Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện bách hợp mới có tên nghị trái của tác giả, Hoa dã Ly. Thể loại bách hợp cận đại, hiện đại, he tình cảm, đô thị tình duyên. Độ dài 82 chương. Văn án, câu chuyện nông thôn tình yêu lấy bối cảnh thập niên 90 ở một tiểu huyện thành. Vài chính, Lâm Cẩm Vân Tưởng Lan. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện bách hợp mới có tên nghị trái. chương 1 chị dâu từ trên trời rơi xuống. Lâm Cẩm Vân mang theo bao lớn bao nhỏ trên đường trở về chấn Cao Hồ. Năm nay trường cấp 2 của huyện nghỉ sớm, cô chỉ là giáo viên bộ môn không phải chủ nhiệm lớp cho nên cô về nhà sớm hơn các đồng nghiệp khác vài ngày. Đang là giữa trưa hè, nhiệt độ cao đốt cháy một vùng đất rộng lớn trong tầm mắt. Nhìn từ con đường thị trấn đến một khoảng cách xa hơn là lác đát các mảnh ruộng, hai đầu bờ ruộng loáng thoáng có thể thấy được người khác đang vùi đầu canh tác. Mệt mỏi vì đi bộ, lâm cẩm vân dựa vào phía dưới một gốc cây dâu bên đường nghỉ chân, vừa mới đặt đồ vật trên tay xuống, chợt nghe ai đó phía sau gọi là Vân đã về à? Cô xoay người sang chỗ khác hướng đối phương vẫy tay tím vương. Trong thành cho nghỉ hè rồi đúng không? Nha, nhìn bao lớn bao nhỏ, mang thứ gì tốt về nhà sao? Lâm cẩm Vân vội vàng cúi người xuống lấy ra hai quả đào từ cái túi nhựa màu đỏ dưới chân, theo đường nhỏ ngoan ngoèo đi tới bên cạnh tím vương đưa hai quả đào tím vương cầm lấy nếm thử. Thật ngại a. Nói xong, thím vương không khách khí đem bàn tay dính đầy bùn đất hướng tới trên vạt áo lau chùi nhiều lần, vui vẻ tiếp nhận quả đào trong tay lâm cầm vân. Vẫn là A vân người có bản lĩnh A. Ngẫm lại, ở huyện làm lão sư thể diện biết bao, ngay cả mang đồ vật về nhà cái gì so với ta ở đây đều tốt hơn, nhìn quả đào này ngon hơn nhiều A. Thím vương vừa nói chuyện vừa nâng quả đào lên cắn mụn lớn. Tư tuệ nhà ta nếu là có một nửa bản lĩnh như người A, ta nửa đêm ngủ nằm mơ đều có thể cười tỉnh lại. Tư tuệ hiện đang làm gì, ai biết đang làm gì, ở yên trong nhà không được, ba ngày chạy chỗ này lại chạy chỗ kia cũng không tìm một việc nghiêm túc mà làm, suốt ngày hồ đồ, mấy ngày trước còn nói với ta muốn cùng người khác hùn vốn kinh doanh. Người nói, có được không, nàng cũng đâu phải người thích hợp làm việc đó. Ngài cũng đừng nóng vội, đất nước đang tiến hành cải cách mở cửa, hiện tại không còn đóng cửa như trước nữa, cũng khuyến khích nền kinh tế thị trường và ủng hộ việc dẫn đầu làm giàu lâm cầm vân nhìn vẻ mặt nghi hoặc của thím vương, cô e rằng là người kia nghe không hiểu lại giải thích đó là khuyến khích người trẻ tuổi, khuyến khích mọi người trong thị trấn ra ngoài gây dựng sự nghiệp tư tuệ tỉ đầu óc linh hoạt, nói không chừng có thể làm nên nghiệp lớn, đến lúc đó ngài chỉ việc hưởng phúc, không gây thêm phiền phức cho ta đã là tốt lắm rồi. May mắn thay ca nàng còn biết làm vật dụng trong nhà bán cho người ta kiếm tiền. Nếu không một gia đình cũng chỉ có thể bán vài mẫu đất mà ăn, ba hắn đi sớm không để lại bất cứ thứ gì. tím vương nói mũi liền đỏ lên, nước mắt cũng sắp rơi xuống, nhưng trong tay cầm hai quả đào không lau chùi được, không thể làm gì khác hơn là nâng tay phải lên cầm một nửa tay áo để rụi mắt. Lâm cầm vân nhìn bà nước mắt cùng bùn đất hòa lẫn vào nhau, càng lau càng làm mặt bẩn, muốn nói nhưng lại thôi. Ta hiện tại cũng không mong gì khác, chỉ mong tư minh nhà ta sớm lập gia đình cưới một nương tử tốt về chăm sóc người mẹ khổ mệnh này của hắn, đó mới gọi là hưởng phúc. Bà nói không quên đem mặt hướng về phía Lâm Cẩm Vân nở một nụ cười ấm áp hơn mùa hè. Có thể nói là nụ cười hạnh phúc thỏa mãn. Lâm Cẩm Vân cũng không dám tùy tiện tiếp lời, chỉ đứng im lặng mỉm cười. Tím Vương thấy cô không có trả lời, có chút buồn bực, lại đang muốn nói tiếp lại bị Lâm Cẩm Vân ngắt lời. Tím vương, ngài trước cứ tiếp tục làm việc ta đây về nhà. Chẳng biết nói thêm gì nữa, bà khoát khoát tay, ai đi đi. Cũng phải đi nhìn một chút cái tàu tàu mới nhà ngươi. Cái gì tàu tàu mới? Cẩm vân nghe được sửng sốt, không hiểu gì cả. Tím vương nhìn cô lúc này bày ra bộ dạng mờ mịt như chẳng hay biết gì, lập tức uống cong đôi lông mày đầy nếp nhăm lên, khóe miệng mỉm cười, nghiêng người qua lấy củi trỏ đầy đầy cô nói. Ngươi không biết sao, mẹ ngươi vẫn chưa nói cho ngươi biết chuyện này Chuyện gì, ta kỳ nghỉ cũng đều ở trường, một tháng nay vẫn chưa về nhà. Hắc hắc chính là ngươi ngốc cái người nhị ca mắc bệnh của ngươi. Mẹ ngươi tìm một cô vợ cho nhị ca ngươi còn rất xinh xắn. Phải nói là mẹ ngươi lợi hại chuyện lớn như vậy liền âm thầm làm ngay cả nữ nhi mình cũng không cho biết. Lại nói ta cũng như ngươi ngày hôm trước vừa mới gặp được liền chạy đi hỏi mẹ ngươi, mẹ ngươi không có trả lời chẳng phải chuyện này không phải rõ ràng rồi sao, ha ha. Cẩm Vân có chút kinh ngạc vội vàng chào bà liền lập tức về nhà. Lúc đi trên đường trong lòng cô sáo trộn, Lâm ra trong thôn cũng coi như là một gia đình tương đối có tiếng. Lâm phụ khi còn sống mưu sinh bằng nghề nuôi vịt, trong nhà có hai trai và một gái, Cẩm Vân nhỏ nhất trước cô còn có hai ca ca, Lâm Vĩ Thiện và Lâm Vĩ Khang. Nhị ca cô năm 12 tuổi vô ý rất xuống ao cá, được người ta cứu lên sau đó sốt cao mấy ngày liền không lùi, sau khi tỉnh dậy mạng sống vẫn còn nhưng thần trí thì lại không được bình thường, trí tuệ chỉ giống như hài từ 7-8 tuổi. Lâm Mẫu Quách Xuân Lan là một người cuột cường không chấp nhận con mình như vậy, từ đó về sau liền mang Lâm Vĩ Khang đi tìm hết bác sĩ khắp nơi để chữa bệnh đã tiêu hao rất nhiều tiền của và sức lực nhưng Lâm Vĩ Khang vẫn không có chuyển biến tốt. Quách Xuân Lan đã thử qua rất nhiều phương thuốc, từ phương thuốc cổ truyền đến các loại thuốc dân gian khác nhau, dẫn đến Lâm Vĩ Khang bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Sau đó, vì một điều bất chắc Lâm Vĩ Khang càng trở nên điên loạn. Khi bình thường thì nhìn có vẻ như trẻ con vụng về, chỉ khi nào nổi nóng nhìn thấy đồ vật liền ném thấy người liền đánh giống như một kẻ điên. Sau hơn một năm, Lâm Phụ bệnh qua đời, anh cả Cầm Vân, Lâm Vĩ thiện phải bỏ học để tiếp quản công việc của trang trại vì. Lâm Phụ mấy năm trước cũng tích lũy được một ít của cải từ đó Lâm Vĩ kiện kế thường nghiệp của cha với khả năng của mình cũng có thể miễn cưỡng phụ thêm chi tiêu phí sinh hoạt trong nhà và cung cấp học phí cho tiểu muội. May mắn thay, Lâm Cẩm Vân thông minh từ nhỏ, việc học luôn đặt lên hàng đầu một đường thuận lợi đậu vào trường đại học sư phạm. Bởi vì vốn đối với việc dạy học cảm thấy hứng thú cũng vừa có thể hỗ trợ thêm chi phí cho gia đình, sau khi tốt nghiệp cô lựa chọn về quê vào huyện thành làm lão sư. Năm trước Lâm Vĩ Thiện cũng vừa cưới vợ, một nhà năm miệng ăn so với trước đây cũng coi như thoải mái hơn. Quách Xuân Lan từ khi Lâm phụ qua đời cũng từ bỏ luôn suy nghĩ trong đầu đem Lâm Vĩ Khang đi khắp nơi chữa bệnh. Nhưng Lâm Cẩm Vân trong lòng biết rõ nhị ca vẫn luôn là nút thắt và điểm yếu của mẫu thân. Chẳng mấy chốc đã đến Lâm ra. Lâm gia là một ngôi nhà tự xây hai lầu, Lâm Vĩ Khang luôn cần người chăm sóc từ lúc mắc bệnh đến giờ vẫn là cùng mẫu thân ở cùng phòng ngủ bên trái phòng khách lầu 1. Lầu 2 có 2 phòng ngủ rộng, phu thê Lâm Vĩ Thiện và Lâm Cẩm Vân mỗi người mỗi phòng, trên nữa là một gác lửng nhỏ bình thường chỉ dùng để chất các đồ vật linh tinh. Thời điểm này người trong nhà bình thường đều ở nhà nghỉ trưa, Lâm Cẩm Vân nhẹ nhàng đi vào phòng đem bao lớn bao nhỏ trên tay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn phòng ăn, xong liền đi lên lầu 2 vào phòng mình. Toàn bộ lầu 2 rất yên tĩnh, Lâm Cẩm Vân đưa tay nhanh chóng đẩy cửa phòng mình. Cửa vừa được đẩy ra liền thấy một bóng người xuất hiện trước mắt, làm cô sợ đến mức phải thốt lên. Một nữ nhân xa lạ đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Chắc hẳn chính là người tàu tàu mới kia. Lâm Cẩm Vân trong lòng cân nhắc cô nhẹ nhàng bước chân vào phòng, vừa đi tới đầu giường vừa thận trọng quan sát vị tàu tàu mới này. Nằm trên giường là nữ nhân thân hình thon gầy, chân tay mảnh khảnh, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Tuy là đang nhắm mắt nhưng nhìn đường nét xinh xắn trên gương mặt kia thật giống như thím vương miêu tả Nàng mặc một chiếc áo ngắn tay màu vàng nhạt cùng với chiếc quần trắng, có lẽ là ngủ không yên ổn nên cả người cuộn tròn nghiêng sang một bên giường lớn. Lâm cầm vân thở dài nhẹ nhàng đi đến cái ghế bên kia, không nghĩ tới chân phải đột nhiên vấp vào một đồ vật. Cô còn chưa kịp cúi người nhìn dưới chân vấp phải cái gì thì lập tức cả người mất đi trọng tâm, nửa người lảo đảo ngã nhào về phía trước. Vẫn may là cô phản ứng kịp thời, lấy tay chống đỡ dưới nền, chân trái đập mạnh vào đồ vật cản đường kia. Cảm xúc mềm mại, Lâm Cẩm Vân cúi đầu nhìn thì ra là một túi dệt màu đỏ xanh. Tiếng xào sạc này cũng đủ làm kinh động đến người trên giường. Nàng vốn là ngủ không sâu, lại bị động tĩnh này làm tỉnh giấc, vừa mở mắt thân thì đột nhiên ngồi bậc dậy quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động vừa rồi nhất thời mặt biến sắc. Người là ai? Lâm Cẩm Vân đứng thẳng người dậy, phổi phổi tay nhìn cái người đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt cảnh giác cô thông thả trả lời. Ta là nữ như nhà này. Đối phương hiền nhiên đối với đáp án này không hề chuẩn bị, tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân. Điều này cũng làm cho Lâm Cẩm Vân lần thứ hai quan sát nàng kỹ hơn, ngoại trừ gò má có chút tái nhợt gầy yếu thì xem ra tướng mạo nàng quả thật có thể gọi là xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy không chỉ nói là xinh đẹp mà phải nói là mỹ mạo. Lâm Cẩm Vân thu hồi tầm mắt, khom lưng nhấc lên cái túi rệt xanh đỏ kia đặt một bên trong góc tường sau đó tiến đến chiếc ghế ngồi xuống. Ta là Lâm Cẩm Vân, còn ngươi? Nữ nhân lấy lại tinh thần từ trên giường nhảy xuống, xoay người lấy tay vuốt vuốt cho phẳng khăn trải giường vừa mới nằm, sau đó đứng ở mép giường nhìn Lâm Cẩm Vân thận trọng nói: "Tưởng Lan." Lâm Cẩm Vân gật gật đầu, chờ nàng nói tiếp, thế nhưng nàng không có nói tiếp, Tưởng Lan đáp xong chỉ cúi đầu không nói lời nào nhìn chằm chằm chiếc giường trước mặt. Bầu không khí có chút không tự nhiên, Lâm Cẩm Vân không có thói quen nhạt nhẽo như vậy đành cất lời: "Cái kia ngươi bao nhiêu tuổi?" "26." "Ngươi là người ở nơi nào?" Thôn Viễn Tây, tới khi nào, hôm trước, tới đây là, Lâm Cẩm Vân có chút không nói ra được đúng như Thím Vương đã nói, nhưng chuyện này rõ là không đúng. Trong thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, Lâm Vĩ Khang vừa ngốc lại vừa điên, gia đình bình thường làm sao nguyện ý đem nữ nhi gà vào đây. Có thể thúc đẩy cuộc hôn nhân này ngoại trừ vì tiền bạc ra thì cô không thể nghĩ đến khả năng nào khác nữa. Mẫu thân cô cho dù là quá thương con nên làm như vậy nhưng với tình huống đó của nhị ca nghĩ đến đây, Lâm Cẩm Vân không hiểu sao nhìn đến nữ nhân trước mặt này lại nổi lên sự cảm thông. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì để tiến vào cửa nhà này tóm lại đều là thiệt thòi cho nàng. Cẩm Vân lại lít nhìn tưởng lan một cái phát hiện nàng vẫn cúi đầu nắm góc áo, lúc nãy khuôn mặt tái nhật thì nay đã thấy hồng hồng toàn bộ khuôn mặt tươi tắn hơn. Khụ ngươi ngồi xuống nói chuyện đi. Lúc này tưởng Lan mới chậm rãi đi đến sát bên giường ngồi xuống, thân mình hướng về phía Lâm Cẩm Vân tiếp tục cúi đầu trầm mặc. Cái túi đồ vật này là của ngươi. Lâm Cẩm Vân chỉ chỉ vào cái túi vừa nãy vướng chân mình. Ừ, là hành lý của ngươi sao? Ừ, có thể đặt cái này trong ngăn tủ ở bên tường. Ta đồ vật trong ngăn tủ cũng không nhiều, hẳn là ngươi có thể đặt vừa. Lần này tưởng Lan lại không có đáp lại cô chỉ nhìn vào cái túi dệt đôi môi mấp máy, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Làm sao vậy? Mẹ nói ta ở phòng này mấy ngày, chờ hắn tốt lên một chút liền chuyển xuống dưới ở, đồ vật cũng liền đem lên đây. Hắn, nhị ca ta sao? Hắn làm sao vậy? Nổi giận, không nguyện ý để ta cùng phòng với hắn. Lâm Cẩm Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên hướng tưởng Lan nói, xin lỗi, là ta đánh thức ngươi, ngươi ngủ tiếp đi. Ta không cần nghỉ ngơi, muốn ra ngoài đi dạo. Tưởng Lan nghe vậy ngẩn đầu nhìn về phía Lâm Cẩm Vân, đã thấy cô đi ra tới cửa có lời muốn nói ra lại đành phải nuốt trở vào. Cảm ơn, chương 2, nấu cơm. Lâm Cẩm Vân rời đi tưởng Lan quay trở lại nằm trên giường, nằm thế nào cũng không thể ngủ được nữa. Nàng nhớ lại lúc mình vừa mới đến Lâm gia chủ nhà Quách Xuân Lan hướng nàng một phen nói. Người đã tới đây ta vẫn phải giải thích với ngươi một chút. Ta người già nói thẳng, ngươi phải phụ giúp nhiều một chút. Tuy không có mở tiệc, không có giấy chứng nhận nhưng tiền sính lễ ta đây đưa cho ngươi một xu cũng không thiếu từ hôm nay trở đi ngươi chính là tức phụ lão nhị nhà ta. Khang tử tuy rằng mắc bệnh, nhưng hắn có thể tự chăm sóc mình, bình thường cũng không ẩm ý, chính là đôi khi sẽ trở nên nổi nóng phát cáo, ngươi để ý đến hắn nhiều là được. Ngoại trừ chuyện của khang tử, người sống trong một nhà cũng nên hỗ trợ lẫn nhau. Trại vịt có ta và đại ca hắn lo liệu trong nhà cần phải nhờ ngươi cùng với đại tàu ngươi cùng nhau hỗ trợ có chuyện gì không biết ngươi hãy đi hỏi nàng. Nhưng thật sự không đơn giản như Quách Xuân Lan nói, Lâm Vĩ Khang đối với tưởng lan tràn đầy đề phòng cùng bài xích. Ngày đó vừa đi vào phòng Lâm Vĩ Khang, hắn liền có vẻ khác thường bất an cùng có kỉnh sau cùng còn đầy mạnh nàng một cái, nếu nàng không kịp ổn định chân thế nào cũng không thể không đụng chúng không cửa. Quách Xuân Lan thấy thế không thể làm gì khác hơn là đành để nàng trước ở phòng Lâm Cẩm Vân chờ Lâm Vĩ khang tâm tình ổn định lại rồi nghĩ biện pháp để hắn tiếp nhận nàng. Hai ngày sau quách máu cũng không gây khó xử cho tưởng Lan. Nhưng chị dâu nàng, lão bà của Lâm Vĩ kiện lưu phượng lại tỏ ra dáng vẻ ngông nghênh, sai nàng làm cái này làm cái kia, dù làm tốt thế nào cũng tìm cách bắt lỗi nàng, không phải quần áo giặt chậm chạp không sạch thì cũng chê bếp lửa cháy không đủ mạnh đối với chuyện này, quách mẫu làm như không thấy, coi như mắt mù tai điếc. tưởng Lan trong lòng hiểu rõ, đây là Lâm gia đang cho chị ta ra oai. Quách mẫu là chủ nhà cũng là người mẹ chồng, và tất nhiên bà sẽ không đích thân ra mặt giúp người con dâu mới này. bất quá để thức phụ của đứa con trai lớn chỉ bảo nàng là thích hợp nhất. xưa nay chẳng phải chị em dâu đều như gà với ngỗng đấu đá nhau sao? Là mẹ chồng chỉ cần yên lặng theo dõi, chờ đến thời điểm thích hợp đứng ra giảng đạo lý, như vậy chẳng những giữ được danh tiếng còn có thể đứng trước mặt lập uy, như vậy không tốt hơn sao. Tưởng Lan âm thầm nhẫn nại chịu đựng mọi sự gây khó dễ cùng soi mói của Lưu Phượng và sự im lặng không lên tiếng của Quách Xuân Lan. Nhớ lại hai ngày qua, nàng thấy mệt mỏi nhắm hai mắt lại rốt cục cũng đi vào giấc ngủ chớp mắt một cái lúc tỉnh dậy đã là đến lúc chạng vàng. Lâm Cẩm Vân mới từ bên ngoài đi vào liền nghe tiếng oang oang của Lưu Phượng từ trong bếp truyền ra ai nha ngươi sao lại còn ở chỗ này. Không nghe Vĩ Khang kêu đói bụng sao, hắn lúc này muốn ăn canh trứng còn không mau đi làm một cái. Lâm Cẩm Vân đi tới cửa phòng bếp dựa vào cánh cửa quan sát hành động của hai chị em dâu lúc này. Chỉ thấy tưởng lan vội vã ngồi xuống nhóm bếp lửa bên cạnh còn Lưu Phượng thì hai tay khoanh ở trước ngực đứng một bên nhìn chằm chằm. Tưởng Lan mới vừa nhóm lửa xong, đang định cầm cái chén đi, liền nghe tiếng Lưu Phượng phân phó, "Không phải cái bát này, cái bát inox trong tủ, đó là cái bát dành riêng cho Vĩ Khang. Hắn là người bệnh, ngươi cho hắn dùng cái bát này, không sợ hắn không cẩn thận đập vỡ sao?" Cô nói xong liếc mắt nhìn không khỏi tặng thêm một cái bĩu môi, thật là đần độn, ngày hôm qua không phải ta đã làm qua cho ngươi nhìn rồi sao, như thế nào lại không nhanh nhẹn Lời này nói ra nghe thật châm chọc tưởng lan vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng yên đánh bát trứng. Lát sau lưu phượng nhìn thấy canh trứng đã bỏ vào trong nồi liền đi đến tấm thớt, nhìn vào các loại rau đã được tưởng lan rửa xong lại nhìn thấy con cá chép bên cạnh vẫn còn chưa giết đang muốn lên tiếng quát nhưng loáng thoáng nhìn thấy lâm Cẩm vân tiến đến. Hắc A vân đã về rồi, ta nói đúng mà buổi chiều nhìn thấy trên bàn bao lớn bao nhỏ đồ vật. Lưu Phượng thoát thay đổi sắt mặt hướng Lâm Cẩm Vân híp mắt cười, nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá. "Nha, ngươi sao lại gầy như vậy? Là thức ăn trường học không tốt sao? Thức ăn trường học nào có ngon như nhà mình, vẫn là ăn vịt nhà mình ngon hơn." Đại Tẩu ngươi đến trại vịt nói với Đại ca đem vịt về làm a, ta nhớ món canh mẹ làm. "Ngươi muốn ăn, vậy chính ngươi sao không đi nói với Đại ca ngươi đi, ta với ngươi nói cũng như nhau với lại ta cũng là đang bận a." "Chị ta đang bận sao?" lâm cẩm vân thế nhưng cũng không nhìn thấy là chị ta đang bận như nhau ở chỗ nào ta đi nói với ca ta ca chỉ biết nói là ta tham ăn tàu tàu đi nói ca khẳng định là khen tàu tàu ngươi biết chăm sóc quan tâm tiểu cô a ngươi thấy có đúng hay không liêu phượng bị lời của cẩm vân dụ liền vẻ mặt tươi hẳn lên đưa tay khẽ véo gò má lâm cẩm vân ngươi tiểu cô này lại dùng lời ngon ngọt dụ ta ca ngươi là một kẻ đầu gỗ a làm sao biết khen ta cơ chứ tất nhiên là ngoài miệng không khen nhưng trong lòng đã sớm biết ngươi tốt như thế nào a ca ta là người tuy vẻ bề ngoài mạnh miệng nhưng là người mềm lòng phải phải ta đi nói được chưa vậy ngươi đến làm cơm a vâng để ta làm đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt chỉ cần cho vào nồi xào một chút liền chín nhưng đừng xào mặn như lần trước a lưu phượng treo gẹo cô đang muốn xoay người đi đột nhiên như nhớ tới cái gì đó liền thọc lâm cẩm vân một cái Lâm Cẩm Vân quay đầu nhìn chị ta thấy chị ta hướng phía tưởng Lan bĩu môi rồi hướng lại phía mình nháy mắt ra ám hiệu. Lâm Cẩm Vân không ngốc rất phối hợp mà hướng Lưu Phượng chớp chớp mắt xác nhận là mình đã nhìn thấy. Lưu Phương thầm nghĩ tiểu cô này khẳng định là đã hiểu dụng ý ra hiệu của mình lúc này mới vừa lòng đi ra cửa. Lâm Cẩm Vân nhìn bóng lưng của Lưu Phượng bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này đưa mắt nhìn nhau Đại Tẩu là cho rằng mình và chị ta cùng đứng về một phía à? Nhưng tóm lại đem Lưu Phượng Lửa đi ra khỏi bếp rồi, Lâm Cẩm Vân cảm thấy thoải mái không ít. Cô quay đầu, phát hiện tưởng Lan đang đứng ở trước tấm thớt tay Lưu Loát làm thức ăn. Chỉ nghe được một chuỗi âm thanh cộc cộc thái một cụ cà rốt vừa nhanh lại vừa ổn, kích thước đồng đều, nhìn như có kinh nghiệm đầy mình. Lại nhìn nàng thái thịt giao chuyển động Lưu Loát chỉ hai ba lần cắt liền đem một khối thịt lớn cắt thành từng miếng nhỏ đồng đều. Đáng chú ý chính là cách xiết cá của nàng, sau khi cạo vảy và loại bỏ vây, lấy một con dao để nó dưới miệng cá, sau đó đặt dao vào bụng cá, nghiêng con dao để che các cơ quan nội tạng trong bụng cá, sau đó đâm dọc theo hướng đầu cá đến đuôi cá, giữ chặt thân cá và vặn con dao, sau đó dùng lực. Trong một khoảnh khắc mang cá túi mật cá và ruột cá được đưa ra đồng thời móc đi mang cá hai bên. Nhanh, chuẩn xác, ổn trọng. Không cắt gan cá, không lưu lại vụn vặt cả con cá đều được làm sạch sẽ, Lâm Cẩm Vân nhìn thấy liền thất kinh. Tưởng Lan làm cá xong, vừa định lau chùi tay, quay đầu liền thấy Lâm Cẩm Vân đang đứng ở trước bếp lò nhìn về phía bên này, nhìn chằm chằm vào cái thớt của mình, vẻ mặt trông ngơ ngác trái lại có vài phần giống nhị ca nàng. Cái kia canh trứng xong chưa? Lời nói đột nhiên này đem lâm cầm vân trở lại thực tại cô vội vàng nhìn tưởng lan lập tức quay đầu đem nắp nồi nhấc lên nhưng quên không mang mảnh vải lót trên tay cô nhấc chiếc bát trong nồi lên kết quả bị nóng liền rút tay về dậm chân. Tê bỏng chết ta, sau đó là một loạt hành động lúng ta lúng túng tưởng lan thấy thế liền không nhìn được bật ra tiếng cười. Lâm cẩm vân nghe được tiếng cười cũng quay đầu lại cười ngượng ngùng. Lấy nước tương bôi một chút đi lâm cẩm vân nghĩ tới đây là lần đầu tiên tưởng lan chủ động nói chuyện với mình nhất thời nổi lên hứng thú nói chuyện cùng tò mò không có chuyện gì không phòng dộp người giết cá thật điêu luyện ta nhìn liền ngây người giết nhiều liền quen nhà ngươi nuôi cá sao không phải vậy là thường xuyên nấu cơm sao ba ta là đầu bếp ta thường giúp hắn Chẳng trách Lâm Cẩm Vân đem mảnh lót cuối cùng cũng bưng canh chứng ra tới, quay đầu nói với tưởng lan, người nghỉ một lát đi, chờ ta cho nhị ca ăn canh xong, chúng ta liền cùng nhau làm cơm. Người làm đi, ba người là đầu bếp, ngươi không biết làm cơm, ta biết, chính là, Lâm Cẩm Vân khó hiểu, mắt nhìn nàng chờ nàng nói tiếp. Ánh mắt quá mức chăm chú tưởng lan không thể làng tránh, không thể làm gì khác hơn là nhỏ tiếng mở miệng tối qua xào cà tím, đại tẩu chê ta làm quá mặn. Chính ngươi cảm thấy thế nào? mạn sao ta nghĩ tạm được. ngươi còn biết làm món nào nữa? mực kho, sườn chua ngọt, vịt nấu rượu, những món này đều là thường làm ở các bữa tiệc. nghe ra liền biết một người lành nghề. một nữ đầu bếp thì làm sao có thể không làm tốt món ca cơ chứ? chỉ là lưu phương gây khó dễ cho nàng mà thôi. lâm cẩm vân suy nghĩ một chút, nhìn về phía tưởng lan nói: vậy tối nay ngươi làm cơm đi. đúng lúc có cá có thịt, liền làm thịt kho tàu, sườn chua ngọt cho ta nếm thử món ngươi làm a. nhưng mà Đừng nhưng mà đợi ta đem canh cho nhị ca còn phải trông hắn ăn, hắn có người nhìn mới chịu ăn. Ta trông hắn ăn xong liền tới giúp ngươi. Ngươi trước làm cơm, chờ một hồi mụ mụ ta từ chạy vịt trở về có thể dùng cơm cũng không muộn. Ta chỉ sợ, tưởng Lan không có nói tiếp chỉ nhìn Lâm cẩm vân. Đừng sợ, ngươi cứ việc làm tuyệt đối sẽ không có ai nói gì. Được rồi, nước sôi trước khoan nấu, chờ mẹ ta đem vịt về liền nấu. Lâm cầm vân vẻ mặt ý cười, lời nói dứt khoát không biết sao tưởng lan bị lời nói của cô tiếp thêm động lực không do dự gật đầu đáp ứng. Hai người liền vội vàng làm việc của chính mình, Lâm Vĩ Khang sau khi nghỉ chưa thường ở trong phòng của mình xem TV có khi đem vừa viết viết vẽ vẽ một chút vẽ xong liền ra sân chơi với con chó vàng. Con chó kêu là đại hoàng, Lâm Vĩ kiện nhặt được nuôi mấy năm Lâm Vĩ Khang rất thích chơi với nó, mấy năm trước thậm chí còn ôm đại hoàng ngủ khùng. Lâm Cẩm Vân bưng chén canh đi đến phòng Lâm Vĩ Khang, lại không thấy người Cô đưa mắt nhìn về phía sân, phát hiện Lâm Vĩ Khang đang cùng ở một chỗ với Đại Hoàng Ca, đến ăn trứng Lâm Vĩ Khang ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Muội Muội, lập tức cao hứng cười rộ lên Buông Đại Hoàng đang ở trong lòng ra, hét lên, A Vân, A Vân vừa hô tay múa chân vừa chạy tới Lâm Cẩm Vân đem cái ghế tới cửa để hắn ngồi xuống Có lẽ nhiều ngày không gặp muội muội, Lâm Vĩ Khang có vẻ rất hưng phấn, có chút đứng ngồi không yên, ngồi trên ghế thân thể không yên. Lâm Cẩm Vân sợ hắn ngã, liền đem hắn đè lại. "Ca, ngươi đừng nhúc nhích ăn trứng." Lâm Vĩ Khang lúc này mới ngừng động đậy, đưa tay tiếp nhận cái bát cùng muỗng trong tay Lâm Cẩm Vân, nhấc cái muỗng múc xuống phía dưới, đưa lên miệng ăn, đột nhiên quay đầu hướng muội muội bên cạnh giơ tay lên đưa tới trước mặt cô hô "A Vân ăn." Lâm Cẩm Vân trong lòng tràn đầy ấm áp thầm nghĩ quan hệ huyết thống đúng là một điều gì đó đã khắc sâu trong tiềm thức mỗi người. Giống như nhị ca của cô, ngay cả khi hắn ngốc, hắn cũng sẽ yêu muội muội theo bản năng. Cô hướng Lâm Vĩ Khang ôn nhu cười, khẽ đẩy nhẹ cánh tay hắn ta không ăn, chính người ăn. Lâm Vĩ Khang thường ngày cũng rất nghe lời Lâm Cẩm Vân, liền thuận theo thua tay về. Cũng không nghĩ đến hắn xoay người thay đổi hướng đem cái mũi ngồi xổm xuống bên cạnh đại hoàng hương phấn kêu, đại hoàng ăn. Lâm Cẩm Vân còn chưa kịp hiểu động tác của hắn, liền thấy Đại Hoàng chạy đến bộ dạng chuẩn bị lè lưỡi liếm cô một bên lập tức nắm tay Vĩ Khang kéo lên, một bên ra tiếng giáo huấn Đại Hoàng. ca chính người ăn, không để cho Đại Hoàng ăn. Lâm Vĩ Khang ngẩn đầu cười híp mắt nhìn Lâm Cẩm Vân, lại quay đầu nhìn về phía Đại Hoàng chạy đi, khua cái muỗng hướng Đại Hoàng hét ha ha, không cho người ăn. Lâm Cẩm Vân bình tĩnh lau đi những mảnh nước bắn tung tóe trên mặt tiếp nhận chén cùng muỗng trên tay Vĩ Khang, nửa đứng nửa ngồi cười dỗ hắn, ca ta đốt người ăn có được không? Để ngồi ăn không ngon, Lâm Vĩ Khang gật gật đầu, há miệng phối hợp với động tác nâng muỗng của cô. Lâm Cẩm Vân thấy hắn bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời cười lắc đầu, bắt đầu mốc từng muỗng từ từ uy hắn ăn. chương ba cô em chồng tốt tính, không có lời căn nhằn của Lưu Phượng, lúc này tưởng Lan làm việc rất thuận lợi. Nàng không phải e sợ, dè chừng cái này cái kia mà làm việc trước đây nàng thường xuyên cùng ba mình đi xuống các thôn khác để làm tiệc cũng coi như là có chút thành thạo về việc làm bếp. Sườn chua ngọt cá bóng kho tàu đậu phụ khô xào với giá đỗ, bắp cải xào lòng, đầy đủ màu sắc và hương vị, nghe thôi cũng đã thèm nhỏ rãi. Tưởng lan đặt món ăn đã nấu vào một cái nồi khác và làm nóng, đang định đỗ dầu vào chảo, lại nghe được tiếng lâm cẩm vân từ phía sau truyền tới. Thật thơm, mùi thơm đã bay ra thấu sân rồi. Cô nói xong liền đi đến mở nắp nói, ôi, thật không tệ, người thôi đã muốn ăn rồi. Chỉ còn một món nữa là xong, cơm cũng sắp chín rồi. Còn món nữa sao, ừ, ta thấy còn thừa chút thịt liền băm nguyễn, định làm đậu phụ chiên. Trước đó ngươi không ở đây, ta thường làm bốn món với một món canh, đêm nay sợ không đủ nên làm thêm. Ừ, vậy món này để ta làm đi, ngươi, tưởng Lan dừng tay, do dự mà nhìn Lâm cẩm vân. Thế nào, ngươi không tin ta nấu được sao? Tất nhiên là không phải, ta đã làm rồi thì để ta thiện thể làm luôn, vẫn là nên để ta làm, ngươi nghỉ ngơi chút đi, đều bận rộn nãy giờ mồ hôi cũng đầy cả chán. Vất vả cho ngươi, cũng không vất vả lắm, tưởng Lan đưa tay lên chán lau mồ hôi, trông thấy Lâm Cẩm Vân vẫn đang chờ nàng chỉ việc có chút không yên lòng mà nhìn Lâm Cẩm Vân. kia ngươi tới đây, ừ ta tới, ngươi không phải trông ca ngươi sao, hắn đã ăn no đang ở trong sân chơi, không có việc gì. Lâm Cẩm Vân vừa nói vừa cầm cái nổi trong tay Thưởng Lan, nhìn Thưởng Lan vẫn còn do dự đứng ở một bên. Cô đành đặt cái nổi xuống trước hai tay đặt lên vai Thưởng Lan, nhẹ nhàng đẩy nhẹ nàng, đem nàng đẩy tới cửa phòng bếp đừng lo ta làm được ngươi đi nghỉ một chút đi. Đột nhiên bị đẩy đi làm cho Tưởng Lan có chút bất ngờ, nhưng ngược lại Lâm Cẩm Vân tỏ ra rất tự nhiên như không có gì. Tưởng Lan vẫn đứng ở cửa suy nghĩ một chút sau đó nói thịt bằng ta đã cho vào bên trong đậu phụ vẫn chưa bọc tròn lại, ngươi trước bọc lại một chút. Sau đó chiên một hồi, đừng chiên quá lâu sẽ cưng ăn không ngon. Ừ, cho hành tây, gừng, tỏi vào nồi, đôn nhỏ lửa sau đó cho thêm nước vào. Sau khi nấu một lúc đổ nước bột vào và khuấy đều. Khi thấy bọt ngươi có thể hạ bếp, lấy nước sốt cho thêm vào đậu phụ là được, nước sốt đừng quá mặn vì thịt ta đã ướp qua muối. Đúng rồi, chỉ cho hai giọt dầu vừng, rồi đổ nước sốt. Đừng cho dầu vừng vào nước sốt để nấu cùng, như vậy sẽ không ngon. Lâm Cẩm Vân nghe nàng dặn dò xong liền cười, nhìn chằm chằm nàng vài giây cười nói, thì ra ngươi còn có mặt này, xem ra ngươi so với ta thích hợp làm lão sư hơn a tưởng lão sư. Tưởng Lan lúc này mới phát hiện mình nãy giờ nói một chàng, mặt lập tức đỏ lên, chỉ để lại câu ngươi từ từ làm, xong quay đầu bỏ chạy. Nắng chiều từ từ nhạt dần, trên bầu trời cuối cùng cũng mờ mờ túi ánh hoàng hôn mỏng manh cũng tản đi trong chớp mắt. Quách Xuân Lan xách theo một con vịt đã được giết đi cùng với con dâu và con trai trước sau tiến vào sân. Lâm Cẩm Vân nghe được tiếng vang, vội vàng bưng món ăn trong nồi đặt trên bàn cơm. "A, hôm nay A Vân làm cơm a." Lâm Vĩ kiện rửa tay, nhìn đến thức ăn được đặt trên bàn, lại quay đầu nhìn sang nhà bếp, không nhìn thấy tưởng Lan. Hắn tỏ ra ngạc nhiên, quay sang hỏi muội muội: Những món này đều do ngươi làm sao? Lâm Cẩm Vân không có trực tiếp trả lời hắn, chỉ mỉm cười nói, vẫn còn một món canh ta nói với tàu tàu muốn ăn canh vịt ca có mang theo vịt về không? Có, mụ mụ đang cầm. Ta nhìn con cá ngươi trên này nhìn thật giống mấy hiệu ăn làm, đúng là do ngươi làm sao? Bằng không ngươi nếm từ chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Cẩm Vân nói xong xoay người đi vào bếp. Quách Xuân Lan trở về liền đi vào bếp bắt đầu làm vịt thấy Lâm Cẩm Vân đi đến, ngẩng đầu nói với Nữ Nhi, vào bếp làm gì, ngươi đi ra ngoài chờ đi, canh vịt không cần ngươi giúp một hồi liền xong. Ta tới nhìn A, sẵn tiện học mụ mụ bắt trước làm Buổi chiều đi đâu, nếu không phải là nhìn thấy đồ đặt ngươi đặt ở trên bàn ta cũng không biết rằng ngươi đã trở về, về nhà cũng không nghỉ ngơi đi khắp nơi làm gì. Ngủ không được ta ra ngoài đi vòng vòng. Hôm nay chẳng phải là thứ bảy sao, Chu Mai cũng ở nhà ta qua nhà nàng chơi. Đã nhìn thấy nhị tẩu ngươi chưa? Ừ, đã thấy. Quách Xuân Lan dừng động tác trên tay, hỏi, ngươi cảm thấy nhị tẩu ngươi thế nào? Rất xinh đẹp, ê, ai hỏi ngươi vấn đề này? Vậy ngươi muốn hỏi gì? Có xứng với nhị ca ngươi không? Thấy hiền lành không? Nhị ca hắn như vậy còn cầu gì xứng đôi? Lâm Cẩm Vân nói ra lời thẳng thắn thật lòng, lại nghĩ sợ quách Xuân Lan bất mãn liền bổ sung, nhưng nhìn lại thấy không tồi, rất thành thật. Ừ, ngươi ở trong huyện cũng gặp qua không ít người, mụ mụ đây cũng tin vào mắt nhìn người của ngươi. Nhị ca ngươi cũng không còn trẻ nữa, vẫn là nhanh chóng năm tới cho ta có cháu bồng, chớ đừng giống như đại thầu ngươi, đã hai năm một chút động tĩnh cũng không có. Lâm Cẩm Vân nghe vậy không khỏi giật mình nghĩ đến nhị ca, nghĩ đến tưởng lan, cô cảm thấy ý tưởng của mụ mụ thật là vô lý. Cô nhìn bóng hình mụ mụ ở lò bếp bận rộn cất nhắc một chút cuối cùng vẫn là trầm mặt rời khỏi phòng bếp. Một lúc sau, quách xuân lan đã làm xong canh vịt mang ra, người trong nhà lần lượt đến ngồi trên bàn ăn. lưu phượng nếm thử một miếng cá om trước mặt, ngạc nhiên ngần đầu nhìn về phía lâm cẩm vân. a vân, con cá này là ngươi làm sao? Người trong nhà đều quay đầu nhìn về phía Lâm Cẩm Vân, chỉ có tưởng Lan vẫn cúi đầu ăn đồ trong bát mình. Đại tẩu thấy thế nào? Ngon à thịt cá mềm, nước sốt cá này cũng không tồi. Vậy ngươi cũng nếm thử sườn chua ngọt này xem. Để ta thử xem, Lâm Vĩ kiện gắp lấy một miếng thịt trước mặt lưu phượng và nếm thử. Anh ta nhai xong nuốt xuống. Sau đó, nếm thử các món ăn khác cuối cùng dừng đũa cười nói với muội muội mình trà thịt này nấu rất ngon chua ngọt vừa phải ăn cùng với cơm là nhất khuôn đậu phụ này có vị nặng hơn một chút một số món ăn khác cũng rất ngon cá này mùi vị cũng không thua mấy cái nhà hàng trong huyện làm a ta không nghĩ đến muội muội của ta mới đến huyện một vài tháng mà có thể học được cách làm mấy món này tưởng lan nghe được câu bình luận món khuôn đậu hũ ngẩng đầu lên nhìn món đó ánh mắt chỉ hơi dừng lại một chút lại cúi đầu xuống ăn đĩa giá đỗ trước mặt Lâm Cẩm vân ngồi bên cạnh không bỏ lỡ bất cứ hành động nào của nàng, có chút ngượng ngùng nói, "Khụ, nước sốt khuôn đậu phụ ta có thêm một ít gia vị, nhưng quên là thịt trong đậu phụ đã ướp sẵn gia vị rồi. Cô lại nhìn tưởng lan, lúc này mới phát hiện từ nãy đến giờ nàng chỉ ăn hai món chay trước mặt, ba món mặn đặt ở xa nàng nhưng nàng cũng không vươn đũa tới kẹp lấy. Lâm Cẩm vân ngồi bên cạnh nàng, hơi quay đầu là có thể nhìn thấy nàng đang yên tĩnh ăn cơm, đúng là một người kiệm lời cẩn thận dè dặt. Lâm Cẩm Vân quay đầu cười hỏi lưu Phượng thức ăn này nếu hợp khẩu vị của các ngươi ta đây 2 tháng này ở nhà đều sẽ làm cơm cho các ngươi trường học cũng phải đến tháng 9 mới khai giảng. lưu Phượng nghe xong liền phấn khởi hướng em chồng nịnh bợ như vậy quá tốt mỗi ngày ăn mấy món này cũng không sợ béo. Cẩm Vân nhà ta ngày càng có tiền đồ không chỉ dạy học mà ngay cả làm đồ ăn cũng tốt như vậy nha. Quách Xuân Lan nhìn nữ như mình hãnh diện nói ừ con cá này quả thật nấu không tệ chính ngươi cũng ăn nhiều một chút nhìn ngươi gầy đi rồi. Lâm Cẩm Vân thấy bầu không khí đang sôi động, cũng thừa nước đục thả câu, đột nhiên nở nụ cười, ha ha các ngươi quả nhiên đã bị ta lừa. Thật ra, những món này ngoại trừ đậu hũ, còn lại tất cả đều do Thưởng Lan làm. Lại quay đầu hỏi Lưu Phượng, đại tàu cũng cảm thấy mấy món này ngon sao? Khụ khụ, Lưu Phương nghe xong đang uống một ngụ canh liền bị sặc, vẻ mặt bị sặc thật giống màu cá cùng thịt kho tàu. Lâm Vĩ Khang thấy Lưu Phượng bên cạnh bộ dạng chật vật, nở nụ cười, kêu la, mông khỉ tàu tàu mông khỉ. Lâm Cẩm Vân thấy hắn vui vẻ, lại hỏi, nhị ca, ngươi thích ăn món nào à? Cá, ngày mai ta lại làm cho ngươi ăn được không? Được, được, muốn ăn. Nhìn thấy Lâm Vĩ Khang bộ dáng ngốc nghếch gật mạnh đầu, Lâm Cẩm Vân lại gấp cho hắn một miếng cá, sau đó nhìn về phía tưởng lan, ở trước mặt mọi người nói, ngày mai có thể làm món cá này không, thật sự ăn rất ngon. Tưởng lan có chút suy nghĩ cuối cùng gật đầu nói, có thể, làm cái này cũng không phức tạp lắm. Thấy nàng đồng ý, Lâm Cẩm Vân nói với mụ mụ, mẹ, ngươi không phải chê ta nấu ăn không tốt sao, lúc này có người dạy ta nghĩ muốn cùng tưởng Lan học nấu ăn. Quách Xuân Lan nghe vậy, chừng mắt liếc Lâm Cẩm Vân, không phép tắc phải gọi là nhị tẩu Chưa quen, ngại gọi à. Lâm Cẩm Vân cười ngượng ngùng, ánh mắt thành khẩn nhìn mụ mụ. Quách Xuân Lan ngẫm nghĩ vấn đề này bắt cô làm quả thật không khả thi. Bà nghĩ đến nữ nhi mình hiện đang làm lão sư cũng là một bộ phận người tri thức. Không thể để cô đến trang trại vịt làm công việc bẩn thỉu đi kèm với gà vịt này được. Thật là mất thể diện lại bị người khác chê cười. Nhưng nghỉ hè đến 2 tháng, lại sợ nữ Nhi ở nhà không có việc gì làm sẽ cảm thấy buồn chán. Ở nhà phụ giúp làm việc lại là một ý tưởng hay. Hơn nữa nữ Nhi trước sau gì cũng phải lập gia đình, sớm học một chút tay nghề nấu ăn cũng là chuyện tốt. Sau một hồi khi suy xét, Quách Xuân Lan đành phải nghe theo, gật đầu đáp ứng nói, vậy sau này ngươi và nhị tổng ngươi ở nhà làm cơm đi. Lại nghĩ đến trong nhà vẫn còn thừa nhân lực, bà quay đầu hướng Lưu Phượng phân phó nói, a Phượng vậy ngươi đi chạy vịt làm việc đi, trong nhà có hai nàng là đủ rồi. Vừa nghĩ tới mùi phân vịt cùng với việc phải nhổ lông, dọn dẹp chuồng vịt bẩn thỉu Lưu Phương ngay lập tức mất cảm giác ăn ngon, miễn cưỡng đáp vâng. Sau khi phân phó công việc xong, liền rất nhanh chuyển chủ đề sang nhà hàng xóm. Lâm cẩm vân gấp một khối thịt đặt trong bát tưởng lan. Đừng chỉ có ăn rau không, tưởng lan nhìn cô gật đầu mỉm cười. Trường 4, ở chung. Trời đã tối, bữa cơm rất nhanh liền kết thúc lưu phượng trong lòng nén oán giận ăn xong liền về phòng mình đóng cửa lại. Lâm Vĩ kiện cũng mặc kệ vợ mình, như thường lệ ăn xong liền đi ra ngoài tìm hai người bạn. Lâm cẩm vân ở lại giúp thường Lan rửa chén, nhưng vừa mới rửa hai cái đĩa đã bị quách Xuân Lan gọi vào phòng Lâm Vĩ Khang. Lâm Vĩ Khang đang ngồi trên giường cầm vở vẽ vẽ thấy mụi mụi tiến đến rất là cao hứng, bước tới kéo cô cùng vẽ tranh. Lâm cầm vân không thể làm gì khác hơn là vừa cùng hắn vẽ vừa nghe mẹ nói chuyện. Đừng chuyện gì cũng dành làm, ngươi cứ để nàng làm. Cũng chỉ giúp sửa vài cái chén, không có gì to tát. Mẹ kêu ngươi vào đây, là muốn nói với ngươi trước để nàng ở phòng ngươi mấy ngày, chờ nhị ca ngươi với nàng quen thuộc với nhau hơn mụ mụ liền đưa nàng xuống dưới ở. Khoảng thời gian này trước hủy khuất ngươi. Lâm Cẩm Vân gật đầu, sau lại thắc mắc hỏi: "Mẹ, người làm thế nào mà tìm được nàng? Việc này gia đình nàng cũng nguyện ý sao?" Quách Xuân Lan biết Lâm Cẩm Vân đang hỏi về lai lịch của Thưởng Lan, thầm nghĩ dù sao cũng là nữ nhi mình cũng không phải là người ngoài, nên không che giấu nói hết mọi chuyện. Tím Chu gia, mẹ của Chu Mai cùng ba Thưởng Lan là họ hàng. Ba nàng là một đầu bếp, ông ta kiếm tiền bằng công việc nấu ăn cho các tiệc rượu, nhưng đáng trách lại là một con ma cờ bạc có tiền liền đi đánh cờ bạc nợ người ta một khoản tiền. Chủ nợ mỗi ngày đều đến cửa đòi nợ, đòi không được thì chửi mắng và đánh đập sống không được yên ổn. Nghe nói vợ hắn là người tỉnh khác, mỗi ngày nhìn thấy cảnh này đều chịu không nổi, liền bỏ gia đình đi theo người khác. Trong nhà có cái gì đáng giá đều mang đi trả nợ thật qua túng thiếu. Đầu năm nay rõ ràng còn hứa hẹn bán nữ nhi để trả nợ. Hắn ngoài nữ nhi ra còn có một nhi tử, một nhà ba người vừa muốn có cơm ăn lại vừa muốn trả nợ, không bán nữ nhi chẳng lẽ lại đem nhi tử bán đi sao? Đúng rồi, ngươi nghe ta nói cũng đừng ở trước mặt nàng nói vấn đề này. Lại nói, không có chuyện buôn bán ở đây, đây đều là do người ta tình nguyện. Hơn nữa ta nghe chính miệng mụ mụ chu mai nói, chính là tưởng lan bằng lòng, tiền cũng do tưởng lan nhận. Nghĩ lại cũng thấy đáng thương, sống với người cha mê cơ bạc trong mấy năm qua, còn có thể không đồng ý sao? Ngoài nhà chúng ta ra, có thể tìm được nhà nào tốt hơn sao? Lâm Cẩm Vân nhất thời nghẹn lời, cô quay đầu lại nhìn nhị ca mình đang tự chơi một mình, đưa tay lên giúp hắn chỉnh lại vạt áo bị nhăn trước ngực, sau đó cô quay lại hỏi, vậy ngươi cho nàng bao nhiêu tiền? Bốn nghìn, gì? Chỉ có bốn nghìn liền đem mình. Quách Xuân Lan đánh gãy lời cô. Chỉ bốn nghìn, ngươi có biết ta phải bán bao nhiêu con vịt để kiếm được số tiền đó không? Đây là tiền để dành của ta sau này, đại ca ngươi cũng phải bỏ thêm một nghìn đấy. Nàng vốn muốn ở chỗ ta đòi 5.000 A, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Đại tàu có biết không? Chị ta cũng đồng ý sao? Ta đây cũng là vì con cháu lâm ra, nàng không thể không đồng ý A. Nàng nếu có bản lĩnh thì hãy sinh ra cho ta xem. Mẹ, ngươi cũng đừng đem những lời này nói với đại tàu, khiến cho đại ca trong lòng cũng không yên. Ta trong lòng hiểu rõ. Tóm lại chuyện cũng đã rồi, ta đưa trước nàng 4.000, còn 1.000 chờ nàng sinh xong rồi đưa tiếp. Nếu như sinh ra là nữ nhi, đến lúc đó ta còn phải trừ nàng năm trăng. Lâm cầm vân vẻ mặt không thể tin nổi nhìn mẫu thân. Nhìn ta làm gì, thế nào, mẹ, ngươi không sợ nhị ca sinh ra hài từ cùng nhị ca giống nhau sao? Hừ quách xuân lan giận dữ nhìn nữ nhi của mình, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nói bậy, nhị ca ngươi không phải bẩm sinh đã nhược trí, hắn là do rơi xuống ao nên mới hỏng đầu như vậy, làm sao có thể ảnh hưởng tới hài từ? nhưng nhị ca nhiễm bệnh khi còn nhỏ ta chỉ sợ là có xác suất ảnh hưởng lớn a mẹ nếu thật sự như lời ta nói ngươi không cảm thấy mình thật có tội sao hơn nữa cũng liên lụy đến tưởng lan và với ngươi nữa gì xác suất hay không xác suất ngươi đừng lôi kéo ta hơn nữa liên lụy cái gì ta đây nuôi lớn ba người các ngươi ta có cảm thấy gánh nặng sao nhị ca ngươi đã như vậy ta còn sợ bị liên lụy sao quách xuân lan vừa nói vừa chọc chán nữ nhi nói Không nghĩ đến người còn thay nhị ca ngươi suy xét về vấn đề này, ta nghĩ người dạy học nhiều thành gia đần độn rồi. Lâm Cẩm Vân cũng đành chịu, lại không muốn cùng mẹ tiếp tục tranh cãi vấn đề này nữa. buổi Lâm Vĩ Khang chơi một hồi cũng qua 8 giờ rưỡi, đang muốn rời đi, lại thấy tưởng Lan đang đứng ở cửa. Tưởng Lan gõ cửa, mẹ ta vào được không? Ai vào đi cùng lão nhị trò chuyện chơi một chút? Tưởng Lan bước vào nhìn Lâm Cẩm Vân, liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Vĩ Khang nhìn hắn vẽ tranh. Quách Xuân Lan lôi kéo Lâm Vĩ Khang chỉ vào tưởng Lan nói với hắn, Khang tử, vợ của ngươi tới rồi, các ngươi chơi với nhau được không? Lâm Vĩ Khang ngẩn đầu nhìn tưởng Lan một chút lập tức đề phòng, giữ chặt vở và bút trong tay, xê dịch thân thể hướng Quách Xuân Lan lắc đầu phản đối. Tưởng Lan có chút không biết phải làm sao, xích lại gần, nói với Lâm Vĩ Khang, để ta hướng dẫn ngươi vẽ đại hoàng được không? Lâm Vĩ Khang khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, ngươi là ai? Ta là... Tưởng Lan vội ý thức liếc nhìn Lâm Cẩm Vân, có chút thẹn thùng, câu tiếp không cách nào nói ra được. Quách Xuân Lan thấy vậy tiếp lời, Khang Tử, nàng là vợ ngươi, kêu Thưởng Lan các ngươi cùng chơi với nhau có được hay không? Ta và A Vân chơi, không cần nàng, ngoan cùng với nàng chơi được không? Quách Xuân Lan tiếp tục lôi kéo Nhi Tử, một bên không quên hướng nữ Nhi nháy mắt ra hiệu. Lâm Cẩm Vân liếc nhìn khuôn mặt đỏ của tưởng Lan kéo cánh tay Vĩ Khang dụ dỗ ca, ngươi và tưởng Lan so tài xem ai vẽ đẹp hơn đi ai vẽ tốt mụ mụ sẽ thường người đó kẹo sữa đại bạch thỏ. Lâm Vĩ Khang nghe được đại bạch thỏ, lập tức xích lại gần Lâm Cẩm Vân, lại có chút do dự mà nhìn tưởng Lan. Lâm Cẩm Vân thấy hắn có chút dao động tiếp tục khuyên bảo, nhưng đây chỉ có một cuốn vở, một cây viết ngươi trước nhường tưởng Lan vẽ, khi nào nàng vẽ xong sẽ đến lượt ngươi vẽ. Mụ sẽ làm trọng tài cho các ngươi có được không? Lâm Cẩm Vân sợ hắn nghe không hiểu liền giải thích trọng tài cùng. Lão sư là giống nhau, trọng tài nói ai vẽ tốt liền thưởng ngươi đó đại bạch thỏ. Lâm Vĩ Khang càng nghe càng hưng phấn, cao hứng gật đầu mãnh liệt cũng không lẫn tránh tưởng Lan, ngược lại chủ động nắm bức tranh trong tay và bút đưa tới trước mặt nàng, người vẽ trước ta vẽ sau, mẹ làm trọng tài. Tưởng Lan liếc nhìn Lâm Cẩm Vân, nhận vở và bút trong tay Lâm Vĩ Khang chăm chú vẽ trên giấy. Lâm Vĩ Khang thật coi đây là thi đấu, vừa thấy tưởng Lan bắt đầu vẽ lập tức tiến đến gần nàng nhìn chăm chăm. Quách Xuân Lan nhìn thấy một màn này lập tức vui mừng, quay đầu đối diện với nữ nhi nhẹ giọng nói, vẫn là người có biện pháp. Lầm Cẩm Vân nghe vậy chỉ bất đắc dĩ cười khổ nhìn về phía trước mặt, nhìn trên giường đôi vợ chồng đặc thù này ngực không khỏi đau xót. Một lát sau, Quách Xuân Lan nhìn như tử không né tránh tưởng lan, hai người ngồi một chỗ với nhau cũng không vấn đề gì, liền hướng về phía Lâm Cẩm Vân nháy mắt ra hiệu ý bảo cô ra ngoài. Lâm Cẩm Vân biết mẫu thân ngại mình chướng mắt, liền đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài cũng không phát hiện tưởng lan ở phía sau ngẩn đầu nhìn mình. Nhưng cũng chỉ là nhìn một chút liền cúi đầu tiếp tục cùng Lâm Vĩ khang vẽ. Sau khi tắm xong, trở lại phòng ngủ nằm xuống, cơn buồn ngủ lại kéo tới, Lâm Cẩm Vân ngủ một giấc đến sắc trời trở nên trắng. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Cẩm Vân mở mắt ra quay đầu hướng bên cạnh nhìn, không thấy tưởng lan khoảng trống bên giường không có ai nằm, khăn trải giường một chút nhăn cũng không có. Không biết đêm qua nàng bao lâu thì mới trở về cũng không nghe thấy tiếng động giống như nàng đêm qua không có lưu lại trong phòng này. Lâm Cẩm Vân xuống lầu ăn sáng, đang muốn đi lên lầu lấy áo quần bẩn hôm qua thay ra, lại nghe được sau nhà truyền đến tiếng nước chảy. Cô tò mò men theo tiếng nước đi đến, nhìn thấy tưởng Lan đang cúi người trước thao nước giặt áo quần bẩn của cô ngày hôm qua, một cái nội y màu vàng nhạt bên cạnh thùng nước cùng cái quần lót cùng màu tưởng Lan đang trả sát trong tay. Mặt cô lập tức bừng đỏ, vội vàng đi tới lôi kéo cánh tay tưởng Lan. Những cái này để chính ta làm là được rồi. Tưởng Lan không nhìn thấy sự khác lạ của cô cũng không ngẩng đầu lên, nói không có gì, chỉ vài bộ quần áo thôi. Vẫn là để chính ta tự giặt người đi làm cái khác đi. Lâm Cẩm Vân nói xong liền lấy lại quần lót trong tay Tưởng Lan, một phen nhúng sâu vào thùng nước. Tưởng Lan lúc này mới ngẩn đầu nhìn cô, phát hiện cô em chồng này bên má ửng đỏ. Nàng biết Lâm Cẩm Vân là đang nghĩ gì, có chút buồn cười, nhưng lại nghĩ đến Cẩm Vân là lão sư, điều này có thể lý giải được lúc này mới nhịn xuống không có cười bật ra, chỉ lùi qua một bên nhìn Lâm Cẩm Vân giặt nội y. Phu thê Lâm Vĩ Kiện đã đi chạy vịt làm việc, lúc này Quách Xuân Lan đang đứng ở vườn cây chăm bón cho các cây non bà dừng tay nghỉ ngơi liếc nhìn lâm vĩ khang đang ngồi một mình trong sân ngẩn người bà theo bản năng tìm kiếm thưởng lan đi tới sau nhà thấy thưởng lan đang cùng nữ nhi mình đứng ở thùng nước chẳng biết đang làm gì nhất thời có chút nhìn không thuận mắt liền đem thưởng lan gọi tới à lan ngươi rảnh rỗi thì đi bồi khang tử chơi tối hôm qua ngươi cũng nhìn thấy rồi hắn có thể hào hào cùng ngươi một chỗ ngươi nên chủ động một chút chơi cùng với hắn nhiều vào như thế hắn mới có thể nhanh thích ứng với ngươi hơn Vâng, ta phải đi chạy vịt giúp một tay, việc trong nhà giao cho ngươi và A Vân, nàng vẫn còn trẻ người, làm gì cũng không thạo bằng ngươi, ngươi là tàu tàu có gì nàng không biết thì chỉ bảo nàng nhiều hơn. Vâng, Quách Xuân Lan đối với bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời này của tưởng Lan rất là thỏa mãn, nhìn tưởng Lan đi đến hướng nhi tử mình, trên mặt hiện ra hài lòng. chương 5, vị khách không mời mà đến. Rất nhanh liền đến giờ cơm trưa, Lâm Cẩm Vân vừa mới cầm chén đũa dọn xong, chợt nghe tiếng gõ cửa. Cô nghĩ chắc là ca với tàu tàu từ trại vịt trở về, chạy ra mở cửa, lại thấy đứng ở cửa là một người đàn ông trung niên. Khoảng hơn 50 tuổi, người không quá cao, vóc người mập ra đen sạm, trên tay cầm túi, đang vươn cổ nhìn vào trong nhà. Có lẽ không biết Lâm cầm vân, thấy cô ra tới, liền lùi ra phía sau vài bước đứng yên tại chỗ đánh giá nhà Lâm ra. Người tìm ai? Đây là Lâm ra sao? Vâng, người là, ta là ba thưởng lan, còn ngươi Lâm Cẩm Vân đang định mở miệng trả lời, phía sau lại truyền đến tiếng của tưởng lan. Sao ngươi lại đến đây? Hắn thấy nữ nhi nghiêm mặt hỏi mang theo vẻ cảnh giác nhất thời có chút buồn bực bước nhanh chân vào trong nhà, vừa đi vừa trách sao ta lại không thể đến đây. Ngươi có phải là nữ nhi của ta không? Nhìn thấy cha cũng không chào hỏi sao. Lâm Cẩm Vân mặc dù trong lòng thực không thích loại phụ thân mê cơ bạc này, nhưng đã là vào nhà thì đều là khách trung quy vẫn không thể lạnh nhạt thở ơ. Lại nghĩ hắn đến cũng đúng giờ cơm chưa chắc cũng chưa có ăn qua, Lâm Cẩm Vân từ phòng bếp bưng chén đũa đi ra. Tốt ta là muội muội Lâm Vĩ Khang, người ăn chưa, nếu chưa ăn thì cùng chúng ta ăn đi. Mẹ và đại ca ta cũng sắp trở về rồi. a ta có ăn một chút ở nhà, nhưng vẫn có thể ăn được. Tưởng phụ hướng Lâm Cẩm Vân nghe răng cười, nụ cười mang vẻ nịnh bợ Lâm Cẩm Vân cười nhẹ tiếp hắn ngồi xuống, sau đó vào bếp xót trà bưng ra cho hắn. Tưởng Lan thì mặt không chút biểu tình đi vào bếp tiếp tục làm việc. Tưởng Phụ ngồi không lâu, Quách Xuân Lan và vợ chồng Lâm Vĩ kiện cùng nhau trở về. Tưởng Phụ vội vàng đứng lên, tiến lên trước vài bước cất tiếng chào hỏi bà Thông Gia đã trở về a. Quách Xuân Lan nhìn về hướng người đang đi đến, kéo ra một nụ cười khách sáo tiếp lời hắn: Ông Thông Gia đã tới a, đã ăn chưa? Ở nhà có ăn qua chút. Đúng rồi, những thứ này đều được chồng ở nhà cũng đừng che a. Tưởng phụ đưa túi ni lon trên tay qua, lưu phượng đứng bên cạnh quách xuân lân nhanh tay lẹ mắt đưa tay nhận lấy. Chị ta cầm lấy liếc mắt nhìn một cái, phát hiện bên trong là khoai lang dính đầy bùn đỏ, nghiêng đầu quay đi chỗ khác liếc nhìn tưởng phụ liền đem túi đưa cho chồng mình. Đợi quách xuân lan cùng tưởng phụ hàn thuyên vài câu, người trong nhà rốt cuộc cũng ngồi vào chỗ của mình. Tưởng phụ biểu hiện lại rất tự nhiên, từ lúc ngồi xuống liền nói chuyện liên tục từ chuyện này sang chuyện khác, lúc thì khen Tưởng Lan nấu ăn ngon, lúc thì quay sang định nọt quách Xuân Lan quản lý trong nhà gọn gàng ngăn nắp trật tự. Lúc nghe Lâm Cẩm Vân ở huyện làm lão sư, lại vội vàng khen cô có bản lĩnh. Khen Lâm Vĩ kiện giỏi giang, khen Lưu Phượng trẻ đẹp, khen con rể mình đôn hậu, hắn cứ như vậy mà khen hết người này đến người khác trong nhà Lâm gia. Cuối cùng ngay cả con chó cũng không buông tha, khen đại hoàng giữ cửa rất có tinh thần. lưu Phượng nghe được lúc hắn phóng đại khen đại hoàng, nhịn không được bật cười thành tiếng, nhất thời lấy tay che lại miệng. Tưởng Lan ngồi bên cạnh tưởng phụ sắc mặt thờ ơ lạnh nhạt nhắc nhở hắn, sắc mặt nàng càng ngày càng ảm đạm Nàng vẫn cúi đầu không nhìn bất luận kẻ nào, nhạt nhẽo như nhai cơm trắng trong chén. Lầm ra bữa trưa này cùng với nước bọt của tưởng phụ coi như ăn xong. Tưởng Lan hiểu rõ cha mình, đến Lâm ra khẳng định không chỉ đơn giản là muốn cùng dùng cơm. Nàng trong lòng không yên tay cầm chén rửa, nhưng ánh mắt lại thường xuyên hướng nhìn đến phòng khách. Lâm Cẩm vân nhìn thấy tưởng Lan biểu hiện lóng ngóng không yên tiếp nhận chén trong tay nàng, để cho nàng đi ra ngoài cùng hai trường bối nói chuyện. Tưởng Lan cảm kích nhìn Lâm cầm vân, rất nhanh lao tay, đi ra ngoài. Quách Xuân Lan sau bữa ăn cảm thấy mệt mỏi thế nhưng tưởng phụ sau khi ăn xong vẫn cùng bà chuyện trò không ngớt chuyện dài chuyện ngắn, bà chỉ cố nhẫn lại mà ứng phó. Lúc này Quách Xuân Lan thấy tưởng Lan đi ra chỉ mong sao đem hắn tống cầu qua nàng, còn chính mình lại dẫn Vĩ Khang về phòng. Lưu Phượng rất tò mò hai cha con họ nói chuyện gì, vốn định lên lầu nghỉ ngơi, lại đổi chủ ý, đi phòng bếp lấy rau muống, lại quay trở ra phòng khách không nhanh không chậm ngắt rau, thấy Tưởng Lan quay lại nhìn mình, lập tức chớp mắt cười nói, "Các ngươi nói chuyện đi, cứ từ từ nói chuyện." Ta đem rau trước ngắt để chuẩn bị cho bữa tối, dù sao giờ ta cũng đang rảnh rỗi." Lưu Phượng chưa từng chăm chỉ như vậy, Tưởng Lan nhíu mày một cái, ý bảo cha mình ra ngoài nói chuyện. Tưởng phụ ngầm hiểu ý, đứng dậy hướng Lưu Phượng gật đầu cáo từ. Hai cha con một trước một sau đi ra cửa lâm ra. lưu phượng vẻ mặt mất hứng, ném rau trong tay lầm bầm, lén lút trồn tới cửa, đúng là chẳng phải chuyện tốt. Lầm cẩm vân mới vừa rửa chén xong, đi ra khỏi nhà bếp chợt nghe được chữ cuối, liền hỏi chị ta cái gì trồn. Nói người cha cờ bà của nhị tẩu ngươi, làm sao vậy, lén lút nhất định là có chuyện, có thể là chuyện gì, nhìn xem, đúng là không phải chuyện tốt. Lưu Phượng nghĩ đến tưởng lan bây giờ cùng phòng với Lâm Cẩm Vân, đôi mắt lập tức sáng ngời, nói Lâm Cẩm Vân chờ nhị tổng ngươi trở lại, ngươi liền đi hỏi nàng một chút. Lâm Cẩm Vân nheo mắt nhìn Lưu Phượng nói, sao chính ngươi không đi hỏi? Ngươi không phải cùng phòng với nàng sao? Không cùng phòng thì không thể hỏi sao? Lưu Phượng nghe được lời này liền nghẹn họng, nhất thời không tìm được lời đáp lại, một lúc sau tức giận nói ta không phải người thích nghe ngóng chuyện của người khác. Lâm Cẩm Vân thầm nghĩ hóa ra ngược lại cô là người thích nghe ngóng chuyện riêng của người khác sao. Lâm Cẩm Vân không để ý đến Lưu Phượng trực tiếp đi lên lầu. Lưu Phượng nhìn cô em chồng không nói gì cũng hầm hực phẫn nộ trở về phòng. Lâm Cẩm Vân trở về phòng mới vừa nằm xuống chốc lát tường lan liền tiến vào. Chỉ thấy nàng vừa vào cửa liền hướng cái túi trong góc tường đi đến, ngồi trồm hổm xuống miệng lầm nhầm vài cách giống như lấy ra thứ gì đó bỏ vào trong lòng bàn tay, tiếp theo chỉnh sửa lại cái túi đứng dậy đi ra ngoài, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng. Lầm cầm vân nhìn một loạt động tác của nàng, ngực dâng lên một tia bất an, tổng cảm thấy nàng thân trọng như vậy là có chuyện gì. Vì vậy mở miệng gọi nàng, người đây là đi lâm cẩm vân do dự mở miệng, liền thấy sắc mặt nàng không tốt cảm thấy không nên hỏi tiếp mà vòng vọ ý thứ, ngón tay chỉ phía cửa sau, bên ngoài trời nắng, nhớ đem theo mũ đi ra ngoài. Tưởng Lan cảm kích hướng cô gật đầu, đi đến phía sau cửa lấy mũ đội lên vội vàng rời đi. Sau đó hai người không ai nhắc tới chuyện này nữa, lúc ăn cơm tối lưu phượng nói bóng nói gió mà thăm dò tưởng Lan ý đồ đến đây của tưởng phụ nhưng đều bị tưởng Lan xử lý ổn thỏa. Những ngày bình thản trôi qua cũng được một tuần. Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan ở chung với nhau rất hòa hợp, hai người xử lý việc nhà ngăn nắp gọn gàng Lâm Cẩm Vân cảm thấy Tưởng Lan là một người hiền lành, chăm chỉ cần cù, làm việc không chỉ nhanh nhẹn lưu loát mà việc nhà đều dành làm hết Đối với Lâm Vĩ Khang vừa không ghét bỏ vừa không thấy ngán ngẫm cũng nguyện giúp đỡ chăn sóc hắn Tưởng Lan tuy không nói nhiều nhưng ai nói gì liền đáp nấy, đối với người trong nhà vừa khiêm nhường khách sáo nhưng lại không cảm thấy xa cách không nóng không lạnh ôn hòa càng chú ý chính là tài nấu nướng của nàng rất tốt. Lâm Cẩm Vân một tuần qua ăn toàn cao lương mỹ vị, không khỏi không cảm khái người chuyên nghiệp có khác. Cùng là cơm rang trứng, nếu do Lâm Cẩm Vân làm cũng chỉ là cơm rang trứng mà thôi. Nhưng khi qua tay Tưởng Lan chế biến, hạt gạo vào miệng cảm thấy mềm, trơn bóng, trứng gà không bị cháy quá, mùi thơm của trứng được pha trộn với mùi củi lửa, một bát cơm chiên trứng thông thường đã trở thành tác phẩm nghệ thuật. Lâm Cẩm Vân không nhìn ra bất kỳ khuyết điểm nào của Tưởng Lan. Đối với tưởng Lan, câu ngoài miệng không nói ra phục thì trong lòng đã phục đến triệt để Quách Xuân Lan để cho tưởng Lan mỗi buổi tối đều bồi Lâm Vĩ Khang chơi 2 tiếng đồng hồ rồi mới lên phòng, có lúc bồi hắn xem TV, có lúc cùng hắn vẽ, đọc chuyện. Lâm Vĩ Khang đến cùng vẫn là tính tình như hài từ cùng tưởng Lan ở chung với nhau vài ngày, cũng không tiếp tục bài xích nàng, có ngày khi màn đêm buông xuống lại còn đem kẹo sữa chủ động chia cho nàng. Quách Xuân Lan nhìn thấy vậy trong lòng vui vẻ, bà rất tin vào tưởng Lan, người đã thể hiện tốt mọi mặt cho tới bây giờ và cũng chuẩn bị thời điểm thích hợp để nàng ở cùng phòng với Lâm Vĩ Khang. Chương 6 thổ lộ tâm tình, tưởng Lan đang hòa nhập với Lâm gia, mọi người ai cũng thích điều này, ngoại trừ Lưu Phượng. Từ khi bị Quách Xuân Lan sai đi hỗ trợ làm việc ở trại vịt trong lòng liền ghi hận tưởng Lan, rốt cuộc so với ở nhà làm việc thì trại vịt thật vất vả hơn nhiều. Mỗi buổi sáng, đi ra ngoài với khí trời oi bức đến trại vịt lại bắt đầu bận rộn làm việc đuổi vịt cho ăn, nhặt trứng, dọn phân. Lâm Vĩ kiện cách 3 ngày một lần lại vào huyện đưa vịt cùng trứng cho khách hàng, thuận tiện đem phân phơi khô bán cho nông hộ. Mỗi khi đến thời điểm này, chạy vịt so với bình thường càng trở nên bận rộn hơn. lưu Phượng vốn là người ham ăn biếng làm, lại là bị ép bắt phải làm việc chứ không phải tình nguyện, mới làm việc được vài ngày liền phạm sai lầm liên tục nhưng ngược lại không tỏ ra hối lỗi mà còn oán giận. Ban đầu quách Xuân Lan thấy Lưu Phượng làm việc lề mề, lãng công đều nhịn không nói nữa lời, hôm nay thấy cô ấy phá một lần liền 10 quả trứng, rốt cục cũng không nhịn được nữa, mở miệng chỉ trích vài câu. Lưu Phượng ngực đầy ủy khuất nhưng lại không dám ngang nhiên cãi lại, không thể làm gì khác hơn là buổi tối đóng kín cửa đem trưởng phu chút cơn giận mượn chuyện này, ép hắn đáp ứng chuyện mua tivi Lầm già trước nay chỉ có một cái tivi nhưng cơ hồ đều dành cho Lâm Vĩ Khang làm phương tiện giải trí. Năm kia Lưu Phượng gả vào nhà, Lâm Vĩ Kiện đã đáp ứng vợ mình sau khi cưới trong vòng 2 năm nhất định mua cho cô ấy một cái tivi. Nhưng Quách Xuân Lan nào biết kế hoạch này của hai vợ chồng, vì để Lâm Vĩ Khang cưới vợ liền mở miệng nói Lâm Vĩ Kiện góp vào 1000. Lâm Vĩ Kiện vốn là người thành thật, nghĩ mình là anh cả trong nhà nên có chút trách nhiệm đối với đệ đệ và muội muội, liền cũng không tính toán suy nghĩ nhiều mà đưa tiền. Lúc này đối với sự tra hỏi của Lưu Phượng, hắn mới phát giác che giấu không nổi nữa. Lại có tính tình thẳng thắng, cũng không muốn mượn cớ vòng vèo, lưu loát nói tình hình kinh tế nên không mua được. lưu Phượng nghe xong hoàn toàn bị chọc giận, lại đem đi so sánh, nghĩ trong nhà chỉ có một cái tivi bị lâm vĩ khang độc chiếm, nghĩ mình ở trại vịt vất vả mà chăm vịt còn tưởng lan lại chỉ cần ở nhà hầu hạ kẻ đần độn, nghĩ vì tưởng lan mà mình không thể mua được tivi, nghĩ mẹ chồng và em chồng đối với tưởng lan thái độ ngày càng thân thiện ngực lập tức tràn ra một cổ oán hận. Lưu Phượng mặc kệ lâm vĩ kiện khuyên can, mở cửa ra lớn giọng hướng về phía phòng tưởng lan và lâm cầm vân lớn tiếng nói, người nói đạo lý ở chỗ nào đây, ông trời đúng là không có mắt, có người gà vào nhà chỉ cần mỗi ngày nấu vài món, trêu chọc kẻ ngu si một chút là có thể làm thiếu phu nhân, đem cả người trong nhà nịnh nọt coi như báu vật. Còn người thì trung thành yên phận làm việc như tên nha hoàn, cả ngày làm trâu làm ngựa lại bị người ta chê trách bị người ta oán giận. Lâm Vĩ Kiện vừa nghe đến kẻ ngu si, mặt nhất thời tối sầm tiến lên đem sức đóng sầm cửa, xoay người chỉ trích thê tử. Lưu Phượng cũng không tỏ ra yếu thế, bị mắng một câu liền đáp lại một câu, vợ chồng nhất thời trở nên ẩm ý. Mẹ con Quách Xuân Lan ở dưới lầu cách xa không nghe được hai người này đang á khẩu thế nhưng tưởng Lan cách một bức tường lại có thể nghe không bỏ sót chữ nào. Lâm Cẩm Vân vừa tắm xong đi ngang qua phòng của đại ca đại tẩu, nghe được bên trong truyền ra tiếng cài vả, dừng chân nghe vài câu, liền hiểu rõ trở về phòng đem máy ghi âm ra mở lớn. Máy ghi âm này hai năm trước có một ca khúc rất nổi, em gái ngươi hãy dũng cảm tiến về phía trước Lâm Cẩm Vân theo giai điệu mà hát theo. Tưởng Lan cũng rất buồn bực nhưng khi nhìn thấy vẻ vô tâm của cô, lại nhịn không được cười nói, ngươi thật vô tư, lạc quan a. Sớm đã thành thói quen, thật muốn đem nàng ra giáo huấn một hồi. Cô nói xong lại đem âm lượng chỉnh lớn lên, tưởng Lan thấy cô em chồng này có chút nghịch ngợm, vội vàng ngăn cản cô lại, nói đừng mở lớn tiếng như vậy, nàng đang nổi nóng, người đừng thêm dầu vào lửa, miễn cho lại tính trên đầu ta. Lâm Cẩm Vân vừa nghe lời này, cũng thấy mình có chút thiếu suy xét, lập tức chỉnh nhỏ âm lượng, mang theo ái náy hướng tưởng Lan nói, người cũng đừng để ý lời nàng ta nói, nàng đây là đang mượn cớ. Ừ ta đã biết. Hai người ngồi tựa vào đầu giường nghe đài một lát thẳng đến khi sát vách không còn tiếng cài và lúc này mới tắt đèn đi ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Cẩm Vân chuẩn bị tiến vào giấc ngủ trong lúc mơ màng cô nghe được trong bóng tối truyền đến tiếng thở dài. Cô quay đầu nhìn về phía tưởng lan, chỉ thấy một mảng đen tối tăm Đêm nay không có trăng, mọi thứ dường như được bao phủ bởi một bóng tối dày đặc bốn một đêm mộng đẹp. Lâm Cẩm Vân không biết ma sôi quỷ khiến gì mà lại bị tiếng thở dài này làm tỉnh. Ngươi không ngủ được sao? Âm thanh dò hỏi này làm tưởng Lan giật nảy mình, nàng không nghĩ tới người em chồng này vẫn còn chưa ngủ, có chút áy náy, có phải ta làm ngươi tỉnh? Không có, ta còn chưa ngủ, Nga, nếu không ngủ được không bằng chúng ta trò chuyện một lúc đi. Cũng được, tưởng Lan và Lâm Cẩm Vân ở cùng nhau cũng hơn một tuần, còn chưa từng nói qua chuyện gì, nàng không phải là người khéo ăn nói, từ nhỏ lại cẩn thận, đối với người khác, nàng tuyệt đối không muốn nhiều lời. Nhưng nàng nghĩ Lâm Cẩm Vân không phải là người ngoài, hơn một tuần nay sớm tối ở chung với nhau khiến nàng rất tin tưởng người em chồng này. Ta hỏi ngươi cái này, nếu như ngươi khó xử có thể không cần trả lời. Ừ, ngươi hỏi đi, ít ngày trước phụ thân ngươi đến nhà của chúng ta tìm ngươi là có chuyện gì sao? Tưởng Lan không nghĩ đến Lâm Cẩm Vân lại hỏi đến vấn đề này có hơi do dự. Không nghe tưởng Lan trả lời, Lâm Cẩm Vân lập tức thấy hối hận, vội vàng xin lỗi, xin lỗi, vấn đề này rất riêng tư đi, ha ha, ngươi không cần trả lời ta. Không có việc gì, tưởng Lan chậm rãi đáp, hắn tới tìm ta đòi tiền. Lâm Cẩm Vân giống như đã quên mình vừa mới hối hận khi hỏi đến vấn đề này, hỏi tiếp đòi tiền làm gì. Sinh hoạt phí còn có học phí năm tới của đệ đệ ta. Người trước đây là tự nguyện muốn tới nhà chúng ta sao? Tưởng Lan không nghĩ tới Lâm Cẩm Vân lại đột nhiên hỏi đến chuyện của mình, tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn thản nhiên đáp ừ, đúng là vậy. Ta vốn cho là ba người ép ngươi, thật không nghĩ tới là ngươi tự nguyện. Trong nhà thiếu tiền, hơn nữa ta cũng già đầu rồi. Lâm Cẩm Vân nghe xong lẩm bẩm nói, người đối với mình cũng thật quá tàn nhẫn. Cũng không sợ sao? Sợ gì? Bình thường đều sẽ sợ cả cho nhị ca ta như vậy, nhất định là phải quan tâm chăm sóc hắn cả đời, còn có thể bị người khác chê cười. Thẳng thắn mà nói, nếu ta là người ta khả năng không làm được như vậy, đem mình cứ thế. Lâm Cẩm Vân vốn muốn nói đem mình cứ thế bán đi, nhưng lời này quá là đã thương người khác nên không thể nói ra. Người kia quá nhiên trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, đúng vậy ta đối với bản thân cũng thật quá tàn nhẫn. Câu tự nhiễu này khiến cho lòng Cẩm Vân thấy khó chịu, đang muốn tìm cách xoa dịu bầu không khí, lại nghe được tưởng Lan mở miệng hỏi mình, ngươi từng chịu đói chưa? Lâm Cẩm Vân suy nghĩ một chút từ nhỏ đến lớn thật ra chưa từng chịu đói, lắc đầu nói chưa từng. Ta đã từng, tưởng lan hồi tưởng lại khẽ thở dài, nhìn chằm chằm vào màn đêm, nói. Một tháng trước có hai chủ nợ đến cửa đòi nợ, ba ta trốn đi ta và đệ đệ ở nhà chủ nợ tìm không được ba ta liền không chịu đi. Bọn họ sợ chúng ta cũng chạy, liền đem ta cùng với đệ đệ nhốt ở trong phòng, mỗi bữa cơm chỉ đưa hai cái bánh bao và một chén nước. Đến ngày thứ hai, vẫn chưa thấy bóng dáng ba ta trở lại, bọn họ vô cùng tức giận, ngày đó cũng chỉ cho một cái bánh bao. Nhưng không phải là mỗi bữa cấp một cái mà cả ngày chỉ cấp một cái. Thật là quá đáng, đúng là ngang ngược, Lâm Cẩm Vân chưa bao giờ nghĩ đến tưởng Lan đã từng chịu đói như vậy, lòng không kìm nổi phẫn nộ miệng lên án mạnh mẽ, ba người đâu. Hắn mắc kệ các ngươi sống chết sao, sáng sớm ngày thứ ba hắn trở lại, không biết từ nơi nào mượn được vài trăm đồng, mới đem chủ nợ tạm thời đuổi đi có lẽ thực sự sợ chủ nợ đi rồi hắn quỳ xuống hướng ta cùng với đệ đệ nói bảo đảm sau này không bao giờ đánh bạc nữa nhưng phía trước còn nợ rất nhiều người chủ nợ uy hiếp trong một tháng không trả tiền sẽ đốt nhà tưởng Lan bình tĩnh mà thuật lại câu chuyện dừng một chút nàng nhắm mắt nói người khác sẽ không vì ngươi sợ hãi mà bỏ qua cho ngươi sợ hãi có được ích lợi gì chứ sợ hãi có được ích lợi gì những lời này vô cùng bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Lâm Cẩm Vân đáy lòng chợt căng thẳng cùng nồng nặc chua sót. Lâm Cẩm Vân rất ghét cảm giác như vậy, rất muốn an ủi nàng một chút. Cô theo bản năng vươn tay ra mò tìm người bên cạnh, rất nhanh liền chạm vào tay phải của thưởng Lan. Cô nắm chặt bàn tay ấm áp kia cảm thấy như có cái gì đó chặn lại trong tim. Sức nóng truyền từ bàn tay đến cũng khiến thưởng Lan vô tình sinh ra một cổ yếu mềm. Giống như một người kiệt sức đến cực độ thì bất ngờ gặp phải một chiếc giường êm ái tất cả mệt mỏi và đau khổ đều tìm thấy một nơi có thể tạm thời đặt xuống, lại càng không tự chủ được mà muốn dựa vào gần hơn. Nàng xoay người, cuộn tròn người xích lại gần Lâm Cẩm Vân, tay vẫn như cũ tùy ý để Lâm Cẩm Vân nắm. Lâm Cẩm Vân nhích tới gần hơn, chậm rãi dơ tay khác lên đặt trên vai Tưởng Lan, cô không thể lý giải được hành động này của mình là có ý gì, nhưng theo bản năng mà phản ứng như vậy. Lâm Cẩm Vân thấy Tưởng Lan không có né tránh cánh tay mình, liền vỗ nhẹ lên vai nàng, sẽ ổn thôi. Ừ, hai người cứ như vậy mà nằm, nghe thấy đối phương nhẹ nhàng chậm chạp hít thở đều đều tiến vào mộng đẹp. Chương 7, nghề nghiệp của Lâm Cẩm Vân. Hôm sau là một ngày nắng nóng, Lưu Phượng sáng sớm mặt mày ủ rủ u ám, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Quách Xuân Lan đều vờ như không nghe được Lâm Vĩ Thiện cũng lười để ý đến vợ mình. Lưu Phượng không có chỗ để chút giận dò xét một vòng, không thể tìm đến hai người em chồng được. Lúc này cũng chỉ có Thưởng Lan là chỗ chút giận của mình, liền đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía Thưởng Lan. Lâm Cẩm Vân nhìn ra được Lưu Phượng có điểm khác lạ, lại nghĩ đến tối hôm qua ở mỹ lo lắng cô ấy sẽ tìm Thưởng Lan gây rắc rối, liền dính lấy bên người Thưởng Lan từ sáng sớm. Bất kể là nhóm lửa nấu ăn hay giặt áo quần, rửa rau Thưởng Lan đi nơi nào Lâm Cẩm Vân liền theo đó như hình với bóng. Lưu Phượng vốn định thừa nhịp không có ai đơn độc mà chế diễu tưởng Lan vài câu, hay gây khó dễ cho nàng để phát tiết nhưng Lâm Cẩm Vân vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng như bóng ma, làm thế nào cũng không có cơ hội. Dù sao cũng không thể trước mặt cô em chồng này Quang Minh chính đại mà chỉ trích tưởng Lan được. Vốn là tối hôm qua ở trong đầu đã chuẩn bị sẵn bàn thảo trăm phương ngàn kế trù tính những lời nói cay độc, nhưng một câu cũng chưa nói ra được lưu phượng chẳng những không hết giận ngược lại càng giận hơn, mãi đến lúc Lâm Vĩ Thiện kêu đi chạy vịt lúc này mang theo vẻ mặt u ám mà bước ra khỏi cửa. Lâm Cẩm Vân nhìn cô ấy bất đắc dĩ mà bước đi trốn sau cửa cửa trộm. Tưởng Lan trông thấy bộ dạng xem kịch vui này của Lâm Cẩm Vân có chút không nói lên lời đồng thời cũng cảm kích cô. Tết đoan ngọ tới gần, sớm phải chuẩn bị lá cọ để gói bánh chưng. Năm trước đều là Lâm Cẩm Vân mang theo Lâm Vĩ Khang cùng nhau đi chảy lá, năm nay cũng không ngoại lệ. Lâm Vĩ Khang sáng sớm đã hưng phấn đứng ở cửa chính thúc giục Lâm Cẩm Vân dẫn hắn ra ngoài, hắn ngày thường ra khỏi nhà cũng không nhiều, mỗi lần được ra ngoài hắn đều vui mừng, cao hứng như Tết vậy. Lâm Cẩm Vân bị hắn thúc giục vội vàng cầm cái sọt cây kéo và mũ hướng tưởng lan nói ra ngoài xong lôi kéo Lâm Vĩ Khang ra cửa. Lá cây gói bánh trưng mọc ở trên lưng núi, hai anh em phải đi một chặng đường dài đến một khu rừng ở phía bắc thị trấn để hái. Lâm Vĩ Khang dọc đường đi luôn cao hứng hoa chân múa tay, Lâm Cẩm Vân nghĩ hắn thường ngày luôn luôn ở trong nhà ít khi được ra ngoài, liền cũng không ngăn cản, suốt dọc đường hắn luôn nhảy cà tưng đi trước dẫn đường. Hai anh em mới đi một đoạn thì gặp được người quen, là hai anh em hàng xóm Cao Tư Minh và Cao Tư Tuệ. Hai nhà sống trên cùng một con phố, hai anh em tuổi tác xấp xỉ nhau, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Từ khi còn bé, Cao Minh tự đối với Lâm Cẩm Vân đã chất chứa loại tình cảm đơn phương, lúc này nhìn thấy Lâm Cẩm Vân một cổ cảm xúc âm thầm dâng trào, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt chứa đầy nóng bỏng. Cao tư Tuệ lít nhìn vẻ mặt si mê của ca ca trong lòng cười xem thường đồng thời cười hướng hai anh em lâm ra chào hỏi, thấy Lâm Cẩm Vân trong tay mang theo cái sọt liền hỏi cô đi đâu. Ta định cùng ca ca đi hái lá làm bánh trưng. Cao Tư Tuệ nghe vậy lập tức nói, vậy không bằng chúng ta cùng nhau hái đi, vừa lúc nhà ta cũng không còn lá. Không chờ Lâm Cẩm Vân cự tuyệt Cao Tư Tuệ liền đẩy Cao Tư Minh bên cạnh nói ca, người đi về trước đi ta đi giúp Cẩm Vân một tay, đúng lúc cũng lâu không gặp hai chúng ta cũng thuận tiện ôn chuyện cũ. Cao Tư Minh giật mình, từ khi nào mà muội muội cùng Lâm Cẩm Vân lại trở nên thân thiết như vậy, trước đây không phải ngầm kêu người ta là con mỏ sách sao hắn là người tính tình thành thực từ nhỏ đối với hành động và suy nghĩ sẽ không giống như muội muội sồi nổi hoạt bát nhìn không hiểu cũng đoán không ra ý tứ của muội muội chỉ coi cao tư tuệ là thật sự muốn ôn lại chuyện cũ nên liền rời đi tuy nói là cùng nhau lớn lên nhưng lâm cẩm vân đối với hai huynh muội cao gia cũng không thân thiện lắm nhất là cao tư tuệ người này tâm thật không tốt từ nhỏ ưa thích gây chuyện sau này lớn lên cũng không làm việc đàng hoàng cả ngày giao nhu với người này người khác thật phức tạp Hai là bởi vì cô láng máng có thể nhận ra được cao tư minh có ý với mình, nhưng cô đối với cao tư minh cũng không có ý gì cho nên phàm là nên tránh được liền tránh. Cao tư tuệ nhiệt tình quá mức khiến Lâm Cẩm Vân rất không quen, nhưng cũng không cách nào mở miệng từ chối, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng chính mình đối với cao tư tuệ câu được câu không vừa đi vừa tán gẫu Cẩm Vân, ngươi bình thường đều ở tại huyện Nhất Trung, nghỉ đông và nghỉ hè mới trở về sao? Ừ, thảo nào không thường xuyên thấy ngươi? Ừ. Cẩm vân, ngươi cũng thật là lợi hại, làm việc mới một năm liền được phân phòng A. Không phải phân phòng, chỉ là một ký túc xá công chức mà thôi, dành cho giáo viên xa nhà ở. Vậy cũng lợi hại A, huyện nhất trung khẳng định không chỉ có một mình ngươi là lão sư làm xa nhà đi, bằng không dựa vào gì liền an bài cho ngươi. Còn không phải là bởi vì ngươi là sinh viên của trường đại học lớn A. Lời này của cao tư tuệ thật ra đúng một nửa. Huyện nhất chung đúng là lúc đó đổi mới nguồn nhân lực giáo viên, năm ngoái liên tiếp ba bốn giáo viên về hưu, là thời điểm thiếu người, thật khó để có thể nhanh chóng điều động người đến để bổ sung vào, đúng lúc Lâm Cẩm Vân cũng là sinh viên vừa tốt nghiệp trường sư phạm ra, nhà trường tự nhiên sẽ tìm mọi cách mà giữ cô lại. Nhưng Lâm Cẩm Vân có yếu tú như thế nào đi nữa cũng không đến mức mới làm việc không đến một năm liền được hưởng đãi ngộ phân phòng như vậy. Huyện Nhất Trung là một trường học lớn công nhân viên chức đông đảo trong trường ngoại trừ hai tòa ký túc xá dành cho nhân viên của nhà trường ra còn có một tòa ký túc xá dành cho công nhân viên chức. Có thể sống trong ký túc xá của trường mới gọi là phân phòng và phân đến cũng chính là thức phòng. Mà ký túc xá công nhân viên chức lại là nhà ngang. Các khu dành cho nhân viên viên chức nhà trường là tòa nhà trọn gói. Có 10 phòng đơn riêng biệt ở tầng 1 mỗi phòng đơn có ban công nhỏ và nhà vệ sinh nhỏ. Mỗi phòng có thể chứa một bốn người, giống như ống tre được mở ra. Những phòng đơn này thường được cung cấp cho các giáo viên trẻ như Lâm Cẩm Vân không có điều kiện về nhà ở, nhân viên hành chính, nhân viên căng tin, nhân viên in ấn của trường học bảo vệ. Theo điều kiện và trình độ, Lâm Cẩm Vân có thể tận hưởng một phòng đơn, nhưng cho dù là nhà ngang cũng có thể coi là thỏa mãn. Nhưng trường suy xét một vòng và thấy rằng chỉ có một phòng đôi trên tầng ba. Nhưng lại có vấn đề xuất hiện, có hai người đủ điều kiện để phân vào. Một người là Lâm Cẩm Vân và người kia là Hứa Tiểu Phong tốt nghiệp cùng trường với cô, nhưng lại là một nam sinh. Nếu cả hai người đều là nam liền dễ dàng, hai người độc thân đúng lúc có thể ở cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mấu chốt là một người đàn ông và một người phụ nữ. Cuối cùng, lãnh đạo nhà trường đã sắp xếp ký túc xá phòng đôi đó cho Lâm Cẩm Vân dựa trên nguyên tắc ưu tiên phụ nữ. Đối với Hứa Tiểu Phong, anh ta được trợ cấp một khoản chi phí đi lại mỗi ngày. Sau đó, khi một số đồng nghiệp trò chuyện thuận tiện nhắc đến chuyện này, vừa lúc Lâm Cẩm Vân đi qua nghe được cô mới biết được mình có thể ở lại trường học chiếm được ưu thế như này, lúc nhìn thấy hứa tiểu phong lại khó trách này sinh ra ái náy. Cũng may hứa tiểu phong cũng không để ý đến việc này, mỗi ngày đến trường chạm mặt với cô cũng vui vẻ chào hỏi, hàn thuyên vài câu. Nhưng những chuyện này là chuyện riêng tư, Lâm Cẩm Vân cũng chẳng muốn nói cho Cao tư Tuệ biết nghe được cô ta một câu khen tặng mặt cũng chỉ là tỏ ra rừng rưng từ chối cho ý kiến. Cao Thư Tuệ nhìn bộ dáng thờ ơ của Lâm Cẩm Vân, trong lòng lại không thoải mái, nhưng bởi vì mình có chuyện muốn nhờ và Lâm Cẩm Vân nên không thể làm gì khác hơn là mặt giày tiếp tục chuyển đề tài. Cao Thư Tuệ nhìn trộm người đi phía trước hai người là Lâm Vĩ Khang, nói, Vĩ Khang, ngươi đi chậm một chút đi. Vợ của ngươi đâu, ngươi không mang nàng cùng đi ra ngoài sao? Lâm Cẩm Vân nghe được lời này, trong lòng đánh lục đục nhíu mày liếc mắt nhìn Cao Thư Tuệ, tiếp theo thản nhiên đi tới. Lâm Vĩ Khang nghe được Cao Thư Tuệ gọi mình, dừng bước quay đầu nhìn Cao Thư Tuệ cười ngây ngô, có lẽ đang cao hứng, đồng thời nổi lên hứng thú nói chuyện, đáp lại, nàng ở nhà làm cơm ta cùng A Vân đi hái lá cây. Cao Thư Tuệ nheo mắt hướng hắn cười nói, Vĩ Khang ca, vợ của ngươi đối với ngươi tốt sao? Ngô không biết, Cao Thư Tuệ cười trêu ghẹo hắn nói, ngươi và nàng ngủ cùng với nhau, đối tốt hay không tốt với ngươi, ngươi cũng không biết sao. Không nghĩ tới Lâm Vĩ Khang cũng rất thành thật trả lời lại cô, không có ngủ cùng nhau. Đáp án này làm cho Cao Tư Tuệ thật không nghĩ tới, nhất thời nháy lên hiếu kỳ, truy hỏi hắn, gì? Người không cùng ngủ với vợ ngươi, vậy ngươi ngủ với ai? Lâm Cẩm Vân thầm nghĩ không ổn, đi nhanh vài bước theo sau kéo Lâm Vĩ Khang hô ca, ngươi chậm một chút, đừng đi nhanh như vậy. Lâm Vĩ Khang vốn còn muốn trả lời, bị Lâm Cẩm Vân kéo lại cũng quên trả lời Cao Tư Tuệ, đang ngây ngốc nhìn muội muội Lâm Cẩm Vân đi tới trước mặt hắn, kéo cánh tay hắn, nhéo nhéo, nói, ngươi lại chạy loạn nữa ta sẽ không dẫn ngươi đi. Lâm Vĩ Khang vừa nghe được lời Muội Muội nói không dẫn hắn đi, ngay lập tức sợ hãi, buồn bực không lên tiếng mà đi theo sau bên người Lâm Cẩm Vân. Cao tư tuệ nhìn thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là đang suy nghĩ gì đó đi theo sau hai người. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com, chương 8, bị thương. Ba người cuối cùng cũng đến được khu rừng, Lâm Cẩm Vân không dám để cho Lâm Vĩ Khang cầm kéo cắt lá cây, nên chỉ nói hắn ở bên cạnh chờ, không được đi đâu xa. Cao thưa tuệ thấy hai người kia không để ý đến mình, cảm thấy hơi nhàm chán, nói đi theo để giúp đỡ là mượn cớ, mà lúc này cô cũng không biết làm thế nào. Nhưng da mặt này vốn dĩ dày, biết Lâm Cẩm Vân sẽ không đối với mình mở lời trước vậy nên chỉ còn cách tiến lên nói chuyện phiếm với Lâm Cẩm Vân. Lâm Cẩm Vân cũng không mặt dày như cô ấy, hơn nữa lúc làm việc mà bên cạnh có người luôn là nhảy, làm phiền, cô không thích nên đi thẳng vào vấn đề hỏi Cao Thư Tuệ, ta đang bận còn phải để ý nhị ca ta có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng. Cao Thư Tuệ bị Lâm Cẩm Vân nói có chút ngượng ngùng, cười khà khà, dính sát cô, năm nay nhất trung thi ngươi có phụ trách ra để thi không? Hỏi cái này làm gì? Người thấy đấy, không phải là kỳ thi ở trường trung học sắp tới rồi sao? Ta có một người bà con xa muốn học trường của ngươi. Hắn rất thông minh, là người có thiên phú học tập, nếu có thể thi đậu thì tốt rồi. Lâm Cẩm Vân mặt không chút thay đổi nói, nếu đã là thông minh, hiếu học trực tiếp đi thi là được rồi. Cao tư tuệ nghe Lâm Cẩm Vân nói như vậy cũng không buồn bực khó chịu, nói rằng. Trực tiếp đi thi tất nhiên không có vấn đề gì lớn, nhưng sợ là đến lúc đó hài từ căng thẳng khẩn trương e rằng nó sẽ cư xử thất thường Hơn nữa trường trung học ở huyện của chúng ta là trường trọng điểm. Hàng năm có rất nhiều người muốn được nhận vào học mà trường chỉ tuyển sinh tổng cộng được vài lớp ta đây là sợ biểu đệ nhà ta thi không tốt bằng hài từ khác không vào được nhất chung. Trường trung học nơi Cẩm Vân dạy xác thực đúng như Cao Tư Tuệ nói, là một trường trọng điểm với nền tảng sâu rộng và có tiếng. Tỷ lệ thi tuyển sinh hàng năm thậm chí có thể xếp hạng cao trong tỉnh. Cũng chính vì vậy mà đầu vào đòi hỏi rất khắc khe. Nói đến đây Cẩm Vân cũng đoán được ý đồ của Cao Tư Tuệ chẳng phải là muốn đi cửa sau thì còn là gì nữa. Nhưng đối với cô mà nói con người của Cao Thư Tuệ cô còn rất không thích chứ đừng nói đến nhờ mình giúp loại chuyện này. Cao Thư Tuệ thấy cô bất động đành xích lại gần một chút nịnh nọt nói. Cẩm vân, ngươi xem, có thể trước khi thi cho biểu đệ của ta biết trước đề không, nếu hắn vào được nhất chung, cả nhà của hắn đều sẽ cảm kích ngươi. Vừa nghe xong, cô càng thêm ghét bọc Cao Thư Tuệ, cũng không có ý định vòng vo cô trực tiếp từ chối. Xin lỗi, ta không phải người ra đề thi, không có cách nào khác giúp biểu đệ của ngươi được. Gì trong các đồng nghiệp làm việc cùng với người ta nghe nói có vài lão sư sẽ phụ trách ra để người có thể hỏi giúp một chút được không? Không được, không cần hỏi trực tiếp các câu hỏi, chỉ cần giới hạn ở phần nào cũng được. Người chịu trách nhiệm cho việc ra để là lão sư cao trung. Ta là lão sư sơ trung, tôi cũng không quen thuộc với những người đó, ta không thể giúp được. Cao tư tuệ ngay từ đầu đã không thích Lâm Cẩm Vân, để nhờ và mới nhẫn nại đến giờ, lần này thấy Lâm Cẩm Vân thật không vừa mắt chết sống không chịu giúp nên bực tức buông lời. Cẩm Vân ta cùng với ngươi từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên có tình cảm tốt mới đem chuyện tốt này giới thiệu cho ngươi. Ngươi không chịu giúp một tay ta có thể tìm người khác nhất chung không phải chỉ có mình ngươi là lão sư, đến lúc đó chuyện tốt thuộc về người khác ngươi cũng đừng ghen tị. Vậy ngươi đi tìm người khác đi. Lâm Cẩm Vân nói lời này cũng chưa từng nhìn đến tư tuệ, chỉ lo cắm đầu chuyên tâm hái lá. Nếu ai đó khi nhìn thấy một màn này chắc cũng nghĩ rằng Cẩm Vân đang nói chuyện với không khí. Cao tư tuệ cảm giác được mình bị phất lờ, bừng bừng tức giận, nhấc chân đạp cái sọt bên cạnh Lâm Cẩm Vân căm giận bỏ đi. Tình cờ, nhìn thấy Lâm Vĩ Khang đang ngồi sổm bên cạnh hòn đá đùa nghịch với áo quần của mình, tư tuệ càng trở nên tức giận hơn, quay đầu giận giữ mắng, kẻ đần đột. Cũng không biết là mắng Lâm Cẩm Vân hay là Lâm Vĩ Khang, nhưng hắn nghe được cho rằng Cao Tư Tuệ là mắng mình. Mặc dù Lâm Vĩ Khang ngu ngốc thật nhưng anh ta cũng có lòng tự trọng và là người rất nhạy cảm. Hắn có thể không hiểu được các cuộc trò chuyện hàng ngày, nhưng hắn đặc biệt quan tâm đến những lời chửi rùa. Lúc Cao Tư Tuệ đạp cái sọt hắn cũng nhìn thấy được lần này lại nghe được Tư Tuệ chửi mình là kẻ đần đột, lúc này hắn liền mất kiểm soát đứng bật dậy, hai gò má đỏ lên trợn tròn mắt hét lớn. Người xấu, đánh, nói xong vung tay hướng Cao Tư Tuệ đánh tới. Cao Tư Tuệ đang quốc bộ đột nhiên nhận một cú đấm từ Lâm Vĩ Khang, vội vã bỏ đi trong nỗi kinh hoàng và đau đớn. Lâm Cẩm Vân thấy vậy cấp tốc chạy đến bên người Lâm Vĩ Khang. Thế nhưng không thể khống chế được Lâm Vĩ Khang, anh ta tựa như một con trâu rừng, cường tráng lực lưỡng, bất chấp sự ngăn cản của Lâm Cẩm Vân để đuổi theo hướng Cao Tư Tuệ. Lâm Cẩm Vân thầm kêu không ổn, vội vàng đuổi theo. Giữa đường liếc nhìn mặt đất di chuyển khéo léo, nhặt chiếc sọt trên mặt đất, xài bước lớn về phía trước và nhanh chóng xoay cái sọt hướng đầu Lâm Vĩ Khang úp lên. Cái sọt được úp chính xác lên đầu Lâm Vĩ Khang, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, bước đi cũng dừng hẳn. Cao Tư Tuệ thừa dịp đó vội vàng bỏ chạy. Lâm Cẩm Vân thấy Cao Tư Tuệ chạy, vội vàng ôm lấy Lâm Vĩ Khang, hai tay gắt gao khóa chặt ở hông của hắn. Trần An ca, không được chúng ta mặc kệ nàng ấy, mặc kệ nàng. Nhưng lúc này Lâm Vĩ Khang nào có chú ý đến lời nói của Lâm Cẩm Vân. Hắn mạnh mẽ vùng vẫy, hai tay nhấc cái sọt ở trên đầu lên, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Cẩm Vân, miệng không ngừng hét lớn, kẻ xấu, đánh cô ta. Lâm Cẩm Vân biết là ca mình bệnh cụ tái phát nên không dám buông lòng tay, chỉ gắt gao cắn răng vùi đầu ôm lấy sau lưng anh mình tùy ý để anh mình vung quyền loạn xạ đánh vào chán, vai và thắt lưng của mình. Quyền cước không có mắt một quyền của hắn đánh xuống cũng không hề nhẹ, xương sườn đột nhiên bị đấm một quyền thật mạnh, Lâm Cẩm Vân đau đến nỗi kêu lên một tiếng, còn không đợi cơn đau qua đi, cánh tay liền nhận được một cảm giác nóng bỏng và đau nhói khác. Lúc đầu Lâm Vĩ Khang bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của Câm Vân nhưng không thể thoát ra được. Hắn trở nên điên loạn và đáng sợ hơn. Sau một trận vùng vẫy đấm đá loạn xạ, Lâm Cẩm Vân có ba bốn vết máu trên tay nhưng cũng thủy chung không có buông lỏng Lâm Vĩ Khang ra qua hồi lâu, lâm vĩ khang rốt cuộc cũng đã mệt là người, hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất thở hổn hển. mà lâm cẩm vân thì gần như là nằm xuống đất, tóc tai rối bời, giày thì mỗi nơi mỗi chiếc cái chán đỏ một mảng, trên tay đều là những vết thương sâu cạn không đồng nhất, dưới môi trong lúc hỗn loạn bị va vào răng của mình cắn, chúng đang chảy ra những giọt máu. lâm cẩm vân vừa đau vừa mệt, nhưng vẫn chống người đứng dậy đến chỗ ca mình coi tình hình, thấy hắn rốt cục cũng đã bình thường trở lại, mới nhẹ nhõm thở vào một cái cô nhìn thấy lâm vĩ khang vừa vùi đầu lầm bầm không phải người ngu vừa đấm nhẹ xuống mặt đất thì trong lòng lại chua xót khổ sở lâm cẩm vân đỏ mắt di chuyển đến trước mặt ca mình vươn tay ôm nhẹ bờ vai của hắn ôn nhu nói ca đừng đánh nữa tay sẽ đau lời nói vừa dứt liền cảm thấy khoang mũi gần như là không thở được nước mắt lâm cẩm vân cứ thế mà chảy xuống khi nước mắt chảy xuống vài giọt rơi vào trên mờ u bàn tay của lâm vĩ khang Trên MU bàn tay truyền đến cảm giác ấm ấp làm cho hắn tỉnh ra, lúc này mới ngẩn đầu nhìn Lâm Cẩm Vân. Phát hiện muội muội khóc đến thương tâm, trên mặt tràn đầy nước mắt, hắn liền kéo Lâm Cẩm Vân vào lòng, giơ tay lên khẽ xoa đầu của cô nhẹ nhàng nói: "A Vân, đừng khóc, đừng khóc ca ca ôm." Lâm Cẩm Vân không có cảm giác mình bị ủy khuất, cô khóc là bởi vì yêu thương ca ca mình. Nhưng lúc này lại trở thành hài tử được ca ca ôm chặt vào lòng, trái tim đột nhiên giống như có cái gì đó nhéo chặt đến đau, nước mắt không ngừng được mà rơi nhiều hơn. Lầm vĩ khang thoáng nhìn vết thương trên tay muội muội hồi lâu mới phát xác mình đã làm ra chuyện gì, gấp đến đổ cũng khóc theo, vừa cẩn thận sờ lên cánh tay cô vừa khổ sở nói. Ta đánh người ta không tốt, đừng không để ý đến ta, đừng ghét bỏ ta, đừng. Hắn càng nói càng thương tâm, cuối cùng buồn bã nằm trên mặt đất như một đứa trẻ, khóc lớn. Lâm Cẩm Vân thấy thế liền nhanh chóng kéo hắn đứng lên, lau nước mắt nói ca ta không đau, ngươi đừng khóc, ta sẽ không phớt lờ ngươi. Lâm Vĩ Khang rụt rè nhìn Lâm Cẩm Vân. Lâm Cẩm Vân nở nụ cười, dụ dỗ nói. Chúng ta về nhà có được không? Được, chương chín, hương thơm bạc hà. Trên đường trở về, Lâm Vĩ Khang đã trở lại bình thường nhưng không còn háo hức như trước nữa, chỉ ủ rũ gục đầu đi phía sau Lâm Cẩm Vân. Lâm Cẩm Vân thỉnh thoảng sẽ quay đầu cho chuyện cùng hắn, dặn hắn nói như thế nào để che giấu gia đình và cách giải thích cho sự bất thường của hai người. Lâm Vĩ Khang không có nhìn cô cũng không trả lời chỉ thỉnh thoảng gật đầu biểu thị mình đang nghe. Lâm Cẩm Vân cũng không biết hắn có thể nghe vào bao nhiêu, vẻ mặt ngưng trọng, cho mày lo lắng. Hai huynh muội cứ ủ rũ cúi đầu như vậy trở về nhà. Những người khác ở trại vịt còn chưa có trở về, trong nhà chỉ còn lại một mình tưởng lan. Khi hai người bước vào cửa tưởng Lan phát hiện ra hai huynh muội có chuyện, một người khi vừa vào cửa liền nhanh chóng đi vào phòng của mình, người còn lại so với hắn còn gấp gáp hơn, vào cửa liền quan cái sọt ở góc tường, ngay cả chào hỏi cũng không có liền trực tiếp đi lên lầu 2. Cái này rất là không bình thường. Tưởng Lan đợi một hồi vẫn không thấy Lâm Cẩm vân đi xuống, trong lòng có chút bất an, đang muốn đi lên lầu nhìn thì thấy Lâm Vĩ Khang từ phòng đi ra cầm trên tay cái quần hướng đến phòng WC. Nàng đưa mắt nhìn về phía Lâm Vĩ Khang, lúc này mới phát hiện quần áo hắn mặc trên người dính bẩn rất nhiều, ngay cả giày cũng đều bẩn. Nàng biết Lâm Vĩ Khang vì chờ đến ngày hôm nay mà hôm trước đã rất cao hứng, sáng nay còn cố ý tự mình chọn áo quần, vớ mình thích mà mặc vào. Đặc biệt là đôi giày thể thao màu trắng ở chân, nghe Quách Xuân Lan nói giày này là do Lâm Cẩm Vân dùng tháng lương đầu tiên của mình mua cho hắn làm lễ vật. Hắn rất thích bình thường đều để giày trong ngăn kéo không cho người khác chạm vào chỉ khi đi ra ngoài hắn mới mang, không nghĩ tới mới ra ngoài một chuyến lại làm bẩn đến vậy. Chẳng lẽ không cẩn thận làm bẩn? Tưởng Lan trong đầu ngập tràn nghi vấn, đang suy nghĩ thì thấy Lâm Vĩ Khang từ WC đi ra, quả nhiên là đã đổi quần mới, giày cũng đã cởi ra ôm trong ngực. Tưởng Lan đến gần hắn hỏi, Vĩ Khang, đói bụng chưa? Có muốn ta làm cho ngươi cái gì ăn không? Lầm Vĩ Khang ngẩn đầu nhìn nàng, mím môi lắc đầu, rồi lại cúi đầu hướng gian phòng của mình đi đến. Tưởng Lan nhìn hắn có vẻ không vui, không khỏi lo lắng, nàng suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo hắn vào phòng. Lầm Vĩ Khang đem quần, giày bẩn để trên cái ghế bên cạnh tưởng Lan thấy vậy mờ miệng hỏi hắn, giày bẩn ta giúp người giặt sạch được không? Lâm Vĩ Khang vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn giày một hồi, mặt mang phiền muộn, đưa giày tới. Tưởng Lan tiếp nhận giày trên tay hắn cũng không vội rời đi, mà cười hỏi hắn, làm sao bẩn vậy? Lúc hái lá cây thì bị ngã sao? Lầm Vĩ Khang tiếp tục như cũ không có lên tiếng. Nếu không phải té ngã, vậy có chuyện gì xảy ra? Tưởng Lan tiếp tục hỏi hắn, ngày hôm nay làm sao vậy? Sao lại không để ý đến ta? Tối hôm qua chúng ta còn cùng nhau xem sách ngươi quên rồi sao? Lâm Vĩ Khang hướng nàng lắc đầu, biểu thị hắn chưa có quên, nhưng lại không chịu mở miệng nói chuyện. Có phải ta chọc ngươi mất hứng không? Hay là A Vân chọc ngươi mất hứng? Điều không phải, Lâm Vĩ Khang vừa nghe tưởng Lan nhắc tới muội muội, liền ngẩn đầu vội vã phủ nhận. Tưởng Lan nhìn thấy phản ứng này của hắn, trong lòng đã rõ, cười rỗ hắn, thế này không ổn, ta giúp ngươi giặt sạch giày, làm thêm cho ngươi chè vừng, ngươi có chuyện không vui nói cho ta biết được không? Đề nghị này tự hồ rất tốt, Lâm Vĩ Khang nhìn chằm chằm tưởng Lan rồi suy nghĩ một chút. Cuối cùng nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn nàng, trong miệng lầm bẩm A Vân không cho nói. a hai huynh muội còn giấu bí mật nhỏ. Tưởng Lan có chút giờ khóc giờ cười cũng không biết làm gì đành đem giày quần bẩn đi giặt sạch. Nàng vừa đi tới sau nhà liền nhìn thấy Lâm Cẩm Vân đang khom lưng đứng trước cay ao trà sát áo quần, xích lại nhìn, phát hiện là bộ áo quần mà sáng sớm nay cô mặc khi ra khỏi nhà. Tưởng Lan lại nhìn áo quần trên người Lâm Cẩm Vân, một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, hai ống tay áo thả xuống cài khuy nút lại. Bây giờ là mùa nóng, nữ hài sợ dám nắng nên mặc áo sơ mi dài tay gài khuy đi ra ngoài có thể hiểu được, nhưng bây giờ là đang ở nhà, hơn nữa tay áo có cần phải cài lại như vậy không? Tưởng Lan trong lòng có nghi ngờ. Nàng phát hiện Lâm Cẩm Vân dường như không nhận ra được sau lưng có người, vì vậy nàng cố tình hắng rọc. Động tĩnh này làm Lâm Cẩm Vân giật nãy cô quay mặt lại, khi nhìn thấy tưởng Lan thì liền nhanh chóng xoay mặt đi. Nhưng đã quá muộn, một giây ngắn ngủi cũng đủ để Thường Lan chú ý đến vết thương trên môi cô. Miệng của ngươi làm sao vậy? Tại sao lại bị thương? À, không cẩn thận cắn chúng, không có việc gì. Sáng sớm trước khi ra cửa còn tốt, Lâm Cẩm Vân giả vờ ung dung nói, ha ha, do ta tham ăn, lúc trên đường trở về mua một cái trứng ngâm trà ăn quá nhanh không cẩn thận liền cắn phải. Tưởng Lan cũng không vạch trần cô, so với truy hỏi, nàng bây giờ để tâm đến vết thương của Lâm Cẩm Vân hơn. Ta có kem bôi bạc hà, giảm đau giảm sưng ta lấy cho ngươi bôi một chút. Nói xong cũng không chờ Lâm Cẩm Vân phản ứng liền xoay người trở về phòng, lên lầu tìm kiếm. Lâm Cẩm Vân bất đắc dĩ thở dài, luôn có sự cảm rằng mọi chuyện không thể che giấu được. Tưởng Lan rất nhanh thì tìm được kem bôi bạc hà, nàng kêu Lâm Cẩm Vân một tiếng, vốn định tự mình giúp cô thoa thuốc. Ai ngờ Lâm Cẩm Vân sau khi nghe được cũng không có ý định xoay người, vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng đứng trước cây ao, trong tay cầm quần áo, nói rằng, để đó đi, để ta tự mình thoa. Để ta bôi cho ngươi đi, tay người ướt như thế, sẽ không tiện. Đợi ta lao tay liền thoa, ngươi để ở đó đi. Vậy để ta giúp ngươi thoa luôn đi. Lâm Cẩm Vân biết tưởng Lan là xuất phát từ lòng tốt nếu nhất quyết từ chối nữa sẽ không hợp lẽ. Cô suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là nhận lệnh xoay mặt hướng tưởng lan, hy vọng không có gì sẽ được tiết lộ trên mặt mình. Tưởng lan nhìn chằm chằm mặt cô mấy giây, mấy giây này làm cho lâm cầm vân tựa như quên cả hồ hấp mắt nhìn chằm chằm tưởng lan không chớp giống như đang chờ bị giáo huấn Tưởng lan thấy cô nhìn mình như vậy không có chớp mắt hơi cảm thấy buồn cười. Tưởng lan trông có vẻ lạnh lùng, cao ngạo do nàng không thường xuyên cười, nhưng thực tế nếu nhìn kỹ có thể thấy rằng mặt nàng rất thanh tú nhu hòa. Đặc biệt ngay lúc này, môi nhỏ đỏ mọc, đôi mắt trong sáng. Kết hợp với má lúng đồng tiền trên má trái, làm người khác nhìn mà lòng thêm nhộn nhào. Thật là đẹp mắt, lúc này, nhịp tim Lâm Cẩm Vân đập nhanh hơn mà không biết vì lý do gì, thậm chí cảm giác giống như chính mình đang sinh ra ảo giác. Phịch, phịch, phịch, Lâm Cẩm Vân đang kinh sợ tưởng lan lại hoàn toàn không hay biết gì, chỉ cảm thấy cô em chồng trước mặt này đều không nhúc nhích tựa như khúc tượng, vừa buồn cười vừa kỳ lạ. Nàng Tu lại ý cười cúi đầu mở bình thuốc mỡ trong tay, đưa ngón trỏ ra thoa lấy một lớp kem bạc hà hướng Lâm Cẩm Vân, giơ ngón trỏ nhẹ nhàng bôi lên môi Cẩm Vân. A, mang theo mùi hương bạc hà và cảm giác mát lạnh đụng vào khiến cho Lâm Cẩm Vân giật mình tỉnh lại. Cô theo bản năng lùi lại một bước, nhưng cảm xúc trên môi vẫn tiếp diễn kích thích đại não của cô, nhắc nhở cô những gì đang xảy ra ở hai giây trước. Tưởng Lan đột nhiên đến gần hơn, mùi bạc hà thơm ngát, đầu ngón tay lạnh lẽo Lâm Cẩm Vân cảm giác tim mình đập nhanh hơn, tần suất từ phịch phịch đảo mắt liền bịch bịch bịch. Hai má ửng đỏ cả khuôn mặt đều ngượng ngùng, cô cúi thấp đầu xuống, vừa rụt rè vừa khẩn trương, vội vàng xoay người thu thập quần áo vừa mới giặt xong, lại quay đầu cầm lấy thuốc mỡ trong tay Tưởng Lan, bỏ lại một câu, đi phơi áo quần liền vội vã lướt qua Tưởng Lan rời đi. Tưởng Lan nhìn cô vội vã rời đi, đầu óc mơ hồ. Lâm Cẩm Vân ôm áo quần đi tới trước sân tách khỏi thường lan, cô lúc này mới nhẹ nhõm một chút bắt đầu lấy áo quần phơi một cách lơ đáng. Mặc dù cô là đang phơi quần áo nhưng trái tim lại đang có biến động chuyện gì đang xảy ra vậy. Cũng không phải là chưa từng nhìn qua nữ xinh đẹp mắt. Hơn nữa mỗi ngày đều nhìn thấy, đã sớm nhìn đến quen, làm sao sẽ hoảng hốt thành ra như vậy. Bình thường lúc làm cơm cũng thường xuyên tiếp xúc ngày hôm nay lại chỉ giúp thoa môi thôi, thế nào lại khẩn trương như vậy. Thực sự là không thể lý giải được trong đầu của lâm cẩm vân đang rất hỗn loạn động tác trên tay theo đó cũng loạn xạ theo nhưng cô lại không hay biết a vân người đứng ngốc ra đó làm gì a lưu phượng giọng oan oan không đúng lúc vang lên lâm cẩm vân nhất thời hoảng sợ cô phục hồi lại tinh thần nhìn bộ đồ của mình đang treo trên giá phơi nhỏ giọt nước xuống lại ôm trong mình một đống áo quần khô mới lấy xuống cũng không biết mình đứng đây bao lâu rồi a ta đang thu áo quần mấy bộ quần áo này không phải buổi sáng trước khi ra khỏi nhà ta đã giặt sao, đã khô rồi. Lâm Cẩm Vân xoa xoa áo quần trong tay thành thực trả lời a chưa có khô. Không có khô ngươi thu lại làm gì? Ngươi cũng thật là có phải hay không bị choáng váng a? Lưu Phượng diễu cật đánh nhẹ vào trán Lâm Cẩm Vân một cái, còn không mau treo lên. Tuy nói đang là mùa nóng, nhưng làm sao sẽ khô nhanh như vậy a? Lưu Phượng nói xong thì cũng đi vào nhà quách Xuân Lan và Lâm Vĩ Kiện cũng nối tiếp nhau đi vào sân. Lâm Cẩm Vân đem áo quần phơi lên, cũng không tiếp tục suy nghĩ tiếp chuyện vừa nãy. Đem ống tay áo kéo xuống, đi vào nhà. Trường 10, chị Thương, người một nhà ngồi quay quanh bên bàn ăn, quách Xuân Lan thấy Lâm Cẩm Vân tiến đến, đang chuẩn bị chuyển đôi đỗ qua cho nữ nhi mình, lại đột nhiên ngẩn ra. Bà ấy lúc này mới để ý quần áo nữ nhi mình mặc trên người hình như không đúng lắm, nhìn chằm chằm hỏi, sao lại mặc áo tay dài? Không nóng sao? Lâm Cẩm Vân giật mình, vội vàng trả lời a sáng sớm đi ra ngoài sợ bị dám nắng nên mặc chưa kịp thay ra. Ừ, vậy miệng của ngươi làm sao vậy? Ta lúc ăn không cẩn thận nên cắn chúng, không có việc gì. Người hoảng hốt như vậy làm gì? Quách Xuân Lan trách mắng xong liền đưa đôi đũa tới, lại nhìn thấy nữ như mình hai ống tay áo không có xoắn lên, liền cảm giảm tay áo cài khuy như vậy làm gì, không nóng sao, hay là người lên lầu thay bộ khác đi? Không cần, ta không nóng, cởi khuy nút ra là được rồi. Lâm Cẩm Vân đành phải cởi nút tay áo ra, cũng không dám xoắn tay áo lên cao, sợ mấy vết thương trên tay bị mọi người ngồi đây nhìn thấy. Trong lúc ăn cơm cô lúc nào cũng cẩn thận, sợ bị mẹ quan sát thấy điểm bất thường, bữa ăn này Lâm Cẩm Vân luôn im lặng. Chỉ vùi đầu gắp những món ăn gần mình, còn những món ăn nằm xa cần phải vươn tay ra mới chạm tới được thì cô sẽ không đụng đến. Trường Lan yên lặng quan sát hành động của cô trong đầu sớm đã có nghi ngờ lúc này lại nhìn thấy được mấy hành động này của cô càng khẳng định là đã có chuyện xảy ra. Lâm Vĩ Khang cũng có bộ dạng yên lặng ăn giống như Cẩm Vân, bình thường trên bàn cơm hắn luôn luôn ẩm ý ổn áo, hôm nay lại có thái độ khác thường, chỉ ngồi một bên cúi thấp đầu ăn. Điều này làm cho Quách Xuân Lan hoài nghi, bà đang muốn đưa ánh mắt hướng con gái mình ra ám hiệu dò hỏi, nhưng Lâm Cẩm Vân ngồi đối diện đã ăn xong rồi, đem chén đứng dậy rời bàn rất nhanh. Quách Xuân Lan đành phải nhìn về phía tưởng Lan, khi nhìn đến tưởng Lan vừa hay cũng đồng thời nhìn lại mình, bà ấy liền ra hiệu về phía Vĩ Khang. Tưởng Lan biết là bà ấy muốn hỏi gì liền nhìn bà ấy ra hiệu ý bảo mình cũng không biết tiếp theo đó nàng gắp lên một khối thịt đưa tới trong bát Lâm Vĩ Khang. Vĩ Khang ăn cơm xong chúng ta tìm A Vân chơi xếp hành lý được không? Xếp hành lý là trò chơi mà Lâm Vĩ Khang thường hay chơi. Hắn vừa nghe đến có thể cùng muội muội chơi liền hăng hái, ngẩn đầu nhìn tưởng lan nói, được tìm A Vân chơi xếp hành lý. Vậy người ăn nhiều một chút, nếu không no sẽ không có sức thắng A Vân đâu. A Vân chơi với ta mọi lần đều là ta thắng nàng. Lâm Vĩ Khang đắc ý khoe với tưởng lan, nhưng trong lòng cũng có chút sợ thua, vội vàng nâng bát cơm lên hăng hái ăn. Nhìn thấy như từ có tinh thần lại, quách xuân lan lúc này mới yên lòng. Bà ấy nhìn tưởng Lan đầy tán thưởng, cũng không truy ra chuyện như từ không vui, chỉ nghĩ hắn tính tình trẻ con hay thất thường. Lâm Cẩm Vân ăn cơm xong liền trốn ở trong phòng, rửa chén bát đành phải để tưởng Lan làm. Nàng đang rửa bát Lâm Vĩ Khang thì ở một bên dục nàng lên lầu tìm Lâm Cẩm Vân chơi. Tưởng Lan một bên vừa rửa bát một bên vừa ứng phó với hắn, sợ hắn lôi kéo làm vỡ bát nhất thời có chút luống cuống tay chân. Quách Xuân Lan thấy thế liền tiếp nhận bát trong tay nàng, để cho nàng cùng Lâm Vĩ Khang lên lầu tìm Cẩm Vân chơi. Lâm Vĩ kiện lau xong bàn ăn rồi đi vào nhà bếp nhìn thấy mẹ đang rửa chén liền đi đến rửa khùng. Lưu Phượng đi ra sân thu lại áo quần trở vào, đi qua nhà bếp thì thấy chồng mình đang rửa bát ngực rất không thoái mái. Lúc này, Lâm Cẩm Vân đang ở trong phòng. Hai huynh muội đang ngồi chơi trên giường lớn. Có lẽ do thường xuyên chơi nên trò này Lâm Vĩ Khang chơi rất giỏi. Do vui vẻ chơi nên mọi chuyện hồi sáng hắn đều không để ý nữa. Lâm Cẩm Vân thấy hắn rốt cục đã vui cười trở lại, đồng thời cũng không để mà ý xoắn tay áo lên cùng hắn chơi. Vết thương trên cánh tay lộ rõ ra, lúc vui chơi liền không để ý đến, Lâm Cẩm Vân chơi một lúc lâu mới đột nhiên nhớ đến, phản ứng nhanh liền kéo tay áo xuống, vô ý thức cũng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Không nghĩ tới tưởng Lan cầm một đĩa dư hấu đang đứng ở cửa phòng yên lặng nhìn, không biết được là đang suy thư gì cũng không biết nàng đứng vậy lâu chưa. Lâm cầm vân vội vàng ho khan một tiếng, cũng không tiếp tục để ý tưởng Lan cúi đầu cùng Lâm Vĩ Khang tiếp tục chơi. Nhưng trong đầu vẫn luôn cảnh giác, hai người lại chơi trong chốc lát tưởng Lan nhìn đồng hồ trên thường, nhắc nhở Lâm Vĩ Khang đã đến giờ chiếu tây du ký. Lâm Vĩ Khang liền ngẩn đầu nhìn lên tường, kêu một tiếng ai nha rồi cuống quýt nhảy xuống sàn, loạn chọn mang dép chạy thẳng xuống lầu xem tivi Hắn vội vã chạy đi, để lại hai người Lâm cẩm vân và tưởng lan, vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn hắn chạy như gió xẹt qua cửa phòng. Sau khi phục hồi tinh thần lại hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, cảm giác có chút xấu hổ. Ách chạy vội vã thế làm gì ta đem cái này xuống cho hắn. Lâm Cẩm Vân có chút trột dạ, đúng lúc nhìn thấy đĩa dưa hấu do Thường Lan mang đến trên bàn cạnh giường, vừa nãy hai huynh muội mãi lo chơi mà chưa có ai ăn. Lúc này, nó trở thành cái cớ để cô tránh né. Trực giác nói cho cô biết Thường Lan đã nhìn thấy những vết sẹo trên tay mình, tuy rằng sớm muộn gì cô cũng phải thú nhận, nhưng cô hiện tại chỉ muốn né tránh trước. Để ta đi cho, vừa lúc cũng muốn xuống dưới bồi hắn. Tưởng Lan nhìn ra Cẩm Vân câu nệ cũng không có hỏi nhiều đi tới cửa, xoay người đưa cho cô một miếng dưa nhỏ. Cẩn thận không cả lại cắn trúng miệng lần nữa. Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân trong nháy mắt hai tay ửng đỏ, nàng lộ ra vẻ mặt vui vẻ, khóe môi vô thức nở nụ cười, bưng đĩa dưa đi xuống lầu. Tưởng Lan đi rồi, Lâm Cẩm Vân cảm thấy thật nóng bức rớt khoát cười tay áo, đến tủ lấy áo tay ngắn mặc vào, hướng trên giường đi đến nằm xuống, đem mặt vùi vào gối nằm úp trên giường tự hỏi nhân sinh. Lúc trở lại phòng tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân bộ dáng yên tĩnh, vạt vẽo nằm trên giường, có chút buồn cười, liền trêu đùa, Lâm Lão Sư đang làm gì thế a Lâm Cẩm Vân vừa nghe được âm thanh, lập tức lật người dậy, lúng túng nói ta đang suy nghĩ một chút việc. Suy nghĩ gì, không có gì, có liên quan đến những vết thương trên tay ngươi phải không? Tưởng Lan nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân thấy hai má cô đỏ lên liền tiếp tục trêu ghẹo ta nhớ ngươi là Lão Sư dạy văn, không phải là Lão Sư dạy võ a Lâm Cẩm Vân thở dài rồi thú nhận với nàng ta đây cùng người nói nguyên do, một mình ngươi biết là được rồi, đừng nói cho người trong nhà biết. Ừ, thế là Lâm Cẩm Vân đem chuyện phát sinh hồi sáng kể lại cho Thưởng lan nghe, đương nhiên chuyện cao tư tuệ nhờ cô giúp cô đương nhiên sẽ không nói cho Thưởng lan nghe. Tưởng lan nghe xong cũng không nói gì, chỉ đứng dậy đi đến ngăn kéo trong tù cầm một lọ thuốc mỡ đi đến, ngồi xuống bên cạnh Lâm Cẩm Vân kéo tay cô qua nhìn một chút, anh ngươi ra tay cũng thật nặng, rất đau đi. Nàng vừa nói xong cũng tự nhiên giơ tay mình lên giúp Lâm Cẩm Vân thoa thuốc. Hắn không cố ý cũng không bị thương nhiều. Tưởng Lan nhìn chằm chằm cánh tay Lâm Cẩm Vân nói, ngươi xem ở đây bầm tím thế này. Ngươi chịu đựng một chút, sẽ có chút đau nhưng cần phải xoa bóp mới hết bầm tím được. Nàng vừa nói động tác lại tăng thêm lực xoa bóp khối máu ư động, không tự chủ mà xích lại gần Lâm Cẩm Vân. Điều này làm cho Lâm Cẩm Vân có cơ hội quan sát nàng tỉ mỉ hơn. Bắt đầu quan sát từ cái chán của thưởng lan, đôi mắt từ từ di chuyển xuống lông mày của nàng, dừng lại một lúc rồi tiếp tục theo xuống nhìn chăm chú vào đôi mắt của thưởng lan. Tức khắc liền bị thu hút bởi đôi mắt này, đồng từ sâu, lông mi dày, khiến cô thầm ngưỡng mộ hóa ra con ngươi của nàng có màu nâu sẫm thật sự rất đặc biệt. Nhìn một lúc lâu, lầm cầm vân thỏa mãn đưa ánh mắt nhìn về phía sóng mũi thẳng tắp của nàng, rồi lại ma xôi quỷ khiến nghĩ đến chiếc mũi của mình, nhất thời ù dù. Không tự tin khiến cô chỉ miễn cưỡng mà nhìn vào chiếc mũi xinh đẹp của người trước mặt, sau đó nhìn thẳng vào môi tưởng lan đôi môi không dày nhưng đầy đặn hồng hào và mềm mỏng, rất quyến rũ. Nàng lớn lên nhìn thật xinh đẹp, Lâm Cẩm Vân âm thầm đưa ra kết luận lại nghĩ đến tưởng lan còn đang giúp mình xoa bóp trong lòng cảm thấy thỏa mãn liền bụt miệng thốt ra người còn biết chăm sóc như vậy. Người nói cái gì, tưởng lan nghe được Lâm Cẩm Vân đang lầm bẩm nhưng không có nghe rõ liền ngẩng đầu hỏi cô. Khụ không có gì. Lâm Cẩm Vân kinh sợ chính mình không cẩn thận đem suy nghĩ trong đầu nói ra trên mặt vội vàng lấy lại bình tĩnh, bổ sung ta nói là có muốn nghỉ tay một chút không? Không cần, chỗ bầm tím này cũng sắp tàn rồi, xoa bóp thêm một chút nữa liền tốt. Nói xong lại tăng thêm lực Lâm Cẩm Vân cảm thấy vừa đau lại vừa được hưởng thụ Qua giờ nghĩ chưa, mọi người trong nhà ai làm việc người ấy, ba mẹ con quách Xuân Lan đi chạy vịt làm việc, hai người Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan thì ở nhà phụ trách làm cơm và bồi Lâm Vĩ khang chơi. Lâm Vĩ Khang ngủ chưa một giấc liền khôi phục tâm trạng như ngày thường, mãi cho đến hết ngày hôm nay vẫn chưa lộ ra khác thường, điều này làm cho Lâm Cẩm Vân thêm yên tâm. Nhưng vết thương trên tay thì vẫn còn, vì vậy liền tìm cớ đi qua nhà Chu Mai chơi luôn tiện ăn cơm tối ở đó. Đêm xuống lại cố ý chỉ hoãn thời gian về nhà cũng coi như là tránh được tầm mắt của người trong nhà. Ngày hôm sau, khi cô thức dậy, rời khỏi giường vươn tay nhìn đến các vết thương quả nhiên các vết máu ứ động đã tàn hết phân nữa. Vết thương nhìn cũng không rõ ràng lắm trong lòng thật cao hứng đồng thời cũng cảm thấy thật ấm áp chương 11 bất chợt lo lắng thứ bảy này là Tết Đoan Ngọ người dân ở đây rất coi trọng ngày Tết này cứ mỗi lần đến nhịp này thì nhà nhà đều bận rộn hôm nay là thứ tư rất nhiều thứ cần phải được mua trước hai chị em dâu cùng nhau tính toán dự định là để Lâm cẩm Vân ở nhà cùng với Vĩ Khang còn tưởng Lan sẽ ra ngoài mua những thứ cần thiết cho ngày Tết Tưởng Lan mặc vào chiếc áo khoát dài tay, mang chiếc nón chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên Lâm Cẩm Vân gọi nàng lại. Người định sẽ đi bộ sao? Ừ từ đây đi đến chợ cũng không xa. Lâm Cẩm Vân chỉ chỉ về phía trong sân nơi để một chiếc xe đạp Phượng Hoàng không phải có xe đạp sao, người dùng đi à. Bên ngoài trời nóng như vậy, đi xe đạp có thể nhanh trở về không phải sao? Tưởng Lan lắc đầu nói rằng, vẫn là đi bộ đi ta rất nhanh sẽ trở lại, mấy việc trong bếp ngươi cứ để đó chờ ta trở lại sẽ làm. Lâm Cẩm Vân nghe xong có chút bực bội, nghiêm túc nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta không phải nói ngươi về sớm một chút để làm việc. Ta là nghĩ ngươi đi chợ sẽ mua nhiều thứ cho nên sẽ có chút nặng, có xe chở sẽ nhẹ nhàng hơn, kỵ xe đi cũng ít phơi nắng hơn. Tưởng Lan cũng bất đắc dĩ, thấy Lâm Cẩm Vân có vẻ tức giận, biết mình hiểu lầm cô, ngực ái náy, vội vàng nói, thật xin lỗi, Cẩm Vân ta không biết. Xin lỗi. Lâm Cẩm Vân thấy bộ dạng ái náy của Thưởng Lan, dù có bực bội cũng không biểu lộ ra nữa. Trái lại là nổi lên thương xót khuyên nàng. Vậy ngươi kỵ xe đi thôi, ta đi lấy chìa khóa cho ngươi. Thì ra ngươi bình thường sẽ quốc bộ đi chợ a, ta thật không chú ý tới, nên trách ta không cùng ngươi nói. Lâm Cẩm Vân nhớ chìa khóa xe đạp trong nhà để ở ngăn kéo trong nhà bếp, nói xong xoay người đi lại bị Thưởng Lan kéo lại. Cô khó hiểu quay đầu nhìn Thưởng Lan, đang muốn mở miệng lại bị Thưởng Lan cướp lời. Xe kia là của đại ca đại tàu phải không? Đúng vậy, làm sao thế? Ta lúc trước thấy đại tàu lau chùi qua, nàng bình thường không làm việc nhà, nhưng xe lại ra sức lau chùi rất kỹ. Xe này còn là rất mới, hẳn là của hồi môn của nàng đi. Thì ra người đây là lo lắng cái này à. Lâm Cẩm Vân cũng không biết nên tán thưởng nàng quan sát thật tỉ mỉ hay là trách nàng suy nghĩ nhiều. Ừ, xe này là của hồi môn của nàng thế nhưng vẫn là người trong nhà sử dụng chung. Ta bình thường đi ra ngoài cũng kỵ nó. Ngươi không cần để ý những chuyện này, như vậy không giống nhau, vẫn là từ bỏ đi ta đi bộ là tốt rồi, hay là để ta đi cho ngươi ở nhà đi, ngươi đi rồi lúc vĩ khang tìm không thấy ngươi thì phải làm sao đây, hắn hai ngày nay vẫn luôn dính lấy ngươi, thì Lâm Cẩm Vân đang còn muốn thuyết phục nàng, nhưng tưởng Lan cắt đứt lời nói của cô, nhìn trong ánh mắt đó mang theo khẩn cầu thực sự không cần dùng xe, đừng cho ta khó xử, được không? Nàng trong mắt không chỉ có vội vàng mà còn mang theo van này, Lâm Cẩm Vân cũng không có tiếp tục khuyên nàng nữa chỉ gật gật đầu tùy ý nàng. Lúc này cô mới biết được thì ra ngày đó lưu Phượng cố tình nói ra những lời châm chọc nhằm vào nàng, nàng vẫn để trong lòng. Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân đồng ý, hướng Cẩm Vân cười, nhẹ nhàng nói cảm ơn ngươi, liền xoay người rời đi. Nụ cười này làm rung động Lâm Cẩm Vân, cô nhìn theo Tưởng Lan cho đến khi nàng khuất bóng, trong lòng thầm tính toán, phải để dành tiền mua một chiếc xe đạp Có lẽ là để chứng minh mình không phải nói tưởng lan trở về sớm để làm việc lúc tưởng lan ra ngoài cô ra sức làm việc nhà, một mình làm tốt một bàn đồ ăn còn thuận tiện cho đại hoàng ăn, rửa sạch chuồng chó, bồi lâm vĩ khang xem một tập cảnh sát trường mèo đen. Nhưng ngoài dữ liệu của lâm Cẩm vân tưởng lan trở về rất muộn gần như cùng với quách xuân lan trước sau trở về nhà. Lâm Cẩm Vân vô cùng kinh ngạc đoán chừng thời gian từ nhà đi đến chợ cộng thêm thời gian mua đồ, cho dù mua đồ có chút kéo dài, đi đi về về chậm nhất cũng mất một tiếng rưỡi là đủ, nhưng Thưởng Lan đi một hồi mất hai giờ đồng hồ. Cô rất muốn hỏi Thưởng Lan về nguyên nhân, nhưng nghĩ tới lúc trước chính mình đã nói sẽ không thúc sụp nàng trở về làm việc cái này đi hỏi có vẻ như tự vả vào, vào mặt, không thể làm gì khác hơn là đè xuống lòng hiếu kỳ. Nhưng kỳ lạ là không chỉ có chuyện này. Lâm Cẩm Vân phát hiện Tưởng Lan từ khi từ bên ngoài trở về tựa như có tâm sự. Tuy rằng nàng ở trước mặt mọi người cực lực che giấu cũng tận lực tỏ ra bình thường như mọi ngày, nhưng Lâm Cẩm Vân dù sao cũng cùng nàng hai người một phòng trong một thời gian nên vẫn có thể biết được sự biến hóa rất nhỏ của nàng. So với Tưởng Lan, Lâm Cẩm Vân thẳng thắn hơn nhiều, khi gặp chuyện sẽ không có thói quen che giấu thông thường sẽ hỏi thẳng, nói thẳng. Vì thế cô tìm cơ hội khi hai người ở cùng một chỗ trực tiếp hỏi thẳng Tưởng Lan có phải có chuyện gì đã xảy ra hay không, nhưng Tưởng Lan chỉ cười nói rằng cô nghĩ nhiều rồi. Mấy ngày sau, bởi vì phải vội vàng gói bánh trưng ăn Tết cả hai người đều bận rộn Lâm Cẩm Vân cũng không có thời gian truy hỏi nàng chuyện đó nữa, nhưng trong lòng vẫn còn nhớ rõ. Đào mắt hôm nay đã là Tết đoan ngọ cả nhà Lâm ra ai cũng dậy thật sớm, bận rộn ăn Tết ở địa phương có một phong tục Tết Đoan ngọ các nữ nhi được gã đi sẽ được về nhà mẹ đẻ ăn Tết tục xưng chốn ngọ cho nên Lưu Phương từ sáng sớm đã mang theo bao lớn bao nhỏ chốn về nhà mẹ đẻ Tưởng Lan cũng không mặt mũi chủ động đưa ra đề nghị muốn về nhà mẹ đẻ nhưng Quách Xuân Lan là người luôn để ý thể diện không thể làm gì khác hơn là đồng ý vì vậy khi nhìn thấy Lưu Phượng vừa đi liền để cho Tưởng Lan cũng về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Lâm Vĩ Kiện cũng cho bản thân ngày hôm nay nghỉ phép, hắn là thành viên của đội thuyền rồng trong trấn và hôm nay có nhiệm vụ quan trọng. Để chuẩn bị cho cuộc thi đua thuyền vào buổi chiều, sáng sớm liền mang theo mái chèo ra khỏi nhà tìm đồng đội luyện tập. Lâm gia lớn như vậy chỉ còn lại Quách Xuân Lan và Lâm Cẩm Vân, hai người họ lo liệu mọi việc trong nhà, còn phải trông coi Lâm Vĩ Khang, cái người sẽ gây náo loạn bất cứ lúc nào, điều này khiến cho Lâm Cẩm Vân thêm mệt mỏi. Cơm chưa đi qua là đến giờ thi đấu thuyền rồng. Lâm Vĩ tiện cơm nước xong liền đi ra ngoài mà Lâm Vĩ Khang cũng đã sớm loay hoay không thể đợi được nữa, ồn ào đòi đi ra ngoài xem thuyền rồng. Quách Xuân Lan bận rộn từ sáng đến giờ đã mệt mỏi không có tinh thần để chơi đùa được nữa, liền để Lâm Cẩm Vân mang theo Lâm Vĩ Khang đi đến bờ sông xem đua thuyền. Chỗ thi đấu mọi người đã tới tập nập Lâm Cẩm Vân mang theo Lâm Vĩ Khang thì một chỗ bằng phẳng để xem chờ đại ca đi qua sẽ cổ vũ cho hắn. Rất nhanh đã nghe thấy một trận tiếng pháo nổ tiếp theo từ đằng xa truyền đến loáng thoáng tiếng chống chiêng. Trên mặt sông có vài cái bóng đang hiện rõ dần là sáu chiếc thuyền rồng màu sắc khác nhau đang tiến đến. Khi thuyền rồng đến gần, người xem xung quanh cũng hò hét theo, rất náo nhiệt. Hai huynh muội lâm cẩm vân cũng hòa chung với không khí đó hò hét cổ vũ. Chỉ nghe thấy nhịp gõ trống càng lúc càng nhanh, thuyền viên trên thuyền rồng cũng theo tiếng trống đó mà trở nên hăng hái đầy mạnh tay chèo, làm cho mặt sông sao động một mảnh lớn tiếng hò hét sông trời. Trên bờ người xem đều biết đây là giai đoạn chạy nước rút để về đích nhất thời làm cho tinh thần người xem sụp sôi, cố gắng hò hét cổ động. Trong tiếng hò hét tưng bừng, một chiếc thuyền rồng màu vàng đỏ đã dẫn đầu tiến về phía vạch đích. Lâm Cẩm Vân đứng xem ở vị trí cách chỗ về đích không xa cô nhìn thấy được chiếc thuyền về đích trước trên chiếc thiền rồng phần đuôi có viết ba chữ lớn thôn viễn Tây. Thôn viễn Tây, không phải là thôn mà tưởng lan ở sao, cũng không biết nàng hiện tại ở nhà đang làm gì, là đang chuẩn bị ăn Tết sao. Lâm Cẩm Vân có chút nhìn vật nhớ đến người cô đem cái cảm xúc này quy chụp cho bầu không khí của nơi này gây ra. Vì vậy cô có một quyết định lớn mật đi thưởng ra chơi. Lâm Cẩm Vân là một người có tính tình nghĩ đến liền sẽ làm, nhưng lại nghĩ đến cứ thế mà mạo muội đi đến nhà người khác thì phải có một lý do thích hợp mới được. Cô suy nghĩ một lúc cũng không tài nào tìm được lý do nào thích hợp. Lâm Vĩ Khang không biết muội muội của mình đang suy tư cái gì, chỉ thấy cô đang nhìn xa xa đến đờ ra, hắn nghĩ muội muội rất kỳ quái liền gọi. Tiếng hô này cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Cẩm Vân, cô quay đầu nhìn Lâm Vĩ Khang, mắt sáng ngời thầm nghĩ, đây không phải là lý do sao? Vì vậy, cô cao hứng nắm tay Lâm Vĩ Khang nói ca, mượn ngươi dùng một lát. Cái gì? Mượn cái gì? Ha ha, chính là mang ngươi đi chơi a, chúng ta đi tìm Tưởng Lan chơi được không? Ừ, được, nàng ở đâu? Ở nhà nàng a, nhà nàng, nàng trốn đi. Ha ha, đúng vậy Lâm Cẩm Vân nghe được suy đoán trẻ con này của ca mình liền cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không sửa lại, nói tiếp chúng ta đi tìm nàng ấy. Chúng ta cũng cùng hát bài tìm bằng hữu, tìm a tìm a tìm bằng hữu, có được không? Lâm Vĩ Khang nghe xong nhất thời hứng thú, chỉ coi đây là đang chơi trò chơi, lập tức cao hứng gật đầu đáp ứng, lại còn hát lên, tìm a tìm a tìm bằng hữu, tìm được một bằng hữu tốt chào và bắt tay, ngươi là bạn tốt của ta. Lâm Cẩm Vân nhìn hắn vui vẻ như vậy, cũng cao hứng đứng kên cùng hát theo hắn tìm bằng hữu. Đám đông theo dõi cuộc đua thuyền đều đã đến đích để xem giải thưởng, nhưng hai huynh muội thì ngược lại, họ hát và đi ngược lại đám đông, hành vi kỳ lạ này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thôn Viễn Tây nằm ở bên cạnh trấn Cao Hồ và có một tuyến xe buýt ngay trước chính quyền thị trấn để vào thôn. Lâm Cẩm Vân đang muốn kéo Lâm Vĩ Khang đi lên xe ngồi, đột nhiên ý thức được không nên đi đến bằng tay không, nhưng chính mình đi ra ngoài là để xem đua thuyền nên không có mang nhiều tiền theo. Cô nghĩ đến gia đình chu Mai ở rất gần đây, vì vậy lôi kéo Lâm Vĩ Khang trước đi đến đó mượn tiền. chu Mai kín đáo đưa cho cô thêm một cái bánh trưng cô cũng không có từ chối. Tiếp theo cô đến tiệm tạp hóa ở vùng phụ cận mua một cây di kẹo sữa đại bạch thỏ và một quả dưa, mua xong mới lôi kéo Lâm Vĩ Khang đi lên xe ngồi. Lúc ở trên xe, Lâm Vĩ Khang cứ nhìn chằm chằm kẹo sữa trong tay cô. Lâm Cẩm Vân không thể làm gì khác đành đưa hai viên kẹo cho hắn, nói cho hắn biết đây là cho thưởng lan, phải tìm được tưởng lan thì mới được ăn. Lâm Vĩ Khang cho rằng kẹo này là phần thưởng cho trò chơi này. Vì vậy hắn càng thêm gấp gáp muốn tìm được tưởng Lan thật nhanh, dọc đường cứ liên tục hỏi em gái mình là đã đến nhà tưởng Lan chưa. Xe rất nhanh liền đi đến trước thôn viễn Tây. Lâm Cẩm Vân tuy rằng không biết nhà tưởng Lan ở đâu, nhưng tưởng phụ nổi danh mê cờ bạc nên chắc sẽ có nhiều người biết đến hắn. Sau khi xuống xe hai người tùy tiện tìm vài nhà trong thôn hỏi đường, không nghĩ tới vừa mới nói ra tên liền tìm được địa chỉ cụ thể. Theo lời chỉ dẫn của người qua đường, đi một đoạn hai huynh muội rất nhanh liền tìm tới được tưởng ra. chương 12, xung đột, tưởng ra thoạt nhìn là một dãy nhà tương đối cũ kỹ. Mấy năm nay quốc gia thi hành chính sách cải cách mở cửa, một số người trong thôn viễn Tây cũng trở nên giàu có xây được nhà bằng xi măng. Cũng giống như hai nhà trái phải cạnh nhà tưởng lan đều là những ngôi nhà xây bằng bê tông, nhà tưởng lan bị kẹp giữa hai ngôi nhà bê tông này dường như ngày càng làm cho nhà của nàng càng thêm lỗi thời. Lâm Cẩm Vân vẫn còn đang đánh giá căn nhà, Lâm Vĩ Khang đứng bên cạnh lại không thể đợi thêm được nữa liền chạy lên gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa cũ nát thiếu một góc từ từ mở ra tưởng lan nhìn thấy Lâm Vĩ Khang đứng ở cửa cười hì hì kinh ngạc nói không nên lời, lập tức bất động ở sau cửa. Lâm Vĩ Khang kéo dài giọng nói, hát lên tìm a tìm a tìm bằng hữu. Hắn vừa hát vừa đưa tay phải lên hướng tưởng lan chào một cái sau đó cầm tay nàng lắc sang phải rồi lắc sang trái sau đó buông ra. Tưởng Lan lần này hoàn toàn choáng váng, giật mình bất động đứng tại chỗ. Lâm Cẩm Vân đang đứng một bên hết sức vui vẻ lại đột nhiên nãy ra ý định trêu đùa, hướng Tưởng Lan nói, hắn đang chơi trò chơi, người mau đáp lại hắn A. Đáp lại, cái đó làm như thế nào? Tưởng Lan sớm đã bị dọa cho ngốc lại không hiểu nguyên do, không thể làm gì khác hơn là phải cầu cứu Lâm Cẩm Vân. Chính là lặp lại động tác vừa rồi của hắn A. Đây là quy tắc của trò chơi. Nga. Tưởng Lan không có hoài nghi lời nói của Lâm Cẩm Vân, trực tiếp sơ tay lên hướng Lâm Vĩ Khang đáp lại rồi cầm tay hắn. Nàng trước sau đều mang vẻ mặt ngay thơ, toàn bộ quá trình đều trần chờ biểu tình mê man, nhìn lại so với Lâm Vĩ Khang càng như một người có khó khăn về trí tuổi. Lâm Cẩm Vân nhịn không được bật cười, chính mình hôm nay may mắn tìm được nhà tưởng Lan, bằng không cũng không thể nhìn thấy được điệu bộ lúc này của nàng. Cô đảo mắt nhìn tưởng Lan giải thích, hắn nói muốn tới tìm ngươi chơi, nên ta dắt hắn tới người biết nhà ta hỏi người qua đường cũng không khó tìm lắm Lâm Cẩm Vân thấy nàng còn chưa cho mình và ca ca vào cửa liền trêu đùa nói người đây là không chào đón chúng ta tới à không phải vậy còn đứng ở chỗ này không mời chúng ta đi vào sao tay ta sách muốn gãy rồi Lâm Cẩm Vân giơ đồ đang cầm trên tay hướng Tưởng Lan ý bảo nhận lấy Tưởng Lan tiếp nhận đồ vật trong tay Lâm Cẩm Vân di chuyển người nhường hai huynh muội vào nhà. Lâm Cẩm Vân vừa bước vào trong liền ngẩn người, giờ mới hiểu được nàng vừa rồi không có chủ động cho mình vào nhà là có nguyên nhân, thì ra là nhà có khách đến. Một người thanh niên cao giáo đang đứng trước cái bàn vuông ở phòng khách nhìn Lâm Cẩm Vân. Nam nhân này cùng tưởng lan độ tuổi xấp xỉ nhau, mặt chữ điển tóc hối cô thấy Lâm Cẩm Vân thì đầu tiên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nhưng khi hắn chuyển ánh mắt nhìn sang người bên cạnh cô là Lâm Vĩ Khang đang đứng cười khúc khích liền lập tức nhíu mày trên mặt lộ ra thích thú. Không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, Lâm Cẩm Vân luôn cảm thấy nam nhân này nhìn nhị ca mình bằng ánh mắt quá mức trực tiếp tuy rằng Lâm Vĩ Khang không để ý, nhưng cô vô cùng chán ghét cái nhìn như vậy. Lâm Cẩm Vân đang muốn hỏi tưởng Lan là người nơi nào, lại nghe thấy một âm thanh từ căn phòng bên phải chuyển đến, tiếp ca, người hôm nay sao không đi vẽ rồng. Âm thanh nói mới một nửa liền rừng, chủ nhân của âm thanh, bộ dáng khoảng 14-15 tuổi đứng cách Lâm Cẩm Vân vài bước nhìn cô. Các ngươi là ai? không đợi lâm cẩm vân trả lời tưởng lan liền dẫn người thiếu niên đi tới trước mặt huynh muội lâm vĩ khang tiểu uy người này là anh rể của ngươi người này là muội muội của anh rể ngươi ngươi phải gọi là cẩm vân tỷ nói xong lại nhìn về phía hai huynh muội lâm vĩ khang nói đây là đệ đệ ta tiểu uy lâm vĩ khang không hiểu cách cư xử lịch sự chỉ biết nhìn tiểu uy cười khúc khích đứng bên cạnh hắn lâm cẩm vân vươn tay ra chào mỉm cười nói tiểu uy nhĩ hảo Tưởng uy bắt tay của Lâm Cẩm Vân, ánh mắt nhìn trên dưới người Lâm Vĩ Khang tinh tế đánh giá. Lâm Cẩm Vân chú ý tới tưởng lan không có ý định giới thiệu người nam nhân cao lớn kia trong lòng sinh ra hiếu kỳ nhiều hơn, nhưng ngoài miệng chỉ nói chúng ta là tới không đúng dịp à ta nhìn nhà ngươi còn có khác đến kia. Không phải, hắn đi ngay bây giờ. Ta vừa mới đến cũng chưa nói sẽ đi. Nam nhân cao lớn đột nhiên mở miệng nói. Lâm Cẩm Vân trong lòng cảm thấy hồi hộp có dự cảm sẽ có chuyện không tốt trong nháy mắt đầu ngập tràn đề phòng. Lâm Vĩ Khang thấy mấy người này cứ đứng ngốc như vậy nói chuyện thật nhàm chán, liền bước chân tiến vào nhà. Tưởng Lan nhìn ra Lâm Cẩm Vân là đang nghi hoặc cùng tò mò, xoay người hướng nam nhân kia nói, đinh tiếp xin lỗi. Ta sợ hiện tại không rảnh để tiếp đãi ngươi. Lời này làm nam nhân tên đinh tiếp đó bất động hắn đột nhiên cười khổ nói A, khó trách. Thảo nào sáng sớm ngươi không cho ta đi nhà chồng ngươi nhìn Không nghĩ tới ba ngươi quả nhiên đem ngươi gả cho một tên ngốc Thỉnh ngươi nói chuyện lịch sự một chút Lâm Cẩm Vân nghe được đinh tiếp này nói Lâm Vĩ Khang Ngốc hướng hắn nghiêm túc nói Ta nghĩ chủ nhà đã nói rất rõ ràng, mời ngươi Xì, si, ngươi từ đâu ra, ngươi là cái quái gì mà ra lệnh cho ta Ta là em chồng nàng, là người nhà của nàng Ngươi mà là người nhà của nàng Có đúng người nhà hay không cũng không tới lượt ngươi nói Người là cái gì của nàng, người tự biết mời người lập tức rời đi. Đinh Tiếp nghe lời này của Lâm Cẩm Vân lập tức đổi sắc mặt phẫn nộ nhìn cô khiêu khích nói, nếu ta không đi thì sao? Tưởng Lan thấy thế tim bỗng dưng giật này, nàng không nghĩ nhiều liền đem Lâm Cẩm Vân kéo đến phía sau mình, ngẩn đầu mắt lạnh lùng nhìn về phía Đinh Tiếp nói, mời ngươi rời đi. Tỷ, tưởng uy rất ít khi thấy tỉ tỉ mình tức giận như vậy, vội vàng đi tới lôi Đinh Tiếp hướng cửa kéo ra ngoài. Tiếp ca, người hôm khác trở lại a hoặc là ta ngày mai đến tìm ngươi tiểu uy người biết không chị ngươi sao lại có thể gả cho một người như thế này người không thấy được sao đó là một kẻ ngốc a lâm cẩm vân vừa nghe xong đầy tưởng lan ra không nhịn được nữa nói ngốc thì đã làm sao kẻ ngốc cũng hiểu được chuyện tới cửa làm khách phải biết thân biết phận nghe theo chủ nhà như người so với kẻ ngốc còn không bằng người người có gan thì lập lại lần nữa a nói chuyện không phải bằng gan mà là bằng sự thật lặp lại lần nữa cũng là sự thật ngươi so với một tên ngốc cũng không bằng Đinh tiếp trong nháy mắt liền tức giận trợn tròn hai mắt hai tay nắm thành quyền hướng Lâm Cẩm Vân đi đến Khi hắn cách Lâm Cẩm Vân chỉ còn có nửa bước tưởng lan liền xông đến chặn ngang kéo Lâm Cẩm Vân đem cô bảo hộ ở phía sau mình Tiếp theo hướng đinh tiếp quát đinh tiếp đủ rồi chuyện của ta không liên quan gì tới ngươi Tưởng lan ở đây không chào đón ngươi Đinh tiếp dừng lại lướt qua tưởng lan căm giận chừng mắt nhìn Lâm Cẩm Vân Tiểu uy, người dẫn hắn đi, tưởng uy mới vừa rồi còn bị dỏa cho sợ, lúc này mới lấy lại tinh thần, nửa lôi nửa kéo đinh tiếp đi ra ngoài. Thế nhưng đinh tiếp sức lực lớn tưởng uy kéo túm thế nào cũng không xê dịch được. Đinh tiếp ta nói một lần cuối, mời người đi cho, bọn họ là người nhà ta còn người chỉ là khách. Tưởng lan lạnh lùng nói ra lời nhắc nhở này cũng không nhìn đến đinh tiếp liền kéo lâm Cẩm vân và lâm vĩ khang vào gian phòng của mình. Phịch một tiếng cửa phòng ngủ đóng lại thật mạnh. Đinh tiếp nhìn cánh cửa bị đóng chặt rốt cục cũng buông tay ra khỏi người thưởng uy, dậm chân bước ra khỏi nhà. Bên trong phòng ngủ, Lâm Vĩ Khang lồi kéo góc áo Lâm Cẩm Vân chỉ vào bên ngoài hỏi A Vân, người ca ca đó là ai? Vấn đề này Lâm Cẩm Vân vô phương trả lời hắn, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía Thưởng lan. Tưởng lan nhìn trong ánh mắt của Cẩm Vân thấy được đầy nghi vấn, vội vàng di chuyển ánh mắt của mình quay đầu đi chỗ khác không nhìn Lâm Cẩm Vân là một người hàng xóm thích xen vào chuyện của người khác mà thôi. hắn nhìn không phải là người hàng xóm, hắn mới nói sáng sớm muốn đi theo ngươi tới nhà của ta. đây không phải là lời một người hàng xóm nên nói, cho nên mới nói hắn là người thích xen vào chuyện của người khác. lâm cẩm vân cau mày, nhìn chầm trầm tưởng lan từng câu từng chữ hỏi, hắn trước đây là người yêu của ngươi. tưởng lan lúc này lại trầm mặc, lâm cẩm vân thấy nàng trầm mặc liền coi như thầm thừa nhận. Đúng rồi, đinh tiếp nhất định là đối tượng trước đây của nàng. Nếu không phải thì làm sao đứng đây lớn tiếng nói muốn đi xem lâm ra, hơn nữa tưởng uy đối với hắn thái độ cũng rất thân thuộc. Chính mình sớm nên đoán được, lâm cầm vân nghĩ như vậy, trong lòng có cảm giác như có gì đó chặn lại cảm thấy rất khó chịu. Tưởng lan nhìn thấy bộ dáng mặt mày ủ rù và suy thư của cô liền muốn mở miệng giải thích lại nghe được tiếng đập cửa truyền đến, có lẽ là tưởng uy tiễn đinh tiếp đã trở lại. Tưởng lan ra mở cửa tỷ tiếp ca đã đi, tưởng Lan nghĩ muốn để đệ đệ bồi Lâm Vĩ Khang chơi, còn mình đơn độc cùng Lâm Cẩm Vân giải thích vài câu, liền hướng tưởng Uy nói tiểu Uy, ngươi dắt anh rể ngươi đi vòng vòng, bồi hắn chơi một chút. Tưởng Uy sau khi đưa đinh tiếp ra khỏi cửa liền cùng hắn nói mấy câu. Đinh tiếp có lẽ là đang nổi nóng nên lời nói đều là chỉ trích hai huynh muội Lâm Vĩ Khang. Tưởng Uy cũng đang ở độ tuổi bốc đồng, lại coi đinh tiếp như anh em cùng cha khác mẹ mà đối đái. Sau khi nghe những lời này, tự nhiên thấy tỷ tỷ làm như vậy cũng không đáng giá, đồng thời cũng đối với hai huynh muội Lâm Vĩ Khang càng thêm chán ghét. Cho nên hắn không muốn bồi Lâm Vĩ Khang chơi. Bất mãn cùng oán giận tích tụ tìm được thời cơ phát tiết, hắn há mồm liền nói ta sẽ không cùng kẻ ngốc tử chơi. Tiểu uy, tưởng lan nghe xong, giận tái mặt vừa muốn giáo huấn đề để không nghĩ tới Lâm Vĩ Khang đột nhiên lại kích động cắn chặt môi, mắt liền thấy hắn hướng tưởng uy xông đến. Lâm Cẩm Vân nhanh tay lẹ mắt không đợi hai huynh muội tưởng lan phản ứng liền chạy đến ngăn Lâm Vĩ Khang lại cấp bách Trần An hắn ca không được hắn chỉ đùa giỡn hắn là tiểu hài tử không hiểu chuyện không nên tức giận có được hay không hắn mắng ngốc tử không phải không phải hắn nói sai rồi ta kêu hắn lập tức xin lỗi Lâm Vĩ Khang không nghe lời nói của cô như cũ không thuận theo mà dãy rủa muốn thoát ra khỏi muội muội Lâm Cẩm Vân nào dám buông tay càng ôm chặt hắn hơn. Cô nhớ tới Lâm Vĩ Khang mấy ngày trước phát cuồng, lòng nghĩ mà thấy sợ, dưới tình thế cấp bách chỉ đành ra tay tàn nhẫn, hai tay đẩy thật mạnh Lâm Vĩ Khang về phía bên trái. Lâm Vĩ Khang bị đẩy mạnh, chân mất đi trọng tâm trong nháy mắt lùi lại phía sau, theo quán tính va vào phía sau một cái, cái ót đụng vào bức tường, đau đến cả khuôn mặt đều nhăn lại. Lâm Vĩ Khang đau đến ngồi xổm xuống thành một khối, cũng không còn sức dễ dụa, hai tay ôm đầu khóc lên. ủ đau quá a à. à Vân đánh đầu ta, ta đau quá a Không có, ta không phải cố ý. Lâm Cẩm Vân nghe được âm thanh va đụng kia thì luống cuống, lại nghe được Lâm Vĩ Khang khóc lóc kể lễ lòng càng đau hơn cô dơ tay xoa chỗ hắn bị va chạm. Chứng kiến cảnh này cũng đủ làm Thường Uy nãy giờ đứng bên cạnh kinh sợ đến ngay người. Hắn dương mắt nhìn thưởng Lan, liền thấy thì mình mặt lạnh không thèm nhìn hắn một cái đi nhanh ra khỏi phòng. Tưởng uy ánh mắt theo tưởng lan phóng ra ngoài, vừa nhìn thấy phòng khách trên bàn đặt bánh trưng kẹo sữa và dưa hấu mà hai huynh muội lâm vĩ khang mang đến, trong lòng cảm thấy hối hận, cảm giác vừa có chút quá đắng, liền mở miệng hướng hai huynh muội cẩm vân ngập ngừng nói, xin lỗi. Nhưng lúc này không ai để ý đến hắn, tưởng lan đi đến, trong tay cầm theo một lọ thuốc. Lâm cẩm vân mới vừa tiếp nhận bình thuốc đã bị lâm vĩ khang đẩy ra, mặt thức giận hướng cô nói. Không cần ngươi, cũng không cần đồ của nàng ca, xin lỗi, là a vân không tốt. chúng ta bôi thuốc được không? bôi lên liền hết đau. không cần, ta phải về nhà. lâm cẩm vân thấy ca ca rất kiên quyết cũng không dám miễn cưỡng, đành phải trả lại lọ thuốc cho tưởng lan. cô nhìn thoáng qua tưởng uy cùng tưởng lan nói, ta đây đưa hắn về trước chuyện ngày hôm nay ngươi đừng trách đệ đệ ngươi, hắn cũng không phải cố ý. được thuốc này người cầm lấy đi. Tưởng Lan nói liền đem thuốc nhét vào tay Lâm Cẩm Vân, nhưng không đợi Lâm Cẩm Vân phản ứng kịp Lâm Vĩ Khang liền nắm lọ thuốc trong tay cô đập mạnh xuống đất. Thủy tinh vỡ toang, màu vàng của thuốc chảy đầy mặt đất. Lâm Cẩm Vân thấy tình huống này cũng không dám ở lại lâu, lôi kéo Lâm Vĩ Khang ra khỏi thưởng ra. Tưởng Lan qua một lúc mới lấy lại tinh thần, đi thu dọn những mảnh vỡ, ngẩn đầu phát hiện tưởng uy bộ dáng sợ hãi đang nhìn chính mình. Nàng cảm thấy tinh thần và thể xác đều đã mệt mỏi, cũng không cần chú ý tới hắn, thu thập xong liền đóng cửa lại, không còn chút sức lực nào mà dựa vào trên cánh cửa nhắm hai mắt lại. chương 13, ngăn cách, Lâm Cẩm Vân mang theo Lâm Vĩ Khang đang bị thương trở về chấn Cao Hồ. Lâm Vĩ Khang bị thương làm cho Lâm Cẩm Vân cả đoạn đường đi luôn luôn tự trách mình, đối với hắn vừa xin lỗi lại vừa dỗ hắn, nhưng Lâm Vĩ Khang vẫn vẻ mặt cao mày không vui. Chờ đến khi xe đã chạy đến trước chấn, Lâm Vĩ Khang lúc này mới chịu nói chuyện với cô, nhưng mở miệng câu đầu tiên lại là khát nước muốn ăn kem. Thấy Lâm Vĩ Khang chịu để ý đến mình, Lâm cầm vân trong lòng đã sớm vui vẻ đến hỏng rồi, tự nhiên cầm lấy tay hắn, không nói nhiều lời đi đến tiệm tạp hóa gần đó mua một cây kem nguyên ương cho hắn, mượn một chai nước đá từ cửa hàng sau đó đập lên chỗ vừa mới bị va đập của Lâm Vĩ Khang. Lâm Vĩ Khang tiếp nhận que kem Lâm Cẩm Vân đưa tới lập tức liền chia thành hai, đưa một cây cho Lâm Cẩm Vân nói, một người một nữa. Lâm Cẩm Vân ngực đầy ấm áp, cười hỏi hắn, ngươi không còn tức giận nữa sao? Lâm Vĩ Khang suy nghĩ một chút, chừng mắt nhìn cô, dùng giọng mũi, hừ. Tức giận sao còn cho ta kem A? Mẹ nói một người một nữa. Lâm Cẩm Vân cũng không trả lời hắn mà tiếp tục hỏi ta cho ngươi phần của ta, ngươi đừng giận ta nữa có được hay không? Lâm Vĩ Khang nhìn chằm chằm que kem trong tay, lưỡng lự hồi lâu, rốt cục vẫn gật đầu một cái. Đầu còn đau không? Đau, xin lỗi, người tha thứ cho ta được không? Ta mua cho người đồ ăn ngon, muốn ăn cái gì nào? Lâm Vĩ Khang ngậm kem trong miệng đầu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, muốn nước tăng lực. Lâm Cẩm Vân nở nụ cười, biết ca ca đây là đã chịu giảng hòa, vì vậy đi cửa hàng mua lon nước tăng lực về cho Lâm Vĩ Khang. Ngươi vừa mới ăn kem, cái này phải chờ đến tối mới có thể uống, biết không? Ừ, biết, ca, sau khi về nhà chuyện hôm nay không nói cho mẹ nghe có được không? Tại sao không nói? Mẹ biết sẽ tức giận, ngươi muốn mẹ tức giận sao? Không muốn, nếu như mẹ hỏi thì ngươi nói ta đưa ngươi đi nhà Tưởng Lan chơi một chút. Có được hay không? Ừ, không nói, ngoéo tay, Lâm Vĩ Khang gật đầu, nuốt xuống kem trong miệng rồi ngoéo tay bảo đảm với cô. Hắn vừa thả tay ra liền hướng lâm cẩm vân thì thầm nói tưởng lan nàng hư. Nàng hư chỗ nào? Ở nhà nàng, nàng với ngươi cùng một chỗ. Chúng ta phải cùng nhau ở nhà làm việc a nếu không áo quần của ngươi ai sẽ giặt sạch? Ngươi thích ăn thịt kho tàu cá thì ai sẽ làm? Tại sao nàng vẫn không đi? Ngươi không thích nàng sao? Nàng ở trong phòng, ngươi sẽ không đến. Ngươi không muốn ta cũng không chơi cùng ta. Ngươi thích nàng. Lâm Cẩm Vân nghe xong lời này, lòng ngực lập tức trở nên hoảng hốt, liền ngẩn đầu nhìn về phía Lâm Vĩ Khang. Nhưng mà hắn lại nhìn cô bằng đôi mắt trong suốt đơn thuần, đôi mắt này chỉ đang ăn kem đến vui vẻ. Lâm Cẩm Vân thầm thở phào nhẹ nhõm, phớt lờ khẩn trương trước đó, cười nói: nơi nào thích nàng? Ngươi luôn nhìn nàng, ngươi còn gấp cho nàng thịt kho tàu. Lâm Cẩm Vân cũng không nói gì, chỉ đành cùng hắn giải thích nàng lớn lên xinh đẹp nên ta mới nhìn nàng a cũng giống như ngươi ta bình thường cũng hay nhìn ngươi. Điều này cũng sai sao, nàng nấu ăn vất vả ta gắp thịt kho tàu thường cho nàng, cũng giống như ngươi, vẽ tranh đẹp mụ mụ sẽ thường cho ngươi kẹo bạch thỏ. Sau khi nghe lời giải thích này xong, Lâm Vĩ Khang suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra cách phản bác lại, cũng không tiếp tục hỏi nữa, đành bật ra một câu, nàng và đệ đệ nàng đều rất xấu. Nàng không phải người xấu, đệ đệ nàng cũng vậy, người đã tha thứ cho ta, vậy cũng tha thứ cho hai người đó một lần có được không? Lâm Vĩ Khang lại không trả lời, Lâm Cẩm Vân thấy vậy cũng không ép buộc hắn đồng ý nữa, kéo tay hắn chậm rãi về nhà. Tưởng Lan trở lại chấn đã là sắp kết thúc một ngày. Nàng vừa vào Lâm ra thì vừa lúc mọi người đều đã ăn cơm tối xong, ai nấy đều trở về phòng. Khi mới vào cửa tưởng Lan theo thói quen nhìn thoáng qua phòng Lâm Vĩ Khang thấy hai mẹ con Lâm ra đang ngồi xem TV, nàng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn đi lên lầu 2. Phòng ngủ lầu 2, Lâm Cẩm Vân đang ngồi tựa ở đầu giường đọc sách có lẽ là xem quá nhập tâm nên cũng không phát hiện tưởng Lan đang đứng ở cửa quan sát mình hồi lâu. Mặc dù trong phòng đèn lớn đều mở, nhưng Lâm Cẩm Vân thường sợ ánh sáng không đủ theo thói quen mỗi lần đọc sách thường sẽ mở thêm đèn bàn ở đầu giường. Ánh đèn bàn chiếu vào khuôn mặt của Cẩm Vân, như thể được phủ một lớp ánh vàng nhu hòa, khiến cả khuôn mặt ấy thật bình tĩnh và yên bình. Ngày thường tưởng Lan đều đã quan sát Lâm Cẩm Vân nhiều lần, nếu nhận xét về dung mạo, Lâm Cẩm Vân nhiều lắm là đạt đến mức xinh đẹp, thanh tú. Nhưng bây giờ gương mặt xinh đẹp này lại toát thêm vẻ phong thái của người tri thức, khiến Lâm Cẩm Vân trông khác biệt và quyến rũ, vẻ đẹp này khiến tưởng Lan nhìn đến ngay người. Lâm Cẩm Vân lật qua một trang sách ngẫu nhiên ngẩn đầu lên nhìn đồng hồ trên tường, đúng lúc nhìn thấy tưởng Lan đang đứng ở cửa. Cô ngạc nhiên, trở về khi nào? Vừa mới, vĩ khang hắn thế nào rồi? Hắn không sao, hôm nay là tưởng uy làm không đúng ta thay hắn xin lỗi ngươi. Không có gì, hắn cũng không phải cố ý. Cảm ơn, Lâm Cẩm Vân không có nói tiếp tưởng Lan cảm thấy mình có chút không biết nên làm gì. Ta đây đi xuống trước, tưởng Lan, làm sao vậy? Ta nghĩ cả hắn ngày hôm nay có chút kích động ta biết chỉ là hiểu lầm, nhưng hắn lại không hiểu chuyện giống như chúng ta, không bằng ngươi trước cho hắn chút thời gian, được không? Tưởng Lan nghe hiểu ý trong lời nói của Lâm Cẩm Vân, khóe miệng dâng lên một cảm xúc đắng chát. Được ta đây không đi xuống, nhưng nếu mụ mụ hỏi. Mẹ nếu như hỏi ta sẽ nói ngươi hôm nay hơi mệt nên đi nghỉ ngơi trước. Ừ, vậy ta đi rửa mặt. Ừ, Lâm Cẩm Vân nói xong liền cúi đầu xem sách không nhìn đến Tưởng Lan. Tưởng Lan đứng ở của nhìn hành động này của Cẩm Vân, liền hiểu rõ cảm thấy thái độ Lâm Cẩm Vân đối với mình rõ ràng là khách sáo hơn trước rất nhiều. Tưởng Lan cảm thấy mất mát nhưng cũng không biết làm gì hơn. Nàng là một người sống nội tâm, rất kiệm lời, đến Lâm ra lại càng ít nói và cẩn thận hơn, luôn nhìn sắc mặt của người khác mà hành xử. Bây giờ quan hệ của hai người lại xuất hiện hiểm khích, nàng cuối cùng cũng không thể làm gì khác hơn là ôm phiền muộn, khổ sở xoay người rời đi. Tưởng Lan vừa xoay người đi, Lâm Cẩm Vân cũng không có tâm tư mà đọc sách nữa, cô buồn bực đem sách ném một bên, nằm bẹp xuống giường muốn ngủ. Nhưng đầu vừa mới đặt người xuống gối đầu cô lại xuất hiện những chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhất là chuyện ở nhà Tưởng Lan. Nghĩ đến Lâm Vĩ Khang, nghĩ đến Tưởng Lan Tưởng Uy, thậm chí còn nghĩ đến nam nhân tên đinh tiếp kia. Cô lúc này mới phát hiện mình thật bóc đồng và mất lịch sự, đầu tiên là mang Lâm Vĩ Khang đến nhà tưởng Lan mà không báo trước, hai là truy hỏi về chuyện riêng tư của tưởng Lan, cuối cùng còn làm Lâm Vĩ Khang vô tội bị thương, lại vô cớ chán ghét hai tỷ muội tưởng Lan. Cứ như vậy ngẫm nghĩ một lúc Lâm Cẩm Vân bắt đầu thấy hối hận và khó xử. Bất kể là đối với nhị ca hay đối với tưởng Lan đều cảm thấy thật xấu hổ. Lúc tưởng Lan trở lại phòng đã thấy Lâm Cẩm Vân không còn đọc sách nữa. Mà nằm trên giường ngẩn người, cũng không muốn quấy rối cô chỉ nhẹ nhàng đến bên giường, thò tay đem màn thả xuống. Tưởng Lan đã thay đổi một bộ váy ngủ màu trắng mỏng, dáng người mảnh khảnh yếu điệu của Tưởng Lan đang đông đưa nhẹ nhàng ở ngoài màn. Lâm Cẩm Vân nhìn qua một lớp màn mỏng, ánh sáng trong phòng cũng không chói mắt lắm cùng với việc nhìn thấy Tưởng Lan một thân tinh tế yếu điệu bên cạnh, khiến cô toàn thân tỏa ra một cảm xúc mơ hồ tựa như ảo giác. Trong không khí tản ra một hỗn hợp mùi thơm từ xà phòng kem đánh răng nhàn nhạt, đây là tản ra từ trên người tưởng lan, Lâm Cẩm Vân không khỏi hít sâu một hơi, mùi thơm thật nhẹ nhàng thoải mái, giống như một cơn gió nhẹ trong đêm hè. Bức màn được kéo lên, khuôn mặt của tưởng lan cứ như vậy đập vào mắt của Lâm Cẩm Vân mà không báo trước. Tim cô đập loạn nhịp, hai má đỏ lên khó mà che giấu được liền vươn tay ấn công tắc điện nhất quyết đem gương mặt đỏ bừng, tim đập nhanh của mình che giấu trong bóng tối. Đèn đỉnh đầu bỗng nhiên bị tắt bàn tay của thưởng lan vươn về phía chiếc chăn cũng dừng lại trong bóng tối, đầu tiên là hoàng sợ, sau đó lại tràn ngập khổ sở. Trung Quy vẫn là bị Cẩm vân chán ghét đi, vừa nghĩ đến sẽ bị lâm Cẩm vân chán ghét nàng ủ rũ và thất vọng trong mắt phù một tầng hơi nước. Nàng mang theo túng quẫn cùng hèn mọn vào lâm ra, lúc nào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên lớp băng mỏng. Nhưng lâm cầm vân lại giống như ánh nắng không có đề phòng mà bất ngờ chiếu vào nàng mang đi thế giới lạnh lẽo và vắng lặng của nàng, xua tan coi thường và thù ghét, khiến nàng cảm thấy ấm áp. Nàng cảm nhận mình cũng được coi trọng và che chở thì ra ở trong nhà này vẫn còn một người nhìn thấy sự tồn tại của nàng, không xem nàng là vật phẩm hay công cụ nguyện ý cho nàng tôn trọng và bình đẳng. Mà hiện tại ánh sáng này đang mờ dần đi, lạnh dần đi. Tưởng Lan ngồi im lặng trong bóng tối, rõ ràng là đêm hè nóng bức nhưng nàng lại cảm giác toàn thân đều là lạnh giá. Lâm cầm vân nằm xuống hồi lâu, lại không thấy động tĩnh của tưởng Lan, cô nhẹ nhàng nâng đầu lên nhìn, liền thấy trên giường một bóng người đang ngồi. Tưởng Lan, làm sao vậy? Không có gì, lâm cầm vân lòng có chút lo lắng, không nghĩ nhiều liền đưa tay ấn công tắc bên tường, lúc ánh sáng trên đỉnh đầu mờ cô ngồi dậy xem tưởng Lan. Nhưng Lâm Cẩm Vân vừa mới ngồi dậy thì Thưởng Lan lại nằm xuống đưa lưng về phía của cô, nên cô chỉ kịp nhìn thấy khóe mắt của Thưởng Lan đang ẩm ướt. Người làm sao vậy? Không có chuyện gì, đi ngủ đi. Thưởng Lan không chịu nói, Lâm Cẩm Vân đành xoay người tắt đèn và nằm xuống. Đột nhiên trong bóng tối, một bàn tay nóng bỏng từ từ tiến đến sau lưng nàng, chậm rãi dán lên đôi mắt đang nhắm chặt của nàng, nhẹ nhàng vuốt nhẹ quanh vành mắt của nàng mang đi sự ẩm ướt từ đôi mắt. Tưởng Lan kinh ngạc mở mắt ra còn chưa kịp phản ứng chợt nghe phía sau có âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Người có ủy khuất gì thì nói với ta, không nên chịu đựng một mình. Ta không biết nên nói thế nào. Chậm rãi nói, muốn nói cái gì thì nói cái đó coi như là nói cho chính mình nghe cũng được. Lời nói này của Lâm Cẩm Vân đã khích lệ Tưởng Lan rất nhiều. Tưởng Lan âm thầm đấu tranh một phen mới quyết định mở miệng. Cẩm Vân, hôm nay đinh tiếp đối với ngươi như vậy, ta thực sự rất xin lỗi. Lâm Cẩm Vân nghe đến cái tên đó liền cảm thấy khó chịu, lập tức co mày, lông mày nổi lên nét nhăn. Đinh tiếp với ngươi các người là người yêu của nhau sao? Không phải, chúng ta là bạn học sơ chung, nhưng ta chỉ học đến năm hai sơ chung liền nghỉ do gia đình không có khả năng. Hắn bình thường sẽ không cư xử như vậy, thật xin lỗi. Hắn rất quan tâm ngươi, hắn là người cố chấp vốn không liên quan đến chuyện của hắn. Tưởng lan ngươi thích hắn sao? Ta chỉ xem hắn là bạn học. Lâm Cẩm Vân nghe được lời này muộn phiền trong lòng tiêu tan hơn phân nữa. Lâm Cẩm Vân âm thầm phun ra một ngụm hờn dỗi, lại nghĩ đến lời vừa nãy của Thưởng Lan, liền giải thích ngươi đừng hiểu lầm ta không phải đang thẩm vấn ngươi, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Ừ ta biết, ta cũng có nghĩa vụ giải thích với ngươi, đinh tiếp đối với ta mà nói chỉ là một người bạn học cũ mà thôi. Ta biết bổn phận của mình ta là con dâu thứ hai của Lâm ra. Lâm Cẩm Vân nghe được lời này cảm thấy chua sót. Cô cắn chặt môi, ngắm nhìn bóng lưng của thưởng lan trong lòng suy nghĩ liền mở miệng nói ra lời này. Ta có thể hiểu được hành động này của bạn học ngươi. Hắn khẳng định rất thích ngươi cho nên mới thay ngươi bất bình cũng mới có thể vừa nhìn thấy nhị ca ta không bình thường mới phẫn nộ như vậy. Dù sao, ngươi tốt như vậy, nhưng nhị ca ta lại không thể bảo hộ và cho ngươi nương tựa. Thậm chí quãng thời gian sau này cũng sẽ liên lụy đến ngươi. Liên lụy. Tưởng Lan cảm thấy lời này có chút kỳ quái, nhưng lại không nghĩ ra nó kỳ quái chỗ nào. Tưởng Lan không tiếp tục đào sâu thêm nữa chỉ mở miệng nói tiếp đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ từ một phía của hắn ta cảm thấy không có bất công cũng không có phẫn nộ. Ngược lại ta rất cảm kích nhà các ngươi, đặc biệt là ngươi cẩm vân, cảm ơn ngươi, vẫn luôn chiếu cố ta ta thực sự rất cảm kích ngươi. Vì sao vừa nãy lại khóc, ta nghĩ đến ngươi sẽ chán ghét ta, vì chuyện xảy ra ngày hôm nay ngươi xoay lại à, nào có người nào cảm ta lại đưa lưng lại chứ Tưởng Lan sau khi nghe xong lời này liền chậm rãi xoay người, hư ân về mặt Lâm Cẩm Vân Lâm Cẩm Vân di chuyển lại gần, chỉ cách Tưởng Lan khoảng cách một bàn tay, hô hấp của hai người cuốn lấy nhau Cô vươn tay đặt trên vai Tưởng Lan, vỗ nhẹ nhẹ nói ta hiện tại không có chán ghét ngươi, sau này cũng sẽ không Ta thích cùng một chỗ với ngươi, nói chuyện phiếm và học nấu ăn cùng ngươi Cảm ơn ngươi Tưởng Lan, nếu như bỏ quan hệ chị dâu em chồng này qua một bên, người muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Đương nhiên muốn, Lâm Cẩm Vân bởi vì câu này mà vui vẻ bật thốt lên, ngươi thích dạng nam sinh gì? Như thế nào lại hỏi vấn đề này? Tò mò, liền thuận miệng hỏi. Tưởng Lan nghĩ Lâm Cẩm Vân lòng hiếu kỳ cũng thật nhiều, trêu ghẹo nói, hỏi tàu mình thích dạng nam sinh gì cũng thích hợp sao? Ta đã nói xem ngươi là bằng hữu. Lâm Cẩm Vân vừa nói vừa nhấn mạnh câu. Ta cũng không coi ngươi là tàu tử của ta. Tưởng Lan nghe lời này thật thân mật và tín nhiệm, không hiểu sao lòng thật ấm áp, ở trong bóng tối cong miệng lên cười. Thật không biết lớn nhỏ, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ta cũng không biết, từ trước tới giờ ta chưa từng thích qua người nào. Kia luôn có một cái tiêu chuẩn. Hơn nữa trước đây không gặp được người thích nhưng không chắc sau này cũng sẽ không gặp. Ta đã là chị dâu ngươi, làm gì có chuyện sau này gặp. Lâm Cẩm Vân ở trong bóng tối thở dài một hơi, chầm mặc chốc lát liền mở miệng nói Tưởng Lan, ngươi thật sự đồng ý với cuộc hôn nhân này sao? Trong mắt của ta, ngươi là một người rất độc lập. Tưởng Lan cũng không nói lời nào. Ngươi không nên vì ca ta mà ủy khuất chính mình. Cẩm Vân, đi ngủ thôi, ta mệt rồi. Tưởng Lan bối rối xoay qua chỗ khác cố đè xuống rối loạn trong lòng, cố gắng làm cho mình hô hấp bình thường lại chậm rãi nhắm hai mắt. Mà lâm cầm vân lại nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, đầu óc rơi vào phiền muộn và mất mát không lý giải được. Một đêm này cô rất lâu mới ngủ được. chương 14, một đêm hỗn loạn. Ngày hôm sau, hai người đều không ai nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Mọi việc đều diễn ra như bình thường, mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng không có ai nói ra. Sau bữa sáng, Quách Xuân Lan tìm thưởng Lan đơn độc nói chuyện. Lâm Cẩm Vân ẩn ẩn cảm giác mẹ đến tìm tưởng Lan chắc là có chuyện không tốt, không khỏi lo lắng cho tưởng Lan. Cô rất muốn biết mục đích mẹ mình đến tìm tưởng Lan nói chuyện là gì, nhưng hai chân vừa mới bước vào phòng Lâm Vĩ Khang đã bị Quách Xuân Lan ngăn lại, người đi ra ngoài mua thức ăn để đuổi cô đi. Lâm Cẩm Vân không thể tìm được lý do nào từ chối, chỉ có thể nhìn mẹ mình đóng cửa phòng lại, đem mình bỏ ở ngoài cửa. Đến lúc cô mang theo giò thịt rau về nhà, Quách Xuân Lan đã đi chạy vịt Lâm Vĩ Khang lúc này đang ngồi sổm bên chuồng chó đùa nghịch với Đại Hoàng, còn tưởng Lan thì đang đứng ở sân phơi áo quần, tất cả đều không có gì bất thường cả. Tưởng Lan nhìn thấy Lâm Cẩm Vân đi vào sân, nhoèn miệng cười, đã trở về à. Nụ cười này khiến cho tim Lâm Cẩm Vân đập quên nhịp. Cười tươi như vậy, chắc hẳn là không chịu ủy khuất gì rồi, cuộc trò chuyện sáng sớm chắc hẳn chỉ là trường bối chỉ bảo, dặn dò đi. Lâm Cẩm Vân nghĩ như vậy, cũng đáp lại một nụ cười rực rỡ ừ cùng nhau nấu cơm đi. Sau đó bầu không khí trong nhà cũng yên tĩnh, bữa trưa Quách Xuân Lan thậm chí còn gắp thịt cá đưa vào bát của tưởng Lan. Người này cứ nhiên lại có hành động như vậy, Lưu Phượng cả kinh trợn tròn mắt ngay cả Lâm Vĩ Thiện cũng nhìn tưởng Lan trong ngỡ ngàng. Mà Lâm Cẩm Vân cũng sững sốt một lúc nhưng cũng mừng thay cho tưởng Lan, dù sao Quách Xuân Lan đối với tưởng Lan quan tâm như vậy thật đúng là chuyện tốt. Nghỉ trưa, Lâm Cẩm Vân không thể nhẫn lại được nữa liền tò mò, lôi kéo tưởng Lan hỏi, lúc sáng ngươi theo mẹ nói cái gì vậy? Tưởng Lan nghe vậy xoay người sang chỗ khác xếp đống áo quần đang để trên giường, nhẹ nhàng đáp chỉ nói về chút việc nhà. Ta cảm thấy mẹ đối với ngươi trước đây với hôm nay thật khác lạ. Cẩm Vân, mẹ đối với ta vẫn luôn rất tốt, trước đây hay bây giờ đều tốt không có không giống nhau. Tưởng Lan vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc làm cho Lâm Cẩm Vân giật mình ngần người, nhưng cô vừa nghĩ đến sự tồn tại của Tưởng Lan liền gật đầu nói, đúng đúng là ta nhìn sai, mẹ vẫn luôn đối với người vô cùng tốt. Mẹ là người trong nóng ngoài lạnh, bà ấy lại coi trọng thể diện lại ở vậy nhiều năm, vì vậy bà ấy không thích biểu lộ tâm tình ra bên ngoài. Hơn nữa nhị ca ta lại mắc bệnh như vậy, mẹ mấy năm nay cũng. Lâm Cẩm Vân nghĩ về khó khăn của mẹ mình, không khỏi có chút đau lòng, giọng nói không kiềm chế được mà nghẹn ngào. Là con cái ai chẳng muốn cha mẹ mình an bình, vui vẻ, không ốm đau bệnh tật. Tưởng Lan nhìn vành mắt của Lâm Cẩm Vân có chút hồng hồng Sự bi thương trong mắt của cô khiến Tưởng Lan cũng buồn theo Nhưng nàng không dám biểu lộ nhiều chỉ đưa tay cầm lấy tay của Lâm Cẩm Vân Cẩm Vân, chúng ta đều phải hiếu kính với mẹ, nghe lời mẹ Ừ, Lâm Cẩm Vân giữ tay Tưởng Lan lại Nhưng bởi vì giờ khắc này lòng cô kích động mà quên đi Cái tay kia truyền lại một cảm giác rung động mỏng manh Tối hôm đó Lâm Cẩm Vân rửa mặt xong trở lại phòng ngủ, vừa mới vào cửa lại thấy Quách Xuân Lan đang ngồi ở trên giường mình treo màn. Cô ngẩn người một lát liền mở miệng hỏi, mẹ việc này để ta làm là được rồi. Mẹ làm đều giống như ngươi làm, mẹ bây giờ có thể làm được gì cho các ngươi thì liền làm. Mẹ tưởng Lan đâu, nàng đêm nay ngủ ở phòng anh ngươi. Lâm Cẩm Vân nhất thời ngây người, một làn sóng bất an, khó chịu trong lòng tràn ra. Ngươi mau chui vào A, đừng đứng đó cho mũi đốt. Mẹ, nhị ca hắn cũng đồng ý đồng ý để mẹ lên đây. Ta thừa dịp hắn đi WC thì chạy lên đây, chắc là mới 10 phút đi, cũng không nghe phía dưới có động tĩnh, chắc sẽ không có chuyện gì. Ta đi xuống xem một chút, người quay lại, quách xuân lan vội vàng kéo lâm cầm vân lại trách mắng, không phép tắc. Người vội vàng làm gì? Ta còn không gấp người gấp cái gì? Hai vợ chồng ở trong phòng ngươi đi xuống nhìn cái gì? Mẹ, ngươi không biết nhị ca sẽ không đáp ứng ngươi không thấy hắn đêm nay đối với tưởng Lan vẫn lạnh nhạt sao Hai người bọn họ làm sao Tóm lại nhị ca sẽ không đáp ứng Lâm Cẩm Vân nhớ đến chiều hôm qua Lâm Vĩ Khang đã tỏ rõ thái độ với tưởng Lan Càng thêm lo lắng tránh đi bàn tay Quách Xuân Lan đang giữ mình lại đi ra ngoài Quách Xuân Lan thấy không ngăn được nữ nhi mình liền tiến lên đóng cửa lại Ngăn ở cánh cửa chất vấn Người làm sao biết hắn sẽ không đáp ứng Người cũng không phải là hắn Hơn nữa nếu không đáp ứng thì cũng không sao tìm cơ hội khác là được không thử một lần thì làm sao biết được lẽ nào cứ để nàng ngủ lại phòng ngươi mãi sao. Nàng là gả cho nhị ca ngươi cũng không phải gả cho ngươi ta để bọn họ ngủ một phòng chẳng lẽ là phạm pháp sao. Lâm cẩm vân nghe nói vậy liền chuột dạ sắc mặt thoáng ửng hồng. Mẹ ngươi nói đi đâu thế ta là lo sẽ xảy ra chuyện nhị ca nhỡ như tức giận lên gây rắc rối thì làm sao. Có thể xảy ra chuyện gì ta đã cất nhắc. Quách Xuân Lan còn nói chưa xong liền nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng gọi ẩm ý của Lâm Vĩ Khang mẹ. Mẹ, Quách Xuân Lan vội vàng mở cửa chạy xuống lầu, Lâm Cẩm Vân cũng theo sát mà xuống lầu theo. Hai người vừa xuống lầu thấy Lâm Vĩ Khang đang ôm gối đứng ở cửa phòng mình kêu mẹ còn tưởng Lan thì đứng một bên cúi đầu, nhìn không ra thần sắc. Quách Xuân Lan bước lên phía trước cầm tay Lâm Vĩ Khang trần an nói, Khang tử, mẹ ở đây, ngươi làm sao vậy? Lâm Vĩ Khang chỉ chỉ vào tưởng lan, giận dữ nói, nàng cứ ở đây không chịu đi. Khang tử ngoan, mẹ ngủ cùng A Vân, người ngủ cùng vợ của người có được không? Không được, không thích, không muốn ngủ cùng nàng. Các người trước đó không phải cùng nhau xem TV, cùng chơi trò chơi sao? Người không thích cùng nàng nữa sao? Lâm Vĩ Khang theo bản năng nhìn Lâm Cẩm Vân, thấy cô đang hướng mình nháy mắt, lại nâng ngón út tay phải lên ra hiệu cho hắn. Lâm Vĩ Khang nhớ lại chuyện nguéo tay, chỉ buồn bực nói với Quách Xuân Lan, không phải không thích nhàng. Lâm Cẩm Vân thở vào nhẹ nhõm, lại thấy tưởng Lan đang nhìn chằm chằm mình. Quách Xuân Lan đưa lưng về phía Lâm Cẩm Vân, nên không biết hai huynh muội ra hiệu, chỉ coi là Lâm Vĩ Khang tính tình trẻ con, khuyên nhủ hắn, nghe lời, chỉ một đêm nay thôi có được không? Đêm nay mẹ ngủ cùng A Vân, ngươi ngủ cùng tưởng Lan. Nghe lời, mẹ ngày mai sẽ mua cho ngươi đồ ăn ngươi thích. Không muốn, không muốn. Không muốn, Lâm Vĩ Khang đột nhiên mất kiên nhẫn, vung tay đem cái gối đập vào cánh cửa có kình hét to. Động tĩnh này khiến hai vợ chồng Lâm Vĩ Thiện đều nghe thấy được liền đi xuống lầu hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sự tình này khó mà có thể nói ra được mà lúc này Lâm Vĩ Khang lại đang náo loạn nên nhất thời không ai lên tiếng giải thích. Quách Xuân Lan lại sợ Lâm Vĩ Khang sẽ phát cuồng lên, liền gấp gáp lôi kéo Lâm Vĩ Khang trần an hắn, được được được mẹ cùng ngươi ngủ, ngươi đừng cấu, đừng nổi giận a Lâm Vĩ Khang lúc này mới đem gối bỏ vào trong tay Quách Xuân Lan, tức tối đi vào phòng. Quách Xuân Lan quay đầu lại nhìn mọi người ý bảo tất cả giải tán đi. Lưu Phượng đi ở giữa Lâm Vĩ Thiện và Lâm Cẩm Vân trong lòng suy nghĩ chuyện vừa rồi, trong nháy mắt liền đoán được sự tình tính cách chuông hoa đúng lúc lại tìm được đất dụng võ cười như không cười mà chào Phúng A ta thế nào cũng không tốt số bằng em dâu nha. Này đâu phải là cưới dâu a, rõ ràng là thỉnh Bồ Tát về nhà lâm cẩm vân cảm thấy lời này thật cay nghiệt đang muốn lên tiếng mắng lưu phương lại nghe được tiếng lâm vĩ kiện trách mắng vợ mình ngươi câm miệng cho ta đóng cửa lại đều là người một nhà ngươi còn cho là đang xem nhà khác náo nhiệt sao ngươi nghĩ mẹ còn chưa đủ phiền sao lưu phượng thấy chồng mình nổi giận cũng không dám nói thêm gì nữa chỉ quay đầu liếc mắt khinh miệt thưởng lan Tưởng Lan mặc dù đi ở sau cùng, nhưng đoạn đối thoại vừa rồi nàng nghe không sót từ nào, mặt trở nên nhợt nhạt chỉ cảm thấy rằng đi lên cầu thang này thật khó như treo tường. Sau khi trở về phòng tưởng Lan bưng chậu đi rửa mặt rất lâu còn chưa có trở lại phòng. Lâm Cẩm Vân ở trong phòng trở lại rất sốt ruột, vừa mới đứng lên đi tới cửa tưởng Lan bỗng nhiên đối diện cô đi vào. Lâm Cẩm Vân đột nhiên đi tới tưởng Lan phản ứng không kịp cả kinh mà mở to hai mắt dừng lại lùi một bước. Lâm Cẩm Vân chú ý tời vành mắt và mũi của nàng đều đỏ lên, ngực chua sót, đỡ tay nàng ôn nhu nói, vào đi. Tưởng Lan miễn cưỡng nặn ra nụ cười, bị Lâm Cẩm Vân kéo tay vào phòng. Đêm nay, nhất định lại là một đêm mất ngủ. chương 15, kế sách, mặt trời nhô lên, một ngày mới lại đến mang theo ánh bình minh. Từ sáng sớm, toàn bộ lâm gia đều rơi vào một bầu không khí mờ mịt quỷ dị. Mỗi người đều đang nhìn ngó nhất cử nhất động của người khác. Quách Xuân Lan để mắt đến phản ứng của Lâm Vĩ Khang đối với Tưởng Lan, nhưng Lâm Cẩm Vân lại quan tâm đến thái độ Quách Xuân Lan đối với Tưởng Lan, Lưu Phượng lại giống như mèo lén lút. Mà Tưởng Lan đều để ý những ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình. Một bầu không khí quỷ dị đang tràn ngập giữa bốn nữ nhân trong Lâm gia. Quách Xuân Lan một đời cường thế chăm chỉ, đối với con trai mình mọi chuyện bà đều không bỏ ngoài mắt. Nhưng lần này bà cũng không biết rõ nguyên nhân Lâm Vĩ Khang đột nhiên sao lại không thích Tưởng Lan. Sau giờ cơm tối, bà đơn độc kéo Lâm Vĩ Khang đến một bên giò hỏi, nhưng bất kể bà dụ dỗ cỡ nào Lâm Vĩ Khang đều nhất quyết trả lời không biết càng truy hỏi hắn càng mãnh liệt nổi giận và trốn tránh. Quách Xuân Lan thấy Nhi Tử sẽ không trả lời nguyên nhân, không thể làm gì khác là tạm thời buông tha hắn, rồi lại đưa ánh mắt đến trên người Lâm Cẩm Vân. Trực giác nói cho bà biết nữ Nhi của mình nhất định biết nguyên nhân, bởi vậy nên tối hôm qua đối với ý định của mình mới nhất quyết phản đối như vậy. Bà đối với Lâm Cẩm Vân đi thẳng vào vấn đề để hỏi ra nghi vấn của mình. Lâm Cẩm Vân tối hôm qua dĩ nhiên là đã nghĩ xong lý do để thoái thác ung dung đáp lời, mẹ kỳ thực không liên quan gì đến tưởng lan ca thực ra là khí ta. Làm sao lại thế được? Hắn giận người cái gì? Trước hắn nói với ta khi tưởng lan đến phòng ta sẽ không đến phòng tìm hắn chơi. Hắn luôn luôn thích dính lấy ta thấy ta không đến, hắn tự nhiên mất hứng, lại cảm thấy đây là do tưởng Lan gây ra, liền đem oán giận chút trên người nàng. Quách Xuân Lan suy nghĩ một chút buồn bực nói, vậy bình thường hắn cũng cùng tưởng Lan chơi cũng rất tốt, không thấy hắn phát giận à. Buổi tối hai ngày trước không phải còn rất tốt sao tại sao qua lễ lại bắt đầu nổi giận. Lâm Cẩm Vân nhanh tiếp lời, mẹ ca làm sao có thể dùng lý lẽ thường mà đoán được chứ. Hắn vẫn là tính cách trẻ con có thể cười với bất kỳ ai nếu người đó bồi hắn chơi, ngay cả đại hoàng hắn cũng coi như là anh em. Có lẽ đoan ngọ ngày đó ta đã làm hắn mất hứng. Người đã làm gì, ngày đó khi xem xong đua thuyền ta dẫn hắn đến tưởng ra trên đường đến ta có mua lễ vật, hắn muốn ăn kẹo ta không cho hắn ăn, ta nói kẹo này là đưa cho hai tỷ đệ tưởng lan. Có lẽ là bởi vì vậy nên hắn đối với tưởng lan càng thêm oán giận. Hơn nửa tối hôm qua. Hắn cũng không qua chán ghét thưởng Lan. Ca tuy rằng ngốc ngách nhưng đối với đồ vật hắn thích thì hắn luôn vô cùng để ý, không dễ dàng để người khác chiếm mất. Quách Xuân Lan gật đầu một cái, đối với lời giải thích của Lâm Cẩm Vân cùng không phát sinh nghi ngờ. Nhưng bà lại oán trách nói, đang yên đang lành ngươi dẫn hắn đi thưởng ra làm gì. Muốn đi nhìn xem nhà thưởng Lan một chút ca lúc đó cũng đòi đi. Vậy ngươi nói, hiện tại làm sao đây? Ca ngươi nếu như chán ghét nàng, việc này phải làm sao đây? Mẹ ca đang nổi giận ngươi càng ép hắn, hắn càng đâm ra chán ghét tưởng lan hơn, như vậy càng khó giải quyết hơn. Nhưng, mấy ngày nay để ta bồi ca chơi, đúng đúng, hắn mỗi lần mất hứng cũng chỉ thích chơi với ngươi. Người tốt nhất khuyên bảo giảng giải hắn, cũng nói tốt tưởng lan một chút cho hắn nghe kéo tưởng lan với hắn chơi cùng nhau. Hắn tính tình trẻ con vui chơi liền hết giận cũng sẽ không còn giận nữa. Mẹ, vậy tưởng lan tạm thời vẫn ở trên với ta đi. Ca hiện tại oán giận chờ khi hắn bình thường lại rồi lại tính sau. Cứ vậy đi, lầm cầm vân nhìn thấy mẹ mình vẻ mặt đồng ý, ngực thở phào nhẹ nhõm mặc dù căng thẳng đi qua nhưng phảng phất một chút hổ thẹn Nội tâm kêu gào nhưng cô trước sau như một mà lựa chọn phất lờ đi phần tình cảm chân thật mỏng manh này. Cô tự nói với chính mình toàn bộ đều là vì cái nhà này. Mấy ngày tiếp theo quách xuân lan quả nhiên không có chú ý đến chuyện này nữa. Lâm Cẩm Vân cũng thực hiện lời hứa của mình, vừa ở phòng bồi hắn chơi thậm chí còn dẫn hắn đến công viên chơi. Nhưng đối với lời can dặn của mẹ mình Lâm Cẩm Vân chỉ thực hiện được phân nữa. Cô chỉ ở trước mặt Lâm Vĩ Khang nói tưởng lan thật tốt, nỗ lực loại bỏ địa ký của Lâm Vĩ Khang đối với tưởng lan, nhưng lại không cho hai người cùng một chỗ nhiều. Quách Xuân Lan yên lặng quan sát mấy ngày nay, cuối cùng nhìn không có biến chuyển, liền hướng Lâm Cẩm Vân hỏi, Lâm Cẩm Vân lại lấy thời cơ không thích hợp để làm lý do thoái thác. Nhưng nguyên nhân chính xác chỉ có mình cô mới biết rõ, chỉ có mỗi khi đêm xuống vắng người thì cô mới dám yên lặng để lộ nội tâm của mình, một mình đối mặt với cái bí mật này thật khó khăn. Đối với tưởng Lan cô là đang che giấu tâm tư hẹp hỏi của mình. Lâm Cẩm Vân cũng vì phần tâm tư này của mình mà cảm thấy ti tiện cùng hồ thẹn, nhưng chỉ cần nhìn thấy được một cái cười của tưởng Lan, mọi ái náy đều sẽ được dễ dàng thay thế tan biến không còn một chút nào. Lúc này, cô thấy tưởng Lan đang ngồi trước cửa lặt rau nhưng lại lộ ra vẻ mặt sầu não, liền theo bản năng muốn đến gần nàng, muốn biết trong lòng nàng vì cái gì mà không thoải mái, muốn làm bất cứ việc gì có thể để nàng vui vẻ. Tưởng Lan nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, xoay người liếc mắt một cái, thấy Lâm Cẩm Vân đang hướng mình đi đến. Sao không đi bồi vĩ khang chơi? Hắn kêu nóng muốn đi tắm. Người đã chuẩn bị nước cho hắn chưa? Rồi, nước ấm hay nước lạnh? Hôm nay trời rất nóng, nhưng cũng không thể cho hắn tắm nước lạnh được. Lâm Cẩm Vân có chút có cảnh nói ta chuẩn bị nước ấm, người yên tâm đi. Tưởng Lan lại không nghe ra được trong lời nói của cô có chút bực bội, lại hỏi, vĩ khang bình thường ngoại trừ xem tivi, xem sách về nhân vật phản diện, vẽ tranh ra còn thích làm gì nữa. Hắn thích cùng đại hoàng chơi. Tưởng Lan cười khổ nói, xem ra không có chuyện ta có thể làm được. Lâm Cẩm Vân giờ mới biết được nguyên nhân làm cho nàng không vui, lòng nổi lên ghen tuông, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ mím môi không nói lời nào. Cẩm Vân, hừ, lần sau ngươi dẫn Vĩ Khang ra ngoài chơi có thể cho ta đi cùng có được không? Cẩm Vân, ừ, được lần tới sẽ mang ngươi cùng đi. Cảm ơn, Lâm Cẩm Vân không có trả lời tưởng lan, chỉ hướng nàng cười nhạt. Một tuần sau, Lâm Cẩm Vân đang sắp xếp cơ hội để ra ngoài. Lâm Vĩ Khang biết được buổi tối Lâm Cẩm Vân muốn dắt hắn ra ngoài xem phim, hưng phấn mà ăn rất nhiều chén cơm, sự phấn khích và đầy bụng làm cho hắn không ngủ chưa được sau giờ cơm chưa hắn liền chạy đi hỏi ý kiến mẹ mình. Mặc áo tay ngắn thích hợp không? Mang đồ ăn vặt nào để đi dạp chiếu phim? Có thể mang đại hoàng đi theo được không? Quách Xuân Lan không có tinh thần mà cùng hắn giải đáp thắc mắc chỉ phụ họa với hắn vài câu rồi cũng đi ngủ. Lâm Vĩ Khang thì ngược lại một chút cũng không có cảm giác buồn ngủ, hắn đầy đầy vai quách Xuân Lan, phát hiện mẹ mình đã ngủ mất, không thể làm gì nữa nên đành một mình chạy đến sân chơi với Đại Hoàng. Cái này nói chơi một chút liền là toàn bộ thời gian buổi chiều. Vì vậy, đến trạng vảng, hắn liền đã ngủ, ai gọi cũng không có tỉnh lại. Quách Xuân Lan biết tính nết của con mình, một khi ngủ liền khó có thể đánh thức liền nhìn Lâm Cẩm Vân nói, hay là đổi lại ngày mai đi xem đi anh người có lẽ là buổi chiều chơi quá sức nên mới ngủ kêu thế nào không dậy nổi. Lâm Cẩm Vân không biến sắc nhìn tưởng Lan, nhìn thấy nàng không lên tiếng khuôn mặt điềm tĩnh và dịu dàng. Suy nghĩ một chút Lâm Cẩm Vân mang theo nóng này cùng không cam lòng nói, vé đã mua, không đi không phải rất lãng phí sao. Ngày mai lại là thứ bảy, vé có thể không dùng được. Quách Xuân Lan khó xử, lại cúi người lay động vai Lâm Vĩ Khang, nhưng chỉ làm cho hắn bực mình chuyển người nói mớ. Lâm Vĩ Kiện đứng một bên nhìn không được nữa kéo Quách Xuân Lan ra cửa khuyên, mẹ, người để A Vân cùng Thưởng Lan đi xem A. Đừng vì Khang từ lại khiến cho A Vân mất vui, ta thấy nàng thật muốn đi. Quách Xuân Lan giờ mới phát hiện mình có chút quá đắng, lần này được đứa con lớn nói cho tỉnh ra nhất thời cảm thấy mình thiên vị, liền vội vàng nói Lâm Cẩm Vân và tưởng Lan hai người đi xem phim. Lâm Cẩm Vân cực kỳ cao hứng, nét mặt tuy bề ngoài tỏ ra tiếp nuối thay cho Lâm Vĩ Khang nhưng bên trong lại vui mừng như phát điên, cô lôi kéo tưởng Lan đi ra khỏi cửa. Lâm Cẩm Vân đem chiếc xe đạp để ở trong sân, đem chìa khóa mở khóa, sau đó liền ngồi lên, hướng tưởng Lan cười, ngoắc mau lên đây à. Tưởng Lan trần chờ nhìn chiếc xe nói, đi bằng xe đạp sao? Phải đi bằng xe, nếu không đến muộn không mua được vé. Không phải người nói đã mua vé rồi sao? xuýt lâm cẩm vân ra hiệu tưởng lan đừng có lên tiếng sau đó quay đầu licks nhìn xung quanh xác nhận không có ai mới nhìn tưởng lan giải thích ta lừa mẹ a tưởng lan giờ khóc giờ cười trong mắt lộ ra vẻ sùng nịnh, không tự chủ mà nâng tay nhéo nhéo vành tay lâm cẩm vân người lá gan cũng thật lớn ngay cả mẹ cũng dám lừa lâm cẩm vân bị động tác và lời nói này làm cho thẹn thùng cúi đầu thúc giục đừng nói chuyện này nữa mau lên xe đi tưởng lan vẫn là do dự nhìn chiếc xe đạp nhưng không có tiến lên Lâm Cẩm Vân biết là nàng để ý Lưu Phượng, nhưng thời gian đang từng chút trôi qua, hiện tại cơ bản không thể để ý chuyện này. Cô thật nóng nảy, đem Thượng Lan đến trước mặt mình, làm ra bộ mặt sốt ruột nửa thật nửa giả cầu nàng chỉ lần này, xin ngươi. Khoảng cách gần như vậy, tưởng Lan phát hiện mình không thể cự tuyệt được đôi mắt nóng bỏng chờ đợi của Lâm Cẩm Vân, cuối cùng cũng gật đầu nghiêng người ngồi phía sau xe lâm cầm vân liền cảm thấy vui vẻ cầm lấy tay tưởng lan đặt trên eo mình nói thời gian có chút vội ta sẽ chạy nhanh một chút người bám chặt vào ta. Nói xong liền nhìn về phía trước dẫm lên chân đạp chạy về phía trước cho nên không thấy được trên gương mặt của tưởng lan một mảng đỏ ửng chương 16 cùng nhau, lầm cẩm vân phóng nhanh đến dạp chiếu phim ở chấn cao hồ tìm chỗ giữ xe xong liền lôi kéo tưởng lan đi mua vé. Các nàng rất may mắn, lúc đến vẫn còn bán vé, hơn nữa còn tìm được chỗ ngồi lý tưởng Lâm Cẩm Vân nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện vẫn còn 4, 5 phút đồng hồ nữa mới đến thời gian chiếu phim, liền chạy đến một quầy hàng gần đó mua một bao hạt dưa, ghé ở bên cạnh cửa bán vé mua hai bình nước cam, lúc này mới vội vàng kéo tưởng lam vào dạp. Bộ phim này có tên là Đặc Khu Người Làm Công, bộ phim kể về một nhóm các cô gái nông dân rời vùng quê nghèo để làm việc trong một nhà máy ở Đặc Khu. Có lẽ đây là đề tài quá hiện thực, không phải nói về chủ đề tình yêu hay võ thuật mà mọi người trong chấn thích xem nên số lượng người xem không nhiều lắm, nhưng bù lại cả hai người lại thích xem. Đặc biệt là tưởng lan, nghiêm túc mà nói đây có lẽ là lần đầu tiên nàng đến dạp để xem phim. Trong thôn các nàng không có dạp chiếu phim, điều kiện kinh tế cũng không cho phép nàng đi xem những thứ xa xỉ này. Trước đây nàng chỉ xem những bộ phim mà trong thôn định kỳ thường chiếu, chiếu phim ở ngoài trời tuy rằng miễn phí, nhưng chung quanh lại quá mức ồn ào, thiết bị chiếu phim cũng kém, mọi thứ đều không được hiện đại, không được tiên tiến. Tưởng Lan trong lòng rất xúc động cũng thật quý trọng, cả quá trình đều nhìn chằm chằm màn ảnh, xem đến cực kỳ chăm chú, rất sợ mình bỏ sót một chi tiết, một lời thoại nào đó. Lâm Cẩm Vân khẽ quay đầu sang, trộm nhìn Tưởng Lan một bộ dạng chăm chú, nghiêm túc thưởng thức phim, lòng lại cảm thấy dạo dực. Cô lại sợ mình nhìn quá lâu lại bị thưởng lan chú ý, nên chỉ có thể một lúc nhìn màn ảnh một lúc lại trộm quay sang nhìn thưởng lan cứ như vậy quay đầu qua quay đầu lại thật bận rộn thật mỏi cổ Nhưng cô can tâm tình nguyện, thậm chí vui vẻ vì điều đó. Cô cảm thấy có một cái gì đó, mặc dù vô hình, nhưng nó lấp đầy trái tim mình từng chút một. Ngực cô dần dần được lấp đầy cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Đây là một loại cảm xúc trước đây chưa từng có, rất mới mẻ cũng rất hiếm lạ. Mà cô hiện tại không thể mô tả được cảm xúc này, chỉ cảm thấy rất thoải mái và hài lòng, cảm thấy mình đi lần này thật không phí công Sau khi bộ phim kết thúc cả hai người đều bất ngờ phát hiện rằng không có ai ăn thứ gì trên tay của mình. Hai người đều nhìn về phía đối phương không hẹn mà cùng bật cười. Thế nào còn chưa có ăn a Một lòng một dạ xem phim, không nghĩ tới còn có đồ ăn. Đem những cái này về cho Vĩ Khang đi coi như là bồi thường hắn. Hạt dưa mang về đi. Hai bình nước này đều mở nắp rồi, trên đường về nhà sẽ bị rơi vãi a trước chúng ta nên uống đi. Tưởng Lan nghĩ lời này có lý, không có phản đối, theo Lâm Cẩm Vân đi ra dạp chiếu phim. Đêm nay trăng sáng sao thưa, gió đêm hưu hưu, đúng là một đêm thật đẹp để đi dạo Lâm Cẩm Vân một tay đẩy xe, Tưởng Lan đi ở bên cạnh cô, hai người đều bước chầm chậm vừa đi vừa uống, vừa trò chuyện về bộ phim. Người thấy bộ phim này hay không? Lâm Cẩm Vân hút một ngầm nước cam cười hỏi. Ừ ta cảm thấy rất hay. Đặc khô thâm quyến thật hiện đại, nhưng mà ta cảm thấy nó rất khắc nghiệt, rất hiện thực. Thế giới bên ngoài thật tuyệt vời, nhưng thế giới bên ngoài cũng rất tàn khốc. Không hổ là lão sư dạy văn A kết luận lại cũng thật hay. Đúng rồi, mấy người làm thuê đó, người thích người nào? Ta thích nhất là Điền Hạnh Tử. Nói một chút vì sao lại thích nàng? Nàng rất độc lập, rất dũng cảm. Chủ quản nhà xưởng xem thường những người làm công còn thường vũ nhục các nàng, nhưng chỉ có nàng lại một mình đứng ra phản kháng, chống lại. Ta rất yêu thích những người giống như nàng vậy. Lâm Cẩm Vân nghe lời của nàng, trong lòng thầm nghĩ, người cũng có thể trở thành người như vậy à. Người lại cũng không kém so với Điền Hạnh Tử, chỉ là ngươi lại bị trói bụng bởi trách nhiệm ở nơi này cho nên mới không thể thấy được ngoài kia người này giỏi còn có người khác giỏi hơn, vậy nên mới ngưỡng mộ cùng yêu thích những người đó. Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân không nói chuyện liền tò mò hỏi cô, "Vậy còn ngươi? Ngươi thích nhân vật nào?" "Ta thích Triệu Xuân Hoa." "Nàng? Vì sao a? Nàng lớn lên trông giống ngươi." Lâm Cẩm Vân là đang nghĩ tới chuyện Tưởng Lan, vô ý thức lúc này không có suy nghĩ mà liền trả lời ngay, lúc này mới sực nhớ lại mình đang nói cái gì, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, lập tức bổ sung, "Khụ, ý ta là, nàng lớn lên trông giống ngươi." Nhìn gần gũi, hợp mắt với ta. "Ta khi xem phim thường để ý nhìn minh tinh điện ảnh có hợp mắt hay không a." Cô nói xong cũng không có dám nhìn Tưởng Lan, chỉ buồn bực cúi đầu hút nước trái cây, tay kia nắm tay lái cũng dính một mảng mồ hôi. Tưởng Lan nghe xong cảm thấy tim đập rõ ràng rất nhanh, nhưng may mắn thay Lâm Cẩm Vân kịp thời bổ sung nên tạm thời nhịp tim ổn định hơn một chút nói, "Giống ở chỗ nào a?" Mũi giống a, nàng mũi rất cao, của người cũng rất cao. Khí chất cũng rất giống." Lâm Cẩm Vân trực tiếp đứng lên phân tích Còn có, mắt cũng giống, các ngươi đều có đôi mắt rất đẹp Nhưng mà tên của ngươi so với tên của nàng tốt hơn, cái tên Xuân Hoa cảm thấy quá phổ biến, tệ hơn nhiều so với từ Lan Lâm cẩm vân như là đang nói với chính mình, không biết thưởng Lan lúc nãy mới vừa vất vả ổn định lại nhịp tim Bây giờ lại vì câu nói này mà làm cho tim đập loạn trở lại, nàng có chút không tự nhiên cúi đầu nói Cũng chỉ một từ Lan, làm sao biết là tốt Lời này sai rồi, Lan là một từ rất có ý nghĩa Lâm Cẩm Vân nói đến cao hứng, tiếp tục nói, không từ từng nói. Cỏ chi lan mọc ở rừng sâu, không vì không có người biết đến mà không hương. Nghĩa của câu nói này là cỏ phong lan tuy rằng mọc trong rừng sâu, nhưng không bởi vì không có ai thưởng thức mà nó không tỏa ra mùi thơm, nói cụ thể ra đây là một loại thực vật rất thanh khiết và cứng cỏi. Từ xưa đến nay, lan vẫn được các thi hào hết sức ca ngợi. Lâm Cẩm Vân dừng một chút lại nói thêm. Người đặt cho ngươi cái tên này nhất định cũng hy vọng ngươi có thể có khí chất và phẩm cách như cỏ lan. Lâm Cẩm vân nói xong cười nhìn tưởng lan, lại phát hiện nàng đang chăm chú nhìn mình, không biết làm sao tự trách mình nói nhiều, xem nàng là học sinh mà giảng giải, vì vậy ngại ngùng cười. Ha ha, nghỉ lâu không có đi dậy, lại đem ngươi coi thành học sinh. Nghe cái này chắc buồn chán lắm đi. Tưởng lan cong mi mắt lên, nhìn cô nhợt nhạt cười, nụ cười thật điềm tĩnh và thanh nhã. Sẽ không ta thích nghe. Thích sao? Lâm Cẩm Vân cảm giác được tim mình đang nhảy nhót một luồng nhiệt dần dần đi vào tay chân cô, làm ấm cơ thể và tâm trí cô. Cô chỉ biết cảm giác này mình vừa trải qua một lần ở trong dạp chiếu phim, những cảm xúc vô hình này lấp đầy trái tim cô, thứ cảm xúc mà cô không thể lý giải được này thì ra là thích. Lâm Cẩm Vân uống sạch ngụm nước trái cây cuối cùng, chợt cảm thấy trong miệng ngọt ngào, ngay cả ngực cũng đều ngọt ngào, quay đầu nhìn tưởng lan, ánh mắt lấp lánh, cười nói uống xong rồi chúng ta về nhà đi. Ừ, về thôi. Trên đường trở về vẫn là Lâm Cầm Vân chờ thường lan. Lúc này không cần chạy nhanh, Lâm cẩm Vân đạp xe cực kỳ thong thả. Hai người suốt đoạn đường không ai mở miệng nói chuyện, chỉ lặng lặng lắng nghe tiếng dây xích truyền động dưới chân, tiếng gió thổi bên tai, tiếng côn trùng kêu trên đường và tiếng tim đập trong cơ thể của chính mình. Lâm Cẩm Vân nghĩ, có thể mấy năm hay thậm chí mấy chục năm sau, khi nhớ lại khoảnh khắc của đêm nay, cô tuy sẽ quên đi nội dung của bộ phim điện ảnh tối hôm nay nhưng nhất định sẽ không quên được đêm trăng này, tiếng côn trùng và tiếng gió dịu êm cùng với mùi hương của người ngồi sau mình. Ánh đèn càng ngày càng gần, cô lại mong muốn đoạn đường này có thể đi mãi mà không bao giờ đến điểm cuối. Không thể cảm nhận được kỳ nghỉ sắp kết thúc, Lâm Cẩm Vân bấm ngọn tay tính toán, phát hiện thời gian quay lại trường chỉ còn lại một tuần. Vì vậy, những ngày còn lại cô chỉ muốn tận lực để cùng một chỗ với tưởng lan. Muốn làm được điều này kỳ thực cũng không hề dễ dàng, Lâm Vĩ Khang đối với tưởng lan vẫn như trước lãnh đạm, bài xích nhưng lại rất thích dính lấy muội muội điều này chiếm đi rất nhiều thời lâm cầm vân ở cùng một chỗ với tưởng lan. Mà tưởng lan cứ cách hai ngày một lần đều sẽ đi ra ngoài mua rau xanh, thịt cá, trái cây và các vật dụng cần thiết hàng ngày trong nhà, có khi sáng sớm, cũng có khi xế chiều. Nhưng nàng lại nhất quyết không dùng xe để đi cũng không muốn Lâm Cẩm Vân bồi nàng đi, cái này liền chiếm rất nhiều thời gian. Trừ thời gian ăn cơm và ngủ ra, Lâm Cẩm Vân thấy rằng mình còn thời gian ở một mình với tưởng lan như thời gian sau khi tắm rửa và trước khi đi ngủ. Lâm Cẩm Vân đột nhiên oán giận bản thân mình, cô đã không đàn hát, không nói chuyện hài hước, không tạo niềm vui cho tưởng lan để nàng quên đi phiền muộn. Tối hôm đó, cô nhìn chằm chằm giá sách của mình suy tư một lúc đang định buông bỏ suy nghĩ thì trong đầu lại chợt nảy lên một chú ý. Vì vậy, chờ Thưởng Lan trở về phòng, cô đã vươn tay ra lấy máy ghi âm ra, lắc trước mặt tưởng Lan và hỏi nàng có muốn nghe bài khóa của mình hay không. tưởng Lan bỏ học khi chưa học xong sơ nhị tính ra cũng đã hơn 10 năm chưa nghe bài khóa. Nàng nghĩ đến việc nghe máy ghi âm vào các ngày trong tuần và có thể cảm thấy khá mới mẻ khi nghe không chừng. Thêm nữa tưởng Lan cho rằng Lâm Cẩm Vân đây là nổi lên nghiện dạy học liền vui vẻ đáp ứng đề nghị của Lâm Cẩm Vân. Lâm Cẩm Vân vui vẻ lấy ra một cuốn sách giáo khoa trên tay lật tìm kiếm bài, chỉ chốc lát liền dùng tiếng phổ thông nhẹ nhàng, rõ ràng đọc từ bách thảo viên đến ba vị phòng sách lỗ tấn. Ta phía sau nhà có một vườn rất lớn, trầm bồng du dương, nói năng lưu loát. Nghe Lâm Cẩm Vân đọc xong tưởng Lan phát hiện nghe bài khóa so với tưởng tượng của mình thú vị hơn rất nhiều. Giọng đọc của Lâm Cẩm Vân không chỉ tràn đầy cảm xúc và mạnh mẽ, mà đôi khi thì thầm nhẹ nhàng, đôi khi như tiếng chuông, nó có thể dễ dàng cộng hưởng với người nghe, khiến người nghe không tự chủ được mà cuốn hút theo giọng đọc này. Một bài khóa có vẻ nhạt nhẽo, nhưng thật thú vị khi nghe cô đọc. Tưởng Lan cực kỳ thích không đợi Lâm Cẩm Vân hỏi mình nghe xong cảm thấy thế nào, liền phẩy tay Cẩm Vân ý bảo đọc thêm một bài nữa. Lâm Cẩm Vân thấy nàng thích, mặc dù miệng đã khô khốc, nhưng vẫn không biết mệt mà đọc thêm một bài khác. Lời đề nghị này khiến cả người đề nghị và người nhận đề nghị đều cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Mỗi tối sau đó, hai người cố định trước khi đi ngủ sẽ đọc một bài khóa và nghe lời giải thích. Sợ thưởng Lan sẽ nhanh nhàm chán việc nghe bài khóa này, Lâm Cẩm Vân mỗi đêm đều sẽ truyền một đề tài khác nhau, có khi là văn xuôi, có khi thì tiểu thuyết ngụ môn thậm chí là ngâm bài thơ cổ. Tưởng Lan quả nhiên đối với mỗi đề tài đều nổi lên hứng thú, càng nghe càng say mê thậm chí có khi nghe xong còn đọc lại hoặc học thuộc lòng và đưa ra ý kiến của mình. Đến đêm thứ năm, hoạt động đã trở thành nữa giải trí nữa dạy học. Bất kể là người đọc hay người nghe đều vui vẻ. chương 17, không thể kiểm soát. Tối nay là đêm cuối lâm cẩm vân ở nhà cô sớm đã rửa mặt xong đang ngồi trên giường lật sách tìm bài. Cô đêm nay dự định đọc một hai bài khóa và tìm những cuốn tiểu thuyết để cho Thưởng Lan đọc lúc rảnh rỗi, nên ra sức tìm sách cho nên Thưởng Lan đi vào phòng lúc nào cô cũng không hay. Thưởng Lan thấy Cẩm Vân nhìn sách đến xuất thần, trong lòng cảm thấy xúc động đồng thời cũng dâng lên đau lòng. Tuy thích nghe bài khóa, nhưng nàng càng muốn Lâm Cẩm Vân đêm nay có thể ngủ ngon một giấc. Nàng biết Lâm Cẩm Vân ngày mai phải ngồi xe hai canh giờ để về trường học. Đến trường học còn phải dọn dẹp ký thuốc xá, giặt rũ, sắp xếp đồ đạc, nói không chừng làm xong việc cá nhân còn phải lên trường, mà như vậy thì sẽ không có đủ thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức. Tưởng Lan không muốn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của Lâm Cẩm Vân. liền nói với Cẩm Vân là đêm nay mình sẽ không nghe bài khóa, muốn đi nghỉ sớm. Lâm Cẩm Vân cũng đoán được tâm tư của nàng, nhưng vẫn mặc cả với nàng. Chỉ nghe một bài thôi được không? Ta đã tìm xong bài rồi. Vậy đọc thơ cổ đi. Đọc thơ của A, ừ, chỉ một bài. Vậy người lắng nghe ta đọc nếu nghe chỗ nào không hiểu thì hỏi, nghe xong còn phải nói cho ta cảm nhận của người nữa. Đừng vì tối nay là đêm cuối ta ở nhà mà làm cho có lệ A tóm lại tối nay đọc bài khóa vẫn theo trình tự như ngày thường. Được coi như ngày thường. Thế nhưng chỉ một bài thôi. Được chỉ một bài. Nói giữ lời, nói giữ lời. Vì vậy Lâm Cẩm Vân đặt sách giáo khoa xuống và chọn danh mục thơ ca, rất nhanh liền lật đến bài thơ mà cô muốn đọc trường hận ca của bạch cư gì. Lâm Cẩm Vân vừa đọc vừa quan sát biểu tình tưởng Lan, mỗi lần nhìn lên đều thấy nàng nhíu mày lại mắt ngưng động, cô biết đây là tưởng Lan gặp phải chỗ khó hiểu, nhưng không chờ tưởng Lan hỏi liền đem câu thơ khó hiểu giải thích một lần. Đây là một bài thơ tự sự dài, kể về mối tình giữa đường Huyền Tông và Dương Quý Phi, bài thơ dùng bút pháp ước lệ tự sự, đem lịch sử cùng điển cố văn học để miêu tả câu chuyện tình yêu từng gây chấn động thời kỳ nhà đường. Tưởng Lan càng nghe lại càng muốn nghe tiếp, thậm chí có những lúc thấy vành mắt nàng đỏ lên, cũng dần quên đi thời gian, chỉ muốn tiếp tục nghe đến hết. Cuối cùng, cả đọc thơ và giải thích xong bài thơ đã mất gần một giờ. Tưởng Lan lúc này mới giật mình phát hiện thời gian nhưng chỉ có thể ngậm miệng, dù sao nói lời cũng phải giữ lời. Lâm Cẩm vân nhìn khuôn mặt có kình của nàng, trong lòng thầm vui vẻ, phấn khích vì âm mưu của mình đã đạt được cô nói, đừng quên nói cho ta nghe cảm nhận của người A. Mặc dù tưởng Lan tức giận với cô, nhưng tưởng Lan không phải là một đứa trẻ, nếu trước đó đã ước định thì nhất định sẽ tuân thủ. Tưởng Lan nằm xuống, mắt nhìn trần nhà, hồi tưởng lại chuyện tình trong bài thơ vừa rồi. Buồn bà nói cảm thấy rất thương cảm cùng tiếc nuối. Tác giả viết rất xúc động cũng rất bi thương, đặc biệt là đoạn thơ Huyền Tông lần thứ hai trở lại núi mã ngôi ta có thể hình dung được tâm tình của hắn ngay lúc đó, nhất định là ruột gan đứt từng khúc vạn lần thống khổ. Ừ, Huyền Tông khẳng định rất yêu dương quý phi. Người biết không, bọn họ ngay từ đầu là đã là quan hệ cha chồng con dâu. Ừ ta biết. Loại tình yêu này rõ ràng là trái ngược với luân thường đạo lý, nếu đổi lại họ là người bình thường cũng không được dân chúng thừa nhận cùng chấp nhận. Tưởng Lan không hiểu tại sao Lâm Cẩm Vân lại nhắc đến điểm này, quay đầu nhìn Cẩn Vân. Nhưng Tưởng Lan lúc này đang nằm, mà Lâm Cẩm Vân vẫn còn ngồi từ góc độ nàng nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt Lâm Cẩm Vân sau ánh đèn. Trong lòng Tưởng Lan không khỏi trống rỗng, nàng rất muốn nói tiếp càng nghĩ càng không biết nên nói gì cuối cùng mở miệng nói, muộn rồi, đi ngủ thôi. Được, Lâm Cẩm Vân đem sách đặt bên cạnh gối, đưa tài ấn công tắc đèn bàn, thân thể chậm rãi nằm xuống, vẻ mặt phiền muộn, đau buồn cũng theo đó mà ẩn trong bóng tối. Tưởng lan so với ngày thường, hôm nay lại dậy sớm nửa tiếng, nàng vừa rời giường vào phòng bếp bận rộn cán bột, băm nhồi, lăn Đến lúc mọi người trong nhà đến bàn ăn sáng, những chiếc lồng nhỏ hình dạng khác nhau đang được hấp trên bếp. Lâm Cẩm Vân ăn sáng xong, đem chén bát đến nhà bếp thấy tưởng Lan đang đứng trước bàn cầm cây kéo cắt lá sen tò mò liền hỏi nàng, cái này để làm gì a? Một chút nữa ngươi sẽ biết, Lâm Cẩm Vân cảm thấy rất mới lạ còn muốn hỏi thêm, lại bị Quách Xuân Lan gọi mình. Ngươi mấy giờ ngồi xe về trường, Quách Xuân Lan biết con gái mình sáng sớm phải trở lại trường, sợ phải quên cái này cái kia, vì vậy để Lâm Vĩ Kiện và vợ hắn đi chạy vì trước còn mình ở lại tiễn Lâm Cẩm Vân. 9 giờ Vậy còn không mau đi thu thập hành lý mà ở đây cùng với nhị tàu ngươi nói chuyện phiếm làm gì? Không có chuyện gì, mọi thứ đã thu thập ổn rồi. Mẹ, lúc này còn chưa được 8 giờ, vẫn còn sớm. Còn sớm cái gì, ta là lo lắng, đi ta với ngươi lên phòng kiểm tra lại còn thiếu gì nữa không? Nói xong không cho Lâm Cẩm Vân cự tuyệt liền thúc giục nàng đi lên lầu. Lâm Cẩm Vân đành phải lên lầu kiểm tra lại hành lý một lần nữa. Nhưng thật ra cũng chẳng quên cái gì cả, bất qua quách xuân lan sợ nữ nhi của mình ở bên ngoài một mình cực khổ, lại đi mua thêm một vài đồ vật tiện lợi để vào hành lý, cứ cái này rồi cái khác để vào hành lý cuối cùng cũng đến thời gian lên đường. Lâm cẩm vân nhìn đồng hồ đeo tay cầm hành lý đi xuống lầu. Lâm vĩ khang vừa mới ăn xong, thấy Lâm cẩm vân xuống lầu, liền chạy đến ôm mụi mụi, buồn bã nhìn cô trong miệng nói không cần đến trường học được không. Quách Xuân Lan đang muốn khuyên hắn, Lâm Cẩm Vân lại ngăn cản bà, nói muốn một mình đơn độc nói mấy câu với ca ca Quách Xuân Lan cũng liền để cho hai huynh muội đơn độc nói chuyện với nhau. Lâm Cẩm Vân kéo Lâm Vĩ Khang ngồi xuống, từ trong hành lý lấy ra một quyền chuyện và một bọc kẹo đại bạch thỏ đưa cho hắn nói, cho người ta ngày hôm qua mới mua cho ngươi. Lâm Vĩ Khang nhìn thấy đồ vật trong tay Lâm Cẩm Vân, vui vẻ mà cười khúc khích. Không được ăn nhiều, một ngày tối đa chỉ ăn ba cái. Ta nhờ mẹ đếm, ngươi nếu như ăn quá ba cái ta sẽ không bao giờ mua cho ngươi nữa. Ừ, không ăn nhiều, chỉ ba cái. Lâm Vĩ Khang gật đầu đồng ý, nghĩ đến muội muội phải đi, liền lôi kéo tay cô nói, đừng đi trường học ở nhà chơi. Ta đi trường học làm việc kiếm tiền, kiếm được tiền liền mua chuyện, món ăn ngon cho ngươi có được không? Được cô thấy lâm vĩ khang gật đầu đáp ứng lại tiếp tục nói ta tháng sau sẽ về nhà một lần ngươi ở nhà không được khi dễ tưởng lan không được hung dữ với nàng ngươi phải nghe lời nàng nếu ngươi làm không được ta sẽ không trở lại a ta đây ta đây cùng nàng làm bằng hữu tốt ngươi nhanh trở về nhà a được ở nhà cùng nàng làm bằng hữu tốt ta sẽ sớm trở về ta trở về sẽ lại mua đồ ăn ngon cho ngươi được muốn kẹo đại bạch thỏ và chuyện còn có kẹo cao su được chúng ta ngoéo tay Cô nghiêm túc cùng Lâm Vĩ Khang méo tay giao hẹt mới rốt cục yên tâm ra khỏi phòng. Lâm Cẩm Vân thấy Quách Xuân Lan và Thưởng Lan đều đứng ở cửa, suy nghĩ một chút cô nói với Quách Xuân Lan, mẹ, ngươi đi vào bồi ca ca đi, Thưởng Lan tiễn ta được rồi. Quách Xuân Lan cho rằng Lâm Vĩ Khang đang bởi vì Lâm Cẩm Vân rời đi mà thương tâm, quay đầu nhìn về phòng hắn, liền quay đầu lại nói với nữ nhi, vậy ngươi cẩn thận một chút một mình ở trường chú ý hơn, mặc thêm áo quần, ăn nhiều cơm, bữa sáng nhất định không được quên ăn. Buổi tối nhớ khóa cửa cẩn thận, cũng đừng tin tưởng người quá. Tháng sau có rảnh thì trở lại. Đã biết cũng không phải lần đầu ta rời đi à. Còn nói nữa ta sẽ không bắt kịp chuyến xe đâu. Thật không cần mẻ tiễn người sao. Không cần tưởng Lan tiễn ta cũng giống như nhau. Được rồi, đi đi. Quách Xuân Lan nói xong liền đi đến phòng Lâm Vĩ Khang, đột nhiên nhớ đến cái gì đó. Liền xoay người lại khiển trách con gái mình, gọi nhị tàu. a, ta đi đây. Lâm Cẩm Vân nói tạm biệt xong mang túi đi ra ngoài tưởng Lan cầm theo đồ vật đi đằng sau cô. Nhà ga cách nhà không xa, đi gần 10 phút liền đến. Đoạn đường 10 phút đi bộ này, Lâm Cẩm Vân trái lại biến thành quách xuân Lan, một đường không ngừng cùng tưởng Lan căn dặn. Ta trên tủ đầu giường có để thờ giấy, trên đó ta có ghi số điện thoại phòng gác và trường học của ta, nếu như người có chuyện tìm ta thì hãy gọi hai số đó. Nếu như một mình ở trong phòng chán quá, giá sách tầng thứ hai có một vài quyền tiểu thuyết và tạp chí ảnh, ngươi cứ lấy mà xem. Còn nữa, trong ngăn kéo của tủ đầu giường có một cái hộp nhỏ, bên trong có một ít dược phẩm, nhiệt kế, bông, băng dính. Còn có, tưởng Lan thấy cô còn đang muốn nói thêm, vội vàng cắt đứt lời cô, được rồi, được rồi. Ngươi ghét mẹ rong dài, ta xem ngươi cũng giống mẹ à. Lâm Cẩm Vân xấu hổ, gãi đầu nói ta không nói nữa. Sau khi hai người tới nhà ga, tưởng Lan đem cà men trong tay đưa cho Cẩm Vân. Cái này cho ngươi mang đi trường học chỉ cần trưng bên ngoài cái cà men này một ít nước nóng là có thể ăn. Lâm Cẩm Vân nhận lấy vội vàng mở ra, nhìn sáu cái bánh bao nhỏ hình dáng khác nhau, sinh động được xếp ngay ngắn trong cái cà men, dưới đáy được lót một lá sen mỏng. Sáu cái bánh bao nhỏ được tạo thành hình ba con thỏ và ba quả đào, nhìn từng cái đều trắng trẻo, đáng yêu, làm người ta thèm nhỏ rãi. Không biết ngươi thích ăn nhân gì nên ta làm ba cái nhân thịt, ba cái nhân hạt mè. Thì ra sáng sớm ngươi cắt lá sen là để làm cái này à. Ừ, trải một lớp lá sen sau đó quét một lớp dầu thực vật mỏng trên lá sen rồi đặt những chiếc bánh nóng hổi lên, như vậy sẽ không dính vào đáy hộp. Trực tiếp quét dầu lên cà men sau đó đặt bánh vào không phải tiện lợi hơn sao. Bánh bao cũng sẽ không dính lại trên cái cả men à. Vậy ngươi sẽ phải dừa cái cả men. Lót một lớp lá sen ở dưới vậy người ăn xong chỉ cần đem vứt lá đi là được không cần phải dừa cả men. Hóa ra là để ta không cần phải dừa cả men. Lâm Cẩm Vân không ngờ rằng một chiếc lá sen dường như không cần thiết lại xuất phát từ một tâm ý như vậy. Lâm Cẩm Vân lúc này trong lòng tràn đầy vui vẻ và cảm động, nhìn chằm chằm cái cà men. Hiện tại khoang ăn đã ở đây nhiều bụi, đẩy nắp lại đi. Tưởng Lan thấy cô vẫn còn đang nhìn chằm chằm 6 cái bánh bao cho là cô không nhịn được mà muốn ăn ngay, vội vàng đậy nắp lại. Lâm cẩm vân nhìn nàng, trong mắt chứa đầy hạnh phúc. Cảm ơn, ta rất thích, tiếng coi xe từ đằng xa truyền đến, một chiếc xe đang chậm rãi tiến vào sân ga. Ta đi đây, ừ, chú ý an toàn. Hôm nay là thứ bảy, trong nhà ga có rất nhiều thiểu thương tụ tập để vào huyện thành làm việc. Lâm Cẩm Vân theo chân đám đông cùng đi về phía trước, trong lòng hoàn toàn là không muốn rời đi. Cô biết tưởng Lan đang đứng ở phía sau nhìn mình lên xe, nhưng lại không dám quay đầu lại. Cô sợ, sợ khi đối mặt đôi mắt đó cô sẽ vì nó mà mất đi lý trí. Cuối cùng, xe bắt đầu chuyển bánh, để lại một mảng khói bụi đằng sau mang theo một đám người rời đi, trong đó có người thân bất do kỳ, mà có người tâm không khỏi mình. chương 18, kế hoạch mua xe. Sau khai giảng, Lâm Cẩm Vân vô cùng bận rộn. Đầu tiên là các cuộc họp của toàn bộ giáo viên toàn trường, họp khoa sau đó kế hoạch giảng dạy cho năm học mới và các báo cáo của năm trước. Cuối cùng, một ngày trước ngày nhà giáo trường bắt giáo viên đi chợ giúp và sắp xếp hội trường để tổ chức tiệc chào đón năm học mới. Trong nháy mắt 10 ngày như vậy mà trôi qua, Lâm cầm vân lại vô chi vô giác mà không có để ý chỉ khi nhìn đến cây bút máy được tặng trong ngày khai giảng, cô mới ý thức được thời gian đã là vào giữa tháng 9, gần nửa tháng cô trở lại trường. Cô nghĩ nên về thăm nhà một chuyến, nhưng trời không chịu lòng người, ngay khi cô quyết định tuần này sẽ về nhà thì trường học lại có thông báo, để hợp tác với tổng cục điều tra dân số và trình độ văn hóa, toàn thể giáo viên trong trường phải ở lại hết tuần này để thay phiên trực. Cái thông báo này tiêu hủy hoàn toàn kế hoạch của Lâm Cẩm Vân, không thể làm gì khác là đành phải rời lui thời gian về thăm nhà. Vào tối chủ nhật Lâm Cẩm Vân cơm nước xong liền trở về ký túc xá trên đường cô vừa đi vừa suy nghĩ, phía trước có người gọi tên cô, nhưng mà cô cũng không có nghe thấy. Người nọ cũng không nản lòng, thấy cô không có phản ứng nào liền chạy đến vỗ vai cô một cái kêu Cẩm Vân, đang suy nghĩ gì vậy, gọi ngươi nhiều lần ngươi đều không nghe thấy. a tại sao ngươi lại ở đây? Lâm Cẩm Vân nhìn Cao Tư Minh trước mặt vẻ mặt kinh ngạc. a ta đến đây tặng quà cho người ta. Lâm Cẩm Vân thấy hắn đi đến từ hướng ký túc xá giáo viên của trường, liền hỏi hắn đồ vật là đi đưa cho giáo viên trong nhà. Ừ, đúng vậy, thừa nhịp cuối tuần liên đến. Lão sư nào a? Khâu lão sư, người biết hắn không? Đeo kính gọng vàng, dạy vật lý ở tầng 3. Lâm Cẩm Vân thầm nghĩ có thể không biết sao, đó là thầy chủ nhiệm trường cao trung, bình thường trong các cuộc họp đều lên tiếng. Cô nghĩ một chút liền đoán được việc này có quan hệ, không phải là cao tư tuệ mượn tay của anh mình đi mua chuộc để có được đề thi cho cái mà cô ấy gọi là biểu đệ của mình sao? Không có quen, trường học của chúng ta có rất nhiều giáo viên. Đoán chừng chắc là giáo viên cao trung. Đúng vậy, tư tuệ nói hắn là giáo viên cao trung. Quả nhiên, lầm cầm vân lòng thầm than tư tuệ thật khôn khéo, mánh khóe thật phi thường ngay cả chủ nhiệm cũng có thể mua chuộc. Cao Tư Minh đi ở bên cạnh Lâm Cẩm Vân, lúc này vừa lúc có thể thấy gò má cô nhuộm một màu của ánh tà dương, nhìn thật an tĩnh, nhã nhặn. Hắn cảm thấy Lâm Cẩm Vân như vậy rất đẹp, vẫn đi theo phía sau để thỉnh thoảng lại có thể ngắm nhìn một chút. Cao Tư Minh thấy Lâm Cẩm Vân bộ dáng đang tập trung suy nghĩ, nên không dám đi làm phiền, nhưng lại rất muốn cùng cô nói chuyện suy nghĩ hồi lâu mới tìm được đề tài. Đúng rồi, Cẩm Vân ký túc xá của người có thiếu đồ vật gì không? Ta làm cho ngươi, không thua tiền của ngươi. Cảm ơn nhiều, ta không có thiếu cái gì. Hơn nữa sao có thể không thua tiền, không thể là vì hàng xóm của nhau mà đi chiếm tiện nghi của ngươi được. Đâu chỉ là hàng xóm, hai ta còn cùng nhau lớn lên A. Ngay cả khâu lão sư, vì nể mặt tư tuệ ta chỉ có lấy một bọc trà coi như là cái công lao động. Mà hai ta lại là quan hệ này, ta sao có thể lấy tiền của ngươi A. Nếu không ta đóng cho ngươi hai cái ghế nhỏ hoặc làm cho ngươi cái giá mắc áo đi. Ta vừa hay có gỗ, không tốn nhiều thời gian, nửa ngày là có thể làm xong. Không không, không cần, ta thực sự không thiếu những cái đó. Lâm Cẩm Vân một mực từ chối ý tốt của hắn. Nàng nhìn thấy lầu ký túc xá trước mắt nhanh chóng nói, sắc trời cũng đã tối, ngươi mau trở về đi, còn không đi là sẽ không còn chuyến xe đâu à. Không có việc gì, ta là kỵ xe ba gác đến. Lời này vừa nói ra Lâm Cẩm Vân liền hiếu kỳ, ngươi kỵ xe tới, từ nhà đến trường phải mất bao lâu. Ta đi khoảng 2 giờ A, do chờ đồ vật nặng nên hơi chậm. Cái này nếu đi một mình thì phòng chừng chỉ cần 1 giờ rưỡi đồng hồ thôi. Chỉ mất 1 giờ rưỡi thôi sao? Ta ngồi xe cũng phải mất hơn 2 giờ A. Ha ha em gái ngốc ô tô đi đường vòng A, hơn nữa mỗi chạm lại dừng một chút so với kỵ xe sẽ chậm hơn nhiều. Thật đúng A ta như thế nào lại không nghĩ đến chứ? Lầm cẩm vân lầm bầm. Cô đột nhiên rất muốn tự mình chứng thực lời nói của Cao Tư Minh, vì vậy cô không muốn nói chuyện thêm với hắn, vội vã cáo từ Cao Tư Minh chạy đến ký túc mượn xe đạp đi. Nhưng cuối tuần ký túc xá gần như là trống vắng, lầm cầm vân tìm mấy nhà cũng không có mượn xe thành công, không phải người đã đi vắng thì là đã cho người khác mượn xe. Có một giáo viên nam dạy toán nguyện ý cho cô mượn xe, nhưng cô biết được là hắn giống Cao Tư Minh, đều là có ý đồ với mình cho nên trong lòng cô nổi lên chán ghét khinh bị quả quyết cự tuyệt hảo ý của người này. Bụng đói kêu vang mà trở về ký túc xá. Lâm Cẩm Vân không vội vàng mà đi tin ăn, vừa về ký túc xá liền đem sổ tiết kiệm ra kiểm tra, sau khi nhìn dãy số cuối cùng, nhất thời cảm giác mình không giống một giáo viên, mà giống một học sinh nghèo hơn. Lâm Cẩm Vân từ khi đi làm đến nay, mỗi tháng đều đưa Quách Xuân Lan một khoản tiền không nhỏ để sinh hoạt. Quách Xuân Lan ngay từ đầu chết sống không chịu nhận, sau lại giữ nói là để làm hồi môn cho con gái. Lâm Cẩm Vân bình thường cũng không dùng tiền nhiều, mỗi tháng đến ngày nhận lương cũng phần lớn đưa cho mẹ mình chỉ giữ lại một ít để làm sinh hoạt phí. Cô lần này muốn dùng tiền tuy muốn hỏi tiền mẹ mình cũng không phải là không được nhưng nhất định sẽ bị hỏi là dùng vào việc gì. Cô không muốn bị mẹ mình hỏi han, vì vậy hủy bỏ cái lựa chọn này. Nhưng tình hình kinh tế hiện tại không thể đủ để mua một chiếc xe đạp vậy phải làm sao bây giờ a? Đi vay tiền sao? Xe chưa hẳn đã mượn được, nhưng tiền 5 hay 10 nhân dân tệ có thể mượn được, mượn mỗi người một ít tích tiểu thành đại, cuối cùng có thể đủ tiền mua một chiếc xe. Lâm Cẩm Vân nghĩ thông suốt liền lập tức từ trên giường ngồi dậy, đi tới trước bàn khai trương chiếc bút máy mới, tìm giấy liệt kê danh sách các chủ nợ mà cô sẽ đi vay tiền, lại tính toán sẽ vay bao nhiêu, cuối cùng nhìn nét chữ sống động trên giấy, lúc này mới có một chút hy vọng và vui sướng. Cô vui vẻ kẹp trang giấy vào từ điển và nhìn đồng hồ báo thức trên bàn. Lúc này mới nhận ra rằng đã gần 8 giờ và nhớ rằng mình chưa ăn tối, nên cô nhanh đi ra cửa. Bữa tối ngày hôm đó, để tiết kiệm tiền, cô chỉ mua một món ăn chay và một cái bánh bao. Lâm Cẩm Vân là người nói là làm thứ hai sau khi hết giờ học, cô lập tức mang theo danh sách các chủ nợ đi tìm để vay tiền. Về cơ bản, danh sách của Lâm Cẩm Vân đều dựa trên các đồng nghiệp mà cô ấy tin tưởng và thường xuyên lui tới, cho nên khi một đồng nghiệp hỏi về mục đích vay tiền, cô cũng không giấu giếm mà nói rằng muốn mua một chiếc xe đạp. Giáo viên thường dành thời gian trò chuyện cùng nhau, vì vậy trong một vài ngày toàn giáo viên ở trường trung học cơ sở đều biết rằng cô đang vay tiền để mua một chiếc xe đạp Sau giờ học vào thứ năm Lâm Cẩm Vân đang đi về phía tin có ai đó đột nhiên từ phía sau chạy đến và vỗ vai cô. Lâm Cẩm Vân quay lại và thấy đó là hứa tiểu phong, người cùng cô được nhà trường coi trọng nhưng cô được ưu tiên ở một phòng ký túc xá. Cô cười cùng hắn chào hỏi, không nghĩ tới hứa tiểu phong lại mở miệng hỏi cô, nghe nói ngươi đang vay tiền để mua xe. Đúng vậy, thế nào, ngươi muốn đem chiếc xe của ngươi bán cho ta sao? Lâm Cẩm Vân biết hứa tiểu phong gần đây mới mua một chiếc xe đạp, hắn hiện tại mỗi ngày đều kỵ đi làm, vì vậy không có khả năng sẽ bán cho mình, cô nói như vậy chỉ là muốn trêu chọc hắn mà thôi. Ngươi nếu như muốn mua ta có thể suy nghĩ lại a. Nhưng xe ta 28 tấp cao như vậy ngươi kỵ tới không? Kỵ không đến. Vậy ngươi hỏi cái này làm gì? Muốn cho ta mượn tiền sao? Ngươi còn thiếu, ngươi nếu như thiếu 8 hay 10 phân, ta có thể gom góp giúp ngươi. Nhưng mà ta đến không phải cho ngươi mượn tiền, ta là tới giúp ngươi tiết kiệm tiền. Có ý gì? Lâm Cẩm Vân nhìn hắn tỏ ra dáng vẻ thần bí nên nghi ngờ. Hứa Tiểu Phong thấy can tin trước mắt đi đến, nói vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Bữa cơm này làm cho Lâm Cẩm Vân thu hoạch rất nhiều. Cô biết rằng xe đạp của Hứa Tiểu Phong không được mua từ một cơ quan tiếp thị và cung cấp hoặc cửa hàng xe đạp. Tất nhiên, đó cũng không phải là một chiếc xe bị đánh cắp mà mua với một mức giá thấp từ một nhà xưởng của một công nhân. Xe đạp khi sản xuất sẽ có một số lỗi, mọi linh kiện có thể có khiếm khuyết trong quá trình sản xuất. Ví dụ tay lái cong kém, ống ngồi kích thước ngắn, bánh xe không đáp ứng các tiêu chuẩn, nàn hoa có tiêu chuẩn thép cao nói, tóm lại, miễn nó là thứ được tạo ra bởi máy móc, chắc chắn sẽ có những sai sót và bị lỗi. Và các nhà máy sản xuất phụ tùng bị lỗi này sẽ chất đống chúng tích lũy đến một lượng nhất định, sau đó phá hủy hoặc chế tạo lại tại chỗ. Mà xe đạp hiện tại bán rất chạy, nên công nhân nãy lên ý định phục dưỡng lại những chiếc bị lỗi để đem bán. Một người họ hàng của Hứa Tiểu Phong đã trông coi nhà kho trong một xưởng xe đạp ở thành phố và anh ta đã lợi dụng điểm này. Hắn lợi dụng công việc mình đang làm, lén lút bỏ đi những bộ phận bị lỗi này sau đó lắp ráp những bộ phận khác lại với nhau, sửa lại thành một chiếc xe đạp hoàn chỉnh. Bởi vì loại xe bị lỗi này vốn không đạt chất lượng, bạn luôn có thể cảm thấy những lỗi nhỏ như thế này, nhưng về cơ bản nó không ảnh hưởng đến việc đi xe bình thường. Hơn nữa, người họ hàng này của Hứa Tiểu Phong cũng bán rẻ, giá chỉ bằng một phần ba của một chiếc xe chính hãng, vì vậy những người biết con đường này sẵn sàng trả tiền cho anh ta để mua một chiếc xe đạp. Lâm Cẩm Vân nghe xong hết sức động tâm, lập tức bảo Hứa Tiểu Phong sáng sớm ngày mai đưa mình đi mua xe. Hứa Tiểu Phong nhìn bộ dạng kích động của Lâm Cẩm Vân, vội vàng nói, Lâm lão sư, hãy bình tĩnh. Cái này mặc dù không phải là xe do ăn cắp mà có, nhưng hầu hết các bộ phận đều có chỗ bị lỗi nên họ không cho mang ra khỏi nhà máy. Nếu thay các linh kiện khác vào xe, sau đó sử dụng chúng để mua bán thì sẽ vi phạm các quy tắc và quy định. Vì vậy, loại xe bị lỗi này không thể được bán công khai. Nếu muốn bán hoặc mua nó thì chỉ được giao dịch vào buổi tối. Được, vậy tối thứ bảy được không? Người có thể mang ta đi một chuyến không? Hứa tiểu phong thứ bảy đều ở nhà, nhưng thấy Lâm Cẩm Vân vội vã muốn mua cũng nguyện ý giúp cô, nên đáp ứng. Hắn thoáng nhìn Lâm Cẩm Vân cơm nước rất giản dị, tiết kiệm, liền trêu gẹo, Lâm lão sư như thế nào lại tiết kiệm đến thế a ta xem ngươi vì để mua xe đều ăn uống rất tàn tiện a Lâm Cẩm Vân biết hắn là đang nói giỡn, đơn giản thừa nhận, ừ, đáng tiếc hiện tại không có bánh bột bắp, nếu không ta cũng ăn a ngươi làm như vậy để làm gì? mua cũng mua một chiếc chứ đâu phải mua hai chiếc như thế nào lại để mình chịu khổ? không được ta phải tiết kiệm ta đây chính là muốn mua hai chiếc xe. cái gì? đáp án này ngoài dự tính của hứa tiểu phong, hắn tò mò hỏi một mình ngươi có thể kỵ hai chiếc sao? ha ha ha tất nhiên là không rồi lâm cẩm vân cười nói tiếp một chiếc để cho người khác kỵ nói chung cảm ơn ngươi. mua được xe ta mời ngươi ăn cơm, xác định là mời ta ăn. Hứa Tiểu Phong cố ý liếc nhìn cô, lại nhìn một cái trên bàn ăn của cô, đùa dỡ nói, không phải là mời ta ăn chay đấy chứ. Ha ha, không phải, mời ngươi ăn móng heo được chưa? Được một lời đã định, hai người liền hẹn sẵn thời gian và địa điểm gặp vào ngày mai. chương 19, mua xe. Vào lúc 6h30 tối thứ 7, Hứa Tiểu Phong đúng hẹn đến. Thời gian này... Mặc dù hầu hết các giáo viên đều ở nhà hoặc ở trong quán ăn, họ không chọn đi ra ngoài, nhưng trên đường vẫn có người đi ngang qua. Một số đồng nghiệp đi ngang qua đã thấy Hứa Tiểu Phong và Lâm Cẩm Vân đi cùng nhau, liền bắt chuyện tò mò hỏi hai người đi đâu. Hai người chỉ qua loa trả lời cho có chứ không trả lời cụ thể đi nơi nào. Lâm Cẩm Vân hiện tại chỉ muốn sớm mua được xe đạp. Hai người ngồi xe một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi bán xe đạp. Người bà con của hứa tiểu phong mang họ tiết hắn trước đó đã cùng với người họ tiết này có nói qua về việc hôm nay đến mua xe, vì vậy vừa mới đến cổng xưởng lớn liền nghe được một tiếng huyết sáo vang lên. Lâm cẩm vân hướng đến nơi phát ra tiếng đó nhìn, phát hiện có người đang hướng hai người ngoác tay. Ôi, thật đúng là bí ẩn, mua xe thật giống như giao nộp tình báo A. Lâm cẩm vân lầm bẩm trong lòng, nhưng cô nhanh chóng đi theo phía sau hứa tiểu phong. Sau khi gặp họ tiết này... Hai người đi thêm 7 hoặc 8 lượt và đi qua 3 hoặc 4 con hẻm nữa cuối cùng dừng lại ở con hẻm cuối cùng. Họ tiết kia rút chìa khóa ra và mở một cánh cửa gỗ trước mặt. Anh ta đưa tay ra và kéo nó sang một bên, căn phòng đột nhiên sáng lên. Lầm cẩm vân dương mắt nhìn, lại phát hiện căn phòng nho nhỏ này lại bầy rất nhiều xe đạp, linh kiện và công cụ. Có 2 chiếc xe đã lắp ráp hoàn chỉnh cao 26 tức đang đặt ở vị trí chính giữa căn phòng. Này là hai chiếc xe mà cô đang muốn mua. Ngay khi Lâm Cẩm Vân nhìn thấy chiếc xe cô không thể không bị cuốn hút vào nó, nhìn chiếc xe phía trước như thể đang chiêm ngưỡng hai tác phẩm nghệ thuật. Hai chiếc xe này đều 26 tốc, một chiếc có màu đỏ sậm, một chiếc có màu xanh đậm, trên xe đều có đầy đủ các bộ phận, ngay cả giỏ cũng được gắn vào. Bởi vì tên họ thiết kia đã lau chùi lại xe và nếu không để ý kỹ một vài chi tiết nhỏ thì hai chiếc xe này sẽ trông giống như chúng vừa rời khỏi dây chuyền sản xuất. Lâm Cẩm Vân mừng như điên kìm lòng không được liền đưa tay chạm vào chuông chỉ nghe đinh vang lên một tiếng trong phòng đột nhiên trở thành một mảnh đen tối. a, ai nha cô nương đừng có nhấn chuông. tên họ tiết kia tận lực đè thấp giọng hắn xuống từ trong bóng tối truyền đến. nơi này tuy rằng hẻo lánh nhưng vạn nhất có người đi qua nghe được sẽ không tốt. nha, xin lỗi, xin lỗi ta nhất thời phấn khích không có chú ý. họ tiết kia mở đèn lên nói với lâm cẩm vân đây là hai chiếc xe đã lắp xong. ta đã thử qua không có vấn đề gì lớn. Nhưng là trục bánh sau của hai chiếc xe hơi yếu, giầm mạnh sẽ nghe tiếng răng rắc Nhưng mà so với để cho một cô nương kỵ sẽ không đủ mạnh để làm cho xe phát ra tiếng kêu đó Cô nương, ngươi thấy thế nào? Không sao, rất được, ta lấy hai chiếc này Hào, cô nương, nếu có người khác hỏi, ngươi trả lời là mình mua Nhưng lại thấy màu sắc không được đẹp, nên đã sơn lại, hiểu không? Ừ, đã hiểu Còn có, xe này không có giấy chứng nhận và bảng số, nếu như ngươi ở nông thôn kỵ thì ngươi có thể kỵ đi đâu tùy thích. Nhưng nếu như ở trong thành, phải chú ý coi chừng bị cảnh sát tra xét tốt nhất ngươi nên làm giống như hứa tiểu phong, bỏ ra một ít tiền đi mua bảng số và làm giấy chứng nhận, hắn biết chỗ làm Hào, sau đó họ tiết kiến nói giá hai chiếc xe, lầm cầm vân nghe xong cảm thấy giá rẻ hơn so với cô dự tính, trong đầu cảm kích lập tức tiếp nhận chìa khóa và trả tiền, rồi hướng hắn đứng dậy cảm ơn. Đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn chính ngươi à. Chính ta, ừ, hứa tiểu phong nói với ta ngươi đang khó khăn, nói ngươi vì muốn mua xe mà ăn bánh ngô, nghe vậy lòng ta cũng cảm thấy khó chịu ta cũng có một nữ nhi, thật đúng là không đành lòng nhìn ngươi như vậy. Ách kỳ thực cũng không có khoa trương, hứa tiểu phong nói, chính là bỗng nhiên muốn mua hai chiếc xe, mà hiện tại không có nhiều tiền nên chỉ tiết kiệm một chút. Cũng không có mỗi bữa đều ăn bánh ngô, lầm Cẩm vân ngại ngùng đáp. Hứa Tiểu Phong yên lặng đứng một bên nhìn vành tay Lâm Cẩm Vân đỏ lên cố không để tiếng cười bật ra. Hai người mua xe mất một khoảng thời gian, chờ đem xe kỵ về trường thì thời gian đã gần 10 giờ. Lâm Cẩm Vân rất ái náy, bởi vì Hứa Tiểu Phong còn phải kỵ xe từ trường về lại nhà, khi về đến nhà chắc cũng là khuya rồi đi. Hứa Tiểu Phong lại cảm thấy không có gì, lấy xe đi về nhà mình, lưu lại một lời, đừng quên mời ta ăn móng heo là được liền cưỡi xe vội và rời đi. Lâm Cẩm Vân tiện hắn xong, xoay người nhìn trong nhà xe một đỏ một xanh hai chiếc xe của mình trong cảm thấy vui vẻ, phấn chấn. Vào 6 giờ 30 sáng hôm sau, Lâm Cẩm Vân rời giường, ăn qua loa một ít bánh quy, liền lấy túi xuống ký túc xá lấy xe đi. Cô lấy chiếc xe màu đỏ, một đường đạp hết sức cuối cùng cũng đến trước cửa nhà cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay quả nhiên chỉ mất hơn một giờ. Cô lấy chìa khóa ra đang muốn đi mở cửa, nhưng cửa đột nhiên được mở ra tiếp theo đó là khuôn mặt của Lưu Phượng hiện ra ôi mẹ ơi làm ta sợ muốn chết Lưu Phượng giật mình khi thấy Lâm Cẩm Vân đột nhiên xuất hiện, sợ hãi vỗ ngực, sau đó chậm rãi nói: A Vân, ta không bị quỷ dọa, sợ cũng bị ngươi dọa cho mất nữa cái mạng rồi. Ha ha, xin lỗi đại tàu, ngươi tại sao lại trở lại? Lưu Phượng thấy cô đang dắt xe đạp, càng giật mình nói: Hắc, ngươi còn kỵ xe trở về? Ôi, xe này thật mới. Mẹ A Vân đã về. Lưu Phượng lớn tiếng kêu lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người khác trong gia đình. Trong một thời gian ngắn, cả nhà đều đã ra đến sân. Ngươi tại sao lại kỵ xe trở về? Nhân ngày nhà giáo nên trường phát xe đạp ta liền kỵ về. Ngươi hài từ này trở về thì trở về chứ. Ngươi cũng kỵ chậm thôi à? Nhìn ngươi người đầy mồ hôi kìa. Quách Xuân Lan nói xong định vào nhà đem khăn đưa cho Lâm Cẩm Vân lau mồ hôi. Tưởng Lan nhìn thấy vậy nói ta đi lấy khăn liền xoay người đi vào nhà. Lưu Phượng vừa nghe thấy xe đạp là do trường phát, vẻ mặt hâm mộ tấm tắc khen, xe này nhìn thật tốt à. Như vậy mỗi tuần ngươi có thể kỵ về. Trường học phát cho ngươi sao? Vậy người khác thì phát gì? Ừ ta mỗi tuần đều sẽ trở về cũng không phải mỗi người đều được phát. Hắc A Vân, xe này không có bảng số sao? Còn chưa có đăng ký đi. Lâm Cẩm Vân cười cắt đứt lời cô ấy, đại tàu ngươi để ta thở một chút uống miếng nước được không? Đúng đúng đúng, nàng vừa mới trở về, người cứ hỏi nàng vấn đề này làm gì Đi đi, đi chạy vịt lưu Phượng biểu môi, theo Lâm Vĩ kiện ra ngoài, quách Xuân Lan dặn dò Lâm Cẩm Vân vài câu rồi cũng đi theo Lúc này tưởng Lan đi tới, đưa cho Lâm Cẩm Vân một cái khăn lau mồ hôi Lâm Vĩ khang từ WC đi ra, thấy muội muội hưng phấn mà kêu to chạy đến trước mặt cô lay người cô mà nói A Vân đã trở về A Vân đã trở về Tưởng Lan cũng thật cao hứng, nhưng thấy trên tay Lâm Cẩm Vân bị hắn lay động làm rớt cái khăn trên tay liền tiến lên kéo hắn, Vĩ Khang, người trước tiên để A Vân lao một chút mồ hôi được không? Nga, được, Lâm Vĩ Khang nghe lời mà đứng yên một bên, chờ muội muội lao mồ hôi. Lâm Cẩm Vân cảm kích lết nhìn Tưởng Lan, vừa lao mồ hôi vừa nhìn Lâm Vĩ Khang cười. Ai biết được khi thấy Lâm Cẩm Vân lau mồ hôi xong, hắn liền hưng phấn mà bắt đầu lôi kéo cô hỏi A Vân, người có mua kẹo cao su lớn sao? Lâm Cẩm Vân nhất thời sừng sốt, ai nha ta quên mua. Vậy kẹo đại bạch thỏ có mua sao? Ta cũng quên mua ta. Vậy chuyện đâu? Ta cũng xin lỗi. Ta cuối tuần sau mang về cho ngươi có được không? Gạt người, nói làm bằng hữu tốt sẽ cho còn ngéo tay gạt người. Lâm Vĩ Khang không nghĩ đến Lâm Cẩm Vân một món cũng không mang về. Nhất thời vừa tức giận vừa ủy khuất, đẩy cô ra bực bội đi về phòng. Tưởng Lan nghe được có chút không hiểu, hỏi Lâm Cẩm Vân cái gì làm bằng hữu tốt? Không có gì, là ta quên ta đã đáp ứng hắn sẽ đem mấy thứ này về cho hắn. Ta đi xem hắn một chút, Lâm Vĩ Khang nhìn thấy Lâm Cẩm Vân đi tới liền nhanh quay lưng lại không chú ý đến cô. Lâm Cẩm Vân nghĩ đến ca ca là người tuy ngốc nhưng rất tuân thủ giao ước mình và hắn mỗi lần có giao ước hắn đều rất nghiêm túc mà thực hiện thậm chí là cố chấp mà tuân thủ. Giống như vừa nãy tưởng Lan mở miệng ngăn cản hắn, hắn cũng rất nghe lời nàng, nói rõ ra thì hắn đang tuân thủ giao ước kia. Mà giờ thấy mình quay về lại không thực hiện lời hứa. Lâm Cẩm Vân rất hổ thẹn, đi đến lôi kéo góc áo Lâm Vĩ Khang, lấy lòng hắn ta bây giờ liền dẫn ngươi đi mua có được không? Lâm Vĩ Khang vừa nghe, do dự nhiên đầu qua chỗ khác hỏi cô, bây giờ? Đi đâu mua? Ta đi ra ngoài mua, mua cho ngươi song phân được không? Song phân là kẹo gì? Ha ha, song phân không phải kẹo. Song phân ý là mua cho ngươi hai phần, nghĩa là mua cho ngươi hai quyển chuyện. Hai túi kẹo bạch thỏ và hai túi kẹo cao su. Qua chúng ta đi nhanh đi. Lâm Vĩ Khang ngay lập tức hưng phấn nhảy lên lôi kéo Lâm Cẩm Vân lao ra khỏi phòng. Lâm Cẩm Vân đêm qua ngủ muộn hôm nay còn vội vã đạp xe vào buổi sáng. Thực tế cô đã kết sức nhưng để làm cho hắn vui vẻ nên cô phải cố gượng để đưa hắn ra ngoài. Tiếng gieo hò của Lâm Vĩ Khang truyền đến nhà bếp. Tưởng Lan đang rửa chén, nghe thấy nghĩ chắc hai người đã hòa hảo với nhau, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên, lòng cũng thả lỏng. Nhưng ngay sau đó lại nghe một trận tiếng bước chân kèm theo đó là tiếng nói cười giống như muốn đi ra ngoài, Tưởng Lan buông chén xuống đi ra ngoài hỏi, "Các ngươi muốn đi ra ngoài sao?" "Ừ, ta dẫn hắn ra ngoài mua một ít đồ ăn." "Sắc mặt ngươi không tốt lắm, hay để ta dẫn hắn đi, ngươi đi nghỉ ngơi một lát đi." "Không có việc gì, chúng ta rất nhanh sẽ trở về." Tưởng Lan còn muốn nói thêm, nhưng Lâm Vĩ Khang lại không muốn đợi nữa, một mực lôi kéo Lâm Cẩm Vân ra ngoài. Lâm Cẩm Vân không thể làm gì khác đành phải theo hắn đi ra ngoài. chương 20, hôn, Lâm Cẩm Vân mang theo Lâm Vĩ Khang ra cửa, đi một lúc cũng tốn gần 2 giờ đồng hồ, hai huynh muội trở về trên người đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Tưởng Lan nghe được động tĩnh liền đi đến trước sân nhìn, không khỏi choáng váng. Hai người trên tay ôm trên vai vác trước và sau lưng rực rỡ muôn màu. Không chỉ có kẹo cao su, kẹo sữa và chuyện, mà còn có đồ chơi, tranh để vẽ cọ màu kèn, diều, dưa hấu và các đồ ăn vặt khác. Lâm Cẩm Vân thậm chí trên tay còn ôm một box nước tăng lực. Tưởng Lan thấy vậy nhanh chóng tiến lên tiếp nhận đồ vật trong tay của hai người, trong mắt mang theo ánh nhìn không đồng tình, liếc nhìn Lâm Cẩm Vân nói, người cũng quá chiều hư hắn. Hắn đều thích những thứ này. Lâm Cẩm Vân đã quá mệt mỏi, sau khi đặt dưa hấu và nước tăng lực vào bếp vội vàng đi đến trước cây ao mở nước. Lúc này mặc dù đã cuối hè, nhưng khí trời vẫn như cũ nóng đến bức người, thậm chí nước chảy ra cũng mang theo độ nóng. Lâm cẩm vân hai tay khoát nước vỗ nhẹ vào mặt, thay vì cảm thấy mát mẻ cô cảm thấy nó trở nên nóng hơn. Cũng không biết là do cô cúi người xuống quá mạnh hay không mà đột nhiên cảm thấy đau đầu, giống như một ngọn lửa đang cháy trên người mình. Thuyệt Thái Dương cũng nhảy lợi hại, gương mặt nóng hổi như lửa đốt toàn thân mồ hôi như mưa cô vịn vào bên cạnh ao mà thở dốc Tưởng Lan tiến đến thấy bộ dạng cô như vậy liền đoán được Cẩm Vân đây là bị cảm nắng, vội vàng đỡ cô lên lầu 2. Tưởng Lan đỡ Lâm Cẩm Vân ngồi xuống giường. Ngươi bị cảm nắng, mau nằm nghỉ ngơi một chút, bảo ngươi đừng đi ra ngoài, ngươi còn không nghe. Không có việc gì, chỉ có chút chóng mặt nằm một chút sẽ ổn thôi. Ngươi còn cãi, rõ ràng là bị cảm nắng. Không có việc gì, không phải bị cảm nắng. Ngươi còn mạnh miệng, chính là bị cảm nắng. Lâm Cẩm Vân nhanh ngậm miệng lại, quay đầu phát hiện tưởng Lan thì ra cũng sẽ thức giận, sinh khí cũng sẽ hung dữ như vậy. Tưởng Lan đem Lâm Cẩm Vân đỡ lên giường nằm xuống, kéo ngăn tù bên cạnh đầu giường tìm hộp thuốc, tìm một hồi vẫn không thấy thứ mình muốn tìm. Nàng có chút nóng nảy đem cái hộp ném tùy ý trên giường, liền vội vàng đi đến ngăn tù tiếp theo tìm kiếm, cuối cùng từ bên trong cầm hai chai thuốc nước bạc hà, đem tới đưa Lâm Cẩm Vân. a ta không uống cái này. Lâm cầm vân liếc nhìn chai thuốc trong tay tưởng lan, sợ hãi kêu lên từ đầu giường nhảy đến cuối giường, co rúm người lại thành một đống, hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn thứ trong tay tưởng lan. Người bị cảm nắng, phải uống cái này, không muốn không muốn, ta sợ nhất là uống cái này. Ta không uống, tưởng lan không có ý định buông tha cô, di chuyển theo nàng từ đầu giường đến cuối giường, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô trong miệng phun ra một chữ. Uống, không uống, uống, không uống. Muốn như thế nào mới bằng lòng uống, như thế nào cũng không uống. Vậy ngươi đừng hối hận. Tưởng Lan nói xong bước lên nửa bước đặt chai thuốc trên giá sách phía sau, xoay người tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân trên mặt phủ đầy mây đen ánh mắt lạnh lùng. Lâm Cẩm Vân nhìn vào khuôn mặt khó coi của Tưởng Lan trong lòng chợt nhảy lên tia sợ hãi. Cô im lặng nuốt xuống một bụng nước bọt cố gắng chấn định bản thân, vừa mở miệng lại lập tức cả Lam ta nói không uống, sẽ sẽ không uống. Tưởng Lan không có đáp lại cô tiếp tục không nói một lời mà nhìn Lâm Cẩm Vân cước bộ lại đến gần giường hơn cơ hồ dán mép giường đứng thẳng. Người đây là muốn làm gì? Chọt lét ngươi, tiếng nói vừa dứt Tưởng Lan đột nhiên cúi người đưa tay hướng dưới nách Lâm Cẩm Vân đánh tới. Ngón tay của nàng vừa thon gầy vừa dài, vừa đưa xuống trong nháy mắt liền làm cho Lâm Cẩm Vân co rụt mạnh người lại, phản xả có điều kiện mà kẹp chặt hai bên nách. Nhưng mà Lâm Cẩm Vân bị lừa. Khi hai tay của cô kẹp chặt hai bên nách lại tưởng lan liền bất ngờ tập kích hông của cô, những ngón tay của tưởng lan có hình dạng hơi vút nhỏ gọn ngay lập tức chiếm lấy vùng da nhạy cảm trên eo và nhanh chóng di chuyển với một lực nhẹ. Vòng eo của Lâm Cẩm Vân ngay lập tức cảm thấy nhột như có một con kiến đang bò qua, vô thức nắm lấy đôi bàn tay xấu xa đó. Nhưng bàn tay đó lập tức thay đổi vị trí tấn công vùng xung quanh đó, trong chớp mắt vùng bụng của Lâm Cẩm Vân cảm thấy có một trận vừa ngứa vừa nhột. Đột nhiên ngứa ngáy tiếng cười phát ra liên lục, dừng lại, ha ha ha ha ha ha ha ha, đừng mà, ha ha ha ha mau dừng lại, ha ha ha ha ha, đừng, đừng gãi chỗ đấy, ha ha ha ta không ha, ha ha ha, đừng gãi, ta uống ta uống ta lập tức uống. Tưởng Lan lúc này mới dừng tay, cười đem chai thuốc nước bạc hà đến, đã thấy Lâm Cẩm Vân đang ngã xuống giường thở phì phò. Tưởng Lan sợ cô chơi an gian không uống thuốc, liền đem cô kéo lên. Lâm Cẩm Vân chậm rãi tiếp nhận chai thuốc trong tay Tưởng Lan, cả khuôn mặt than khóc thành chữ gì ông. Cô nhìn chai thuốc trong tay mấy giây, lại nhìn Tưởng Lan, rốt cục vẫn phải nhắm nghiền mắt cầm chai thuốc đổ vào miệng mà nuốt xuống. Cả khuôn mặt cô cứng đờ trong mấy giây, tựa như một tội nhân đang chờ tuyên án. Mùi thuốc trong giây thứ hai xuất hiện kích hoạt tất cả các dây thần kinh vị giác. Cây, đắng, chát, có mùi lạ khó ngửi, tất cả các loại vị đều được cảm nhận ngay lập tức bởi các đầu dây thần kinh và truyền đến não, não nhanh chóng phản ứng, điều khiển lâm cẩm vân làm ra nét mặt đau đớn. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tưởng Lan nhìn khuôn mặt cô nhăn nhó vạn vẹo, đột nhiên nghĩ đến 9 chữ này. Tâm thường lan nổi lên thương xót, rất nhanh chạy xuống lầu đến phòng Lâm Vĩ Khang tìm kẹo trở lại trên lầu đã thấy Lâm Cẩm Vân tự hồ vẫn còn đang chìm sâu trong khó chịu, thậm chí nước mắt đều sắp chảy ra, liền nhanh chóng lột vỏ kẹo ra cuối người đem kẹo bỏ vào trong miệng Lâm Cẩm Vân. Viên kẹo này giống như đưa than sưởi ấm trong những ngày đông tuyết rơi, như trời hạn hán thì gặp được mưa. Lâm Cẩm Vân cảm thấy trong miệng dễ chịu hơn nhiều và dần dần được thư giãn. Cô chậm rãi mở mắt lại phát hiện tưởng Lan đang đứng trước mặt mình quan sát cẩn thận, đôi mắt xinh đẹp đó mang theo vẻ lo lắng và khẩn trương. Tưởng Lan thấy cô rốt cục không còn thống khổ nữa thở một hơi nhẹ nhõm. Lâm cẩm vân lúc này trông thật ngốc nghếch tóc rối tung, đôi mắt ươn ướt và trong sáng, mũi đỏ đáng thương như một chú mèo con bị bỏ rơi. Tưởng Lan nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô như con mèo nhỏ và bày tỏ sự thương hại sâu sắc trong lòng, vì vậy tưởng Lan đến ngồi bên cạnh đưa tay lên vuốt tóc cô, mỉm cười. Uống thuốc còn có thể khóc được à? Tưởng Lan nói xong lại tiếp tục cười vút tóc cô, ánh mắt ôn nhu ấm áp như mặt hồ mùa xuân, nụ cười mang theo cương chiều, má trái lộ ra má lúm đồng tiền mờ nhạt như trăng sao trên trời đêm. Lâm Cẩm Vân nhìn không chớp mắt nụ cười của Tưởng Lan gần trước mặt cảm giác đầu của mình choáng váng hơn trước khi uống thuốc. Đột nhiên cô trở nên bối rối. Lâm Cẩm Vân ngần ngơ nhìn vào lúm đồng tiền trước mặt thấy nó dần dần trở nên mờ dần, rất nhanh liền in một cái hôn lên. Chụp! Âm thanh ngắn, vang rội phát ra khi cô chạm môi vào má tưởng Lan, rất nhỏ, hơi mơ hồ. Cả hai người đều mần ra, chừng mắt nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời, mắt to nhìn mắt nhỏ, mắt hạnh nhìn hai mắt đẫm lệ, mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng tim đập. Cuối cùng, tưởng Lan lấy lại bình tĩnh theo bản năng mà lùi về sau kéo giãn cự ly với Lâm Cẩm Vân. Ta ta đây là biểu đạt cảm tạ với ngươi. Lâm Cẩm Vân cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng khi nhìn thấy tường lan lùi lại phía sau, ra đầu cô tê liệt trên người nổi da gà, nói năng lộn xộn mà giải thích. Ta bị cảm nắng, đầu hơi choáng váng. Người cho ta kẹo, dù sao cũng phải cảm ơn ngươi à. Ai bảo ngươi vừa trọt lét ta, ta ta chỉ nghĩ nghĩ sẽ trả thù ngươi à. Lâm Cẩm Vân đem lời cuối cùng giải thích thành cả lâm. Tưởng Lan ngực cũng đều hoảng hốt chấn động nhưng thấy dáng điệu ngớ ngẩn của Lâm Cẩm Vân làm tan biến rất nhiều hoảng loạn và chấn động trong lòng nàng. Tưởng Lan ổn định lại tâm trạng chỉ nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân hỏi một câu, ngươi vừa rồi không phải nói mình không phải bị cảm nắng sao? Ta sai rồi ta là bị cảm nắng, bây giờ còn rất chóng mặt ta đi nằm một lát. Nói xong lập tức từ cuối giường bỏ lại đầu giường, thẳng tắp nằm xuống, nhắm mắt lại không thèm nói gì. Tưởng Lan chăm chú nhìn Lâm Cẩm Vân một lúc, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng. Lâm Cẩm Vân nghe được động tĩnh, biết Tưởng Lan đi rồi, lúc này mới mở mắt ra. Cô thở dài, nghĩ lại hành động vừa nãy không khỏi xấu hổ, đem gương mặt vùi vào mặt gối, có lẽ là quá mệt mỏi, nên liền ngủ thiếp đi. Cẩm Vân tỉnh tỉnh, Cẩm Vân tỉnh tỉnh, Lâm Cẩm Vân đang ngủ say, đột nhiên nghe được xa xa có tiếng người tựa hồ đang gọi mình. Cô hiện tại buồn ngủ đến mức không muốn thức dậy, vì vậy đơn giản không để ý đến người này mà để cơn buồn ngủ tiếp tục đưa cô đến giấc mơ mình vừa có. Tuy nhiên, cô thấy rằng mình đột nhiên không thở được ngực như bị nghẹn lại, khó chịu như một người chết đuối. Chẳng mấy chốc cảm giác trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn, cuối cùng cô không thể không mở mắt mà tỉnh dậy. Cô đưa tay lên và rụi đôi mắt ngái ngủ của mình, cảm giác được tưởng Lan đang cầm một chiếc khăn để lau nước rãi giúp mình. Ngô ta ngủ bao lâu rồi? Đã 3 giờ rồi, đã lâu như vậy, ừ tất cả mọi người đã ăn cơm xong, ta nấu một chén cháo đậu xanh cho ngươi, ngươi cảm thấy trong người khá hơn chút nào không, ừ tốt hơn nhiều rồi, đầu cũng không còn chóng váng nữa tay chân cũng cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều. a thế nào cảm giác mũi là lạ giống như có cái gì đó chặn lại trong mũi. Tưởng Lan không có ý định cùng cô giải thích nguyên nhân nghẹt mũi, chỉ cầm một bát cháo đậu xanh nấu chín bên cạnh. Lâm Cẩm Vân đã không ăn gì trong nhiều giờ. Lúc này, khi cô ngửi thấy mùi cháo, lưỡi đột nhiên hồi sinh bụng cũng theo đó mà đang đánh trống kêu vang. Tưởng Lan nén cười nói rằng, đã để một lúc rồi, sẽ không nóng lắm, người có thể trực tiếp ăn. Ừ, Lâm Cẩm Vân tiếp nhận chén trong tay Tưởng Lan và ăn một cách thích thú. Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân ăn ngon miệng, ngực cũng cao hứng theo, lại nghĩ đến chuyện xảy ra lúc sáng sớm, liền cùng cô nói, người cũng quá nuông chiều vĩ khang, rõ ràng đã rất mệt mỏi vẫn còn dẫn hắn ra ngoài. Đã đáp ứng hắn mà ta lại không có thực hiện là ta sai nha. Người đối tốt với hắn cùng người khác đối tốt với hắn không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau chứ, ta cũng có đệ đệ cũng rất thương yêu hắn, đau lòng cho hắn, nhưng sẽ không nuông chiều hắn ngươi đối với Vĩ Khang ngoại trừ thương yêu, đau lòng hắn ra, còn có nuông chiều hắn, biểu hiện của người kỳ thực so với mẹ không giống nhau, như là mắc nợ hắn cái gì, muốn đền bù cho hắn. Lâm Cẩm Vân nhất thời không lời chống đỡ, cô lại một lần nữa ngạc nhiên trước những suy nghĩ tinh tế này của tưởng lan, nhìn sự việc vẫn luôn nhạy cảm mà nhìn thấu như vậy. Đại ca đối với Vĩ Khang cũng tốt nhưng so với người cũng không giống nhau. Hắn sẽ phê bình có ý vĩ khang, sẽ đối với vĩ khang sinh khí, hắn biết đây là vì tốt cho đệ đệ. Mà ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng đối với hắn như thế, cho dù hắn có lúc huyên náo, làm loạn quá mức ngươi cũng chỉ là dụ dỗ khuyên hắn. Tại sao phải cảm thấy thiếu nợ hắn, ngươi như thế nào lại đột nhiên để ý đến việc này? Không thể nói cho ta biết sao, không phải, chỉ là có chút ngoài ý muốn, ngươi trước đây cho dù để ý cũng chỉ giấu ở trong lòng tuyệt đối sẽ không tới hỏi ta. Ta chính là có điểm muốn biết, Tưởng Lan, ngươi thật lợi hại, ngươi nhìn cũng rất rõ ràng, nói cũng rất đúng. Ta chính ta trong lòng có ái náy, vẫn luôn muốn bồi thường hắn. Lâm cầm Vân liếc nhìn Tưởng Lan, tay đem chén bỏ xuống, đem chuyện năm đó kể lại với nàng. Chuyện được chia sẻ bởi coookdocchuyen.com. Chương 21: Quá khứ và hiện tại. Tết âm lịch năm đó, Quách Xuân Lan mang theo hai huynh muội về nhà mẹ đẻ mình để thăm người thân. Năm ấy, Quách Xuân Lan liều mạng dùng tiền để cho Lâm Vĩ Khang chữa bệnh một năm, do vậy lễ mừng năm mới cũng không cho Lâm Cẩm Vân một bộ đồ mới ăn Tết. Lâm Cẩm Vân lúc đó tôi còn nhỏ, ngực oán giận mẹ mình thiên vị nhị ca. Cô không dám thỏ thái độ bất mãn đối với mẹ mình, liền đem lửa giận rời lên người Lâm Vĩ Khang, trên đường đi đều đối với hắn thờ ơ, mặc cho hắn có làm cách nào để bắt chuyện với cô cô đều thủy chung mặt lạnh mà biểu đạt. Sau khi đến nơi, Lâm Cẩm Vân lập tức bỏ lại Lâm Vĩ Khang đi tìm những đứa trẻ khác xung quanh để chơi đùa. Đều là những đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi, nhưng trò chuyện đều là đề tài về áo quần mới trên người. Rất nhanh thì có một đôi mắt của một đứa trẻ nhìn Lâm Cẩm Vân vẫn ăn mặc áo quần cũ, bắt đầu chê cười cô năm mới mặc áo quần cũ. Hải tử vốn thích giễu cợt quấy rối, những đứa trẻ khác vừa nghe cũng bắt đầu hùa theo chê cười Lâm Cẩm Vân. Lâm Cẩm Vân nóng nảy. Đang muốn phản bác lại vài câu với những đứa trẻ kia, lại đột nhiên nghe được có người đang gọi mình. Cô theo tiếng gọi đó nhìn lại thấy Lâm Vĩ Khang đang đứng trên mảnh đất chống cười khúc khích gọi mình. Lâm Cẩm Vân lúc này đang bị chế giễu, thầm nghĩ không thể để cho những đứa trẻ khác biết mình còn có một ca ca ngốc ngách liền quay đầu đi vờ như không nghe thấy. Những đứa trẻ kia nhìn phản ứng của Lâm Cẩm Vân, hỏi cô người kia là ai, Lâm Cẩm Vân vội vàng nói không quen biết. Một trong những đứa trẻ kia là người thân thích trong gia đình Lâm gia vừa nhìn thấy được Lâm Vĩ Khang, liền nói người kia là một kẻ đần đột ngốc nghếch cũng chính là ca ca Lâm Cẩm Vân. Vì vậy, một đám trẻ kia lập tức hưng phấn lên, chạy đến vây quanh mà nhìn Lâm Vĩ Khang, hỏi hắn có phải là kẻ ngốc không? Lâm Vĩ Khang nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh mình, nhất thời trở nên luống cuống, trong miệng không ngừng nói ta không phải kẻ ngốc ta tìm A Vân. Có đứa trẻ đứng ra hỏi hắn A Vân là ai? A Vân chính là A Vân tên cũng không nói ra được, ngươi đúng thật là một kẻ ngốc. Đại ngốc, ta không phải kẻ ngốc. A Vân, A Vân. Lâm Vĩ Khang nhìn muội muội, vội vàng hướng cô kêu cứu. Mọi người đều nhìn về phía hắn kêu, thấy Lâm Cẩm Vân đang đứng cách bọn chúng khoảng 5-6m quay đầu đi không nhìn bên này. Đứa trẻ kia nổi lên tâm ý chơi đùa, lôi kéo Lâm Cẩm Vân, đem cô đẩy tới trước mặt Lâm Vĩ Khang, hỏi hắn, đây là A Vân sao? Nàng là muội muội của ngươi. Ừ, là A Vân, là muội muội lâm cẩm vân sợ mất mặt mũi ngẩng đầu lên chừng mắt liếc lâm vĩ khang hung hăng phản bác ta không phải muội muội ngươi a vân ngươi nói với bọn họ ta không phải là kẻ ngốc đi nói cái gì mà nói ta đâu phải là muội muội ngươi ngươi là muội muội ta ta không phải những đứa trẻ xung quanh nhìn hai người tranh cãi ầm ý, càng thêm hưng phấn lúc này đứa trẻ lớn nhất trong đám đột nhiên quát bảo hai người họ im lặng kéo lâm cẩm vân hỏi ta hỏi ngươi ngươi có phải có ca ca hay không Có ta có ca ca ca ca ta đang ở nhà. Kẻ ngốc này không phải là ca ca ngươi. Không phải, đứa trẻ đó liền buông cô ra, xoay người nói với Lâm Vĩ Khang, kẻ ngốc kia, ngươi nghe rồi đấy, nàng đều nói không phải muội muội ngươi, ngươi cũng không phải ca ca nàng. Không đúng, không đúng, ta là ca ca A Vân là muội muội ta. Ngươi không phải ca ca nàng, ngươi nói dối, ngươi nói dối thiên lôi sẽ đánh chết ngươi. Lâm Vĩ Khang nói xong kích động đẩy ngã đứa trẻ kia. Đứa trẻ kia bị đẩy một cái tức giận mà nắm Lâm Cẩm Vân đẩy về phía trước, đối Lâm Cẩm Vân cả giận nói, người nói với kẻ ngu ngốc này rõ ràng đi, đừng có mà im lặng không nói gì. Lâm Cẩm Vân thấy những đứa trẻ xung quanh đều đang tò mò nhìn chằm chằm cô, có mấy đứa trẻ còn cười thù thì tai nhau, một mặt đều muốn xem bộ dạng xấu mặt của nàng. Cô cảm thấy xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, dưới tình thế cấp bách đột nhiên đẩy mạnh Lâm Vĩ Khang một cái, nhìn hắn quát ngươi là kẻ ngu ngốc. Người không phải ca ca ta. Lâm Vĩ Khang không ngờ Muội Muội sẽ nói mình là người ngu ngốc tức giận mà đá cô một khước. Lúc này không biết người nào đó hô một câu, kẻ ngu ngốc còn dám đánh người, chúng ta đánh hắn. Trong lúc nhất thời, chừng 10 đứa trẻ ùa lên, bắt đầu hướng Lâm Vĩ Khang đấm đánh, vừa đánh vừa nói, đánh kẻ ngu ngốc. Lâm Vĩ Khang ngay từ đầu còn có thể chống đỡ lại vài cái, nhưng càng chống lại càng sẽ bị đánh mạnh hơn. Chờ Lâm Cẩm Vân đi đến ngăn cản tình thế đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô, hơn nữa cô không thể làm gì khác chỉ có thể chơ mắt nhìn Lâm Vĩ Khang bị đánh đến đầu chảy máu, thậm chí còn có vài đứa trẻ vừa đánh vừa hướng trên đầu hắn nhổ nước bọt. Cuối cùng, những đứa trẻ đánh đến mệt mỏi liền rời đi. Trên mảnh đất lớn trống trải như vậy, chỉ còn lại Lâm Cẩm Vân không biết làm gì mà chỉ nhìn chằm chằm Lâm Vĩ Khang đang co rúm lại ở góc tường ôm bụng khóc. Lâm Cẩm Vân sau này mới biết được, thì ra ngày đó mở cho Lâm Vĩ Khang một bao kẹo sữa. Lâm Vĩ Khang cầm bao kẹo trong tay nói với mở là cho muội muội một nửa, như vậy muội muội có thể cùng hắn nói chuyện. Hắn liền đi ra ngoài tìm muội muội là vì cho cô kẹo. Hắn ôm bụng không phải là bởi vì đau, mà là bởi vì bên phải y phục có cái túi trong đó có một bao kẹo sữa. Theo hiểu biết của hắn, gói kẹo sữa này cũng quan trọng như muội muội hắn vậy, trăm ngàn lần không được để nói bị cướp mất. Từ đó, Lâm Vĩ Khang mắc chứng dễ bị kích động chỉ cần nghe được có người nói hắn là kẻ ngu ngốc, hắn liền phát bệnh không kiềm chế được mà đuổi theo đánh người đó. Tưởng Lan lặng lặng nghe Lâm Cẩm Vân mắt tràn đầy nước mắt mà kể lại cảm thấy trái tim đau đớn như bị chèn ép. Lâm Cẩm Vân đột nhiên cảm thấy được một cái ô mềm mại, người thấy một mùi xà phòng quen thuộc và mờ nhạt. Người đã làm rất tốt, đừng khóc. Nhị ca thành ra như vậy là ta làm hại. Người khi đó còn quá nhỏ cũng không phải là cô ý. Thưởng Lan khẽ vuốt lưng Lâm Cẩm Vân, giống như an ủi đứa bé, trong mắt Thưởng Lan toàn là sự thương xót và cưng chiều mà nàng chưa bao giờ đối với ai như vậy cả. Lần này Lâm Cẩm Vân như được xoa nhẹ tâm lý, chậm rãi khép lại hai mắt. Trước khi đi vào vô thức cô nghe được Thưởng Lan nói câu gì đó, nhưng đầu óc mệt mỏi chỉ nghe được mấy chữ không rõ ràng, sẽ đối với hắn tốt. Cô cũng không kịp ngẫm nghĩ cơn buồn ngủ kéo tới, đầu nhẹ nhàng rủ xuống, dựa vào vai Thưởng Lan ngủ thiếp đi. Lâm cầm vân ở nhà thêm nửa ngày nữa, liền để lại chiếc xe đạp đã kỵ về nhà ở lại, chạng vạng thì ngồi xe quay về trường học trở về trường thì trong túi sách lại thêm một hộp bánh ngọt tinh tế và thơm ngon. Trên chiếc xe ọp ẹp chật trội và đông đốc trở về thành phố. Lâm Cẩm vân giữ chiếc túi của mình một cách cẩn thận nhất có thể khi cô quay trở lại ký thúc xá thấy rằng chiếc túi trước của mình dính đầy mồ hôi. Nhưng cô không quan tâm, mở cái hộp ra và thưởng thức tài nghệ của tưởng lan cô cảm thấy miệng mình ngọt hơn một chút. Cuối tuần tới là ngày lễ Quốc Khánh, nhiều công việc giảng dạy phải được sắp xếp bố trí cho xong trước kỳ nghỉ, Lâm Cẩm Vân bận rộn cho đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh mới được nghỉ ngơi trở về nhà. Cô lúc này đương nhiên là đem chiếc xe màu xanh kia kỵ về nhà. Lúc này, không chỉ có Lưu Phượng, mà mọi người trong nhà đều kinh ngạc, đều hỏi lai lịch chiếc xe đạp kia. Lâm Cẩm Vân sớm có chuẩn bị từ trước, lừa gạt nói có một đồng sự ngày nghỉ phải ở lại để xử lý công vụ, liền mượn xe hắn kỵ trở về. Mọi người nghe xong cũng không có nghi ngờ gì, chỉ nói cô mau vào trong nhà nghỉ ngơi. Chỉ có tưởng Lan là đứng ở đó mà nhìn chiếc xe đạp quan sát tỉ mỉ âm thầm đánh giá. Mượn, nhưng xe này và xe hai tuần trước kỵ về ngoại trừ màu sắc khác nhau, các bộ phận khác đều giống nhau như đúc. Cùng kích thước cùng được sơn màu lại, cùng một chiếc đệm xiên, cùng kích thước và hình dạng giỏ cùng một chân đỡ ngắn, và thậm chí là không có giấy phép và không được bảng số. Những điều này chẳng lẽ đều là trùng hợp? Tưởng Lan lúc đầu đã nghi ngờ về nguồn gốc của chiếc xe màu đỏ, bây giờ lại có thêm một chiếc xe màu xanh gần như giống hệt chiếc kia, điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của nàng. Vào buổi chiều Tưởng Lan đơn độc tìm Lâm Cẩm Vân mượn cơ cùng làm việc nhà để hỏi chuyện này. Cẩm Vân, xe của đồng sự ngươi cũng được phát như ngươi sao? Đúng vậy, khó trách hai chiếc xe đều có kích thước như nhau, ngay cả đệm đều lệch ra giống nhau lâm cầm vân thầm nghĩ, hai chiếc xe đệm đều bị hỏng lò so, đây vốn là khi sản xuất ra đã bị lỗi. Nhưng cô trăm lần không ngờ tới tưởng lan lại quan sát kỹ như vậy, có chút chờ tay không kịp mà úp úp mờ mờ trả lời, phải ta trái lại không có chú ý đến. Trường học cũng thật là tặng thì tặng, sao lại không tặng xe tốt hơn một chút? Ừ, đều đã tặng cũng không cấp một biển số xe. Không sao, trong trấn cũng có nhiều chiếc xe không có biển số, người kỵ lui tới trong chấn là được rồi. Đúng rồi, người đồng sự của người tại sao xe cũng không có biển số? Trong thành xe không có biển số có thể kỵ ra ngoài được sao? Hắn bình thường cũng không kỵ còn chưa có đi làm biển số A. Tưởng Lan sau khi nghe xong cũng không cố hỏi thêm nữa, nhưng nàng nheo mắt lại mà nhìn sâu vào mắt Lâm Cẩm Vân không nói một lời. Lâm Cẩm Vân thường ngày đều chịu không nổi cái nhìn chăm chú của Tưởng Lan đối với mình cũng không thể trụi đựng được cảm xúc từ đôi mắt này. Cô hiện tại nhìn ra được tâm ý trong đôi mắt này, tràn đầy hoài nghi cùng lo lắng. Nàng là đang lo lắng cho mình sao? Nghĩ đến đây, lầm cầm vân liền mang theo khẩn trương, cũng không quản nhiều liền lôi kéo tưởng lan lầm bẩm nói kỳ thực xe là ta mua. Tưởng lan khẽ thở dài một cái, ta đã đoán ra được, nào có trường học nào ra mạnh tay như vậy ăn tết phát xe đạp lại còn mỗi người một chiếc. Người nha nói dối cũng không có chuẩn bị bàn thảo. Mẹ và bọn họ đều tin. Bọn họ đều rất vui khi ngươi được tặng xe đạp nên không có suy nghĩ nhiều, sớm hay muộn gì mẹ cũng đoán ra được thôi. Đoán được thì đoán được a xe ta cũng đã mua rồi, gạo đã nấu thành cơm, nước đỗ đi khó hốt lại, hắc hắc. Ngươi như thế nào lại mua nó? Cho ngươi kìa tuy rằng trước đã đoán được vài phần, nhưng chính tay nghe được Lâm Cẩm Vân thừa nhận trong lòng tưởng lan bỗng dưng ấm áp, nhưng nàng lại thêm lưu ý sự thật trước mắt, chiếc xe này không có biển số xe. Thật sự là mua. Thế nào lại không có biển số xe, thật sự là mua ta làm sao có thể đi trộm một bộ xe A. Trước đây vội vã kỵ về, nên quên đi làm biển số. Mua bao nhiêu tiền, không nhiều lắm, là bao nhiêu, chỉ vài chục nhân dân tệ A. Lại gạt người, một bộ xe mới thế này cũng hơn 100 nhân dân tệ. Thực sự ta là nhờ quan hệ mới mua được đây là đồ cũ, Sơn lại liền nhìn thấy như mới A ngươi cũng thấy đấy, linh kiện cũng đều có khuyết điểm, làm sao có giá trên trăm nhân dân tệ A. Nếu như là xe cũ tại sao không có biển số A? Sẽ không phải là xe ăn cắp chứ. Xe trộm được liền đem biển số xe tháo ra, sau đó đem xe sơn lên màu khác nhằm che mắt người. Tưởng Lan càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, lo lắng nói, người mau đem xe này trả lại đi tiền chúng ta cũng không cần. Tiêu thụ đồ vật do ăn trộm mà có là phạm pháp. Lâm Cẩm Vân nghe Tưởng Lan phân tích như vậy, thầm than Tưởng Lan quan sát nhạy bén, đồng thời cũng phát hiện muốn thương lượng với nàng một chút cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tưởng Lan còn đang chờ cô ra quyết định, Lâm Cẩm Vân có chút nóng nảy nói, thật không phải là xe ăn trộm, ngươi tin ta đi. Đây thực sự là một chiếc xe bị lỗi trong quá trình sản xuất. Ta biết một cách để mua nó với giá thấp, nếu không phải ngươi tự mình đi mua, làm sao biết được nguồn gốc của chiếc xe. Ta là tự mình đi mua xe ngươi xác định đây là xe bị lỗi trong nhà xưởng sao? Người bán có cung cấp bằng chứng gì không? Người bán là công nhân trong nhà xưởng. Người khẳng định đúng như vậy sao? Hắn cho người xem thẻ công tác sao? Tại sao lại sơn thêm một lớp nước sơn lên? Nếu như là nhà xưởng cho phép buôn bán tại sao lại cần phí nguyên liệu và công sức như vậy chứ? Lâm Cẩm Vân bị truy hỏi liên tục liền mất kiên nhẫn đứng lên, dưới tình thế cấp bách cao mày nhìn tưởng Lan nói, đừng hỏi nữa chỉ là mua xe thôi mà, xe này cũng không phải ăn trộm, ngươi kỵ là được rồi. Thì là không phải xe ăn trộm, cũng không rõ nguồn gốc kỵ ra ngoài không sớm thì muộn cũng gây phiền toái cho ngươi. Xe này cũng không phải là xe không rõ nguồn gốc, Cẩm Vân, đem xe đi trả lại đi, không trả, ta thả đi bộ còn hơn, đi cũng sẽ không mệt mỏi a Nhưng ta sẽ đau lòng ngươi. Lâm Cẩm Vân mang theo vội vàng cùng nóng nảy không khống chế được hô lên câu này, thấy Tưởng Lan đang dương mắt nhìn chính mình, vẻ mặt khiếp sợ cùng kinh ngạc, lúc này mới phản ứng được chính mình vừa mới nói cái gì, hai bên má trong nháy mắt ửng đỏ, ánh mắt cũng trở nên dầu dĩ. Trầm mặt vài giây, Lâm Cẩm Vân đột nhiên thở dài một hơi, nhấp môi nhìn về phía Tưởng Lan mở miệng Tưởng Lan ta. Tưởng Lan lại đột nhiên cắt đứt lời cô ta đã biết điều không phải là xe ăn trộm là tốt rồi, ta sẽ kỵ. Cảm ơn ngươi. Tưởng Lan nói xong nhìn Lâm Cẩm Vân cười nhạt xoay người hướng phòng bếp đi đến. Lâm Cẩm Vân nhìn thấy trong nụ cười này lộ ra vẻ khó xử nhưng cước bộ lại không tự chủ được mà đi theo đi đến nơi cách Tưởng Lan chưa đầy ba bước nhìn chằm chằm bóng lưng nàng đang bận rộn trong bếp không nói một lời. Tưởng Lan không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được phía sau đang có ánh mắt cực nóng đang nhìn mình nàng theo bản năng mà gắng gượng thẳng lưng lên tay tăng nhanh động tác ép buộc chính mình không được xoay người nhìn lại ánh mắt kia. Cũng không biết trải qua bao lâu tưởng Lan cả người như được buông lỏng, cúi đầu nhìn mới phát hiện mình đem rau đang lặt toàn bộ bỏ vào thùng rác. Và trên bếp là một đống rau muống đầy bùn đất lộn xộn giống như trái tim nàng lúc này. chương 22, bị thư chối. Buổi tối, Lâm Cẩm Vân đứng ngồi không yên trong phòng. Cô nhớ tới giờ cơm tối nay tưởng Lan luôn cố ý tranh né ánh mắt mình trong lòng cô trăm ngàn cảm xúc ngồn ngang, hận chính mình nhất thời xúc động đồng thời lại nghĩ chắc có lẽ đó chỉ là ảo giác của mình. Cô giống như những người yêu thầm lo được lo mất tiến thoái lưỡng nan. Có nên giải thích hay che giấu, hay là cứ thẳng thắn nói ra tâm ý ẩn sâu trong lòng. Đây có lẽ là vấn đề khó khăn nhất từ trước đến giờ mà Lâm Cẩm Vân gặp phải. Cô hình dung trong đầu mình những hậu quả có thể xảy ra đằng sau cả hai lựa chọn. Sau khi liên tục tự mình phủ định và tự mình thuyết phục cuối cùng cô cũng có được lựa chọn cho mình, sau đó nâng lên quyển ngữ văn sơ nhị nghiêm túc lật. Đồng hồ chậm rãi chỉ hướng 9 giờ rưỡi, tưởng Lan còn chưa lên lầu hay Lâm Cẩm Vân có chút nôn nóng, quyết định xuống lầu nhìn xem. Cô vừa mới đi tới cửa chợt nghe được tiếng bước chân, vì vậy liền nhanh chóng xoay người ngồi lại tại giường, trong lòng mong chờ, trong mắt cảm xúc như mang theo ánh sáng, khiến cô thoạt nhìn trông đầy sức sống và tự tin. Bất cứ giá nào, đêm nay nhất định phải cùng tưởng Lan nói rõ ràng. Cửa chậm rãi được đẩy ra, đi đến là vẻ mặt tươi cười của Quách Xuân Lan. Vẻ mặt phấn chấn của Lâm Cẩm Vân sau khi cánh cửa được mở ra và đóng lại đơ hoàn toàn, trong nháy mắt tối sầm lại. Quách Xuân Lan thấy nữ nhi mình bộ dáng đờ đẫn cũng đoán được kế tiếp cô sẽ hỏi cái gì, đơn giản liền trực tiếp nói cho cô biết chị dâu ngươi đêm nay sẽ ngủ dưới lầu. Cái gì, tưởng Lan tối nay sẽ ngủ dưới lầu ca ngươi lúc này không nháo, lại còn nghe lời ha ha. Làm sao sẽ, Quách Xuân Lan trong lòng đang vui vẻ, nói cũng bắt đầu nhiều tiến vào màn liền lôi kéo nữ nhi lại nhảy Hắc hắc ta đã nói với ngươi, khoảng thời gian ngươi không ở nhà, hai vợ chồng nhị ca ngươi ở một chỗ rất tốt. Anh ngươi như biến thành người khác vậy, đối với tưởng lan cũng không nổi nóng như trước đây. Kỳ thực A ta hai ngày nay cũng muốn tìm thời điểm để cho hai người bọn họ ngủ cùng một chỗ, nhưng không có nghĩ tới chị dâu ngươi lại tự mình nói ra trước. Tốt việc này xem như giải quyết được rồi. Cái gì, là tưởng lan tự mình đề nghị, chính là nàng nói A, vợ khang tử đúng là người hiểu chuyện hơn vợ vĩ kiện. Lúc này, Lâm Cẩm Vân cảm thấy một trận không rét mà lạnh run cả người tất cả suy nghĩ ý định lúc nãy của cô coi như bị dập tắt hoàn toàn. Cô tuy là người có tố chất không thông minh nhưng lại là người chăm chỉ, siêng năng, chịu khó. Từ nhỏ đến lớn, dù là vô số bài tập công việc hay cuộc sống gặp vấn đề khó khăn cô cũng không bao giờ xem thường và từ bỏ. Nhưng lúc này đây, khi cô muốn một lần nữa dựa vào sự ngoan cường và kiên trì trong tính cách của mình để vượt qua câu hỏi lớn trong cuộc đời này, thì cô lại bị thước đi câu trả lời của mình một cách tàn nhẫn. Quách Xuân Lan đang còn luyên thuyên lãi nhãi mà nói, lâm cẩm vân thì đang bị động mà nghe tai này qua tai kia trong đầu chỉ lưu lại một câu nói. Tưởng Lan chính mình đề nghị, còn có cái gì không hiểu nữa chứ? Tưởng Lan là một người có khí chất có cái nhìn tinh tế, là người thông minh, nhanh nhẹn sao lại không nhìn thấu suy nghĩ của mình chứ? Nàng chỉ là dùng phương thức này thay mình đưa ra lựa chọn. Đồng thời, đây cũng là nàng lựa chọn cho chính bản thân mình. Lâm cầm vân mạnh mẽ lắc đầu, nỗ lực ngăn cản bản thân tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Cô sợ suy nghĩ thêm nữa, chính mình lại tỏ ra thất thố, dù sao mẹ đang ở trong phòng, cô chỉ có thể tự chấn định bản thân. Lâm Cẩm Vân cứng nhắc hạ người nằm xuống, chậm rãi kéo chăn mỏng đắp lên người, đưa tay tìm tòi cái nút đèn đầu giường lại chạm được thứ khác, nghiêng đầu nhìn lại, là một quyển sách giáo khoa Ngữ văn cấp 2. Cô cầm lấy sách giáo khoa, bàn tay ở bìa sách chậm rãi vuốt nhẹ nhẹ, không tự chủ mà nghĩ tới dáng vẻ của thưởng Lan mỗi lần nghe bài khóa, từ vấn đề này đến vấn đề khác đều biểu đạt quan điểm của mình. Những hình ảnh lẻ loi rời rạc không ngừng hiện lên trong đầu Lâm Cẩm Vân. Sao còn không tắt đèn, nghĩ gì thế? Quách Xuân Lan nằm xuống một lúc lâu, chờ Lâm Cẩm Vân tắt đèn, nhưng đèn lại không tắt. Bà ấy ngẩng đầu lên nhìn, thấy nữ như mình đang cầm quyển sách đến ngần người, sắc mặt thoạt nhìn ngơ ngẩn, vì vậy lên tiếng nhắc nhở. Lâm Cẩm Vân bị lời nói của mẹ mình làm thức tỉnh, sắc mặt khôi phục lại bình thản, cất xong sách vở, đưa tay ấn tắt ngọn đèn. Làm sao có thể ngủ được đây? Chỉ cần vừa nhắm mắt lại không thể khống chế được mà nghĩ đến người kia, một tiếng trôi qua, Lâm Cẩm Vân vẫn chằn chọc như cũ. Bên cạnh dần dần truyền đến tiếng hít thở đều đặn, mẹ chắc đã ngủ, cô một mình nghe tiếng hít thở càng cảm thấy phiền muộn trong lòng tuy rằng nó không có ẩm ý. Cô thực sự chịu không nổi, cảm giác trong phòng tất cả đều là hơi thở và hình bóng của người kia, không thể đợi tiếp nữa. Vì vậy cô lặng lẽ ngồi dậy, gión rén chui khỏi màn, nhẹ nhàng ra tới cửa chậm rãi xoay truyền đóng cửa ra khỏi phòng. Cô tiếp tục đi xuống dưới lầu, đi tới phòng khách lầu một thấy cánh cửa phòng bên trái phòng khách đóng chặt tim tựa như dao cát. Lâm Cẩm Vân nhiên đầu qua chỗ khác không nhìn gian phòng đó nữa, mà đi về phía cửa chính, nhẹ nhàng mở khóa, hướng sân đi đến. Đây cũng là một buổi tối trăng sáng, khắp nơi đều yên tĩnh, bên tai nghe được một chút tiếng gió lay động cây cỏ. Lâm Cẩm Vân đứng ở trong sân, cảm nhận sự cô đơn cùng sự yên tĩnh của đêm khuya cuối hè, phiền muộn trong lòng dần dần bình thường trở lại. Bên ngoài sân là những bóng đèn đường mờ nhạt lâm ra và đèn đường gần kề nhau, nên có thể được ánh đèn soi sáng. Đại Hoàng Lâm gia đang ngủ, lúc này như nhận thấy được có cái gì đó ở lưng, thứ này tựa như vẫn còn ấm, đang vuốt trên lông nó, rồi đến đỉnh đầu gãi gãi. Đại Hoàng triệt để bị quấy nhiễu tỉnh, lỗ tai run một cái, mở hai mắt. Nó thấy một bóng người đang ngồi sồn trước mặt, đưa tay vuốt đầu của mình, lập tức cảnh giác mà đứng lên, vô ý thức hướng bóng người gầm nhẹ một tiếng. Sui, đừng làm ồn. Nó ngẩn đầu nhìn người này. Phát hiện thì ra là chủ nhân, lập tức thu hồi phòng bị, lấy lòng liếm liếm tay của nàng, sau đó lại lười biếng nằm xuống lại trong chuồng của mình. Ai biết được cánh tay đó lại không buông tha nó, tiếp tục ở trên người nó sờ tới sờ lui. Nhưng nó hiện tại lại không muốn bị làm phiền, vì vậy liền ngẩn đầu đem đầu mũi ẩm ướt đẩy cánh tay đó ra. Nhưng chủ nhân của nó lại không từ bỏ ý định, nó vừa đẩy tay ra thì cánh tay này liền bắt đầu cuốn tới. Ngay cả ngươi cũng không bồi ta, ngươi cũng không cần ta nữa sao. Nó nghe được chủ nhân nói câu gì đó, nhưng tay vẫn còn tiếp tục vuốt. Nó có chút thức giận, lần thứ hai đứng lên, há miệng ngậm lấy tay của người này. Cẩn thận, đột nhiên có một thanh âm truyền đến. Lâm cẩm vân xoay người, nhìn thấy tưởng lan đang đứng cách cô khoảng 3-4 bước mà nhìn về phía mình. Đại Hoàng là một con chó rất trung thành với con người, nó kỳ thực không có cắn người, nhưng trong mắt của tưởng lan lại nhìn thành nó đang ở một tư thế tấn công. Tưởng Lan vội vàng bước đến chỗ Lâm Cẩm Vân, nắm lấy tay và nhìn cẩn thận có bị cắn chúng hay không. Lâm Cẩm Vân rút tay ra, đối mặt với Tưởng Lan, trầm mặt không nói. Tại sao không đi ngủ? Cẩm Vân, ban đêm lạnh, mau trở lại phòng đi ngủ đi. Không có thói quen, ngủ không được. Lâm Cẩm Vân nhìn chầm chầm hai mắt Tưởng Lan, bình tĩnh hỏi, còn ngươi? Ngươi có thói quen sao? Ta cũng không có thói quen. Lâm Cẩm Vân nghe nói như thế, đôi mắt cô sáng lên, vừa định vươn tay kia, lại nghe được tưởng Lan nói thêm một câu, nhưng ta muốn làm quen dần. Bàn tay cứng ngắc vẫn chưa rút lại, ánh sáng trong mắt Lâm Cẩm Vân vẫn chưa mờ đi cô không từ bỏ ý định, vẫn đang nỗ lực đến cùng, thật ra tưởng Lan ta. Tưởng Lan lại đột nhiên cắt đứt lời Lâm Cẩm Vân, Cẩm Vân, về sau vẫn nên kêu ta là chị dâu đi. Muốn đè chết một con lạc đà, đôi khi chỉ cần một cọng cỏ. Mặt lâm cẩm vân nhất thời sáng như cho tàn, nhìn về phía tưởng lan, trong ánh mắt tràn đầy ai oán vào ủy khuất. Nhưng cô lại chú ý tới, sắc mặt thật bình tĩnh của tưởng lan, không nhìn ra được bất kỳ tâm tình nào. Sự phát hiện này khiến lâm cẩm vân cảm thấy vô cùng khó chịu. Nói cho cùng, cô cũng là lần đầu nếm thử tình yêu, nhưng thực tế người kia lại kiên quyết cự tuyệt và hoàn toàn coi thường, nội tâm kiêu ngạo và lòng tự tôn trong nháy mắt tựa như sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Lâm Cẩm Vân bội vàng rời mắt đi chỗ khác cất bước đi qua người Thưởng Lan đi về phía trước. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người xuống lầu ăn sáng lại phát hiện Lâm Cẩm Vân đã rời đi rồi. Tất cả mọi người ai cũng rất là giật mình, ngay cả Quách Xuân Lan người cùng phòng với cô cũng không biết là rời đi lúc nào. Chỉ có Thưởng Lan biết Lâm Cẩm Vân lúc 5 giờ sáng thì kỵ xe rời đi. Lúc Lâm Cẩm Vân rời đi sắc trời vẫn chưa sáng, bóng đêm mờ mịt như trước. Tưởng lan trốn ở cửa sổ thấy cô trầm mặc ngồi sổm bên người đại hoàng, thấy cô cẩn thận mở khóa xe sợ phát ra tiếng động lớn. Cuối cùng, đi từng bước đến sân, dần dần biến mất ở tầm mắt của mình. Một khắc kia, lòng tưởng lan giống như bị thùng một lỗ lớn, máu chảy không ngừng. Trước bữa trưa, Lâm Cẩm Vân đã nhờ Chu Mai nhắn lại cho gia đình mình tuyên bố rằng cô ngoài giờ làm việc ở trường còn phải bận rộn một thời gian nên thời gian tới sẽ không trở về nhà. Mọi người đều tin điều đó. Ngoại trừ tưởng Lan, tưởng Lan cố ý chờ những người trong nhà đi ra cửa liền đi đến căn phòng của Lâm Cẩm Vân. Nàng đi vào căn phòng mà mình đã ở 2 tháng nay, lúc này mới phát hiện nhìn một vật đều sẽ mang theo cảm giác thân thiết như Lâm Cẩm Vân, nàng xem qua sách và cái gối nàng từng gối qua, nhìn đến nón lá đang treo trên kệ trên bệ cửa sổ là cái máy ghi âm nàng bình thường nghe. Đầu giường đặt một cuốn sách giáo khoa tưởng lan cầm lên, lật tới thì phát hiện góc giấy bị gấp lại, lật lùi lại, liền xuất hiện hai trang cũng bị gấp lại giống như vậy. Nàng biết đó là thói quen của Lâm Cẩm Vân, tưởng tượng rằng Cẩm Vân đang tìm kiếm một bài văn hay và gấp phần chân trang để đánh dấu nó. Nàng cảm thấy chua chát trong lòng, cúi đầu đem sách giáo khoa ôm chặt trong lòng, trong nháy mắt lòng nàng như sụp xuống, nước mắt rơi như mưa. chương 23, bình tĩnh. Sau khi Lâm Cẩm Vân trở lại trường, cô vẫn đi làm, giảng bài hội thảo và làm những nhiệm vụ khác như thường lệ, cố gắng cư xử như bình thường, nhưng vẫn có người có thể thấy cô không vui trầm mặc ít nói. Thế giới này sẽ không ngừng quay vì cảm xúc đau buồn của ai đó, mỗi một người đều có phiền muộn riêng, cảm xúc hiện tại của cô chỉ là một thay đổi nhỏ xen lẫn trong cuộc sống này mà thôi và cũng rất nhanh sẽ đi vào lãng quên. Nhưng có người lại không có ý định quên nhanh như vậy, dù sao Lâm Cẩm Vân vẫn còn thiếu nợ hắn bữa móng heo. Sau giờ học hôm nay, hứa Tiểu Phong cố ý chạy đi tìm Lâm Cẩm Vân để đòi nợ. Hắn cũng biết Lâm Cẩm Vân gần đây tâm tình không tốt cho nên vừa mở miệng liền treo gẹo cô. Lâm lão sư, xe đặc kỵ tốt sao? Lâm Cẩm Vân nhất thời còn chưa có nhận ra ý đồ của hắn, thành thực mà đáp ừ kỵ rất tốt. Ta vừa mới đi ngang qua ký túc xá, không nhìn thấy chiếc xe màu đỏ kia đâu, người quyên góp cho vùng khó khăn rồi sao? Không phải. Lầm cầm vân bởi vì lời nói này của hắn lại nghĩ đến tưởng lan, trong lòng lại hơi đau, ánh mắt cũng theo đó mà ảm đạm trầm mặt nhìn hứa tiểu phong. Hứa tiểu phong đem những biến hóa rất nhỏ của cô thu hết vào trong mắt lầm bầm một câu qua cầu rút ván. Người nói cái gì, ha ha, không có gì, không có việc gì thì ngươi mau đi đi ta còn phải chấm bài. Hứa tiểu phong thấy cô đuổi người có chút mất mát. Hắn lại nghĩ đến bản thân đến tìm cô là vì bữa ăn đã giao ước từ trước, vì thế cô ý khoa trương nói. Hắc Lâm Cẩm Vân đồng chí, thì ra ngươi là người như vậy, ta hôm nay mới có thể nhìn rõ a. Ta làm sao, ngươi thiếu nợ ta một thứ mà không trả. Ta thiếu nợ ngươi, ngươi thiếu ta một bữa móng heo. Bọn họ nói nói liền không tự chủ được cả tiếng đứng lên, lúc này đã có đồng nghiệp khác nghe được thì nhìn lại. Lâm Cẩm Vân thấy được những ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp khác, vội vàng cúi đầu, vẻ mặt đỏ bừng, lôi kéo Hứa Tiểu Phong nhỏ giọng nói, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi là thiếu ta móng heo, xin lỗi ta quên mất không phải cố ý, ta buổi trưa sẽ đi nhà ăn mua cho ngươi một cái Vậy không được một móng heo liền muốn đuổi ta, ta vừa mới vì một cái móng heo mà ở phòng làm việc gào thét lại còn trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy Ngươi phải bồi thường ta, vậy ngươi muốn bồi thường thế nào à, để ta nghĩ, nghĩ xong sẽ nói cho ngươi biết Bất quá móng heo vẫn phải ăn, buổi trưa gặp ở nhà ăn Nói xong liền đi mất Vì vậy, chưa hôm nay Lâm Cẩm Vân cuối cùng đem móng heo thiếu nợ trả cho Hứa Tiểu Phong. Cô đáy lòng thật cảm kích hắn đã giúp đỡ. Lại nghĩ đến hắn đòi bồi thường lúc nãy liền hỏi hắn muốn bồi thường cái gì. Hứa Tiểu Phong thấy cô chủ động hỏi, cũng không khách khí trực tiếp nói với cô, ngươi mời ta đi xem phim điện ảnh đi. Được à, ngươi muốn xem bộ nào thì nói cho ta biết ta đến lúc đó đi giúp ngươi mua phiếu. Hả, ngươi không đi xem sao? Ta đi làm gì, cũng không phải ta muốn đi xem phim. Hứa Tiểu Phong nhất thời bối rối, trăm ngàn lần cũng không nghĩ đến Lâm Cẩm Vân nói thế, vội vàng nói, ngươi thực sự không đi cùng sao. Bộ phim này rất hài hước, tên chiếc xe cổ của hai cha con, Trần Bội tư diễn, ngươi không suy nghĩ lại sao. Không, ta xem ngươi gần đây tâm tình không tốt, cần phải đi thư giàn một chút a Bộ phim này rất hài hước, ta nào có tâm tình không tốt, vậy ngươi tâm tình đang rất tốt sao? Ừ tốt, vậy ngươi cười một cái xem lâm cẩm vân liếc hắn một cái, liền tùy tiện đưa ra cái lý do, nói ta nghèo a, không có tiền, một vé chỉ có một tệ, ngươi nghèo cũng không đến nỗi, ngay cả một tệ cũng không có đi. a, chính là mua cho ngươi rồi. này, độ lỗi cho ta sao? lâm cẩm vân nghe hắn nói như vậy, có chút giờ khóc dỡ cười, tâm tình rốt cuộc cũng buông lòng, vẻ mặt cũng không ủ rũ nữa. Hứa Tiểu Phong thấy cô tâm tình tốt lên, lại cùng cô phân tích lâm lão sư ta phân tích cho ngươi một chút, nếu ngươi đang có tâm trạng hay phiền muộn, đừng có giữ mãi trong lòng thế. Sống ở đời ai rồi cũng phải trải qua những thứ đó a. Ta không biết ngươi gần đây buồn phiền về chuyện gì, có lẽ là vì tiền hay là vì một người khác đi. Nhưng vì tiền mà tâm trạng giàu dĩ không vui, như thế sẽ biến ra tiền sao? Còn nếu vì người khác mà giàu dĩ không vui, liệu người nọ sẽ đáp ứng điều ngươi mong muốn sao? Chắc chắn không, đúng không? Cho nên ngươi cũng đừng ở đây lo lắng, dầu dĩ, sinh ra có giận vô cớ, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm trễ nãi công tác. Ta không có làm trễ nãi công tác, ngươi bây giờ tuy là không có, nhưng ngươi cứ mãi dầu dĩ không vui thế này, ngươi đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác, không ảnh hưởng đến học sinh sao? Ngươi có dám chắc rằng ngươi không có giận chó đánh mèo chút giận lên học sinh khi ngươi đang ở trong tâm trạng tồi tệ? Hoặc nhiều hoặc ít một lần cũng không có sao? Lâm Cẩm Vân không nói nên lời, bởi vì cô nhớ tới gần đây thái độ của mình đối với học sinh thực sự là có một chút khắc nghiệt hơn so với trước. Cô trột dạ, nghĩ hứa Tiểu Phong nói cũng không phải là không có lý, vì vậy liền giải thích kỳ thực ta cũng biết như vậy không tốt, nhưng ta chính là không khống chế được sẽ đi nhớ đến chuyện không vui, sau đó tâm tình liền không tốt. Người nói đúng, chỉ ít đừng để ảnh hưởng đến học sinh ta sẽ từ từ điều tiết bản thân lại. Đúng đúng, phải điều chỉnh lại tâm tình. Làm thế nào để điều chỉnh thì chi bằng cùng ta đi xem bộ hài kịch ca Vào xem cười một trận, như vậy phiền não tự nhiên sẽ biến mất a Lâm Cẩm Vân lúc này rốt cục cũng cười, hứa tiểu phong thấy cô cười Nói cho cô biết thứ 6-7 giờ 20 sẽ ở giạc chiếu phim chờ Muốn tới thì tới, còn nếu không tới hắn sẽ tự mình xem Để giúp cô vứt bỏ chuyện không vui này, đi xem phim sẽ không cần cô thanh toán Lâm Cẩm Vân không có lập tức đồng ý, chỉ nói mình sẽ suy nghĩ lại Đảo mắt liền đến tối thứ sáu, mới qua 7 giờ hứa Tiểu Phong đã đến dạp chiếu phim chờ. Trong lòng hắn kỳ thực cũng không có chắc Lâm Cẩm Vân có tới hay không, vì thế có một chút nôn nóng và mong chờ cứ 3 phút lại nhìn đồng hồ. Thời gian cuối cùng cũng trôi đến 7 giờ 25, Lâm Cẩm Vân không có xuất hiện, hứa Tiểu Phong quyết định từ bỏ. Hắn xoay người đi đến chỗ đỗ xe chuẩn bị lấy xe kỵ về nhà. Hắn đang mở khóa xe, đột nhiên có bàn tay đưa qua kéo hắn một cái, hỏi, hứa tiểu phong, ngươi không xem sao? Hắn ngẩn đầu lên nhìn, thấy lâm cẩm vân mặt đầy mồ hôi, đang đứng ở bên cạnh xe nhìn mình. Đường nhiên xem a ngươi thế nào hiện tại mới đến? Không nghĩ tới giờ này còn có người bắt xe, một vài người xe không có bảng số bị bắt lại. Ta đi đường vòng mới tới được, ngươi đợi đã lâu đi, không có ta cũng vừa mới đến. Hai người đi đến lối vào cửa dạp, lúc này một đại nương bán kẹo mạch nha đột nhiên mỉm cười với Lâm Cẩm Vân nói. Cô gái, người cuối cùng cũng đến à, nếu còn không đến có thể chàng trai này khẩn trương đến phát khóc à. Hai người nghe xong không khỏi lúng túng, may mắn thay, da mặt của hứa tiểu phong không mỏng như vậy, hắn liền tìm chủ đề khác để tránh đi. Bộ phim xác thực hài hước như lời hứa tiểu phong, có vài phân cảnh làm cho Lâm Cẩm Vân không khỏi ôm bụng mà cười. Hứa tiểu phong thấy cô cười vui vẻ càng muốn lấy lòng cô. Hắn nhìn thấy cửa vào giạc có bán đồ uống lạnh vì vậy chạy tới mua 2 bình nước cam ép. Vừa gấp gáp đi vào giạc chiếu phim cái gì cũng không mua đem vào hiện tại không phải là thời cơ tốt để thể hiện sao. Hứa tiểu phong nghĩ như vậy liền vội vàng chạy tới trước mặt lâm cẩm vân trên tay cầm nước cam ép đưa cho cô nhưng lại thấy sắc mặt lâm cẩm vân đột nhiên cứng lại. Làm sao vậy không uống được cái này sao không có gì có thể uống được. Lâm Cẩm Vân tiếp nhận nước cam ép miệng hút nước nghĩ về bộ phim vừa rồi, lại cảm thấy không có vui vẻ và dễ chịu mà chỉ có nhàn nhạt tiếp nuối Bởi vì cô nghĩ có thể không bao giờ được cùng Thưởng Lan cùng nhau xem phim nữa. Hứa Tiểu Phong không biết cô tại sao đột nhiên lại xuống tinh thần, cũng không có đi hỏi, chỉ tìm đề tài khác mà trò chuyện. Được rồi, xe người không có bảng số, rất dễ bị giam xe, người có muốn mua một bảng số hay không? Ừ, người có cách sao? Đương nhiên là có A. Người thứ bảy có thời gian rảnh không? Đều rảnh, người không trở về nhà sao? Không trở về, tuần này hình như người không có ca trực à? Người không về nhà vậy mua xe để làm gì? a ta cũng không biết. Vì vậy, buổi trưa thứ bảy hứa Tiểu Phong mang theo Lâm Cẩm Vân đi tìm người để làm một bảng số xe và làm giấy chứng nhận quyền sở hữu. Việc này làm Lâm Cẩm Vân phải bỏ ra thêm 10 đồng tiền, nhưng việc này so với mua một chiếc xe mới còn rẻ hơn nhiều. Trải qua chuyện móng heo lần trước cô cũng không dám lại quên ơn, lập tức đưa ra ý kiến đãi hứa Tiểu Phong. Hứa Tiểu Phong thấy cô vừa mới tiêu một số tiền lớn, nên nói mình gần đây đang giảm cân, để cho cô nợ lần này, lúc khác sẽ đến tìm đòi nợ sau. Lâm Cẩm Vân nghe vậy cũng chỉ đồng ý theo hắn. Trong khoảng thời gian này Lâm Cẩm Vân không trở về nhà nên có rất nhiều thời gian rỗi, vì vậy cô liền đem thư pháp mà mình lúc đại học có luyện qua ra tiếp tục luyện viết. Lâm Cẩm Vân vốn là có vài năm kinh nghiệm trong việc viết thư pháp nên việc luyện tập viết cũng dễ nhàng, luyện viết cũng làm cho lòng cô ổn định lại rất nhiều. Ba tuần cứ như vậy mà trôi qua. Sáng sớm hôm nay, Lâm Cẩm Vân đang ở ký túc xá viết chữ trong nhà điện thoại tới. Hóa ra là Quách Xuân Lan nhớ thương con gái đã hơn một tháng không có về nhà, liền gọi điện tìm cô hỏi lý do. Lâm Cẩm Vân nhận điện thoại, mượn cớ trường học có nhiều việc nên không có thời gian để về nhà. Quách Xuân Lan cúp điện thoại, về nhà nói lại cho mọi người Lâm Cẩm Vân không có thời gian dành để về thăm nhà, những người khác nghe xong mặc dù tiếc núi nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ có Tưởng Lan nghe xong tin tức này lòng lại nặng trĩu. nàng đoán rằng Lâm Cẩm Vân là vì trốn tránh mình mới không trở về nhà. Cái suy đoán này khiến cho Tưởng Lan cảm thấy có lỗi, đau lòng mấy ngày liền. chương 24 Tính kế lâm cẩm vân dường như từ từ quen dần với cuộc sống một mình như này, mỗi cuối tuần đều có thể tìm đến không ít chuyện để giết thời gian. Muốn đi ra ngoài thì đi, có khi đi dạo công viên, có khi đi xem triển lãm, đi xem phim, dù sao hiện tại cô đã có xe, xe cũng đã có bằng số, có giấy phép, đi đâu đều không trở ngại. Còn nếu không muốn đi ra ngoài, liền ở ký túc xá viết chữ, đọc sách nghe radio hoặc là ngủ một giấc. Lúc này đã là cuối thu khí trời mát mẻ, vô luận là đi ra ngoài du ngoạn hay ở trong phòng thu thân dưỡng tính, đều là lựa chọn tốt. Chữ viết của cô ngày càng đẹp, có mấy đồng nghiệp đến tìm cô thì nhìn thấy cô luyện chữ, còn hỏi xin các mẫu chữ cô viết để về làm mẫu cho con mình luyện tập. Để tránh lại suy nghĩ đến những chuyện không vui, cô đem toàn bộ tinh thần và thể lực dồn vào việc giảng dạy và công tác. Các đồng nghiệp thì đều e ngại công tác, viết báo cáo khô khan nhàm chán, nhưng cô lại làm đến vui vẻ, không oán, không ca thán Lâu ngày, các biểu hiện của cô liền được lãnh đạo chú ý tới. Chủ nhiệm rất tán thường thái độ làm việc của cô, và lại trường hiện đang phải đối mặt với sự lão hóa của giáo viên, rất cần giáo viên trẻ để làm phong phú thêm công việc giảng dạy và nghiên cứu, liền có lòng đề bạt cô. Vì vậy, khi Phòng Giáo dục Thành phố đến kiểm tra vào cuối tháng 11, chủ nhiệm lớp đã sắp xếp cho Lâm Cẩm Vân tham gia giảng dạy một lớp học công khai, và những người lãnh đạo tham dự lớp học đó đã dành cho Lâm Cẩm Vân những lời khen ngợi, đánh giá cao. Thậm chí chủ nhiệm lớp cảm thấy rằng cô xứng đáng để được cho rồi và bồi dưỡng, liền đề nghị với nhà trường để cho cô học kỳ sau đảm nhiệm chủ nhiệm khoa tiền lương hàng tháng cũng được tăng thêm nhiều so với trước đây. Lâm Cẩm Vân không nghĩ đến đột nhiên được lãnh đạo quan trọng có chút thụ sùng nhược kinh, dù sao cô cũng chỉ mới công tác được một năm rưỡi, liền được công khai khoa còn được thăng làm chủ nhiệm bộ môn. Cô sợ các đồng nghiệp khác không phục cho nên càng không dám lơ là, mỗi ngày đều vùi đầu công tác. Các đồng nghiệp khác đều nghĩ cô vì muốn chứng minh năng lực của mình nên mới tận lực như vậy, nhưng hứa tiểu phong lại cho rằng cô đây là đang mượn công tác mà trốn tránh. Trạng Vạng hôm nay Quách Xuân Lan từ trại vịt trở về trên đường gặp được người hàng xóm Vương Bích Ngọc. Hai người đi cùng với nhau một đoạn đường, Vương Bích Ngọc cùng Quách Xuân Lan oán trách vài câu về chuyện của nữ nhi mình, nói cao tư tuệ từ khi có đối tượng liền không trở về nhà, trong nhà đều chỉ dựa vào một mình bà. Quách Xuân Lan nghe xong liền liên tưởng đến Lâm Cẩm Vân cũng giống như vậy không có về nhà. Trong lòng bà tính toán, phát hiện nữ nhi mình từ lần trước về nhà đến nay đã là 2 tháng không có về nhà. Bận rộn gì đi nữa cũng không đến mức lâu như vậy à, trước đây không có xe đạp thì còn có thế 1 tháng về một lần, hiện tại có xe thế nào trái lại không có về nhà. Có lẽ trốn tránh không về nhà sao? Quách Xuân Lan liền liên kết với lời nói lúc nãy của Vương Bích Ngọc trong lòng càng nghĩ càng nghi ngờ, sau khi về đến nhà liền đem đồ để xuống chạy ra ngoài gọi điện thoại. Lâm Cẩm Vân không có ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của mẹ mình cô đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Quách Xuân Lan biết được con gái mình thăng chức tăng lương, rất là vui vẻ, hoài nghi trong lòng cũng theo đó mà giảm bớt không ít dần dần tin tưởng con gái mình bởi vì sau khi thăng chức có nhiều việc để làm nên không có thời gian rảnh về nhà. Bất quá bà cuối cùng vẫn không yên lòng mà hỏi một câu, đang có đối tượng sao? Lâm Cẩm Vân tự nhiên mà phủ nhận điều đó ngay lập tức. Quách Xuân Lan sau khi về nhà liền đem tin này nói ra cả nhà ai cũng rất cao hứng, Lâm Vĩ Thiện còn khen muội muội có tiền đồ. Tưởng Lan nghe được Lâm Vĩ Thiện khen Lâm Cẩm Vân trong lòng không khỏi nổi lên tự hào, cảm giác giống như người được khen là chính mình. Nhưng nàng lại không khỏi cảm thấy cô đơn, vắng vẻ, lòng nghĩ cái này càng làm cho Cẩm Vân ấy mượn cứ không trở về nhà. Thời gian thoáng chốc liền đến tháng 12, tối thứ 6, Lâm Cẩm Vân cơm nước xong trở lại ký túc xá, vừa định khoác áo đi dạo chợt nghe phòng trực gọi cô có điện thoại từ người nhà. Lâm Cẩm Vân xuống lầu nhận điện thoại, nghĩ là mẹ mình đánh tới, không nghĩ tới trong điện thoại truyền đến thanh âm của tưởng lan. Lâm Cẩm Vân lập tức sừng sốt, đầu bên kia điện thoại cho là nàng không nghe được âm thanh của mình, vì vậy lớn tiếng hỏi uy. Cẩm Vân, ngươi có nghe thấy sao? Ừ nghe được, ngươi ăn cơm chưa? Vừa mới ăn xong, ừ, tiếp theo chính là một đoạn trầm mặc lâm cầm vân chỉ có thể nghe được trong điện thoại ai là tiếng hít thờ của tưởng lan, đều đặn chậm rãi, không vội cũng không loạn giống như tính tình của nàng ấy. Trong nhà có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, mọi người đều khỏe, nga, vậy là tốt rồi. Vĩ Khang một mực hỏi ngươi chừng nào thì mới trở về. Ta gần đây đều rất bận, đầu bên kia điện thoại nghe được câu này liền trầm mặc trong chốc lát. Ta nghe mẹ nói ngươi mới thăng chức, chúc mừng ngươi. Cảm ơn, kia ta cúp, ừ, lầm cẩm vân nói thế nhưng không có gác máy, vẫn như cũ cầm ống nghe, đầu bên kia điện thoại đã không lên tiếng nữa chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít tạp âm xung quanh âm thanh của gió lay động tiếng người xa xa âm thanh của xe đáp đi qua. Mấy giây sau, ngay cả những âm thanh này cũng dần trở nên yếu ớt không thể nghe thấy, khi cô cho rằng tiếng đô sẽ vang lên thì ống nghe lại đột nhiên phát ra âm thanh. cẩm vân, vẫn còn ở đó sao? Ừ ta vẫn còn ở đây. Ngươi thật lâu không có về nhà, tất cả mọi người rất nhớ ngươi. Ừ ta cũng nhớ mọi người. Khi nào không bận rộn nữa thì trở về nhà một chuyến đi. Được, ừ ta đây gác máy. Ừ, tạm biệt, tạm biệt, đô, tiếng ngắt kết nối từ đầu bên kia cuối cùng cũng vang lên, lâm cầm vân giống như ở trong mộng tỉnh dậy, lung lay thân thể treo ống nghe lên, đi ra ngoài. Chân bước đi, đầu lại không ngừng nhớ đến lời nói của tưởng lan trong điện thoại lúc nãy. Nàng nói tất cả mọi người đều nhớ mình, mà tưởng Lan cũng coi như là một phần của gia đình cho nên tưởng Lan hẳn là cũng nhớ mình sao. Lâm Cẩm Vân cảm thấy cái kết luận này có chút miễn cưỡng cho là đúng, nhưng lại không khống chế được tự mình nghĩ như vậy. Mà lúc này cô đúng lúc đi qua nhà xe thấy được chiếc xe màu xanh kia, liền tự nhủ ít nhất cũng phải chứng minh với tưởng Lan xe này là có bảng số và giấy phép. Vì vậy cuối cùng cô đã quyết định đạp xe trở về nhà sau 2 tháng không có trở về. Cô trở về nhà, vừa vặn đúng giờ cơm, cả nhà ai nấy thấy cô trở về thì ngạc nhiên, mẹ và đại ca đều nói cô gầy đi rất nhiều, nhị ca thì lôi kéo cô xoay quanh, lưu Phượng cũng nói ra lời khen hiếm lạ. Chỉ có tưởng Lan, An Tĩnh đứng ở ngoài, nhìn cô mỉm cười, cười đến ngọt ngào tao nhã như Lan. Lâm Cẩm Vân đột nhiên nhận ra một điều từ nụ cười này. Người này, cô yêu không được cũng không thể ghét bỏ. Vì vậy, lúc này Lâm Cẩm Vân quyết định đem những chuyện trước đây cùng tưởng Lan buông xuống chấp niệm Sau khi suy nghĩ xong, cô bắt đầu thực thi nghiêm túc. Không còn thể hiện sự nhiệt tình và quan tâm quá mức ánh mắt không còn lộ liễu nhìn tưởng lan như trước nữa kìm nén cảm xúc bất chợt của mình. Bằng cách này, cô không duy trì tư thế hay cử chỉ thân mật khi ở cùng với tưởng lan nữa. Cuối cùng cô không còn phải vật lộn để trở về nhà, miễn là cô có thời gian rãnh thì sẽ về nhà vào mỗi cuối tuần. Cô và tưởng lan lại khôi phục trạng thái khách sáo, lễ độ như lúc mới quen. Nhưng cô không tài nào gọi ra được cái sưng hô kia, chỉ có điểm này cô Thủy chung không thể thuyết phục được bản thân mình kêu ra. Vì vậy, mỗi lần mẹ sửa lỗi cô lại mắt biết tai ngơ đơn giản cười cho qua chuyện. Điều làm cho Lâm Cẩm Vân không ngờ đến là tưởng Lan biết tính mình từ cái đêm trăng kia không còn yêu cầu cô gọi mình là chị dâu nữa. Quách Xuân Lan lại nghĩ nữ như mình vô cùng ngang bướng. Hơn nữa, đối với Lưu Phượng thì gọi tàu tử thật tốt, còn đối với tưởng Lan thì lại biến thành kêu thẳng tên ra. Bà sợ rằng con dâu thứ hai sẽ buồn vì chuyện, vì vậy bà đã chỉ trích con gái mình vài lần, nhưng con gái bà lại không bao giờ thay đổi, vì vậy bà cũng đành mặc kể. Hơn nữa, bà còn có chuyện lớn khác cần phải để ý hơn chuyện này. Cách chuyện lớn này là giúp Lâm Vĩ Khang nối dõi tông đường. Tưởng Lan và Lâm Vĩ Khang đã cùng ngủ với nhau vài ngày rồi, nhưng vẫn chưa phát sinh quan hệ gì hết. Không có phát sinh quan hệ thì làm sao nối dõi tông đường. Quách Xuân Lan biết loại sự tình này cùng Lâm Vĩ Khang nói cũng vô ích chỉ có thể thư tưởng Lan mà bắt tay vào. Vì vậy bà cố ý tìm một ngày hướng tưởng Lan ám chỉ việc này. Tưởng Lan ngày đó sau khi nghe xong ám chỉ của bà, không có nói một lời, chỉ gật đầu liền sớm trở về phòng. Quách Xuân Lan biết tưởng Lan có thói quen ít nói cũng không quá mức để ý, nhưng bà Trung Quy vẫn là lo lắng, vì thế quyết định ban đêm đi dình phòng nghe ngóng. Quách Xuân Lan đêm đó chú ý dưới lầu có động tĩnh, liền đi xuống coi. Khi thấy phòng Lâm Vĩ Khang đã tắt đèn, bà lập tức đi đến cửa rán tai lắng nghe động tĩnh. Nhưng mà bà nghe hồi lâu cũng không nghe được bất kỳ âm thanh gì, trong phong đều yên tĩnh. Một lát sau trong phòng rốt cục ốc truyền ra một ít động tĩnh nhỏ, Quách Xuân Lan hưng phấn đem tai áp vào cánh cửa cẩn thận lắng nghe. Chỉ nghe thấy động tĩnh này từ từ rõ ràng hơn, tựa hồ còn mang theo tần suốt, càng ngày càng có nhịp điệu, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng lớn. Cuối cùng Quách Xuân Lan cũng đã nhận ra, đây là tiếng ngáy của Lâm Vĩ khang. Đêm nay rốt cuộc cũng không có xảy ra gì, quách xuân lan không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ mà về phòng. Nhưng mà bà không hề từ bỏ ý định, vì vậy bà ấy đã đi dình nghe thêm vài đêm nữa. Đêm thứ hai, bà vẫn là nghe được tiếng ngáy của con trai mình. Đêm thứ ba cũng như vậy, bà nghe được tiếng ngáy như hổ gầm của con trai mình. Đêm thứ tư, con trai bà không còn ngáy nữa, nhưng bà vẫn như cũ cái gì cũng không nghe được mà bản thân mình lại trở nên cảm mạo nặng ngã bệnh. Quách Xuân Lan hoài nghi tưởng Lan là đang đùa giỡn mình tức giận đem nàng gọi vào trước mặt chất vấn một phen. Tưởng Lan chỉ từ tốn nói bốn chữ, vĩ khang không chịu. Hắn thế nào không chịu, người nói ta nghe một chút. Hắn, không muốn cười quần áo, nói lạnh. Không cười quần áo thì làm sao phát sinh quan hệ. Quách Xuân Lan cau mày, trong lòng bà không có chú ý đến điểm này, bà rất muốn nói chuyện này riêng với ai đó. Không thể tìm con gái được bà có thể thảo luận chuyện phòng the của ca tẩu với con gái mình mà ngay cả đối tượng cô cũng chưa có sao. Quách Xuân Lan nghĩ lui nghĩ tới cuối cùng vẫn là đi tìm Lưu Phượng để thảo luận chuyện này. Đã gần 3 năm kể từ khi Lưu Phượng kết hôn với Vĩ Thiện mà cô ấy đến nay vẫn không có con, Quách Xuân Lan bình thường không ít lần tỏ ra không hài lòng với Lưu Phượng về vấn đề này. Mặc dù trong lòng Lưu Phượng không hài lòng, nhưng cô ấy biết mình đang là đối lý. Bây giờ cô thấy Quách Xuân Lan đến gặp mình để thảo luận về vấn đề của Lâm Vĩ Khang và vợ anh ta nên nhanh chóng đưa ra lời khuyên. Ta nghĩ vấn đề nằm ở chỗ tưởng Lan, Vĩ Khang hắn thì biết cái gì? Hơn nữa, Vĩ Khang không hiểu tưởng Lan còn có thể không hiểu. Đều đã 26 tuổi, giả bộ cái gì a Người nói rõ hơn đi. Mẹ, ngươi để tưởng Lan chủ động a Ta đây đã sớm nói qua với nàng, nhưng vấn đề nằm ở trên người Khang từ a Quách Xuân Lan tiến đến nói nhỏ vào tai Lưu Phượng, hắn không chịu cười quần áo, nói sợ lạnh. A, đây đâu phải là vấn đề gì lớn lao. Sở Dĩ ta nói để Tưởng Lan chủ động là Vĩ Khang không cười, nàng có thể cười a. Vĩ Khang chẳng phải là nam nhân sao? Thấy Tưởng Lan cười hết đứng trước mặt hắn, hắn có thể kiềm chế được a. Đúng rồi, không thử một chút làm sao biết được? Ta đây liền đi nói với nàng. Vì vậy Quách Xuân Lan đã sửa đổi lời nói của Lưu Phượng một chút nói với Thường Lan bằng giọng mà một trường bối nên nói, đồng thời đêm đó bà cũng như mọi ngày đi phòng vĩ khang lắng nghe. Kết quả không thu hoạch được gì, còn khiến bệnh càng nặng thêm thư cảm mạo nặng truyền thành viên khí quản cấp tính. chương 25, tỉnh khó cấm. Cuối tuần Lâm Cẩm Vân trở về nhà thì thấy mẹ mình bị bệnh, liền hỏi nguyên nhân. Quách Xuân Lan cũng không dám cùng nữ Nhi nói là do mình nửa đêm đi dình phòng Vĩ Khang nghe nên bệnh chỉ nói là do mình không chú ý mặc ấm khi thời tiết truyền mùa. Chờ đến khi Lâm Cẩm Vân trở lại trường, Quách Xuân Lan lại bắt đầu suy nghĩ. Lần này bà thay vì tìm tưởng Lan hỏi chuyện thì bà lại tìm Lâm Vĩ Khang để hỏi. Khang tử, ngươi cùng với mẹ nói chuyện chút đi, ngươi khuya hôm trước ngủ có ngon không? Ngon à, tưởng Lan trước khi ngủ có cởi áo quần hay không? Có có. Lâm Vĩ Khang gật đầu, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền mãnh liệt ngẩng đầu lên, nói rằng, "Nhưng ta không cho nàng cởi quần áo." "Hả? Người vì sao không cho? Con trai không thể nhìn con gái cởi quần áo, mắt sẽ nổi mụn cơm a." Nói bậy, người nào nói cho ngươi như thế? Người nói nha A Vân cũng từng nói nữa. Quách Xuân Lan lúc này mới nhớ tới trước đây sợ hắn học cái xấu, nên có dạy hắn như thế khi đó lâm cẩm vân cũng đang ở tuổi dậy thì bà nghĩ lâm vĩ khang mỗi ngày đều bám lấy muội muội nên thấy không thích hợp vì vậy liền dạy hắn một số điều kiêng kỵ không nên làm lâm vĩ khang khác biệt so với người bình thường vì vậy cách thức bà dạy hắn đa số là đe dọa và nói dối không nghĩ tới nhi tử mình đối với việc dạy dỗ ngày đó lại rất tin tưởng không nghi ngờ bà suy nghĩ một chút rồi nói khang từ tưởng lan là vợ của ngươi ngươi có thể nhìn nàng tưởng lan cũng là nữ nhi a Dù sao thì tưởng Lan có thể nhìn A, nhìn cũng không nổi mụn cơm. Vì sao, cái này không biết, tóm lại ngươi cứ nghe mẹ đi. A Vân khẳng định biết ta đi hỏi A Vân. Không được, không cho phép ngươi đi hỏi nàng. Vì sao, không vì sao hết chỉ là không cho phép ngươi đi hỏi nàng. Lâm Vĩ Khang thấy Quách Xuân Lan không nói rõ nguyên nhân, mất kiên nhẫn, liền chạy đến sân tìm Đại Hoàng chơi, để lại Quách Xuân Lan một mình ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào hai cái mền trong phòng. Lâm Cẩm Vân thì đối với chuyện trong nhà hoàn toàn không biết gì cả. Gần cuối năm, việc trong trường học cũng dần nhiều hơn, cô bận rộn căn bản không có thời gian dành để về nhà. Thật vất vả cuối cùng cũng đến ngày Tết Dương Lịch cả nước được nghỉ một ngày, Lâm Cẩm Vân lúc này mới có thời gian về nhà. Không biết có phải do ngày lễ hay không mà không khí thật náo nhiệt ngày hôm nay trên Trấn Đông Vui khác thường, trong chợ trên đường, dạp chiếu phim, người người đều nhốn nháo, xe qua lại rất nhiều. Lâm Cẩm Vân nghĩ khó mà có được cơ hội như này, liền mang theo Lâm Vĩ Khang đi ra ngoài chơi một chút. Khi hai người trở về, đem theo rất nhiều đồ. Tưởng Lan nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi giúp hai anh em mang đồ vào nhà. Lâm Cẩm Vân thấy Tưởng Lan đang rửa rau, suy nghĩ một chút rồi mở miệng, nếu có gì cần hỗ trợ thì gọi ta. Ừ... Lâm Cẩm Vân thấy Tưởng Lan không có nói tiếp nữa, đang muốn xoay người đi, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng của Tưởng Lan, ngày hôm nay bên ngoài rất náo nhiệt đi. Ừ, đúng vậy, vốn là Lâm Cẩm Vân đã xoay người rời đi, nghe tiếng của Tưởng Lan liền xoay người lại, dựa vào cửa, nói tiếp ngày lễ mà khắp nơi đều là người cửa bán vé của dạp chiếu phim đều có rất nhiều người xếp hàng mua vé A. Thế sao, vậy hôm nay chiếu phim gì? Ta không biết cũng không muốn đi xem quá nhiều người. Tối hôm qua đại ca đại tẩu ra ngoài đi xem phim, sau khi trở về đều khen hay. Phim tên là gì, hình như tên là xe cổ gì đó, chiếc xe cổ của hai cha con, chắc là tên này, ngươi xem qua rồi sao? Bộ phim này trong huyện có chiếu rồi, có lẽ là vừa mới chiếu không lâu. Ta chưa có xem qua, lầm cẩm vân không biết tại sao mình lại nói dối, nhưng cuối cùng ý thức được cô nói thêm, nếu như trên chấn có chiếu, ngươi có thể đi xem, nghe nói bộ đó rất hài hước, trần bội tư đóng a. Ta không đi, buổi tối còn bồi Vĩ Khang. Để ta bồi hắn chơi, cũng hai tuần ta chưa về nhà. Người nếu muốn đi thì đi xem a nghe nói đó là bộ phim không tồi Ừ, để ta nghĩ lại. Lâm Cẩm Vân thấy tưởng Lan không có ý tiếp tục trò chuyện, không thể làm gì khác đành xoay người hướng phòng Vĩ Khang đi đến. Buổi trưa quách Xuân Lan từ áp tràng trở về, thấy nữ nhi ở nhà, rất là kinh ngạc hỏi cô sao thứ hai mà lại về nhà. Lâm Cẩm Vân cười nói. Mẹ, ngươi bận rộn đến quên ngày tháng sau, hôm nay là Tết Dương Lịch A, cả nước đều nghỉ nha. Nga, ngươi xem trí nhớ của ta này. Mẹ, ngươi không thích ta trở về sao? Nói bậy, ta cao hứng còn không kịp. Vậy ta rất lâu không có trở về, mẹ vừa thấy được lại hỏi ta tại sao lại ở nhà. Không nhìn ra mẹ cao hứng A, ha, mẹ không thương ta. Lâm cầm vân vốn là muốn trêu gẹo mẹ mình. Không nghĩ tới Quách Xuân Lan lại vì câu nói của cô mà thường thật liền phản bác, đừng nói nhảm ta sao lại không thương ngươi. Lâm Cẩm Vân vốn chỉ là đùa một chút vì vậy liền cười phá lên. Sau bữa tối, Lâm Cẩm Vân liền đến phòng Lâm Vĩ Khang bồi hắn chơi. Tưởng Lan đi tới thấy hai anh em đang cùng nhau xem tivi liền cũng ngồi xuống bên cạnh cùng xem. Lâm Cẩm Vân thấy nàng không có ý rời đi, lại hỏi nàng, ngươi thật không muốn đi xem phim sao? Không đi cùng các ngươi xem tivi là tốt rồi. Thật đáng tiếc bộ phim đó nghe nói rất hay. Ừ, ngày mai có chiếu ta sẽ đi xem. Lâm Cẩm Vân biết lời này chỉ là lấy làm lễ, Bởi vì ngày mai khi chính mình trở lại trường, chỉ còn lại Thưởng Lan và mẹ bồi nhị ca, mà nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lại nhị ca một mình để đi xem phim. Nhưng mặc dù biết Thưởng Lan đang lấy cớ để không đi, Lâm Cẩm Vân cũng chỉ có thể coi như không biết dù sao hiện tại hai người không giống trước đây. Quách Xuân Lan lúc này đi đến, vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện của hai người, hỏi nữ như mình, điện ảnh gì? Các ngươi muốn đi xem chiếu bóng sao? Lâm Cẩm Vân không nghĩ tới mẹ mình nghe được đành phải thành thực nói, ở trên chấn có chiếu một bộ phim rất hay, đại ca bọn họ tối qua cũng xem qua à. Quách Xuân Lan vừa nghe, đột nhiên nói, vậy ngươi cũng đi xem đi, đêm nay còn có chiếu sao? Vâng, có chiếu, một người đi xem thật không có ý nghĩa ta còn ở nhà bồi nhị ca à? Vậy ngươi cùng chị dâu đi xem đi. Lời này vừa nói ra, Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan đều đồng thời nhìn về phía quách Xuân Lan. Nhìn ta làm gì, trên mặt ta có điện ảnh sao? cụ không phải, vậy chúng ta mang theo nhị ca đi cùng. Các ngươi đi là được rồi, nhị ca ngươi cảm mạo mới khỏe, đi ra ngoài sợ là sẽ mắc bệnh lại, các ngươi đi đi. Quách Xuân Lan nhìn Lâm Cẩm Vân còn đang lo lắng, có chút nóng nảy, đẩy cô một cái, nói, đi chơi một chút đi, ngày thường không có thời gian rãnh, hôm nay được rãnh cũng nên ra ngoài chơi một chút. Ở trong nhà hoài làm gì, bà thấy tưởng Lan cũng đứng ngốc một bên, đơn giản cũng đẩy nàng một cái. Người cũng đi luôn đi, cùng nàng đi xem đi. Mẹ, vậy ta đây đi, đi đi, à có tiền sao, ta đây cho ngươi, miễn cho ngươi trách ta không thương ngươi. Mẹ ta nói đùa à. Lâm Vĩ Khang thấy Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan đều bị mẹ lôi đi cũng muốn đi theo. Hắn vừa đi tới cửa liền bị Quách Xuân Lan ngăn lại, không cho hắn theo. Lâm Vĩ Khang không nghe theo, muốn đi cùng các nàng, Quách Xuân Lan một bên ngăn cản một bên ra hiệu cho hai nàng mau đi nhanh. Trên đường đi Lâm Cẩm Vân suy nghĩ về hành động bất thường này của mẹ mình. Lẽ nào là bởi vì cô sáng sớm nay có nói đùa câu không thương mình, mẹ nghĩ cảm thấy xấu hổ nên mới cho mình đi xem phim sao. Nhưng mẹ cũng để cho Thưởng Lan đi ra ngoài, vậy cái này là giải thích thế nào? Lâm Cẩm Vân vẫn chưa thể lý giải được hành động của mẹ mình thì đã đến giạc chiếu phim rồi. Cô nhìn vào bảng thông báo và thấy rằng chiếc xe cổ của hai cha con xác thực là có lịch chiếu, nhưng sợ không còn đủ vé, nên cô vội vã đến quầy bán vé, chạy đi giữa trường lại đột nhiên quay lại, hỏi Thưởng Lan. Chúng ta xem bộ chiếc xe cổ của hai cha con. Ừ, Lâm Cẩm Vân lúc này mới chạy đi. Tưởng Lan vừa còn đang buồn bực cô thế nào lại đi vòng vèo, lúc này mới phát hiện thì ra Cẩm Vân đang trưng cầu ý kiến của mình. Lúc này lại nhìn cô chen người để mua vé, trong lòng bỗng dưng nóng lên, lại lập tức kiềm chế rung động đã lâu không xuất hiện. Lâm Cẩm Vân rất may mắn giành được hai vé cuối cùng. Mặc dù vị trí ngồi không tốt lắm, nhưng dù sao cũng có thể xem được phim cô rất vui mừng. Khi quay lại thì thấy tưởng lan đứng cách đó không xa đang đợi mình cầm hai chai sữa đậu nành nóng và một túi đậu phộng luộc trong tay, trên mặt không tự chủ được liền nở nụ cười sáng lạn. Chỗ ngồi của hai người đều ở xa, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng xem bộ phim một chút nào. Bộ phim này đã châm biếm hiện tượng xã hội hiện tại một cách hài hước và khôi hài tưởng lan thì lại cười rất nhiều. Cả hai người cũng không quên ăn uống, đợi đến khi kết thúc đồ vật trong tay cũng tự nhiên cho vào bụng hết. Khi hai người chuẩn bị rời khỏi dạp, họ nhận ra có một số lượng lớn người cũng xem phim ở đây. Sau khi đèn ở bốn góc của rạp sáng lên, đám đông người nổi lên như thủy chiều. Chỗ ngồi của hai người họ ở cách xa hàng ghế đầu, cách xa lối ra. Họ chỉ có thể bị mắc kẹt trong đám đông và từ từ tiến về phía trước từng chút một. Đoàn người quá mức lớn, dạp chiếu phim thì chỉ mở cửa trước và cửa sau toàn bộ lối ra đều chật ních người. Hai người di chuyển từng bước nhỏ đột nhiên có hai ba đứa trẻ chừng 10 tuổi xô đẩy người khác để tranh tiến về phía trước một người trong số mấy đứa trẻ kia đem khỉu tay đẩy vào eo Lâm Cầm Vân cô bị người này đụng mạnh liền lảo đảo lập tức mất trọng tâm người nghiêng về phía trước ngực không tránh được mà va vào cánh tay thưởng lan a cô phản xả có điều kiện kêu lên thành tiếng cả người còn chưa kịp lùi lại Bỗng dưng lại có cánh tay vươn ra nắm cổ tay của mình, rồi vội vàng tìm kiếm các ngón tay của cô và ôm chặt lấy nó, ôm chặt lấy cơ thể cô, sau đó liền nghe được thanh âm nhẹ nhàng truyền đến chậm một chút theo ta. Ừ, lầm cẩm vân nghe lời này xong liền theo sát cánh tay này đi về phía trước. Trên tay truyền tới cảm xúc mềm mại và ấm áp, cô nhớ tới cánh tay này lúc trước có xoa qua cánh tay đầy vết bầm của mình, bồi thuốc trên môi của mình, rồi mới vừa nãy ôm chầm lấy hông của mình, hiện tại lại đang nắm tay mình. Lâm Cẩm Vân nhất thời suy nghĩ đến những thứ này trong lòng dần dần xuất hiện cảm giác ngọt ngào, không kiềm chế được ngón tay ôm lấy bàn tay mịn màng của tưởng lan, nhẹ nhàng xoa xoa. Sau khi lấy lại tinh thần cô mới phát hiện mình đang làm chuyện thật là mờ ám và không phù hợp lập tức trột dạ đưa mắt dò xét tưởng lan. Nhưng từ góc nhìn của cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt không có gì khác thường của tưởng lan. Lâm Cẩm Vân lúc này mới an tâm, ngón tay không dám lộn xộn nữa. Chỉ theo Thường Lan chậm rãi bước đi, trong lòng lại hy vọng rằng đám đông đông đốc này có thể đi chậm hơn một chút thì tốt biết mấy. Dọc đường hai người đều không có nói chuyện, hai người một trước một sau mà trở về nhà. chương 26, Quách Xuân Lan thấy Lâm Cẩm Vân và Thưởng Lan đã trở về, liền từ trong phòng Lâm Vĩ Khang đi ra căn dặn hắn nghỉ ngơi sớm một chút rồi lôi kéo Lâm Cẩm Vân lên lầu. Lâm Cẩm Vân vừa mới trở về phòng liền nhìn thấy mẹ mình đi đến phòng đại ca gõ cửa cũng không nghĩ nhiều cởi áo khoát ra đi phòng tắm rửa mặt. Cô mới vừa đi ra cửa phòng liền nhìn thấy mẹ đang lôi kéo Lưu Phương to nhỏ cái gì đó. Lưu Phượng thấy Lâm Cẩm Vân liền đột nhiên ngừng nói. Lâm Cẩm Vân cảm thấy dừng lại để hỏi hai người thì không tốt lắm nên chỉ có thể đi tới phòng tắm trong lòng lại nổi lên một chút bất an. Lúc Lâm Cẩm Vân từ phòng tắm trở lại phòng ngủ thì không thấy Quách Xuân Lan ở trong phòng, vì vậy liền đi xuống lầu tìm, vừa mới đi qua chỗ quẹo liền nhìn thấy mẹ đang đứng trước phòng nhị ca bất động. Mẹ, ngươi đang làm gì thế? Xùi, ta có chút việc ngươi lên ngủ trước đi. Ngươi ở đây là muốn nghe cái gì? Quách Xuân Lan thấy Lâm Cẩm Vân không đi lên phòng, vội vàng thuốc cô mau lên lầu trong miệng cũng nói, đi nhanh đi, đừng hỏi. Ngươi đi lên trước đi, ta lên sau. Lâm Cẩm Vân thấy bà kỳ quái, không chịu nghe theo, đang muốn hỏi lại thì đột nhiên nghe được trong phòng Lâm Vĩ Khang truyền đến tiếng vang, là tiếng thủy tinh vỡ. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Cẩm Vân lập tức đi tới cửa, đang muốn đưa tay gõ cửa quách Xuân Lan liền theo sau kéo cô lại nói rằng, để ta đi xem là được rồi, ngươi mau trở về phòng ngủ đi, chớ ở đây. Lâm Cẩm Vân đang muốn phản bác trong phòng đột nhiên lại truyền đến tiếng của tưởng Lan. Vĩ Khang, ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không thoái mái sao? Tiếp theo đó là tiếng ly tách bị ném xuống đất. Đừng, đừng như vậy. Lâm Cẩm Vân vừa nghe xong, trợn tròn hai mắt tay dùng sức mở cánh cửa cấp bách chạy vào phòng. Cô nhìn thấy Lâm Vĩ Khang nửa thân trên trần chuồng đang đè trên người tưởng lan, một tay kìm cổ của tưởng lan tay còn lại điên cuồng xé rách áo trước ngực tưởng lan. Áo ngủ mỏng manh của tưởng lan trong chớp mắt đã bị xé rách đến biến dạng, mà tưởng lan hiện tại đang thống khổ nhắm chặt hai mắt trong miệng phát ra tiếng hét khàn khàn, bởi vì đang bị bóp cổ âm thanh bị đè ép không thể kêu ra thành tiếng. Một tiếng yếu ớt mà thống khổ đừng, máu trong người lâm cầm vân trào lên, bước nhanh như gió tiến đến dùng sức của toàn thân ném mạnh người của lâm vĩ khang ra. Lâm Cẩm Vân còn chưa kịp kiểm tra người tưởng lan, Lâm Vĩ Khang liền thờ hồn hền gào thét nhào tới cô thấy thế nên nhanh chóng nằm sấp xuống, dùng thân thể của mình che đậy tưởng lan. Lâm Vĩ Khang thấy mục tiêu bị che khuất vì thế liền dùng sức đánh đấm Lâm Cẩm Vân, đánh dữ dội từ trên lưng rồi đến đầu cô trong miệng không ngừng gào thét cái gì đó nghe không hiểu. Mà Lâm Cẩm Vân thì thủy cùng gắt gào ôm lấy tưởng lan, không nhúc nhích mà tiếp nhận từng đợt tấn công của Lâm Vĩ Khang. Quách Xuân Lan từ trong sợ hãi và khiếp sợ tỉnh lại, nhanh chóng chạy đến kéo Lâm Vĩ Khang ra, liền bị hắn hung hăng đẩy ngã. Bà từ dưới đất bỏ dậy cũng không quan tâm tới đau đớn trên người, vô cùng lo lắng mà chạy ra cửa hướng trên lầu lớn tiếng gọi phu thê Lâm Vĩ Kiệt. Lâm Vĩ Khang thì vẫn còn đang gào thét phát điên. Hắn đột nhiên đối với đánh người mất hứng thú, ngược lại đi đập vỡ mấy đồ vật trong phòng, đồ vật trong phòng nhất thời bay tung tóe, ly tác khay, bàn đều nằm hỗn loạn trên sàn. Lâm Cẩm Vân thấy hắn không chú ý đến đây liền ngẩn đầu lên liếc nhìn tưởng lan, phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt mắt đầy nước mắt đang ngần ngơ nhìn Trần nhà. Lâm Cẩm Vân vô cùng đau lòng, cô nhẹ nhàng sờ nhẹ cái cổ đỏ ửng của tưởng lan và xoa nó nhẹ nhàng, nước mắt của tưởng lan liền theo đó rơi xuống. Lâm Cẩm Vân liền nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, không nghĩ tới càng lau càng nhiều. Phô Thê Lâm Vĩ kiện vội vàng từ phòng chạy xuống, hai người liều mạng dùng sức mới đem Lâm Vĩ khang đè lại lâm vĩ khang bị đè xuống đất trong miệng không ngừng kêu nóng a nóng quá quách xuân lan chạy vào trong bếp lấy một chén nước máy đổ xuống trên đầu lâm vĩ khang lâm vĩ khang liền bị sặc ho khan mãnh liệt sau khi ho khan xong đỏ mặt ngồi thở hổn hển quách xuân lan gấp đến độ mất đi ý thức bà đẩy lưu phượng một cái miệng mắng to người người thật là vô đạo đức người rốt cuộc cho hắn ăn cái thuốc điên gì Lưu Phượng nghe xong lời này cũng nổi giận, cãi lại nói, là ngươi tự mình nói muốn thử ta làm sao biết được thuốc này đối với kẻ ngốc thì lại sinh ra loại phản ứng này. Ngươi nói ai là kẻ ngốc, ta nói hắn là kẻ ngốc, ngươi không cho nói thì hắn vẫn là kẻ ngốc, là ngươi yêu cầu ta đi mua thuốc, sao giờ quay lại trách ta kẻ ngốc vốn dĩ là không nên kết hôn sinh con. Quách Xuân Lan tức giận đến run người, xoay người hướng lâm vĩ kiện gào lên, ngươi thấy nàng chống đối mẹ ngươi, ngươi cũng để yên sao. Lưu Phượng thấy chồng mình muốn lên tiếng, lập tức oán giận nói: Ngươi đừng phát động Nhi Tử, ngươi giáo huấn ta, ta còn đang muốn giáo huấn hắn đây, suốt ngày ngu ngốc ra sức làm việc như bị người khác đem ra làm trâu làm ngựa trong mắt chỉ có huynh đệ và mẹ, không có để vợ trong mắt. Ngươi im miệng. Lâm Vĩ Kiện tức giận quát một tiếng, âm thanh chấn động bức tường. Lưu Phượng bị dọa đến ngậm miệng. Quách Xuân Lan thấy Nhi Tử nổi giận cũng không dám lên tiếng. Lâm Cẩm Vân nghe hai người cãi vã, trong đầu nhất thời hiểu được tám chín phần sự việc. Cô lạnh lùng liếc nhìn Quách Xuân Lan và Lưu Phượng một cái, cuối người nói với tưởng Lan chúng ta đi, liền kéo nàng. Vừa đỡ vừa ôm, mang nàng ra cửa đi lên lầu hướng tới phòng mình. Hai người trở lại phòng tưởng Lan lập tức lôi kéo Lâm Cẩm Vân xuống muốn xem cổ và sau lưng cô. Lâm Cẩm Vân không lay truyền được nàng, đành phải tùy theo ý nàng. Tưởng Lan thấy trên gáy Lâm Cẩm Vân từng vết dấu móng tay đầy vết máu trái tim nàng đột nhiên đau đớn như có một ngọn lửa thiêu cháy. Nàng vội vàng đi tìm thuốc, đổ nó lên tay và xoa, nàng cầm lấy mái tóc rối tung của Lâm Cẩm Vân, xoa xoa từ từ trên cổ xuống. Trong không khí nhất thời tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, người vén áo lên để ta xem một chút đi. Không cần, không có gì nghiêm trọng, không được nhất định là có vết thương để ta xoa cho ngươi. Không cần, thực sự không có gì. Nhưng thật ra là ngươi à cái cổ bên này hồng hồng, đau không? Tưởng Lan lắc đầu chỉ kiên quyết muốn kiểm tra vết thương của Lâm Cẩm Vân, lôi kéo tay cô nói, Cẩm Vân, ngươi cho ta xem có được không? Ta ta là chị dâu ngươi, có cái gì không thể nhìn chứ? Lâm Cẩm Vân nghe được câu này lại đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi không phải là chị dâu ta. Được được ta không phải là chị dâu ngươi, để ta nhìn lưng ngươi một chút có được không? Lâm Cẩm Vân cũng không theo ý nàng, cầm tay của nàng, nghiêm túc nói với nàng, Tưởng Lan, đi thôi ta mang ngươi đi. Tưởng Lan nghe Cẩm Vân nói như thế, trong lòng cả kinh, vội vàng rút tay lại. Đừng nói những lời ngốc như thế, trước tiên ngươi để ta xem vết thương của ngươi đi. Không cần ta không sao, ta mang ngươi đi, nếu còn ở lại cái nhà này thì loại sự tình vừa nãy nhất định có thể lại phát sinh nữa. Tưởng Lan trầm mặc. Lâm Cẩm Vân cho là nàng đã đáp ứng, liền tiếp tục nói ra sự an bài của mình. Ta mang ngươi quay về trường học trước đến ký túc xá ta ta bên kia vừa hay còn trống một giường. Ta sẽ nói rõ ràng với mẹ bà ấy hiện tại đang không biết làm gì nên mới nghĩ ra loại chuyện hoang đường này. Ta sẽ cùng mẹ nói chuyện ta có thể thuyết phục được mẹ. Cẩm vân, đừng nói nữa cho ta xem lưng của ngươi đi. Ngươi đáp ứng ta sao? Tưởng Lan không trả lời. Ngươi mau trả lời đáp ứng ta đi. Tưởng Lan như trước không trả lời. Tưởng Lan... Tưởng Lan ngẩn đầu lên nhìn Lâm Cẩm Vân với đôi mắt đỏ ngầu, lại rủi tay ra nắm tay cô cố nặn ra nụ cười nói Cẩm Vân cảm ơn ngươi suy nghĩ giúp ta. Thế nhưng ta không thể nói đi là đi được, ta là con dâu nhà này, ta là chị dâu ngươi. Ngươi không phải, ta không thừa nhận, Lâm Cẩm Vân kích động mà phủ nhận hai tay đè lại vai Tưởng Lan kích động nói ta chưa từng xem ngươi là chị dâu của ta. Ngươi ngẫm lại một chút đi, lâu như vậy ta có kêu ngươi một tiếng chị dâu sao? Ta... Ta cũng không biết mình làm sao nữa ta đối với ngươi có. Tưởng Lan sở cô tiếp tục nói thêm nữa, liền đưa tay che miệng cô lại, mắt ngấn lệ kiên quyết nói cho dù ngươi không thừa nhận ta với ngươi cũng là quan hệ chị dâu em chồng, không thể khác. Lâm Cẩm Vân muốn mở miệng phản bác nhưng Tưởng Lan lại kiên quyết bụng miệng cô lại. Lâm Cẩm Vân lúc này kích động chỉ muốn nói nói nên quên mất tay mình có thể đẩy tay Tưởng Lan ra mà chỉ ô ô phát ra vài tiếng kêu rên. Tưởng Lan chảy nước mắt không ngừng hướng cô lắc đầu trong mắt tràn đầy kiên quyết và thương xót. Lâm Cẩm Vân nhìn đôi mắt này dần dần yên tĩnh lại, thống khổ mà nhắm mắt lại, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, thấm vào bàn tay của tưởng Lan, làm cho tưởng Lan buông lỏng tay ra. Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân rơi lệ, lòng như kim đâm vô cùng khó chịu, nhưng nàng vẫn thủy chung lo lắng vết thương của Lâm Cẩm Vân, nhẹ nhàng nói, Cẩm Vân, nghe lời cho ta xem lưng của ngươi được không? Ta xin ngươi, Lâm Cẩm Vân chỉ chậm chạp mà lắc đầu Tưởng Lan đau lòng dáng vẻ hồn bay phách lạc của Cẩm Vân cũng không miễn cưỡng cô nữa, vươn tay nhẹ nhàng đặt ở trên lưng cô cách một lớp quần áo mà chậm rãi xoa lưng của cô, giống như đang an ủi một đứa trẻ đáng thương. Lâm Cẩm Vân chỉ im lặng dựa vào vai của Tưởng Lan, chậm rãi nhắm chặt hai mắt lại. Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến ra qua các lớp quần áo, sau đó truyền đến não, đại não thông qua một loạt phản ứng hóa học hướng cơ thể phát ra tín hiệu thoải mái hoặc khó chịu. Lâm cầm vân hiện tại đang ở trong cả hai trạng thái đó, lưng của cô được Thưởng lan xoa xoa dần dần cảm thấy thoải mái, dễ chịu nhưng trái lại tim của cô lại cảm thấy đau đớn cùng chua xót. Hai loại cảm giác này trong cơ thể đối đầu nhau, giống như hai người có ý kiến khác nhau đang buộc cô phải đưa ra lựa chọn. Cuối cùng, cô thỏa hiệp hướng về phía ôn nhu của Thưởng lan quay lại và từ từ kéo áo lên, để lộ tấm lưng đỏ. Tưởng lan nhìn chằm chằm tấm lưng ửng đỏ của cô, nghẹn ngào nói lâm cầm vân nằm úp người xuống. Lâm cầm vân im lặng không lên tiếng, thuận theo mà nằm xuống, mặc cho tưởng lan ngồi xổm ở bên cạnh hai tay ở trên lưng mình nhẹ nhàng xoa nhẹ. Lâm Cẩm vân hít mũi một cái, giơ tay lên lau khô nước mắt còn dính lại trên mặt mình, hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều tiếp theo chậm rãi lên tiếng. Tưởng lan, ta có lời này, ngươi chăm chú nghe ta nói, không nên đánh gãy lời ta có được không? Được, cảm ơn. Lâm Cẩm Vân dừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Tưởng Lan, ta thích ngươi, là thích theo kiểu chiếm hữu cùng dục vọng. Ta nghĩ ngươi ít nhiều cũng đoán được, khiến cho ngươi thêm phiền toái, thật xin lỗi." Lâm Cẩm Vân cảm giác được động tác trên lưng dừng lại, cô khổ sở nói: "Ngươi không cần để ý chuyện này, đây cũng chỉ là ta một mình tự nguyện." Cô khẽ thở dài một cái, lại tiếp tục nói: "Nhưng đây không phải là nguyên nhân ta muốn dẫn ngươi rời đi." Ta muốn dẫn ngươi đi không phải là vì muốn chiếm giữ ngươi, chẳng qua ta cảm thấy ngươi hẳn là nên có cuộc sống tự do vốn nên có. Ngươi đã vì gia đình của ngươi mà hy sinh mười mấy năm, không nên lại vì gia đình của ta mà hy sinh tiếp quãng đời còn lại. Ở thời đại này, không nên lại xuất hiện kiểu hôn nhân buôn bán trái pháp luật như này. Vì một khoản nợ liền đánh đổi luôn cả đời của mình, đây là quá hủy khuất ngươi, huống hồ món nợ này vốn không phải là ngươi thiếu ngươi nên là tưởng lan, chứ không phải là con dâu hay chị dâu nhà nào cả. Lâm Cẩm Vân cảm thấy đôi tay trên lưng mình đang run rẩy tiếp theo đó có những giọt nước từng đợt rơi xuống trên lưng mình. Cô biết đây là nước mắt của tưởng lan, đồng thời nước mắt của cô cũng chạy theo cô dơ tay lau đi rồi nói tiếp. Về phần khoản tiền kia, người còn có 40, 50 năm hoặc thậm chí có thể lâu hơn để trả nợ. Người không nên cảm thấy thẹn với anh ta, hắn thì biết cái gì. Ngay cả đại tàu cũng biết hắn căn bản không thích hợp để kết hôn sinh con, chỉ là mẹ ta một mực cưỡng cầu. Nếu như có thể ta ngược lại mong muốn hắn cả đời cũng không cần trưởng thành, cứ như vậy vui vẻ mà sống hết phần đời còn lại. Lâm Cẩm Vân nói đến đây, thở một hơi dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm. Trên lưng hồi lâu không có bất cứ cái gì đụng vào, Lâm Cẩm Vân có chút bất an, do dự có nên hay không đứng dậy nhìn xem thưởng lan. Lâm Cẩm Vân cuối cùng vẫn là quyết định đứng dậy, không nghĩ tới vừa mới di chuyển người, liền có một trọng lực đột nhiên đè tới, nằm trên lưng của cô. Cô lập tức cảm giác có khuôn mặt đầy nước mắt ấm nóng đang dán chặt trên lưng mình, có cái chán trơn bóng, lông mi mỏng dài, cái mũi cao cao và đôi môi mềm mại. Chủ nhân của gương mặt này lại đột nhiên vươn tay ra ôm lấy hông của cô, ở trên lưng cô nhẹ nhàng nói Cẩm Vân cảm ơn ngươi. Cánh môi mềm mại lướt qua trên lưng cô làm da thịt cô khẽ chấn động hơi thở ấm áp phả vào trên da, như bị điện giật cảm giác này trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. chương 27, xung đột, tình trạng của Lâm Vĩ Khang vẫn duy trì liên tục đến nửa đêm mới ổn định lại, ba mẹ con quách Xuân Lan bị giày vò đến kiệt sức. Ngày hôm sau ba người đều dậy trễ, qua 8 giờ vẫn còn nằm ngủ. Lâm Cẩm Vân cũng hết cách huống hồ cô cũng lo lắng tình trạng của Lâm Vĩ Khang, vì vậy không thể làm gì khác hơn là phải gọi điện về trường học xin nghỉ nửa ngày để ở nhà. Cô buổi sáng hỗ trợ Thưởng Lan làm điểm tâm kêu mấy người vẫn còn đang ngủ ra ăn sáng. Ngoại trừ Lâm Vĩ Khang vẫn còn ở trong phòng ngủ, những người còn lại đều mệt mỏi mang theo đôi mắt ngái ngủ, ngồi vây quanh bàn ăn với tâm trạng ngần ngơ ủ rũ. Bởi vì Lâm Cẩm Vân chỉ xin nghỉ làm nửa ngày cho nên cô cảm thấy cần phải hỏi rõ ràng tình huống đêm qua của Lâm Vĩ Khang. lưu Phượng ngay lập tức liếc nhìn Quách Xuân Lan thấy bà không lên tiếng nên ngược lại nhìn về phía Lâm Cẩm Vân. Cô nhìn thấy cô em chồng lúc này mang khuôn mặt nghiêm túc gương mặt này trước đây cô chưa từng gặp qua khiến cô bị dọa sợ chỉ biết gục đầu xuống ăn cơm không dám mở miệng. Quách Xuân Lan thấy nữ nhi vẫn còn nhìn mình chằm chằm tuy rằng chột dạ nhưng vẫn là mở miệng đem chuyện xảy ra cơ bản nói ra một lần. Tình huống giống như Lâm Cẩm Vân suy đoán, Lưu Phượng cũng không biết từ đâu nghe nói có loại thuốc mà khiến nam giới ăn vào là có thể nghĩ tới muốn vợ mình, vì vậy đem chuyện đó đi nói lại với Quách Xuân Lan. Quách Xuân Lan đã lâu đều muốn có cháu trai đến phát điên rồi, nên khi nghe được Lưu Phượng nói xong liền quyết định nhờ người đi mua loại thuốc này cho Vĩ Khang dùng thử. Sau khi Quách Xuân Lan nhờ người mua được thuốc liền cố ý khi hai người Lâm Cẩm Vân và Thưởng Lan đi xem phim, một mình ở trong phòng cùng Lâm Vĩ Khang kể một đống chuyện xinh đẻ. Bà cũng không để ý Lâm Vĩ Khang nghe có hiểu hay không, cứ một mực ở bên cạnh lại nhảy, sau đó còn cho hắn nhìn mấy bức ảnh Hồng Kông. Lâm Vĩ Khang nghe xong với vẻ mặt mơ màng, bối rối mà nhớ kỹ chuyện nam nữ mà mẹ mình nói. Vì vậy Quách Xuân Lan thừa nhịp Thưởng Lan đi rửa mặt liền nghiền nát thuốc thành bột cho vào ly sữa của Lâm Vĩ Khang. Lâm Vĩ Khang sau khi uống sữa trộn lẫn với thuốc xong, nhất thời cảm thấy cả người khô nóng, nhìn thấy tưởng Lan vào đột nhiên liền nghĩ đến mẹ mình giao phó việc sinh đẻ, vì vậy hướng về phía tưởng Lan muốn. Lâm Cẩm Vân trong khi nghe kể lại toàn bộ quá trình đều trầm mặt yêu cầu Quách Xuân Lan đưa hộp thuốc cho mình. Quách Xuân Lan vào phòng lấy ra hộp thuốc giấu trong ngăn kéo đưa cho cô, Lâm Cẩm Vân cẩn thận nhìn những dòng chữ được ghi bằng tiếng Anh trên hộp thuốc, xem xong liền nổi giận đùng đùng, đem hộp thuốc quăng ở trên bàn, nổi giận nói các ngươi cũng không biết thuốc này là thuốc gì liền dám cho hắn ăn. Các ngươi quả thực, Lâm Cẩm Vân nổi giận mắng đến run người đến mức không thể nói được nữa. Quách Xuân Lan thấy nữ nhi nổi giận như vậy cũng luống cuống theo, vội vàng hỏi cô, đây là thuốc gì? Lâm cầm vân hướng về phía mẹ mình nổi giận mắng, đây là thuốc của nước ngoài cho ra súc ăn. Dì, Quách Xuân Lan cả kinh cầm hộp thuốc, bóp ở trong tay mà nhìn chằm chằm, nhưng bà không thể hiểu được tiếng Anh ghi trên bao bì, vì vậy bà nổi giận ném hộp thuốc về trước mặt lưu phượng hướng cô gầm thét lên, đây không phải là loại thuốc kia sao? Người thế nào lại mua thuốc dành cho thú trở về? Lưu Phượng sớm bị dọa đến mặt không còn chút máu, cô nhìn đôi mắt trừng lớn của Lâm Vĩ Thiện liền nhanh chóng giải thích ta làm sao biết là cho ra súc ăn. Ta chỉ nói thuốc dành cho việc kia, nên Cao Tư Tuệ nói với ta là loại thuốc này, ta lại nhìn không hiểu những chữ trên bao bì kia, nào biết được Tư Tuệ cư nhiên lại gạt ta. Cô vừa dứt lời liền nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn, bàn bị Lâm Vĩ Thiện vỗ mạnh đến chấn động, sau đó hắn nổi giận mắng, Cao Tư Tuệ nói các ngươi liền tin. Cô ấy chính là một nữ lưu manh, ở trong huyện câu kết làm chuyện xấu ta đi giao hàng đều nhìn thấy mấy lần. Các ngươi quả thực sằng bậy. Lưu Phượng nhỏ giọng nói, thuốc này ở đây không có bán, là mẹ nói cô ấy tìm mua giúp. Mẹ lúc đó chẳng phải nghe ngươi nói có loại thuốc này xong mới động tâm sao? Nói cho cùng là ngươi ngu ngốc mới đưa ra chủ ý gây họa này. Lưu Phượng ta cho ngươi biết, nếu Lâm Vĩ Khang tỉnh dậy mà có cái gì bất ổn, ngươi liền cút về nhà mẹ đẻ của ngươi đi. Lưu Phượng nghe được Lâm Vĩ Kiện nói những lời này, lập tức hủy khuất mà bật khóc oán hận quách Xuân Lan và Lâm Vĩ Kiện liền hướng trên lầu chạy đi. Một lúc sau, cô vội vã xuống lầu mang theo một tay nải vội vã đi, hướng Lâm Vĩ Kiện buông lời, không cần chờ. Ta ngày hôm nay sẽ về nhà mẹ đẻ, miễn cho bị các ngươi nói ta mưu hại chú hai. Ngươi và mẹ ngươi còn có kẻ ngốc đó sống chung với nhau đi. Cô nói xong cũng giận dữ đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa thì lại đột nhiên vòng trở lại, ở trong tay này móc ra một cái chìa khóa xe và mở khóa chiếc xe đạp Phượng Hoàng để trong sân, nhảy lên ngồi cũng không quay đầu lại mà kỵ đi. Quách Xuân Lan thấy Lưu Phượng kiên quyết đi, nhất thời cũng sợ hãi, quay đầu đánh giá sắc mặt của Lâm Vĩ Kiện rụt rè hỏi, Vĩ Kiện ngươi không đuổi theo nàng sao? Ta thấy nàng lúc này rất kiên quyết lỡ như nàng không trở lại thì sao? a có người phụ nữ nào quyết tâm nói không trở về nhà chồng lại chỉ mang theo một tay nải cùng chiếc xe đạp chứ? Ta rất hiểu nàng, mấy ngày nữa nàng sẽ trở lại thôi. Hắn nói xong lại nhìn Quách Xuân Lan, nói rằng, mẹ lúc này Lưu Phượng không có ở đây, có mấy lời ta nói thẳng. Vĩ Khang tình huống đặc biệt biết ngươi nóng lòng muốn ôm cháu nhưng không nên làm ra chuyện sằng bậy như này, Cao Tư Tuệ là người như thế nào ngươi biết rõ, còn tin. Ngươi xem ngươi làm chuyện này, a Vân ngày hôm nay vốn là trở lại trường, lại vì chuyện này mà xin nghỉ để ở nhà, làm trễ nãi công việc của nàng, mẹ ngươi xem lại một chút đi. Hắn thấy Quách Xuân Lan bị chính mình nói liền đỏ mặt nghĩ đến dù sao thưởng Lan vẫn còn ở bên cạnh nhìn, vì chú ý đến mặt mũi cho mẹ mình liền cũng không nói thêm gì nữa thở dài, lưu lại một câu các ngươi trông vĩ khang đi ta đi chạy vịt làm việc liền đi ra cửa. Quách Xuân Lan thấy Nhi Tử đi ra cửa, liền nhìn sắc mặt của Lâm Cẩm Vân, sợ cô lại tiếp tục khiển trách mình, nên nhanh chóng cũng muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Lâm Cẩm Vân nhanh mắt lanh mồm mà gọi lại. Mẹ ta có lời muốn nói với ngươi. Cô nói xong liền quay đầu về phía tưởng Lan nói rằng, người trước lên lầu đi tối hôm qua người cũng không có ngủ, đi ngủ một giấc đi. Tưởng Lan trần chờ nhìn về phía Lâm Cẩm Vân, hy vọng từ trong ánh mắt cô có thể đọc được một chút gì đó. Nhưng Lâm Cẩm Vân chỉ hướng nàng khẽ gật đầu một cái liền dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng yên tâm. Tưởng Lan không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đi lên lầu trong lòng lại lo lắng, mới đi qua góc cầu thang liền len lén núp ở sau tường, nghe trộm hai mẹ con nói chuyện trong phòng khách. Mẹ ở đây không có người ngoài. Ta nghĩ nên nói với ngươi về chuyện của nhị ca. Ngươi nói, mẹ ngươi tìm vợ cho nhị ca là vì cái gì? Đương nhiên là để có người chiếu cố anh ngươi, mẹ cuối cùng vẫn là ra đi trước các ngươi, đại ca ngươi thì có gia đình của mình, ngươi cũng phải lập gia đình, mẹ nếu như không còn sống, chả phải để lại một mình nhị ca ngươi lẻ loi sao? Ta có thể không lo lắng về điều đó sao? Ngay cả khi đại ca lập gia đình, còn ta thì xuất giá. Không phải ba chúng ta vẫn là huynh đệ tỷ muội sao? Lẽ nào sẽ mặc kệ nhị ca sao? Lẽ nào sẽ xem hắn là người ngoài sao? A Vân, ngươi còn trẻ, chuyện nhân sinh ngươi chưa đi được bao xa. Mà ta thì đã đi gần hết a, có câu châm ngôn như này, gió thoảng bên tai thổi tan máu mủ ruột thịt, ngươi hiểu được là ý gì không? Ngươi biết có bao nhiêu chị em dâu không hòa hợp làm cho huynh đệ liều mạng, lại có bao nhiêu mẹ chồng nàng dâu tranh chấp bất hòa khiến cho mẹ con phải tách ra ở riêng, đến khi giả yếu lại không ai tới thăm. Mẹ, người nói những lời này ta đều hiểu. Người nói huynh đệ thù túc không đáng tin cậy, lẽ nào với người ngoài thì đáng tin cậy sao? Trên đời này huynh đệ bất hòa rất nhiều, nhưng phu thê bất hòa dẫn đến trở thành kẻ thù của nhau lẽ nào không có sao? Nếu như ta và đại ca đều sẽ thay lòng đổi dạ, lẽ nào Tưởng Lan chắc chắn sẽ không thay đổi lòng dạ. Quách Xuân Lan nghe xong lời này liền nghẹn lời, nhưng bà lại không muốn mất mặt hay tỏ ra yếu thế trước mặt nữ nhi, im lặng một hồi liền vội vàng cãi lại, cho nên ta mới trông mong nhị ca ngươi có đứa con a. Nhị ca ngươi có cốt nhục của chính mình, cho dù hắn có như thế nào thì đứa con cũng có thể chăm sóc hắn. Mẹ, ngươi muốn có cháu để làm gì? Lẽ nào để sau này bọn họ chiếu cố nhị ca sao? Nuôi dạy con cái, sau này để chúng hiếu thuận với cha mẹ là điều đương nhiên, ta nghĩ như vậy có gì sai. Nhưng người cũng vừa mới nói, gió thoảng bên tai thổi tan cốt nhục máu mù, mẹ chồng nàng dâu tranh chấp bất hòa có thể dẫn đến ra ở riêng, người có thể bảo đảm con cái của nhị ca cũng có thể toàn tâm toàn ý mà đi chiếu cố hắn sống đến hết quảng đời còn lại sao. Hơn nữa tình cảm là thứ đến từ hai phía, nhị ca ngay cả năng lực tự chiếu cố chính mình còn không có, hắn thế nào có thể nuôi hài từ. Mà hắn không nuôi hài tử, hài tử có thế cùng hắn thân thuộc sao? Quách Xuân Lan vừa nghe, nóng nảy, vỗ mặt bàn hỏi Lâm Cẩm Vân. Nếu nói như ngươi, vậy nhị ca ngươi có đúng hay không đáng đời phải chịu kiếp lẻ loi một mình cả đời? Mẹ ta không có ý này, ta cũng yêu thương nhị ca, nên mới nói ra những lời này. Ta ngày hôm nay trước mặt người xin thề, ta đời này không lấy chồng ngươi để tưởng Lan đi đi ta tới chiếu cố nhị ca ta nuôi hắn cả đời ta chăm sóc cho hắn cho đến lúc lâm chung. Người nói cái, không thể, quách xuân Lan đang nói thì bị một tiếng hô cắt đứt lời bà, sau đó chợt nghe được một trận âm thanh rồn dập chạy xuống lầu, bà xoay người thấy tưởng Lan đang đứng ở cầu thang vẻ mặt vội vàng. Người thế nào, mẹ cầm vân nàng nói bậy, đừng cho là thật. Ta đều không phải là nói bậy. Tưởng Lan đột nhiên hướng lâm cầm vân nổi giận nói, ngươi câm miệng. Sau tiếng quát này, Quách Xuân Lan và Lâm Cẩm Vân đều cả kinh. Đây là lần đầu tiên hai người thấy được tưởng Lan nổi giận. Lâm Cẩm Vân còn chưa lấy lại được tinh thần, liền phát hiện tay được người khác nắm lấy tưởng Lan đã lướt qua Quách Xuân Lan lôi cô đi lên lầu. Ăn nói điên khùng, đi lên lầu nghỉ ngơi cho ta. Lâm Cẩm Vân muốn tránh thoát lại phát hiện tưởng Lan sức lực lớn đến dọa người, chỉ dám để nàng lôi kéo mình đi về phía trước. Cô yếu thế hơn tưởng Lan nên không thể chống lại được chỉ có thể dựa vào miệng mà phản đối tưởng Lan, người buông ra. Vĩ Khang còn chưa có tình, không biết hắn còn có chuyện gì không? Người còn rãnh rỗi ở đây nói năng nói cuội với mẹ. Người không đi làm sao? Lời nói của tưởng Lan vốn là ba phần muốn khuyên Lâm Cẩm Vân, bảy phần là nhắc nhở Quách Xuân Lan. Quả nhiên, Quách Xuân Lan vừa nghe lời này cũng vội vàng đẩy Lâm Cẩm Vân nói, phải ta hiện tại không muốn nghe những lời của ngươi ngươi mau lên lầu thu dọn đồ đặc hiện tại lập tức trở về trường học cho ta. Chuyện của anh ngươi ta có phương pháp, không cần ngươi dạy. chương 28, Đại Phiền Toái. Lâm Cẩm Vân gần như bị Thưởng Lan kéo về phòng của mình, Quách Xuân Lan theo sát phía sau tiện tay đóng cửa một cái, đem Lâm Cẩm Vân đầy ngập oán giận cùng Thưởng Lan mang vẻ mặt lo lắng đều nhốt ở trong phòng. Bà nhớ kỹ Lâm Vĩ Khang lầu một con chưa tỉnh lại, liền vội vã đi xuống lầu. Bên trong phòng tưởng Lan đang bận rộn thu dọn đồ đạc cho Lâm Cẩm Vân. Lâm Cẩm Vân nhìn nàng vẻ mặt sứt khoát và động tác nhanh nhẹn trong lòng một một trận hoang vắng. Người cứ như vậy muốn ta đi sao? Tưởng Lan không có đáp lại cô, động tác trong tay chậm lại. Nàng không biết được trong lòng Lâm Cẩm Vân khó chịu thế nào, nhưng trong lòng nàng hiện tại cũng đau lòng không ít hơn so với Lâm Cẩm Vân là bao. Chỉ cần nghĩ tới Lâm Cẩm Vân thề trước mặt quách Xuân Lan, nàng ngay cả hồ hấp đều nổi lên đau đớn, nước mắt cũng trực sẵn quanh viền mắt lung lay sắp chảy xuống. Lâm Cẩm Vân nói không lấy chồng muốn chăm sóc nhị ca cả đời, đây là hy sinh hạnh phúc của cô để đổi lấy tự do cho mình. Một người lương thiện chính trực giữ chữ tín như vậy, mà lại luôn luôn thật lòng đối xử với mình, làm sao nàng có thể không đau lòng, lại có thể không động tâm đây. Nhưng tưởng Lan biết mình không được ích kỷ như vậy, nàng không cách nào yên tâm thoái mái mà đi tiếp nhận tình yêu của Lâm Cẩm Vân, cho dù phần tình cảm này không yêu cầu nàng cần phải đáp lại. Trên thực tế các nàng đều là người cùng giới tính, cho nên mới sinh ra cảm giác thu hút cùng bảo vệ lẫn nhau. Tưởng Lan cố nén hai mắt ngấn lệ, đem ba lô đã thu thập xong đặt ở trên giường, chậm rãi đến gần bên Lâm Cẩm Vân ngồi xuống. Cẩm Vân, nghe lời trước ngươi trở về trường học đi. Ta cùng mẹ nói những lời đó không phải là nhất thời kích động suy nghĩ trong lòng ta không phải là ngày một ngày hai cho dù không có ngươi ta cũng nguyện ý không lấy chồng mà đến chiếu cố anh ta cả đời. Ngươi đừng nghĩ đó là gánh nặng, ta biết nhưng hiện tại cả nhà đều loạn người bệnh người thì bỏ đi, lúc này cả nhà sẽ không thể lại tiếp thu thêm vấn đề của ngươi nữa. Ta sợ nếu ta không bày tỏ ý kiến của mình mẹ có thể sẽ làm chuyện sằng bậy thêm nữa thậm chí sẽ lại ép ngươi làm những chuyện như thế. Ngươi lương thiện như vậy. Cuối cùng cũng sẽ lại đáp ứng mẹ. Cái này không được thực sự không được chuyện này cùng với ép buộc ngươi có cái gì khác nhau. Lâm Cẩm Vân nói liền nước mắt chảy xuống cô vừa nghĩ tới Tưởng Lan sẽ bị ép buộc trái tim cảm thấy đau nhói như không thở được. Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân như vậy liền kéo cô vào trong ngực mình đưa tay lau đi nước mắt của cô. Cẩm Vân đừng khóc ta đáp ứng người ta sẽ không miễn cưỡng chính mình. Tưởng Lan, người phải quý trọng chính mình, làm người sao lại không yêu thương chính mình, mà lại muốn yêu người khác. Không phải cũng giống người sao. Tưởng Lan nghĩ như vậy, liền ôm chặt lâm Cẩm Vân, đưa tay lấy ra vài sợi tóc đang dính gò má cô, lau nước mắt cho cô lần nữa. Cẩm Vân, ta hiểu tâm ý của ngươi, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt ít nhất cũng phải chờ mọi người trong nhà bĩnh tĩnh lại đã. Người trước đừng có gấp trước trở lại trường học hào hào công tác. Lâm Cẩm Vân vẫn còn muốn kiên nhẫn khuyên bảo tưởng Lan, nhưng đột nhiên tưởng Lan lại lấy tay che miệng cô lại, đưa đầu tới gần bên tai của cô nhỏ giọng nói, ngươi tin tưởng ta một lần có được không? Vì ngươi ta sẽ quý trọng bản thân mình. Tưởng Lan nói xong cũng lấy tay đang che miệng của Lâm Cẩm Vân ra, lập tức nghiêng mặt sang bên, ở trên má trái của Lâm Cẩm Vân nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Một cái chạm nhẹ nhàng, mềm mại mang theo nhàn nhạt hương bạc hà. Lâm Cẩm Vân say mê mà híp mắt một cái. Nghe lời trước trở về công tác có được không? Vậy ngươi, ta không sao ta sẽ đáp ứng ngươi chiếu cố tốt chính mình. Ngươi có thể đừng từ bỏ, có thể từ bỏ ta thế nhưng ngàn vạn lần đừng từ bỏ chính bản thân mình, từ bỏ hạnh phúc của mình. Đây là lời Lâm Cẩm Vân muốn nói ra khỏi miệng, nhưng tưởng Lan tự hồ hiểu được suy nghĩ của Lâm Cẩm Vân cầm tay Lâm Cẩm Vân bảo đảm nói ta sẽ không bỏ rơi chính mình. Lâm Cẩm Vân nhìn ánh mắt kiên định của tưởng Lan rốt cục cũng gật đầu đồng ý. Lâm Cẩm Vân đi rồi, Lâm Vĩ Khang vẫn ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh lại, người trong nhà thấy hắn tỉnh lại liền vây quanh quan sát hỏi tình hình của hắn. Lâm Vĩ Khang mới tỉnh dậy vẫn còn đờ đẫn chậm chạp như khúc gỗ, hỏi ba câu mà hắn chỉ có trả lời một câu. Cái này làm cho Quách Xuân Lan thêm lo lắng, trong thời gian ngắn không tìm được phương pháp chỉ có nghe theo Lâm Vĩ Kiện là chờ Lâm Vĩ Khang cơm nước xong liền mang hắn đi vào huyện tìm thầy thuốc có lẽ là đói bụng quá lâu nên mới có phản ứng chậm chạp như thế, sau khi ăn cơm xong, Lâm Vĩ Khang khôi phục thể lực và tinh thần, nói năng trôi chảy không ít. Quách Xuân Lan lại tới hỏi hắn có còn nhớ chuyện tối hôm qua hay không, Lâm Vĩ Khang lắc đầu, chỉ nói mình choáng váng đầu. Lúc 7 rưỡi, Lâm Cẩm Vân gọi điện thoại cho Chu gia, nhờ Chu Mai đi nhà mình hỏi tình hình Lâm Vĩ Khang, nhận được tin từ Chu Mai nói tất cả đều bình thường, cô mới an tâm quay trở lại ký túc xá. Tối hôm đó, Quách Xuân Lan không để cho tưởng Lan tiếp tục ngủ cùng Lâm Vĩ Khang, mà để cho nàng tạm thời ngủ ở trên lầu. Vài ngày sau, Lâm Vĩ Khang cũng không có phát sinh những tình huống gì dị thường, nhưng hắn luôn luôn cố ý tránh né tưởng Lan. Quách Xuân Lan thấy vậy cũng không dám tùy tiện để tưởng Lan ở cùng với Lâm Vĩ Khang nên vẫn để nàng ngủ lại trên lầu. lưu Phượng thì như dự đoán của Lâm Vĩ Kiện ở nhà mẹ đẻ được ba ngày liền tự mình mượn cớ trở về. Trận phong ba này cũng bắt đầu từ từ lặng xuống. Khi mọi người trong gia đình Lâm gia thở vào nhẹ nhõm, họ lại không ngờ rằng một cơn bão lớn khác đang trên đường tới. Thứ bảy, một nhà Lâm gia đang ăn cơm trưa, liền nghe một hồi tiếng đập cửa vang lên. Lưu Phượng chạy đến mở cửa, liền thấy hai người mang mũ kepi, cảnh sát bộ đội thường đội trên người mặc cảnh phục đang đứng thẳng tắp trước cửa. Lưu Phượng có chút do dự, nói năng có chút khẩn trương. Cảnh cảnh sát đồng chí, các ngươi tìm ai? Một người cao trong hai người mở miệng hỏi, đồng chí Nghĩ Hảo xin hỏi nơi này có phải là Lâm Gia? Đây là Lâm Gia, xin chào chúng tôi là từ cục công an huyện tới. Ta là Triệu Vĩ, người cảnh sát cao chỉ chỉ vị cảnh sát bên cạnh kế tiếp giới thiệu vị này là đồng nghiệp của ta Tiểu Trương. Chúng ta tới đây để hỏi một số vấn đề, mời ngài phối hợp. Hai người nói xong cũng không để ý tới Lưu Phương vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó, cất bước đi vào nhà Lâm Gia. Mấy người khác thấy hai người cảnh sát đi tới, đều buồn bực mà đứng lên, ngây ngốc mà nhìn hai người. Người cảnh sát tên Triệu Vị Thấy Thế liền hắng giọng, mở miệng nói các người như thế nào đều đứng a mau ăn cơm đi. Chúng ta không vội chờ các ngươi ăn xong rồi lại hỏi. Hỏi, cả nhà lâm ra ai nấy cũng tỏ ra mờ mịt. lưu Phượng nở một nụ cười ngượng nghịu, nói với hai người một cách nồng nhiệt Triệu Cảnh Quan, Trương Cảnh Quan, đến đây một chuyến cũng cực khổ đi, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Hai vị ngày hôm nay đến vừa đúng lúc, em dâu ta làm lòng đỏ vịt rất ngon. Đến, nếm thử một chút xem. Ai biết triệu vĩ vừa nghe được lời này liền nhíu mày khoát tay áo, cái gì gọi là đến đúng lúc. Chúng ta không phải là đến cọ cơm. lưu Phượng nghe vậy mặt liền biến sắc, lúc này mới phát hiện chính mình đã sai. Liền nhìn quách Xuân Lan một cái thấy bà cũng đang hung hăng chừng mắt mình, liền nhanh chóng lùi lại ngồi một bên, không dám mở miệng nữa. Mấy người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ăn, nhưng bị hai cảnh sát nhìn chằm chằm, bữa cơm này ai cũng ăn không trôi. Quách Xuân Lan nháy mắt Lâm Vĩ Kiện cúi đầu lùa vài miếng cơm liền lôi kéo Lâm Vĩ Khang trở về phòng. Chờ bà giàn xếp ổn thỏa rồi mới rời khỏi phòng Lâm Vĩ Khang thấy mọi người đã ăn xong, đang ngồi ở bên cạnh bàn chờ hai vị cảnh sát hỏi mấy vấn đề. Triệu Vĩ liếc nhìn Quách Xuân Lan vừa mới đi ra, lôi hai cái ghế cùng Tiểu Trương cùng nhau ngồi xuống, mở miệng hỏi bà ngươi là chủ hộ sao. Quách Xuân Lan khoát khoát tay, chỉ vào Lâm Vĩ Kiện. Con trai ta là chủ hộ. Lâm Vĩ Kiện thấy hai vị cảnh sát đồng loạt nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là nói, hai vị tới là muốn hỏi chuyện gì. Chúng ta đến là muốn biết nhân khẩu để giúp điều tra dân số. Lâm Vĩ Kiện nghe xong lại thêm buồn bực lại hỏi, điều tra dân số. Không phải hai ba tháng trước đã tổng điều tra qua một lần rồi sao? Triệu Vĩ gật đầu, ừ, đúng là đã điều tra rồi, nhưng vẫn chưa xong. Hiện tại gần đến Tết âm lịch, vào thời điểm này hàng năm tội phạm dân số đều tăng lên rất nhanh, chúng ta có nghĩa vụ trở lại cha thêm lần nữa. Quách Xuân Lan vừa nghe lời này, lập tức cảnh giác, liếc mắt nhìn tưởng Lan một cái, khẩn trương nói, các ngươi còn muốn điều tra cái gì? Triệu Vĩ không có đáp lại bà, ngược lại hướng Lâm Vĩ thiện phân phó, chủ hộ ngươi trước tiên đem sổ hộ khẩu trong nhà ra cho chúng ta đối chiếu lại. Lâm Vĩ Tiện đi lấy sổ hộ khẩu ra. Triệu Vĩ tiếp nhận sổ hộ khẩu mà chăm chú tra xét, lúc này tiểu Trương đứng một bên lấy ra một quyển sổ ghi chép ra màu đen, lật tới một trang trong đó, đối chiếu với sổ hộ khẩu trong tay Triệu Vĩ. Sau khi hai người cúi đầu đối chiếu một lúc rất nhanh liền trao đổi ánh mắt với nhau. Chỉ thấy Triệu Vĩ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt bốn người, híp mắt quét quanh một vòng, cuối cùng tập trung trên người Tưởng Lan, chỉ về phía nàng hướng Lâm Vĩ kiện hỏi, "Vị này chính là muội muội của ngươi Lâm Cẩm Vân sao?" Lâm Vĩ Kiện là người thành thật còn chưa kịp nhìn ánh mắt của Quách Xuân Lan, liền thành thật nói, không phải, vị này chính là em dâu của ta. Muội muội ta Lâm Cẩm Vân đang ở trong huyện dạy học ngày hôm nay còn chưa trở lại. Triệu Vĩ hỏi tiếp, vậy em dâu người tại sao không có trong sổ hộ khẩu này? Kết hôn đã bao lâu? Có giấy hôn thú sao? Ba câu hỏi liên tiếp nhau, Lâm Vĩ Kiện lập tức không có trả lời được. Quách Xuân Lan thấy vậy liền vội giải thích không đúng không đúng cảnh sát đồng chí nàng không phải là vợ của con trai thứ hai của ta. Là con trai lớn ta nói sai nói sai nàng là đối tượng của con trai thứ hai của ta còn chưa có kết hôn. Ngày hôm nay là đến chơi. Lâm Vĩ kiện nghe xong cũng gật đầu phụ hỏa ánh mắt của Triệu Vĩ nhìn hai mẹ con bà khẽ hừ một tiếng quay qua Quách Xuân Lan nói chỉ là đến chơi sao. Cái này không đúng, vừa nãy vị đại tỷ này cũng nói em dâu ta làm lòng đỏ trứng rất ngon cái này kêu em dâu còn rất thuận miệng nha. Quách Xuân Lan vừa nghe lời này, liền tức giận đưa ánh mắt nhìn về phía lưu phượng, nhưng lúc này không có thời gian để tính toán với cô ấy, vội vàng giải thích các nàng các nàng là có tình cảm tốt nghĩ sau này cũng sẽ trở thành chị em dâu với nhau, liền sớm gọi là em dâu đây là hiểu lầm, là hiểu lầm, ha ha. Lúc này tiểu trương vẫn đứng một bên im lặng nãy giờ lên tiếng. Hắc vị bác gái này, không phải ngài đã chuẩn bị lý do từ trước để ứng phó chúng ta chứ? Quách Xuân Lan trong lòng lột đột vội vàng xua tay phủ nhận, không phải không phải, đồng chí cảnh sát ta nói tất cả đều là sự thật. Người này thật sự là đối tượng của con trai thứ hai của ta, không tin ngươi hỏi nàng liền biết. Bà nói xong cũng hướng tưởng Lan nháy mắt, nhưng có cảnh sát ở đây nên cũng không dám quá lộ liễu. Triệu vĩ dương mắt nhìn tưởng Lan một chút hỏi, ngươi tên gì? Tưởng Lan, chứng minh thưa đâu? Ở trên lầu ta đi lấy đem tới, tưởng lan đi lên lầu lấy chứng minh thư đi xuống, triệu vĩ thẩm tra đối chiếu thân phận tưởng lan xong, cũng không có trả lại cho nàng, mà đem chứng minh thư kẹp vào trong cuốn sổ ghi chép. Động tác này làm cho mọi người trong chớp mắt đều hoảng hốt biểu tình cũng biến thành sợ hãi mà đứng lên. Triệu vĩ thu hết phản ứng của bốn người vào mắt cuối cùng ánh mắt dừng trên người lâm vĩ thiện nghiêm túc nói, nói thật cho người à, chúng ta đến đây tra hỏi là đều có nguyên nhân. Chúng ta nhận được tin tức nói trên chấn này có buôn bán người, đây là hành vi phạm tội chúng ta ngày hôm nay đến là để xác nhận. Nhưng xem ra tình huống trong nhà các ngươi có chút phức tạp à? Quách Xuân Lan cả kinh lắc đầu, vội vàng giải thích không thể nào, lời này chính là bịa đặt. Đồng chí cảnh sát người đừng nghe những lời nói thị phi đó, nhà của chúng ta đều an phận thù thường, làm sao có thể làm những việc phi pháp đó được? ngươi hỏi tưởng Lan, ngươi hỏi nàng, nàng thực sự là đối tượng của lão nhị nhà ta thật sự chỉ là đến chơi. Hỏi ta tất nhiên sẽ hỏi nàng, nhưng đều sẽ không ở chỗ này hỏi. ở đây hỏi thì có thể hỏi ra được cái gì? Ai nha ai biết các người có hay không uy hiếp nàng a? lỡ như nàng đúng là người bị hại, lại sợ các ngươi thù không dám nói sự thật thì làm sao bây giờ? lời này vừa nói ra, mọi người trong lâm gia nhất thời xanh mặt. Không ai dám tùy ý lên tiếng, sợ nói nhiều đâm ra sai, chỉ nơm nớp lo sợ mà cúi đầu, ngược lại còn có ý tránh né, tầm nhìn của triệu vĩ, sợ bị kêu tên hỏi. Ngay cả tưởng lan lúc này cũng khẩn trương đến mức hai châm mềm nhũn ra. Triệu vĩ liếc nhìn biểu tình của mọi người trong phòng, rồi sau đó cùng tiểu trương đứng bên cạnh đánh một ánh mắt ra hiệu, hướng tưởng lan mở miệng nói, như vậy đi, vị đồng chí này phiền phức ngươi đi theo chúng ta một chuyến, chúng ta nghĩ cần hỏi người một số vấn đề. Tưởng Lan gật đầu quay về trên lầu cầm túi của mình sau đó im lặng đi theo hai người ra khỏi nhà. Mấy người còn lại cũng không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn theo chỉ mở mắt nhìn chưng chừng Tưởng Lan bị hai vị cảnh sát mang đi. chương 29, Vạch Trần, Tưởng Lan vừa đi quách Xuân Lan lúc này vô cùng hoảng hồn, đặt mông ngồi ở nên bậc thang, nhìn chằm chằm con đường trước cửa trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Lưu Phượng lúc này lại nhảy dựng lên, lôi kéo Lâm Vĩ Kiện khẩn trương hỏi, đây là trực tiếp mang người đi không trở lại sao? Nếu như cha ra cái gì thì làm sao bây giờ? Hắn vừa nói buôn bán người là phạm tội, nhưng tưởng Lan là tự nguyện đến nhà chúng ta, vậy cũng là phạm tội sao? Lâm Vĩ Kiện lúc này cũng không nghĩ ra được cách gì, chỉ lầm bẩm nói, ta cũng không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu như A Vân có ở đây thì tốt rồi. Đúng rồi, hỏi A Vân A. Nàng đọc nhiều sách nhất định sẽ có phương pháp, Lưu Phượng thấy chồng mình còn đang bất động, liền đẩy bả vai hắn một cái. Ai nha, ngươi còn đứng ngốc đây làm gì nhanh đi ra ngoài gọi điện cho A Vân A. Lâm Vĩ Kiện nghe xong liền chạy ra ngoài đi gọi điện thoại. Đường dây rất nhanh thì được kết nối, nghe điện thoại là người bảo vệ ký túc xá, hắn nói Lâm Cẩm Vân sáng sớm ra ngoài tham gia hội thảo nghiên cứu rồi, dặn dò hắn chờ Lâm Cẩm Vân trở về hãy gọi lại. Lâm già không có điện thoại, Lâm vĩ kiện không thể làm gì khác hơn là ở lại nhà Chu mai chờ điện thoại, dặn dò bảo vệ khi Lâm cầm vân trở về liền nhắn cô gọi lại, nói trong nhà có việc gấp cần cô. Tưởng Lan bị hai cảnh sát mang theo đi ra ngoài chấn. Nàng dọc đường đều cúi thấp đầu trầm mặt trong lòng nặng chịu trống vắng, ngay cả cước bộ cũng mang theo vài phần xa suốt tinh thần. Bên cạnh nàng hai vị cảnh sát thì lại trò chuyện. Triệu ca, ngươi ngày hôm qua có đi huyện nhất trung hỏi qua Lâm cầm vân sao? Ừ, có hỏi qua ta vừa nãy hỏi như vậy, là cố ý gạt Lâm Vĩ Kiệt. Không nghĩ tới hắn lại thành thật như vậy. Vậy Lâm Cẩm Vân có gì khả nghi không? Triệu Vĩ liếc nhìn tưởng Lan đang đi ở phía sau, hướng tiểu Trương nháy mắt nói rằng, theo ta thấy, cũng rất khả nghi. Một mực cùng ta vòng vo, nói chuyện rất trôi chảy. Có trình độ đều khó đối phó. Triệu Vĩ lại khinh thường nói, ai nha, ta ngày mai lại đi một chuyến, trực tiếp đi tìm lãnh đạo của nàng. Ta lúc đó đem tình huống này nói ra, lãnh đạo nàng khẳng định sẽ tạo áp lực cho nàng, xem nàng còn dám lại cùng ta vòng vo nữa không. Ôi, chiều này thật cao tay a! Trường học là cái địa phương quan tâm nhất là sư đức và danh tiếng A, nói không chừng không thất nghiệp cũng phải bị phê bình. Tưởng Lan nghe thế, gấp đến đổ kéo tay áo triệu vĩ, thốt ra triệu cảnh quan, các ngươi đừng đi tìm lãnh đạo nàng. Lâm Cẩm vân cùng việc này không có liên quan, thực sự. Nàng thực sự cái gì cũng không biết. Triệu Vĩ và Tiểu Trương đồng thời xoay người lại, kinh ngạc nhìn tưởng Lan đột nhiên lại kích động. Triệu Vĩ thấy nàng vẫn còn gắt gao nắm tay áo mình, liền đưa tay rút ra cơ nhiên không thể đem tay áo rút ra được. Tiểu Trương nhìn thấy vậy liền mỉm cười, nhìn chăm chăm tưởng Lan thích thú nói, vị đồng chí này, vừa nãy ở lâm ra nhìn ngươi còn rất ủ rủ nha, thế nào vừa nhắc tới vị lâm cầm vân này ngươi lại vội vã muốn bao che nàng. Tưởng Lan bị hỏi trong nháy mắt sắc mặt trắng bạch nhưng vẫn như trước nhìn hắn đáp bởi vì ta biết nàng. Nàng là người tốt, là một giáo viên rất tốt. Xin các ngươi tin tưởng ta, nàng thực sự cùng chuyện này không quan hệ. Triệu Vĩ nói tiếp, nàng là người tốt sao? Ta không có nhìn ra. Tưởng Lan thấy hắn bộ dạng không tin tưởng, liền vội vàng giải thích nàng thực sự là người tốt. Nàng đối với mọi người đều tốt, đặc biệt đối với những những người không có chỗ nương nhờ, nàng sẽ không để người nàng quen biết chịu ủy khuất. Các ngươi không nên đi tìm lãnh đạo của nàng, như vậy sẽ ảnh hưởng công tác của nàng, nàng vừa mới được thăng chức. Các ngươi nếu muốn biết cái gì có thể hỏi ta ta nhất định ăn ngay nói thật. Các ngươi muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, nhưng đừng đến trường học tìm Lâm Cẩm Vân, nàng cùng việc này thực sự một chút cũng không có quan hệ. Triệu Vĩ có chút khó tin mà nhìn tưởng Lan, nhìn trong chọc một lúc lâu mới mở miệng nói rằng thật đúng là cô tầu thâm tình, thảo nào nàng cũng cực lực muốn bảo vệ ngươi. Tưởng Lan vội và phản bác đều không phải ta cùng nàng đều không phải cô tàu. Ta và anh của nàng không có cái gì để làm chứng, chúng ta đều không có quan hệ cô tẩu. Triệu Vĩ nghe xong, quay đầu nói với tưởng Lan, người nói những lời này với chúng ta làm gì? Hiện tại trước cùng chúng ta đến cục một chuyến, cha xét một hồi liền rõ ràng. Tưởng Lan tâm chợt trầm xuống, nàng nghĩ không ra ai lại sẽ đi tố cáo lâm ra, người này nhất định cùng với lâm ra có thù án rất lớn, nên mới làm khó lâm ra như vậy. Nàng đến chấn Cao Hồ mới mấy tháng, thường ngày đều vùi đầu làm việc không sen vào chuyện người khác, hoàn toàn không biết bên ngoài có ai thủ án Lâm ra. Nàng chỉ nghe Lâm Cẩm Vân có nói qua Cao Tư Tuệ là người không nên giao du, lại nghĩ đến chuyện Quách Xuân Lan và Lưu Phượng tìm Cao Tư Tuệ mua thuốc. Chẳng lẽ bị Cao Tư Tuệ biết được chuyện trong nhà, không chỉ có mua thuốc giả cho Lâm ra mà ngược lại còn tố cáo sự tình ở Lâm ra. Chỉ mình nàng thì không sao, sợ ảnh hưởng đến Lâm Cẩm Vân. Tưởng Lan nghĩ vậy, trong lòng lại thêm thấp thòm. Hai cảnh sát mang theo Tưởng Lan đi tới nhà ga trên chấn, dựa theo lời nói của hai người, bọn họ dự định trước đem Tưởng Lan trở về cục điều tra. Đứng trên nhà ga huyên náo, chỉ chốc lát liền có những ánh mắt khác thường đánh giá người đứng giữa hai người cảnh sát là Tưởng Lan. Tưởng Lan sợ người khác nhìn ra thân phận của nàng thì sẽ ảnh hưởng đến Lâm ra, đặc biệt là sợ ảnh hưởng đến việc Lâm Cẩm Vân là giáo viên ở trong huyện nàng tuy không cùng người ngoài lui tới, nhưng không thể đảm bảo sẽ không có người không nhận ra nàng. dù sao nàng cũng không phải là thiên kim tiểu thư không bao giờ ra khỏi cửa. vì vậy tưởng lan vội vàng cúi đầu hết sức tránh né ánh mắt tò mò của người đi đường, vẫn duy trì tư thế cúi đầu mà theo hai vị cảnh sát lên xe. xe chuyển động rời đi, nàng cũng không có tâm tư đi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ cũng không biết xe đi đến nơi nào, lòng tràn đầy lo lắng đối với lâm gia và lâm cẩm vân. Chỉ chốc lát xe dừng lại triệu vĩ vỗ vỗ tưởng Lan ý bảo nàng có thể xuống xe. Tưởng Lan vẫn trần mặc bước theo hai người xuống xe. Nàng vội ý thức ngẩn đầu nhìn xung quanh một chút ánh mắt ảm đảm trong nháy mắt thay thế bằng kinh ngạc. Chỉ thấy ven đường có chạm bài trên ghi ba chữ thôn viễn Tây. Còn hai người bên cạnh tưởng Lan lúc này thấy nàng kinh ngạc đến ngẩn người liền kho người phá lên cười. Tưởng Lan bị tiếng cười của hai người làm giật mình bừng tỉnh hỏi triệu vĩ các ngươi các ngươi cười cái gì. Ngươi xem một chút ai tới, Tiểu Trương ngón tay chỉ hướng xa xa, Tưởng Lan nhìn hướng ngón tay hắn chỉ nhìn, chỉ ngơ ngác nhìn Lâm Cẩm Vân đang đi tới chỗ mình. Triệu Vĩ thấy Lâm Cẩm Vân đã đi tới, hướng nàng nhíu mày. Lâm Lão Sư còn không mau giới thiệu một chút, Lâm Cẩm Vân đi tới trước mặt Tưởng Lan, cười nói với nàng, vị này chính là đồng sự của ta, gọi là Hứa Tiểu Phong, bên cạnh hắn vị này chính là biểu đệ của hắn gọi là Tiểu Trương, là ta mời bọn họ tới cứu binh. Hứa Tiểu Phong vội vàng sửa lại lời cô, điều không phải là cứu binh, là diễn viên đặc biệt ha ha. Tưởng Lan lúc này mới hiểu toàn bộ sự việc nguyên lai like hai người này cũng không phải cảnh sát mà là người Lâm Cẩm Vân cố ý tìm đến diễn kịch cho người nhà xem. Nàng lần này biết rõ sự việc trong lòng xúc động nhưng không tránh khỏi có chút tức giận. Nàng tức giận Lâm Cẩm Vân như thế nào lại dám lớn mật làm ra hành vi này, trầm giọng nói, giả mạo cảnh sát là phạm pháp. Người biết ta vừa rồi lo lắng thế nào không? Lâm Cẩm Vân đang muốn giải thích Hứa Tiểu Phong lại xen vào nói, "Chúng ta không có giả mạo cảnh sát, ngài đây đừng trách oan Lâm lão sư. Chúng ta mới vừa vào cửa, hướng vị Lưu Phượng kia không có nói mình là cảnh sát, chỉ nói là từ cục công an huyện tới." Lâm Cẩm Vân thay Hứa Tiểu Phong nói rằng, "Từ cục công an tới không nhất định phải là cảnh sát a. Bọn họ từ đầu tới cuối cũng không nói thân phận mình là cảnh sát." Là do người nhà nhìn hắn hai người đều mặc cảnh phục trong đầu cũng có nhìn qua cảnh sát nên có ấn tượng, vì vậy mới cho rằng cứ người nào mặc cảnh phục đều nhất định là cảnh sát. Hứa Tiểu Phong gật đầu nói tiếp đúng vậy, Ngươi nhớ lại một chút đi, chúng ta là chưa từng nói qua chúng ta là cảnh sát. Hơn nữa cảnh phục này cũng là giả, nhìn có vẻ giống, nhưng thật ra trang phục này là đạo cụ dùng để biểu diễn kịch trong đoàn, chút nữa còn phải đi trả lại. Cho nên cuối cùng là chúng ta chỉ là hai người mặc xanh chạy đến nhà người khác để nhìn sổ hộ khẩu, làm những việc như này ha ha ha kích thích ra. Lời này cũng chọc cho tiểu trương cười ha hà. phụ họa nói, đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là hai người rảnh rỗi mà thôi ha ha ha. Lâm lão sư nói chúng ta phải cẩn thận còn nhắc nhở chúng ta phải quan sát kỹ đối thủ để tìm ra điểm yếu. Quả nhiên, người tên Lưu Phượng kia vừa mở miệng lại là mục tiêu sống của chúng ta ha ha ha. Lâm Cẩm vân thấy vẻ mặt của tưởng lan không biết là có tin lời bọn họ nói hay không, cố tình muốn trêu chọc nàng vui vẻ, liền lôi kéo nàng, người đem tên triệu vĩ này đọc ngược lại một chút thử xem. Triệu vĩ, vĩ triệu, đây không phải là giả sao. Tưởng lan nghe cô giải thích thế này, cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, lại nhìn ba người này đang cười ngặt ngẽo, bị bầu không khí vui vẻ này lây nhiễm, rốt cục nàng cũng dần dần cong khóe môi lên. Lầm Cẩm vân thấy nàng nở nụ cười. Lúc này mới yên tâm, liền dục hai người nói, được rồi được rồi, đừng cười nữa, nhanh đi trả đạo cụ A. Hứa Tiểu Phong ngừng cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Cẩm Vân. Lâm Lão Sư, ngươi lần này lại nợ ta một lần ân tình ha ha. Lâm Cẩm Vân bật người cung kính đáp hắn, ừ cảm ơn ngươi. Ta nhất định nhớ kỹ, ngươi thời điểm nào cũng có thể tìm ta đòi báo đáp A. Hứa Tiểu Phong không nói thêm gì nữa chỉ vui vẻ mà nhìn cô. Tiểu Trương nhìn lúc này không còn sớm, liền thúc sục hứa Tiểu Phong, sau đó tiếp nhận chìa khóa xe đạp trong tay Lâm Cẩm Vân ngồi lên xe, lại kêu hứa Tiểu Phong ngồi lên xe. Hứa Tiểu Phong hướng Lâm Cẩm Vân nháy mắt nói hẹn gặp lại liền thúc dục Tiểu Trương kỵ đi. chương 30 tự do, Lâm Cẩm Vân cười nhìn hứa Tiểu Phong rời đi, vừa quay đầu lại liền phát hiện tưởng Lan đang nhìn chằm chằm chính mình trên mặt thần sắc không vui cũng không buồn. Lâm Cẩm Vân trong lòng lại thấp thỏm, vội vàng hướng tưởng Lan nhận tội, xin lỗi, ta không nói trước với ngươi nên làm cho ngươi lo lắng. Ta sợ nếu như nói với ngươi, ngươi lại không muốn, dù sao cũng phải lừa gạt người nhà một lần. Cho nên ta mới để cho bọn hứa tiểu phong tập kích bất ngờ. Ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt sao, ngay cả chuyện trong nhà cũng nói cho hắn biết. Lâm Cẩm Vân không nghĩ tới tưởng Lan để ý tới vấn đề này, trong lòng liền thả lỏng thuận miệng đáp, ừ, hắn tuy là người hi hi ha ha, nhưng thực ra là người rất tốt, bình thường cũng hay giúp đỡ ta. Hắn rất đáng tin, người yên tâm, hơn nữa ta cũng không đem toàn bộ chuyện trong nhà nói cho hắn biết, chỉ nói là ép hôn, giải cứu phụ nữ bị nguy. Tưởng Lan trợn mắt liếc nhìn Lâm Cẩm Vân, các người một chút cũng không giống bộ dạng giáo viên, tình huống đặc biệt chỉ có thể dùng phương pháp bất thường. Hơn nữa hứa tiểu phong vốn là không muốn làm giáo viên, hắn đầu óc linh động, luôn luôn muốn làm kinh doanh, nhưng gia đình hắn không đồng ý. Đúng là trôn vùi nhân tài a tưởng lan thấy trên mặt lâm cầm vân lộ ra thương tiếc ngực không khỏi cảm thấy có chút chán ghét liền muốn đã kích cô. Chả trách trên đường tới đây còn cố ý gài ta. Hắn nói gì với ngươi, hắn cố ý ở trước mặt ta nói về ngươi, hắn biết rõ nội tình còn cố ý dùng lời kích động ta. Người như thế này đáng tin sao? Lâm Cẩm Vân nghe xong liền vội vàng thu hồi khuôn mặt tươi cười, hỏi, hứa tiểu phong này thực sự là đáng giận, cư nhiên đem chuyện nghiêm túc này ra nói giỡn. Xin lỗi, hắn khẳng định là có đem ngươi hù dọa đi. Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân lại đang lo lắng cho mình, cảm giác đáng ghét trong lòng kia đột nhiên tiêu tan đi không ít gật đầu nói quên đi, hắn hẳn là cảm thấy buồn chán nên mới đem ta ra giải trí một chút. Ừ... Lâm Cẩm Vân lại nhớ đến cái gì, vội vàng lôi kéo Tưởng Lan nói, ngươi bây giờ đi về nhà thu dọn đồ đạc ta ở đây chờ ngươi. Ta dẫn ngươi đi huyện nhất chung, trước đi ký túc xá ta ở tạm. Tưởng Lan lại đột nhiên nắm chặt tay cô nói, Cẩm Vân, bởi vì chuyện này, ngày hôm nay trong nhà cũng bị dọa không nhẹ Nghĩ đến toàn bộ là bởi vì ta, xin lỗi. Lâm Cẩm Vân rất sợ Tưởng Lan bởi vì cảm thấy có lỗi mà rút lui, liền lôi kéo tay nàng, Tưởng Lan, đều đã đi tới bước này, trước hết không cần nghĩ đến những thứ này được không? Ta biết ngươi trong lòng vẫn là do dự cùng mâu thuẫn, thế nhưng bây giờ ngươi rút lui, thậm chí muốn trở về làm con dâu thứ hai của Lâm ra, đó mới là ta có lỗi nhất. Ngươi muốn làm như vậy sao? Tưởng Lan thử hỏi nàng, nếu như ta thực sự làm như vậy thì sao? Ta đây sẽ không bao giờ về nhà nữa. Đường Lan nhìn ánh mắt thiên định chắc chắn của cô cảm giác sợ hãi đột nhiên kéo đến. Giờ khắc này, nàng mới biết mình có bao nhiêu sợ hãi nếu không còn gặp lại Lâm Cẩm Vân nữa. Cảm giác Lâm Cẩm Vân hai tháng trước trốn tránh vẫn còn ở trong trí nhớ nàng, nàng thực sự không muốn sẽ lại phải chịu cảnh mỗi ngày đều yêu sầu nhớ thương cô một lần nào nữa. Cuối cùng, nàng thỏa hiệp với nội tâm mình, sau đó nhìn về phía Lâm Cẩm Vân gật đầu nói ta đi với ngươi. Lâm gia lúc này, bởi vì gọi điện thoại không tìm được Lâm Cẩm Vân, mọi người không thể làm gì khác hơn là ngồi lại bàn bạc với nhau để đưa ra một đối sách. Quách Xuân Lan lúc này không có chú ý, chỉ biết hỏi quyết định của con trai và con dâu. Lưu Phương mở miệng trước người nói đến cùng là ai đi tố cáo đây. Lâm Vĩ kiện mắng, người này cũng qua thất đức. Lưu Phượng suy nghĩ một chút nói rằng, người nghĩ có phải hay không là Cao Tư Tuệ à? Gần đây chúng ta cũng hay tiếp xúc với cô ấy. Nhưng tố cáo chuyện này cô ấy sẽ có được lợi gì chứ? Cũng đúng, vậy là người nào? Quách Xuân Lan thấy hai người cứ không nói vấn đề chính, liền vội vàng cắt đứt suy nghĩ của hai người nói, được rồi. Đã là lúc nào rồi, trước tiên nghĩ biện pháp A, cảnh sát hiện tại nghi ngờ chúng ta buôn bán người, chuyện này phải cùng cảnh sát nói thế nào đây? Lâm Vĩ Thiện suy nghĩ một chút buồn bực nói, đúng như lời Lưu Phượng nói tưởng Lan đúng là tự nguyện đến nhà chúng ta tự nguyện cũng coi là phạm tội sao? Lưu Phượng ngẫm nghĩ một lúc đột nhiên lại kêu lên ôi. Mẹ của ta, người vừa nói chính là nàng tự bán mình, người suy nghĩ một chút là nàng đến làm gì. Nàng là đến làm vợ Vĩ Khang, hơn nữa hai người không có giấy hôn thú, cái này không phải là. Là cái gì, là mại dâm, một khi bị cảnh sát phát hiện Vĩ Khang chính là chơi gái. Nói bậy. Quách Xuân Lan sợ hãi quát vội vàng cắt đứt Lưu Phượng nói, Vĩ Khang còn không có cùng nàng làm chuyện vợ chồng, người nghĩ làm sao có thể phạm tội kia. Lưu Phượng bị bà Quát Vì khuất nói, ta cũng là đang phân tích ra. Lời này lại làm lâm vĩ kiện cảnh giác, hắn yên lặng thận trọng suy nghĩ, sau lưng nhất thời lạnh người kéo quách Xuân Lan nói rằng, mẹ đêm đó còn có cầm vân ở nhà, vọt vào đẩy Vĩ Khang ra cản không cho làm chuyện hồ đồ kia, không thì Thưởng Lan đã bị bức hiếp. Vạn nhất sau khi xảy ra sự việc Tưởng Lan lại thấy bất công mà đi báo cảnh sát, có thể báo với tội danh như Lưu Phượng nghĩ, dù sao Vĩ Khang và Thưởng Lan cũng không có giấy hôn thú. Quách Xuân Lan bị Nhi Tử nói như vậy, liền ngẫm nghĩ trong nháy mắt liền hiểu ý tứ trong lời nói của Lâm Vĩ Kiện, lòng nổi lên sợ hãi, tay cương nhiên cũng run lên theo, trong miệng lẩm bẩm nói: vậy bây giờ phải làm sao đây? Lưu Phượng thấy Quách Xuân Lan choáng váng, hơi tức giận nói: còn làm sao nữa? Đi làm giấy kết hôn. Điều quan trọng lúc này không phải chỉ có tờ giấy kết hôn sao? Có chứng cứ, xem như là vợ chồng hợp pháp, cảnh sát cũng không có cách nào mà xen vào. Quách Xuân Lan bừng tỉnh ngộ đúng. Làm giấy kết hôn, có chúng ai còn quản được chuyện chúng ta? Chuyện bây giờ là phải đi tìm tưởng Lan trước. Quách Xuân Lan nghĩ như vậy liền vội vàng đứng người dậy, mới vừa đi được hai bước đã bị Lâm Vĩ Kiện kéo lại. Mẹ, người đừng kích động, muốn đi tìm cũng đừng tìm lúc này, cảnh sát có lẽ lúc này đang ở nhà nàng A, người cứ như vậy đi vào bị cảnh sát thấy lại khó mà giải thích. Quách Xuân Lan vừa nghe đến hai chữ cảnh sát sợ đến mức rút chân về, không thể làm gì khác hơn là nghe theo nhi tử trước ở trong nhà đợi, đợi đến khi mặt trời xuống núi mới cùng Lưu Phượng cùng nhau vội vàng đến thôn Viễn Tây. Lâm Vĩ kiện bởi vì ở trong nhà trông Lâm Vĩ Khang nên không đi cùng. Quách Xuân Lan đến tưởng ra, lại chỉ thấy tưởng phụ cùng tưởng uy đang dùng cơm, không có tưởng Lan ở đây, nhưng vẫn chấn định hướng tưởng phụ hỏi tưởng Lan. Tưởng phụ chỉ nói tưởng lan buổi chưa có trở về một chuyến thu dọn đồ đặc liền đi, không nói là đi đâu. Quách Xuân Lan nghe xong, trong lòng chớp mắt lạnh xuống. Tưởng phụ thấy Quách Xuân Lan sắc mặt hoảng hốt khẩn trương, ngực khả nghi, vội vàng hỏi bà muốn tìm nữ nhi làm gì. Đối mặt với câu hỏi của tưởng phụ Quách Xuân Lan càng cẩn thận nghĩ ngợi việc này hay là chiếc khoang tiết lộ ra. Bà Tuy Tiện tìm một cái lý do qua loa nói cho tưởng phụ, sau đó cùng Lưu Phường trở về nhà. Bà về nhà liền vọt lên lầu đi tìm hành lý thường Lan, đem túi hành lý của thường Lan mở ra lục soát một phân tiền cũng không có cả người lập tức như mất hồn tê liệt ngã xuống giường Lâm Cẩm Vân. Lâm Cẩm Vân mang theo thường Lan cùng trở về trường học. Cô vừa mới đến lầu ký túc xá, Trương Đại gia liền lớn tiếng nói cô đi gọi điện lại cho người nhà. Trương Đại gia thấy phía sau cô còn có một người, liền nhiều chuyện hỏi thân phận của thường Lan. Lâm Cẩm Vân không thể làm gì khác hơn là nói với hắn đây là biểu tỷ của cô, đến ở một thời gian. Tưởng Lan theo Lâm Cẩm Vân đi tới phòng cuối lầu ba ký túc xá, vừa mở cửa liền tỉ mỉ quan sát gian phòng này. Gian phòng có cấu trúc hình dáng kiểu chữ L viết hoa, đối diện cửa chính là hai cái bàn học màu nâu nhạt được đặt cạnh nhau, một cái gần như trống rỗng, cái còn lại chứa đầy sách vở và bảng chữ mẫu, còn có giấy, bút mực và một chồng chữ luyện viết đã viết xong. Bên cạnh bàn học là một tủ quần áo nhỏ màu nâu được dán chặt vào vách tường. Nhìn sang bên trái, là một chiếc giường đơn bằng gỗ, phía trên giường để chăn đệm gối và hai ba cuốn tiểu thuyết. Giường đối diện là một cái giường giống như cái đó nhưng trống rỗng, chỉ là từ nay trở đi sẽ không trống rỗng nữa. Nhìn xa hơn một chút là ban công nhỏ cuối gian phòng và bên kia là nhà vệ sinh nhỏ. Tuy là một gian phòng ngủ không quá lớn, nhưng thường Lan lại cảm thấy thực ấm áp trên bàn có sách lâm cẩm vân xem qua cửa tủ treo quần áo trên đó cũng có móc cái áo khoát của cô trên bệ cửa sổ bày bàn chảy đánh răng và ly nước cũng là của cô ở đây khắp nơi đều có vết tích của lâm cẩm vân lâm cẩm vân thấy tưởng lan đang đánh giá căn phòng này cũng không quấy rầy nàng chỉ lẳng lặng giúp nàng đem áo quần bỏ vào trong tủ quần áo cô nhìn tủ bị lấp đầy quần áo trong lòng cũng tràn đầy vui sướng Nhưng vẫn là thiếu thiếu, ra giường chăn bông và gối tưởng Lan đi gấp ngoại trừ áo quần ra cái gì cũng không mang theo. Lâm Cẩm Vân liền đề nghị đi ra ngoài, cô vốn muốn để cho tưởng Lan nghỉ ngơi trên giường mình trước còn mình thì đi ra ngoài mua tiện thể đi xuống lầu gọi điện thoại về nhà. Nhưng tưởng Lan không muốn cô dùng tiền, nói cái gì cũng muốn cùng nhau đi theo, Lâm Cẩm Vân đành phải mang nàng đi cùng tạm thời để việc gọi điện về nhà sau. Hai người đi đến cửa hàng bách hóa mới phát hiện thì ra thứ mình cần mua rất nhiều. Vì vậy liền chọn lấy, đi dạo một chút đi một chuyến cũng tốn không ít thời gian, hai người trở lại ký túc xá đem giường chiếu thu thập một phen, sau đó cũng vệ sinh ký túc xá một lần. Lâm cẩm vân thấy đến giờ ăn cơm, cầm phiếu cơm mang theo tưởng lan đi đến tin Trên đường lại không khỏi gặp phải đồng sự, có một nam đồng sự hiếu kỳ nhìn thấy tướng mạo xinh đẹp cùng khí chất hơn người của tưởng lan, lại đem ánh mắt hiếu kỳ quan sát nàng, rất muốn hỏi nhưng lại do dự. Lâm Cẩm Vân đối với lần này nhức đầu không thôi, vừa nghĩ tới ánh mắt kia của Nam đồng sự tâm tình giống như bảo bối của mình bị người khác trộm nhìn nên khó chịu không thích. Loại tâm trạng này mãi cho đến khi vào được tin mới giảm bớt cô đối với thức ăn có một loại khao khác làm cho cô tạm thời vứt bỏ những phiền não này, lôi kéo tưởng Lan tiếp cận cửa chờ gọi món ăn. Có vị đại tỷ làm đồ ăn quen mặt cô khi thấy cô liền hét lớn nói, Lâm Lão Sư, ngày hôm nay muốn ăn món gì à? Vẫn là bí đao với đậu hũ sao? Không, ngày hôm nay ăn món này, cái này còn có cái này, thêm một phần xúc trứng Cô một hơi gọi các món, khiến vị đại tỷ kia thấy tò mò, vì vậy hỏi cô ôi, hôm nay người ăn thịt sao? Không ăn chay nữa sao? Lâm cẩm vân sợ nếu còn hàn huyên thêm nữa sẽ làm cho tưởng lan ở phía sau nghe được liền khoát khoát tay cướp lời nói, vừa mới phát lương, muốn ăn ngon một chút ha ha. Vừa nói xong liền nhanh chóng bưng mâm đồ ăn đi đến phía trước tìm chỗ ngồi, cũng không biết tưởng Lan đang đi phía sau cô như suy nghĩ cái gì đó mà nhìn cô chằm chằm. Quả nhiên sau khi ngồi xuống tưởng Lan liền mở miệng hỏi, người bình thường đều ăn các món chay sao? Lâm Cẩm Vân liền vội vàng phủ nhận, không có, lúc nãy đại tỷ kia là nói đùa, ta bình thường cũng hay ăn món mặn chỉ là bởi vì ta sợ béo, nên ăn chay tương đối nhiều. Tưởng Lan nhìn Lâm Cẩm Vân hai tháng này rõ ràng là gầy đi rất nhiều, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm nữa, chỉ yên lặng mà ăn cơm, thỉnh thoảng liền gắp khối thịt bỏ vào trong bát cô. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại Cốc Úp đọc truyện đam mỹ, Bách hợp. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cốc Úp đọc truyện đam mỹ, Bách hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện Ngụy Trái vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Hoặc vô trang Cô Úc độc chuyện.com để nghe tiếp nếu bạn không muốn chờ Cô Úc đăng hoàn audio bộ này trên đó rồi.